Chương 672: Thế gian tu hành, mạnh được yếu thua, liền là chân lý, Đại Hoang, Hỗn Thiên Tông. Mấy ngày qua, Hỗn Thiên Tông tình cảnh cũng không tính tốt, dù cho là trong tông môn mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy thế đạo không yên ổn. Đầu tiên là bản thân cấp bậc trấn thủ trưởng lão vẫn lạc, bị hư hư thực thực thần hỏa cảnh cường giả bí ẩn đánh giết. Về sau, tại đại hoang khu vực biên giới càng là hiện ra kinh người đạo tặc. Tuy nhiên lại đưa tới những nơi khác bên trong cự đầu thủ xuống, bây giờ chỉ có thần hỏa cảnh cường giả đóng giữ Hỗn Thiên Tông, căn bản không có biện pháp cùng dạng kia thế lực cạnh tranh. Bọn hắn mặc dù là cái này một mảnh đại hoang bên trong cấp bá chủ thế lực, thế nhưng cùng những cái kia đại hoang bên ngoài cường đại đạo thống xô so ra, Hỗn Thiên Tông thủy chung là cái không lộ ra mặt lưu tông môn. Bất quá tại yên lặng sau một khoảng thời gian, trong Hỗn Thiên Tông cuối cùng truyền ra tin tốt lành, hơn nữa không chỉ một. Tông môn chối sâu cấm địa, lần lượt truyền đi đến đáng sợ khí tức, thanh thế to lớn, hiển lộ rõ ràng ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đầu tiên là thần hỏa thấu trời, theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, xông vào cấm địa bế quan trong đạo trường. Phía sau lại có thải hà ngang trời, giữa thiên địa hiện lên chói lọi thần quang. Hỗn Thiên Tông bên trong đệ nhất trưởng lão bế quan, đột phá. Hắn sớm đã sửng sốt tại Bán Thần Định Phong rất nhiều năm, nhưng một mực không có tìm kiếm cơ hội đột phá. Cuối cùng Bán Thần cấp bậc cường giả tuy là có thể lần nữa thử nghiệm đột phá thân hỏa, nhưng nếu như tiếp tục thất bại, lần thứ 2 đột phá thất bại phía sau, muốn toàn thân trở lui độ khó chính là bao nhiêu cấp tăng lên. Tại loại kia cực độ đáng sợ thân hỏa thay kiếp phía dưới, liền Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão cũng không có bảo toàn bản thân năm chắc. Vốn dự định tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ, trước đó không lâu vị kia lão nhân tóc trắng xuất hiện lại chấn kinh toàn bộ đại hoang. Một vị thân hỏa cảnh cường giả, vung lên kiếm lại có thể chém giết nửa bậc cấp bậc chủ thần vô thượng tồn tại. Nhân vật như vậy, lập tức đưa tới vô số bán thần chờ mong. Nếu là bọn họ đột phá, phải chăng cũng có thể như vị kia tóc trắng kiếm khách đồng dạng, một kiếm chém giết nửa bước chủ thần. Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão cảm nhận được căng thẳng, hắn lựa chọn bế quan mạo hiểm, trùng kích thần hỏa cảnh giới. Bất quá có lẽ là thiên mệnh tại một chỗ, lần này xung quan, hắn tuy là phát sinh một chút bất ngờ, nhưng kết quả sau cùng cực kỳ khả quan. Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão xung quan thành công, ngay một cái trở thành chân chính thần hỏa cảnh cơ giả, cũng là bây giờ trong tông môn sinh ra vị thứ hai thần hỏa cảnh tu sĩ. Nó địa vị đối sát vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão những cái này còn không phải để Hôn Thiên Tông tu sĩ mừng rỡ nhất như điên địa phương. Cùng phía sau phát sinh một việc so sánh, dù cho là đệ nhất trưởng lão đột phá cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm điểm tuyết. Nguyên bản trấn áp tông môn khí vận, rất ít hiện lộ hành tung thái thượng trưởng lão, tại rất nhiều đệ tử tông môn trong ấn tượng, một mực bên ngoài đi xa, cơ hồ không về tông môn. Thằng đến khí tức của hắn triển lộ, những tông môn kia cao tầng mới hiểu được. Vị này thái thượng trưởng lão dĩ nhiên thẳng đến tại tông môn cấm địa trong mật thất, bấy quan tu hành. Không thể tưởng tượng nổi dị tượng bạc phát, tuấn hướng Hôn Thiên Tông chỗ sâu. Vị này thái thượng trưởng lão tu vi cũng đột phá, hơn nữa cảnh giới của hắn cao còn muốn vượt qua ngoại giới phong đoán. Vị này Thái thượng trưởng lão, thần không biết quỷ không hay ở giữa rõ ràng đã bước lên cấp 3 thần hỏa cảnh giới. Lần này bế quan tiềm tu, rõ ràng là vì đột phá đến chủ thần cảnh giới. Tuy là cuối cùng chưa hết bằng công, nhưng cũng đạt được thành quả không nhỏ. Hắn hôm nay cũng đã trở thành nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả. Nửa bước chủ thần. Tại mảnh này vắng vẻ đại hoang bên trong, đây là trăm ngàn vạn năm tới đều không có sinh ra qua vô địch cường giả. Coi như là trong tông môn trưởng lão lật khắp cổ tịch, cũng chưa từng thấy qua mấy cái nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả. Không hề nghi ngờ vị này Thái thượng trưởng lão đột phá đã làm cho cả Hỗn Thiên Tông tử lực dốc lên đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngày trước đột phá thần hỏa phía sau, ta phát giác lấy đại hoang bên trong còn có mấy cái lao bất tử khí tức, tuy là tu vi không bằng ta, nhưng cũng coi là thần hỏa cảnh sinh linh. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, ta tận lực nhấn nhịn, bây giờ bản tọa tu vi đã thành, mảnh này đại hoang là thời điểm cái kia thống nhất. Vị kia Hỗn Thiên Tông thái thượng trưởng lão hùng tài vĩ lực, đối với nhất thống đại hoang có rất mạnh chấp niệm. Hắn sườn tay nhìn về phía Diệt Tuyệt Kiếm Tông phương hướng, lạnh lùng nói: "Một nhóm kiếm người điên, dấu rất sâu, tại bọn hắn bên trong kiếm trùng chôn lấy một cái lao bất tử, còn treo nửa sức lực." cũng là thần hỏa hậu kỳ kiếm tu. Tuy là vô lực xuất thế đại chiến, nhưng nếu là thật liệu mạng một kích lời nói, nói không chắc còn thực biết bị hắn mang đi nửa cái mạng. Vị này thái thượng trưởng lão nhìn về phía trong tông môn đệ tử khác. Đệ tử Hỗn Thiên Tông ở đâu, tiến đến trinh phạt đừng tông, đem trại qua mấy ngày nay cùng Hỗn Thiên Tông làm địch đạo thống toàn bộ chém tận rễ tuyệt, ta muốn lấy cái này làm uy." Dung tây giọa khỉ. Hỗn Thiên Tông thái thượng trưởng lão phấn phò nói. Thân là nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả, hắn núi mở miệng, đối với đệ tử tông môn mà nói, liền la miệng vàng lời ngọc, ai cũng không dám phản bác. Mà Hỗn Thiên Tông nhắm chuẩn cái thứ nhất đối tượng liền là Trường Sinh cung. Hỗn Thiên Tông đệ tử, trước đó vài ngày đều xuất phát đi Trường Sinh cung phụ cận tìm hiểu tin tức, bao gồm tất cả trưởng lão cũng là bốn phía phân tán, mỗi người hành động cũng không có tham dự vào đám tiên núi tầm bảo quá trình bên trong. Cũng chưa từng tiến thức qua vị kia lão nhân tóc trắng, một kiếm chém giết nửa bước chủ thần kinh người phong thái. Trường Sinh cung thanh danh đã lưu truyền bên ngoài, lại không có truyền vào Hỗn Thiên Tông tu sĩ lốt hai. Trong mắt bọn họ, Trường Sinh cung vẫn là cái Trường Sinh cung kia, là cái kia không chút nào thu hút, chỉ cần thần hỏa cảnh cường giả ra một hơi liền có thể đem thoải mái hủy diệt suy bại đạo thống. Trong mấy mắt Rất nhiều Hỗn Thiên Tông cường giả thành quân kết đội, vốn đội trưởng xinh cung. Vị kia đệ nhất trưởng lão tự mình dẫn đội, muốn hiện ra chính mình cường đại chiến lực. Vừa mới đột phá thần hỏa cảnh giới, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn mượn cơ hội này tại rất nhiều đệ tử trước mặt lập uy. Trong mấy mắt, rất nhiều tu sĩ bay gần tại trưởng xinh cung ngoài cửa cung. Hỗn Thiên Tông đệ nhất trưởng lão trong tay hiện lên pháp khí, đối trưởng xinh cung mạnh mẽ vút tới, trên mặt càng lả lướt đến phấn sắc. Thế gian tu hành, mạnh được yếu thua, liền là chân lý. Hôm nay tiêu diệt các ngươi, lấy trấn đại hoang, coi như đi trên hoàng tiền lộ, cũng muốn nhớ kỹ ta Hỗn Thiên Tông danh tự. Hắn một lần đánh tới, Trưởng sinh cung bên trong Trần Trường Sinh đều lười đến mở mắt, chỉ là đối ngay tại tu hành lão nhân tóc trắng truyền âm nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi hai cái sư đệ đều có linh mộ, đang bế quan tu hành, ngươi cái này 18 sư huynh ra ngoài thay tông môn tới tấp lo lắng. Bây giờ lão nhân tóc trắng, đối với trưởng sinh cung có thể nói thoải mái tu. Dù cho là vị này có chút trẻ tuổi sư tôn, trong mắt hắn cũng lộ ra thần bí khó lường. Nghe xong Trần Trường Sinh mệnh lệnh, hắn không chút do dự đứng dậy, trực tiếp theo trong trưởng sinh cung song tới ra ngoài. Nhìn thấy đạo Hỗn Tiên tông kia đệ nhất trưởng lão đánh xuống tới phát tấn, lão nhân tóc trắng khinh thường cười một tiếng. Trường kiếm trong tay lóe lên, một vòng thế lương kiếm quang trong chốc lát chiếu đại thiên thế giới, chiếu sáng đại hoàng thiên cung. Kiếm quang lóe lên, pháp tuấn vỡ nát. Đệ nhất trưởng lão thần sắc vô cùng ngạc nhiên, bản thân sinh cơ cũng đã tuyệt diệt. Một chuôi bị lão nhân tóc trắng lấy pháp lực ngưng tụ hư ảo pháp kiếm, giơ phút này xuyên thủ trán của hắn, đem đóng đinh ở trong hư không. Chương 673, che trời phi thăng hồng hoàng thế giới, một kiếm chém giết Hôn Tiên Tông đệ nhất trưởng lão. Lão nhân tóc trắng vẫn chưa lưu lại, trực tiếp nón người nhảy lên, nhanh chóng hướng Hôn Tiên Tông sơn môn đánh tới. Hắn tại bản nguyên đại lục sờ soạng lần mò, nhiều lần long đong, biết rõ Trảm Thảo trữ căn tầm quan trọng. Lúc trước tại Quần Sơn kho đáo địa phương, Trần Trường Sinh triển lộ thủ đoạn trấn nhiếp rất nhiều tu sĩ, nhưng cuối cùng lại đem bọn hắn thả đi. Cử động như vậy, tất nhiên hiển lộ rõ ràng Trường Sinh cung không có sợ hãi lực lượng, nhưng vô hình bên trong cũng sẽ ảnh hưởng loại kia sát phạt quả đoán như thế. Mà giờ khắc này lão nhân tóc trắng muốn làm, liền là bổ đắp phương diện này không đủ. Hắn muốn để cả thế gian sinh linh minh bạch, Trường Sinh cung thực lực vô cùng mạnh mẽ hơn nữa sát phạt quả đoán. Những sinh linh kia có thể sống sót, chỉ là bởi vì cung chủ thương hại. Lão nhân tóc trắng một kiếm một kiếm, đơn đấu hồn tiên tông. Hắn lẹ lói một mình bước lên sân môn, sau một lát Thấu trời kiếm khí theo tòa này uy trấn đại hoang trong tông môn bộc phát ra. Cái kia kiếm quang sáng chói, để toàn bộ đại hoang vô số tu sĩ đều nhìn thấy. Hỗn Thiên Tông Thái thượng trưởng lão, vị ép xuất chiến, thể hiện ra nửa bước chủ thần vô địch chiến lực. Nhưng lại lão nhân tóc trắng thần kiếm trước mặt, dù cho là nửa bước chủ thần cũng khó thoát thân chết triệt tiếp. Theo lấy một tiếng thê lương thét dài, vị kia thái thượng trưởng lão vừa mới đột phá không lâu, liền bị lão nhân tóc trắng chém giết. Toàn bộ tông môn tất cả cao thủ toàn bộ mất mạng. Lão nhân tại xuất thủ thời điểm cực kỳ nói phân tốc, thông qua diệu pháp thôi diễn nhân quả, tìm tới những cái kia trên tay dính lấy người khác tính mạng, nghiệp lực sâu nặng hà người cho trường phạt. Về phần một chút tiềm tu sơn môn, cơ hồ rất ít đi ra khổ tu sĩ, hắn cũng không có tính toán. Cuối cùng Trường Sinh cung hình tượng vẫn là muốn duy trì. Nếu là thật gặp người liền giết, cái kia cùng ma đạo có cái gì khác nhau? Chỉ bất quá, theo lấy hắn liên tiếp chém giết Hỗn Thiên Tông tông chủ cùng rất nhiều quyền cao chức trọng trưởng lão phía sau, toàn bộ Hỗn Thiên Tông cũng chân chính lâm vào suy tàn. Toàn bộ tông môn đều phá diệt, vô số đệ tử tự biết đã mất đi che chở, vội vàng phía dưới mang theo tu hành tài nguyên xuống núi. Trong tông môn bảo khố, tự nhiên không người giám động, bị lão nhân tóc trắng tuấn thế tiếp quản. Chỉ tiếc Hỗn Thiên Tông tuy là sưng bá đại hoàng, nhưng dù sao cũng là cái đắc nghèo. Hơn nữa vì trợ giúp vị kia Thái Thượng trưởng lão đột phá nửa bước chủ thần cảnh giới, bên trong tông môn tài nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Còn lại một chút rác rưởi tài nguyên, liền lão nhân tóc trắng cũng không đệ vào mắt. Đều là rác rưởi, thứ đâu tới như vậy cuồng cầu khí. Tiêu diệt Hỗn Thiên Tông phía sau, tóc trắng lão nhân phong dòng nick người trở về. Nhưng theo lấy Hỗn Thiên Tông bị diệt cái này một tin tức sau khi truyền ra, chân chính đưa tới xung quanh địa vực biến động. Hỗn Thiên Tông cái vị kia Thái Thượng trưởng lão tại trở thành nửa bước chủ thần phía sau, tông môn địa vị nước lên thì tuy lên, đã là rất nhiều địa vực bên trong thế lực cường đại. Tông môn hắn địa vị cũng bị những nơi khác cường đại tông môn chô thừa nhận, nhưng mà dạng này một cái tông môn mới vừa vận thể hiện ra cường đại tiềm lực, trong nháy mắt liền hủy diệt. Bị hủy bởi trong tay trưởng sinh cung, nghe nói cũng chỉ là một vị trưởng sinh cung đệ tử xuất thủ, liền đem cái này đủ để sưng bá đại mang cường đại tông môn nhổ tận gốc. Tất cả cường giả bị cùng nhau chém giết, thậm chí còn lấy Huyền cung ép hỏi bọn hắn rất nhiều sự phạt, ngay trước vô số sinh linh mặt tiến hành tẩm phán. Trưởng sinh cung, đây là cái gì lạ thống? Nhất thời ở giữa, thế gian tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối với đột nhiên xuất hiện trưởng sinh cung, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đại Hoang bên trong mỗi đại tông môn cảnh là hù dọa đêm không thể say giấc. Dù cho là Diệt Tuyệt kiếm tông, cũng bởi vậy trong đêm tổ chức tổ sư đường nghị viện. Trường Sinh cung rõ ràng cường đại như thế, vì sao chưa bao giờ phát giác? Rất nhiều kiếm tu trưởng lão giờ phút này tụ cùng một chỗ, từng cái cho mày, bọn hắn lúc trước liền từng tiến về qua phiến kia quần sơn bảo địa, tận mắt thấy mấy cái trường sinh cung môn nhân cường thế. Trong đó có vị kia tóc trắng đệ tử, một kiếm chém giết nửa bước chủ thần. Vốn cho rằng dạng kia tông môn coi như tồn tại, cũng khẳng định rời xa đại hoang, là những nơi khác bên trong thế lực cường đại. Ai nghĩ đến, dựa theo bây giờ biểu hiện dấu hiệu tới nhìn Trưởng sinh cung bất ngờ ngay tại mảnh này đại hoang bên trong. Tình huống như vậy, lập tức đệ rất nhiều tông môn đứng ngồi không yên. Dạng này một cái tông môn tại sởn, uy hiếp không môn quá lớn. Bọn hắn đã có khả năng diệt đi Hôn Tiên Tông, đồng dạng có khả năng diệt đi những cái này, liền thần hỏa cảnh tu sĩ đều không nhất định có thấp kém tông môn. Giờ này khắc này, theo lấy lão nhân tóc trắng diệt đi Hôn Tiên Tông, vô số tông môn đều lâm vào trong lúc bối rối, chỉ có Sơn Giả bên trong trưởng sinh cung vẫn như cũ tĩnh mịch. Cửa cung mở ra, chờ đợi đệ tử khác đến tham bài sư. Cùng lúc đó, bản nguyên bên ngoài thế giới, cái kia cách nhau mênh mông đại đạo tri hà bị nạn. Hỗn độn trong hư không, một cái tiên khí tràn ngập khổng lồ thế giới bên trong, Trình Chiến đã lâu thiên đỉnh đại quân lại một lần nữa di chuyển. Lần này, mục tiêu của bọn hắn bất ngờ nhắm ngay Trư Thiên bên trên, muốn đạp phá vỡ giới ngăn cách, xông vào hỗn độn trong tinh không. Diệp Hắc sớm đã đăng lâm tuyệt đỉnh, bản thân tu vi tại không ngừng đẩy tới, bước vào cao hơn lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, thế giới màng thai đã không cách nào ngăn cản tốc bộ của hắn, như không phải là vì chờ đợi cả giáo phi thăng tới cơ, bằng hắn lực lượng một người cũng sớm đã có thể đánh tan thế giới thành lũy. Oeng. Tiếng vang linh thai nhức góc truyền đến, thanh thế to lớn, vô cùng mạnh mẽ. Dựa theo sư huynh ngày trước lưu lại tọa độ, Diệp Hắc cùng mặt khác mấy vị tuyệt thế đại đế lên thủ, cuối cùng đã thông cái kia một đầu thông hướng Hồng Hoang thế giới thông đạo. Theo lấy Hồng Hoang thế giới khí tức tràn ngập mà tới, cái kia bàng bạc lực lượng, để thiên đỉnh vô số cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Làm sao có khả năng, trên đời lại có như vậy thế giới cường đại, cái kia trung quanh 9 cái thế giới là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cựu tinh thế giới không được. 9 cái cựu tinh thế giới, tại sao lại tụ tập tại cái thế giới này xung quanh? Thiên đỉnh các thần tướng đều ngây dại. Bọn hắn thế giới đang ở, cũng bất quá là bát tinh thế giới, khoảng cách cựu tinh thế giới còn có rất xa xôi khoảng cách. Mà ở bên ngoài Hồng Hoang thế giới lại có 9 cái cựu tinh thế giới, hiện liên hoàn xu thế, giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem Hồng Hoang thế giới đoàn đoàn gọi cấy. Nhưng chính là những vệ tinh này thế giới, liền so với bọn hắn ban đầu thế giới đang ở phải cường đại vô số. Chúng chỉ ở giữa vị trí Hồng Hoang thế giới. Cố Kiên Minh mông thật lớn khí tức xông tới mặt, Hồng Hoang lực lượng diễn hóa, để rất nhiều thiên đỉnh thần tướng đều cảm nhận được một loại tới từ tầng thứ cao hơn quy tắc. Liên Diệp Hắc cũng có tiếp xúc động, hắn kích động không thôi, chủ động tới gần. Cùng lúc đó, tại mấy cái cựu tinh trong thế giới cũng truyền ra một chút ba động. Mấy vị chúa tế giả theo ngộ đạo cảnh bên trong tình cảnh, Dương Tiến mở lập tức hướng ngoại giới, cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí thế. Hắn bằng ngón tay tính toán, nộ nhiên động dung. A, lại là vị sư đệ. Tuy là Dương Tiến cũng chưa gặp qua Diệp Hắc, nhưng mà đệ tử trưởng sinh cũng ở giữa chỉ có ấn ký, để hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra vị sư đệ này tồn tại. Nếu là sư đệ, liên hạ ngươi đến đây đi. Hắn chủ động tránh ra con đường, ngồi nhìn tiên đỉnh cường giả liên thủ, đả thông một đầu tiến về Hồng Hoang hư không thần đạo. Nếu không có Diệp Hắc dẫn đường, loại này không lịch sự cho phép, trực tiếp dựng thế giới thông đạo hành động, đủ để bị coi là tuyên chiến thủ đoạn. Mà bây giờ Hồng Hoang thế giới Nếu là nâng giới sấm lớn, nhìn chung hỗn độn tinh không cũng không có bao nhiêu thế giới có khả năng chống đỡ được. Chương 674, ta thôi diễn nhân quả, cái thế giới này cùng ta Phật môn hữu duyên a. Một đầu mọn nghèo mà đến đường hầm hư không, từ thiên đỉnh thế giới mà tới, một đường từng bước phát triển, thông hướng Hồng Hoang thế giới. Diệp Hắc cùng rất nhiều thiên đỉnh thần tướng liên thủ, thi triển ra thần thông cường đại, không ngừng đánh xuyên hỗn độn. Hắn triển lộ ra không người có thể địch tu vi, đã là trong vũ trụ người mạnh nhất. Mấy vị kia cùng hắn kẻ vai chiến đấu đồng bạn, sớm đã siêu thoát Hồng Trần Tiên cảnh giới, bây giờ cường đại dị thường, nhưng bị Diệp Hắc bỏ lại đằng sau. Bây giờ thiên đỉnh Trải qua Nam Trinh bắt chiến, đã ổn định mấy cái thế giới, thế giới của bọn hắn bản nguyên chưa từng có cương đại. Nhờ vào lúc trước Ngao Liệt sư Vinh truyền đạo, ở trong thiên đình, rất nhiều tu sĩ công pháp đều đã có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn đối với ngoại giới cũng nhiều tầm hiểu. Trước đó, Diệp Hắc bọn hắn nhận thức đơn giản là vũ trụ tinh không, cùng tiên giới, dị vực chờ lắc đắc mấy nơi. Nhưng chỉ có tại Ngao Liệt tới qua phía sau, bọn hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Bên ngoài thế giới là càng mênh mông hỗn độn hư không, vô số cái thế giới đang nằm ở đây, càng có ngưng kết vô thượng tạo hóa, có thể sản sinh ra nửa bước giới chủ cựu tinh thế giới mà chân trường sinh sinh ra sinh hồng hoang thế giới, lạ rất nhiều bên trong thế giới đặc thủ nhất cái kia một cái. Bởi vì trong thế giới kia có một vị trí cao vô thượng trường sinh đạo tôn. Các vị gắng sức, chúng ta tiếp tục hành động, không bao lâu liền có thể đánh xuyên thế giới màn thai. Đến lúc đó đến hồng hoang thế giới, liền làm một phen khác tân tiên địa. Diệp Hắc dẫn dắt đến rất nhiều thần tướng, xông vào thế giới thông đạo đẳng trước nhất. Cùng ngày trước sáng lập đường thành tiên thời gian cũng không giống nhau. Khi đó đường thành tiên không chỉ khoảng cách ngắn, hơn nữa hai cái thế gian ở giữa vốn là có khí thế cấu kết. Cái gọi thời gian chính xác cùng địa điểm chính xác, cũng bất quá là đợi đến hai thế giới vận hành đến tương ứng vị trí, giữa lẫn nhau khoảng cách gần nhất, lại thế giới màng thai lực lượng yếu nhất trạng thái đạt độ. Nhưng mà thông hướng Hồng Hoang thế giới đường thành tiên, xa không có đơn giản như vậy. Hồng Hoang thế giới cùng Diệp Hắc thế giới đang ở, khoảng cách xa xôi, muốn vượt qua dài đằng đẵng hỗn độn hư không. Bên cạnh đó, hai cái thế giới này ở giữa cũng không có cái gì liên quan. Muốn tại trong vũ trụ mịt mờ thông qua một cái thế giới pháp độ, nhắm chuẩn nó phương vị, đồng thời xây dựng thế giới thông đạo, cử động như vậy, thực ra cực kỳ khó khăn. Như không phải Dương Tiễn tại ngay từ đầu liền nhận ra chính mình sư đệ Chỉ là Thiên đỉnh đại quân đến gần trong nháy mắt, liền có khả năng gặp phải thần ma cựu giới chúa tể giả công kích. Phá! Diệp Hắc hét dài một tiếng, thi triển ra cái thế vô song thiên đế quyền, đánh ra một kích cuối cùng. Hắn đánh tan ngăn cản, Hồng Hoang thế giới gần ngay trước mắt. Trên người hắn có Trần Trường sinh lưu lại ân khí, Hồng Hoang thế giới vẫn chưa kháng cự, chủ động mở ra thế giới thông đạo. Trong nháy mắt đó, một cú kích động mà Mên Ngông tiên khí liền lao qua. Cái này một cỗ tiên khí bên trong, thậm chí ẩn chứa một bộ phận thế giới bản nguyên lực lượng, ngay tại chỗ đem xông vào trước nhất quả nhiên diệp hắc tới cái thông thấu. Sau lưng hắn những cái kia thiên đỉnh các thần tướng Rất nhanh cũng cảm nhận được tới từ Hồng Hoang thế giới tiên khí tầm mồ. Đây là địa phương nào? Vì sao cường đại như thế? Thiên địa linh khí bên trong đều ẩn chứa bản nguyên. Tất cả thiên đỉnh thuộc cấp đều trắng váng. Tính cả mấy vị kia sớm đã thành tựu Hỗn Nguyên Tuyệt Thế đại đế, đều rơi vào trong trầm mặc. Đem so sánh chỗ này Hồng Hoang thế giới hoàn cảnh, bọn hắn ban đầu chỗ tồn tại cái kia một vùng vũ trụ tinh không, quả thực liền bãi rác cũng không bằng. Nếu là có thể tại thế giới như vậy bên trong tu hành, có lẽ chỉ cần mấy chục năm thời gian, ta liền có thể thành đế. Đế Tôn chậm rãi nói, đối với cái này một chỗ thế giới xa lạ cảm thấy khó bề tưởng tượng. Ngay sau đó hắn liền cảnh giác Nó như thế duyên thâm hậu thế giới, trong đó cường giả cũng tất nhiên vượt qua tưởng tượng của mình. Chí ít chính mình tại vốn có thế giới, loại kia đã như có như không cảm nhận được gông cùm xiển xích lực lượng, tại sao khi vào Hồng Hoang thế giới đã biến mất vô tung vô ảnh? Rõ ràng, lấy Thiên Đình thần tướng tu vi, tại trong Hồng Hoang thế giới, căn bản không tính là cái gì định cấp chiến lực. Thật tốt tu hành, nơi này là sư tôn ta thế giới." Diệp Hắc Bình tĩnh nói, dù mặt bên trong long lanh thần sắc kích động. Chân Trường Sinh tu rất nhiều đệ tử, nhưng tại nhập môn phía sau liền sẽ theo những thế giới kia bên trong rời đi, tiếp đó lưu lại Hồng Hoang thế giới tọa độ, để những đệ tử kia tại bước ra thế giới phía sau tới trước tìm kiếm chính mình. Vì cái mục tiêu này, Diệp Hắc cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, mấy lần gặp nạn, gần như thân chết. Một đường khó khăn, cuối cùng đi tới Hồng Hoang. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn đi gặp mặt sư phụ của mình. Bất quá hắn mới phóng ra một bước, lại cảm nhận được sau lưng một trận bạo động khí tức. Diệp Hắc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thiên đỉnh thần tướng bên trong tôn này Thánh viên Hoàng cùng Thanh Liên Đế mấy người, đều lần lượt ngồi xếp bằng xuống. Khí tức trên thân một trận rung chuyển, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là muốn đột phá. Mấy vị này thần tướng, vốn là bên trong Thiên đỉnh trọng yếu trụ cột một trong Tu vị của bọn hắn vốn là sừng sững tại tuy đỉnh, tiếp đó cùng Diệp Hắc giắt tay, một đường đánh xuyên hỗn độn, thẳng đến Hồng Hoang. Tuy là gặp được một chút uy nan, nhưng tại quá trình này bên trong, bọn hắn đồng dạng đối với bản thân đạo pháp có lĩnh ngộ, tiếp đó tiến tiến. Bây giờ xông vào Hồng Hoang thế giới phía sau, đạt được Hồng Hoang thế giới tiên địa linh khí tầm bổ, ngay tại chỗ đạo quả viên mãn, sắp đột phá. Nhìn xem mấy vị thần tướng đều liên tiếp bắt đầu đột phá, thậm chí hữu chiêu tới đại kiếp xu thế, Diệp Hắc cũng chỉ có thể dừng bước lại, trước chờ mấy vị này đồng đội độ kiếp sau khi thành công, lại đi tìm sư phụ của mình. Hồng Hoang bên ngoài, thần ma cựu giới bên trong, Trở về trong thế giới của Tây phương giáo, khắp nơi kim liên nở rộ. Hai tôn chí cao vô thượng thân ảnh ngay tại ngồi xếp bằng, bày tỏ Phật Đà chi đạo, lẫn nho sát minh. Đột nhiên, đến gần Phật tổ nhướng mày, hắn ghé mắt nhìn về phía hư không. Một bên chuẩn đề thánh nhân với thế, hậu chi hậu rắc nhìn đi qua. Lập tức, vị này thánh nhân liền cười lại nói, bất quá là một phương hạ giới sinh linh, phi thăng tới hồng hoang thôi, sư minh hạ tất như vậy để ý. Hồng hoang thế giới bây giờ vô cùng tương đại, bản nguyên đầy đủ, thế giới lực lượng khuyết tán tại hỗn độn trong hư không, trong lúc vô hình trở thành vùng này bên trong hải tâm. Rất nhiều thế giới đều không hẹn mà cùng hướng cái thế giới này tụ tập mà tới. Một chút cấp độ hơi thấp thế giới, những sinh linh kia tại đột phá hạn mức cao nhất phía sau, bước vào hỗn độn hư không. Bọn hắn liền sẽ tuân theo loại kia lạc thú chỉ dẫn, tiến về hồng hoàng thế giới tiếp tục tu hành. Tại rất nhiều tu sĩ trong lòng, đây cũng là phi thăng. Tình huống như vậy, bây giờ thường có phát sinh. Coi như là hai vị Phật môn thánh nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá tiếp dẫn Phật tổ ánh mắt lại có chút tiến vời. Hắn thở dài chậm chậm nói, một người phi thăng là tiểu thừa, cả giáo phi thăng mới là đại thừa. Có thể lấy sức lực toàn giáo phái vượt qua hư không, phi thăng hồng hoàng ngợi không đại to lớn dũng cảm, đại nghị lực, người có đại khí vận không thể thành. Đáng tiếc ta Phật môn tĩnh độ, không biết ngày nào mới có thể có dạng này thiên kiêu sinh ra. Có lẽ là qua đã quen nẻo thời gian, tiếp dẫn Phật tổ mọi loại đều tốt, nhưng chỉ duy nhất đối với Phật giáo phát triển có chút khúc mắc. Thủy Trung cảm thấy đệ tử không đủ, khuyết thiếu loại kia khoáng cổ thức kim tu đạo lương tài. Chuẩn Đề thánh nhân thấy thế, thần sắc hơi động, giống như cười mà không phải cười nói, "Sư huynh, cái này không kéo ư? Ta thôi diễn nhân quả, cái thế giới này cùng ta Phật môn hữu duyên a." Chương 675, đây không phải đúng dịp ư? Đại Thủy sông tới Miếu Long Vương, Lời còn chưa dứt, chuẩn đề thánh nhân từ Liên Hoa Bảo tọa bên trên đứng lên. Tay hắn nắm thất bảo diệu thủ, thể hiện ra vô số Phật đà chân thân, sau đó xoay lưng trượng 6 kim thân hiển hóa, toát ra tử bi phổ độ ánh sáng. Tại Lạc Yên không một tiếng động ở giữa, thôi động thế giới lực lượng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, vận dụng cựu tinh lực lượng thế giới, lập tức đưa tới cực kỳ kinh người tiếng vọng. Nguyên bản khoảng cách Hồng Hoang thế giới gần trong gang tấc, thậm chí đã ngồi tại thế giới thông đạo bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, ngay tại độ kiếp thiên đỉnh mọi người, lập tức phát giác được một chút khác thường. Chuyện gì xảy ra? Có người đột lên thế giới của chúng ta thông đạo, nguyên bản ngắm định mục tiêu ngay tại là đi tiếp tục như vậy, không bao lâu chúng ta liền sẽ cách Hưng Hoang thế giới đi ra, đi vào một cái thế giới khác." Đế Tôn nhíu mày nói, trên mặt thần sắc có chút kinh ngộ. Có khả năng dao động bọn hắn vất vả sáng lập thế giới thông đạo. Cái này chưa hiện thân đối thủ thực lực mạnh, chọn vẹn vượt qua thiên đỉnh các thần tướng dự tính. Liên Đế Tôn cũng cảm nhận được đáng sợ áp lực, làm núi chín trượng, thất bại trong ngăn cắp. Chúng ta đều tới đây, Hưng Hoang thế giới, gần trong ngăn cắp, chẳng lẽ sợ hãi ra cái gì đường rẻ ư? Chúng ta một chỗ động thủ, nhanh chóng củng cố thế giới thông đạo, những người còn lại toàn bộ vọt tới phía trước đi, muốn tại trong thời gian ngắn nhất, thông qua thông đạo sớm tiến vào Hưng Hoang. Diệp Hắc nhích người thời điểm chuẩn bị đầy đủ, là chân chính cả giáo phi thăng, tất cả đi theo hắn sinh linh toàn bộ đều mang tới. Vô số cường giả trên mình, đều có mấy cái thế giới pháp khí. Những cái kia tu vi chưa đủ sinh linh, ẩn dấu ở những pháp khí kia sáng lập bên trong tiểu thế giới tu hành. Bây giờ sừng sững tại Hồng Hoang bên ngoài, bọn hắn chỉ còn giữ lại chỉ vài thước khoảng cách, tuyệt không cho phép có biến. Rất nhiều thiên đình thần tướng nhanh chóng xuất động, liên tiếp tuân hướng thế giới tông đạo. Mà Diệp Hắc mấy vị cường giả tuyệt thế, thì lưu lại xuống, lựa chọn trấn thủ trong tông đạo, chống lại loại kia cải thiên hoán điệu thần lực. Đây là một loại cực kỳ khó chơi lực lượng, vô cùng mạnh mẽ thậm chí tản ra khí tức thánh khiết, lại đặc biệt bá đạo. Loại kia giống như đã từng quen biết khí thế, thậm chí để Diệp Hắc hình như nghĩ đến cái gì. Cái đồ chơi này, vì sao cùng Phật Môn như vậy tương tự? Là muốn đem chúng ta tiếp đón được Phật Môn bên trong vùng Tịnh Thổ đi ư? Diệp Hắc cười lạnh, hăng hái phản kích. Mặc kệ là dị vực thế giới vẫn là Phật Môn Tịnh Thổ, đối với hắn mà nói, đều không phải là mình cuối cùng kết cục. Hắn theo bản thân thế giới bên trong vượt giới mà ra, đi qua dài đằng đẵng hỗn độn hư không, mục tiêu duy nhất liền là sư tôn thế giới đang ở. Chỉ có Trường Sinh Cung Đạo Trường mới là hắn chỗ truy tìm trung cực Tịnh Thổ. Diệp Hắc thi triển ra cường đại khó lường thiên đế quyền, mà các mấy vị tuyệt thế đại đế cũng liên tiếp xuất thủ, hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần lực. Bọn hắn nhanh chóng định trụ thế giới thông đạo mỗi cái mấu chốt tiếp điểm, củng cố vị trí, ngăn cản thông đạo phát sinh lại đi, cùng loại kia khó mà phỏng đoán lực lượng lẫn nhau chống lại. Mà giờ khắc này phương Tây bên trong vùng tịch tổ, Chuẩn Đề thánh nhân khẽ chau mày, cảm nhận được cỗ kia kháng cự lực lượng. Ngã Phật Từ Bi. Trong chẩn thế có ngàn vạn uy nan, chỉ có vào ta Phật môn mới có thể độ hóa hết thảy tập nghiệm, tu thành chính quả. Chuẩn Đề thánh nhân yên lặng tụ kinh, lấy thánh nhân chi tôn niệm tụng Phật môn kinh văn, có khó mà cất đoạt đáng sợ lực lượng. Cái này đến cái khác màu vàng ký tự, giữa thiên địa hiển hóa, sau đó trôi vào trong hư không, Lãng Yên ở giữa không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Diệp Hắc đám người sáng lập thế giới thông đạo bên ngoài, cái kia cái này đến cái khác có mảnh ký tự màu vàng hiện lên, nhanh chóng dung nhập trong thông đạo. Đây là thánh nhân thủ đoạn, theo căn nguyên bên trên đổi hóa thế giới thông đạo vị trí tọa độ, hơn nữa thần không biết vị không hay. Liên Diệp Hắc mấy người cũng không cách nào nhìn rõ. Giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy cốt kia thay đổi thế giới thông đạo lực lượng hình như từng bước được hóa, nhưng không biết, tại thánh nhân pháp lực dưới tác dụng, bọn hắn vút vào sáng lập thế giới thông đạo, lại tại Lãng Yên ở giữa biến phương hướng. Nguyên bản đã ngắm hồng hoàng thế giới cửa vào, Lãng Yên ở giữa hướng bên thần ma cựu giới bên trong cái trò chơi kia phương dậy chỉ dáng dấp thế giới. Nhìn tới trong chúng ta lại muốn nhiều hơn mấy tôn vư vật. Chuẩn đề thánh nhân mặt lộ từ bi chi tướng, ý cười dư nhưng nói: "Nhưng ngay sau đó, một cỗ thế lương mã bá liệt tiếng rống, vang lên theo từng trận tiếng long ngâm, vang vọng phương tây bên ngoài thế giới. Một đầu thập tứ trảo to lớn hắc long, theo trong hồng hoàng thế giới bò ra. Một cái long trảo dệ như trở bàn tay nắm cái kia cuốn lượn thế giới thông đạo. Ngoạo liệt hiện thân, cho thấy vô cùng đáng sợ bản thể. Một đôi mắt rồng bên trong lóe ra phẫn nộ thần diễm, hắn nhìn chằm chằm phương Tây thế giới. Phật môn hai cái hỏi đầu, các ngươi đang trợ chó quỷ gì? Hắn giống giận dữ, từng trận long ngâm hủy thiên di địa, phóng thích ra trong lòng ngao liệt khó mà phát tiết lửa giận. Nhìn thấy vị này long tộc chi hoàng hiện thế, vẫn là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Liên liên tiếp dẫn Phật tổ cũng kìm nén không được, chỉ có thể kiên trì đi ra. Ngao liệt long hoàng, tới ta Phật môn tỉnh tổ, có gì muốn làm? Chúng ta yên tâm tu hành, chưa bao giờ nhúng tay long tộc sự tình. Tuy là mấy vị Phật tổ trong lòng, cũng từng có muốn độ hóa long tộc sinh linh, lại diễn bắt bộ phù đồ ý nghĩa. Bất quá bây giờ Long tộc có vị này Long hoàng trấn thủ, lại có Trường Sinh cung che chở. Vì để tránh cho cùng Trường Sinh cung ở giữa xuất hiện mâu thuẫn, hai vị Phật tổ cũng chỉ có thể gác lại độ hóa Thiên Long ý nghĩ. Một bên chuẩn đề thánh nhân, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chính mình những ngày này chính xác cũng không có trêu chọc qua vị này Long tộc bất thế tồn tại. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm chậm nói, "Long hoàng đế phía dưới, an tâm chớ vội, không biết đến tuột cùng là chuyện gì cực khổ ngài đại giá, ta Phật môn từ trước đến giờ an cư là nghiệp, cho tới bây giờ không nhậm thế sự." Còn không để hắn nói hết lời, Ngao Liệt liền giận không nhịn nổi quát lớn, "Không nhậm thế sự!" Vậy các ngươi hiện tại lại là đang làm gì? Vốn nên phi thăng vào Hồng Hoang đám người kia, lại bị các ngươi Phật môn thần thông tiếp đón được phương Tây thế giới, vì muốn như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tiếp dẫn Phật tổ liền biết Ngao Liệt hiển nhiên là làm cái kia một nhóm cả giáo phi thăng sinh linh mà tới. Hắn còn chưa mở miệng, một bên chuẩn đề thánh nhân hy sinh chính luôn từ nói, những sinh linh này, cùng ta Phật môn hữu duyên, bọn hắn đi Hồng Hoang thế giới là nghĩ ngơi, tới ta Phật môn tịnh độ là thật, chúng ta bất quá thuận tay tiếp dẫn thôi. Thuận tay tiếp dẫn? Khẩu khí thật lớn, đó là sư đệ ta đứng đạm mạch, cả giáo phi thăng người chính là ta sư đệ, là sư tôn ta ngày trước đi xa Hồng Hoang. Đi thế rồi xác nhận lấy thân truyền đệ tử, cùng ngươi Phật giáo hữu duyên. Chuẩn Đệ, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Ngao Liệt Tiên lạnh nói, tản mát ra sát ý thấu xương. Lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn khí thế hung hăng Chuẩn Đệ thế nhân, lập tức trợn tròn mắt. Khá lắm, chính mình rõ ràng động đến Trường Sinh cung chiến đấu, đây chính là tối kỵ. Dáng cùng thét giải đạo tôn cấp đệ tử, lại chính mình sống đến không nhịn được sao? Tuy là bây giờ Trường Sinh đạo tôn, hình như đã bước ra hằng hoàng, phi thăng càng cao vị độ. Nhưng hắn lưu lại những đệ tử này một cái so một cái khó chơi, Dương Tiễn cùng Đế Tân đám người tu vi cũng không tại hôm nay hằng hoàng trừ thành phía dưới. Thật muốn động thủ, nói không chắc chính mình còn phải bị thua thiệt. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, đây không phải đúng dịp ư? Đại thủy sông tới Miếu Lang Vương. Đối với chuẩn đệ chối tử, Ngao Liệt mắt rổng trừng một cái, không chút khách khí quá lớn, ai cùng ngươi là một nhà? Lại để cho ta nhìn thấy ngươi đối sư đệ ta xuất thủ, ta liền tự mình dẫn Long tộc, đập bằng Phật môn tình thổ. Chương 676, có người có đại khí vận xuất hiện, đề nghị chủ nhân lập tức thu đồ. Ngao Liệt vừa ra, Long Hoàng chi uy, thế không thể đỡ. Hắn hoảng nhắc Long Triệu, Triệu thấp thỏm hiện ra một đạo huyền khéo ân ký. Đây là đệ tử trường sinh cung ở giữa đặc lưu ân ký. Ngay sau đó, thế giới trong thông đạo diệp hắc liền cảm giác đến trong lòng bàn tay đột nhiên nhừ nóng, hắn mở ra lòng bàn tay, một đoàn nóng ánh ấn ký theo đó hiện hóa, chứng minh hắn độc thuộc tại trường sinh cung thân truyền đệ tử thân phận. Thế thế, hai vị Phật môn thánh nhân cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ cười khổ, đối ngao liệt đánh cái chắp tay. Hai vị thánh nhân phí hết lớn sức mạnh, mới cùng vị này long hoàng nói xin lỗi, tiếp đó dẫn theo đệ tử Phật môn xám xịt chạy về chính mình thế giới. Ngay sau đó, ngao liệt xuất thủ, long trảo một nắm, vô cùng đáng sợ thần lực liền đả thông toàn bộ thế giới thông đạo, đem nguyên bản đã lệch đi thế giới bên trái lần nữa xoay chuyển trở về. Những cái kia thánh nhân bố trí văn tự màu vàng cũng bị hắn toàn bộ sụp đổ. Sư đệ đã lâu không gặp. Ngao Liệt lấy nhân hình thân hiển hóa thế giới trong thông đạo, cùng Diệp Hắc gặp mặt một lần. Cảm nhận được vị sư đệ này trên mình tăng vọt khí tức, Ngao Liệt vừa ý gật đầu một cái. Vậy mới như là sư đệ của mình, căn cốt bất phàm, tu vi cũng coi như cũng tạm, so lên một lần gặp mặt tốt hơn nhiều. Đối với Ngao Liệt đánh giá, Liên Diệp Hắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn có lòng hỏi thăm vừa mới thế giới thông đạo phát sinh cái gì, nhưng Ngao Liệt lại chỉ là khoát tay áo, chưa từng nói tỉ mỉ. Đơn giản là có mấy cái không có mắt la hỏi đầu. Muốn đem các ngươi đám người này cho vượt qua làm tiểu hỏi đầu. Nếu là người ngoài thì cũng thôi đi, cùng là Hồng Hoang tu sĩ, ta cũng không thật nhiều nói cái gì, nhưng ngươi là ta trưởng sinh cung môn nhân, lúc nào đến phiên đám kia hỏi đầu có ý đồ. Ngao Liệt đánh giá sau lưng Diệp Hắc Thiên đỉnh trọng tướng một chút, khẽ chau mày, lập tức nói: "Sư đệ, sư huynh cũng cho ngươi một cái khuyên cáo, Hồng Hoang thế giới nước quá sâu, đối các ngươi mà nói còn có chút năm chắc không được. Để cho ổn thỏa, không bằng trước tiên đem các ngươi thu xếp đến đại sư huynh chiến thần giới đi. Dù sao khoảng cách Hồng Hoang thế giới cũng gần cực kỳ, thật có chuyện gì muốn đi Hồng Hoang, lại đi thế giới thông đạo cũng được." Đối với ngao liệt đề nghị, Diệp Hắc không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống, chính mình sư huynh còn có thể hô chính mình sao? Mà cùng lúc đó, chiến thần giới bên trong Dương Tiễn cũng nhận được ngao liệt chào hỏi. Thân là đại sư huynh, đối với chính mình sư đệ điểm này yêu cầu nhỏ, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nhất là tại biết Phật Môn từng tính toán suất thủ cấp người sự tỉnh phía sau, Dương Tiễn càng là cười lạnh một tiếng, không chút khách khí châm biếm nói, "Bây giờ Phật Môn khí vận phóng đại, cái này Phương Tây Nhị Thánh cũng nhiều mấy phần tiểu tâm tư, muốn thừa dịp lần này cơ hội, chân chính đem Phật Môn tăng lên tới có khả năng cùng đạo môn so sánh vai mức độ." Bất quá nhất đậm nhất chắc, tự có định số. Bọn hắn bây giờ làm đến như vậy cũng cùng, vô hình bên trong hao tổn Phật môn khí vận, đợi đến sau này khí vận suy yếu thời điểm, tất có báo ứng. Ngay sau đó, Dương Tiễn bắt đầu thi pháp tiếp dẫn. Thân là chiến thần giới chúa thể, hắn chỗ có thế giới bản nguyên chi lực so cái kia hai vị phương Tây thánh nhân còn muốn to lớn. Cuối cùng phương Tây nhị thánh chỉ có thể chia sẻ một cái thế giới bản nguyên, mà Dương Tiễn lại có thể lấy sức một mình một mình khống chế một cái thế giới. Thậm chí loại trừ một phương thế giới này bên ngoài, hắn đã từng chinh phạt rất nhiều thế giới, đem những thế giới kia bản nguyên cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Dương Tiễn thi pháp, đem Diệp Hắc đám người thành lập thế giới thông đạo tiếp vào chính mình thế giới đang ở bên trong. Ngay sau đó, Diệp Hắc liền nhìn thấy vị đại sư huynh này. Đó là một cái xếp bằng ở bên trong vùng Tịnh Thổ tu hành thanh niên, nhìn qua cực kỳ phổ thông, lại có khí tích của đại đạo ngưng kết thành hình, ở bên cạnh không ngừng biến hóa. Dương Tiễn chậm chậm mở mắt, nhìn Diệp Hắc một chút, lập tức thông giọng nói: "Sư đệ, ngươi rốt cuộc đã đến." Ngay sau đó Dương Tiễn hướng Diệp Hắc giảng thuật bây giờ hỗn độn trong hư không thế cục, cùng bây giờ hồng hoang thế giới thế lực khắp nơi tình huống. Nửa ngày phía sau, nghe xong Dương Tiễn kể ra Diệp Hắc lấy lại tinh thần, nhịn không được hít sâu một hơi. Thế giới lớn, viễn siêu mình tưởng tượng. Mặc dù mạnh như Hồng Hoang thế giới, tại cái này bao la hỗn độn trong hư không, cũng không nhất định liền là cường đại nhất cái kia một cái. Ngày trước Trần Trường Sinh, rời đi hỗn độn hư không thời điểm. Tại vô cùng xa xôi hỗn độn bên ngoài hư không, đã từng xuất hiện qua hư hư thực thực giới chủ sinh linh, cái kia mấy đạo sinh linh không thể bắt kịp đại đạo chi hạ, cuối cùng lực bất tòng tâm, bồi hồi sau một hồi lâu mới trở về thế giới của mình. Thế nhưng cố khí đặc thù tức cũng bị Dương Tiễn chờ đến gần giới chủ cảnh giới cường giả ghi chép xuống. Hồng Hoang bản nguyên cường thịnh, cường đại như thế, Trường Sinh cung càng là khó bề tưởng tượng, chung quy là ta hết ngồi đại giếng. Diệp Phác tự lẩm bẩm, cảm thấy tiếc nuối. Chính mình tới thời gian vẫn là muộn, không thể trước ở sư phụ Phi Thăng càng cao vĩ độ phía trước, tới gặp hắn một lần. Bây giờ muốn gặp lại Trần Trường Sinh, e rằng muốn khoảng cách một đoạn có chút tháng năm dài đằng đẵng. Không cần quá mức để ý, xiên năng tu hành. Ta có một loại dự cảm, làm chúng ta sư huynh đệ đều bước vào giới chủ cảnh giới phía sau, có lẽ Dư Tôn liền có thể trở về. Dương Tiễn thản nhiên nói, ăn đuổi lấy cái này lần đầu tiên gặp mặt sư đệ. Ngươi còn có mấy vị sư huynh sư tỷ, bây giờ cũng tại trong Hồng Hoang tu hành dừng chân phía sau, không lại đi gặp một lần. Dương Tiễn thân là đại sư minh Có một số việc đều muốn trải qua hắn xử lý, ba gồm bây giờ trong Trường Sinh cung một chút khó mà quyết định sự tình, Minh Hà trưởng lão mấy người cũng sẽ tới trước xin chỉ thị Dương Tiễn. Hắn hôm nay chấp trưởng động tác cái thế giới, bận tối mày tối mặt, một chút chiêu đại phía sau, liền đi bận rộn chính mình sự tình. Diệp Hắc cũng không nói thêm cái gì, mà là trở lại trong đạo trường, đi trước bế quan. Dọc theo con đường này đi tới, hắn đồng dạng không nhỏ linh ngộ. Bất quá bận tâm đến hoàn cảnh ngoại hạng giới nhân tố, mới áp chế đột phá thời cơ. Bây giờ thân ở Sư Vinh Chiến Thần giới bên trong, thiên thời địa lợi tụ tại, vừa vận trước bế quan tu hành. Chờ sau khi đột phá lại đi gặp một lần những sư huynh kia sư tỷ. Giờ phút này bản Nguyên Đại Lục Trường Sinh cũng bên ngoài. Tại trống vắng dài đằng đẵng thời gian phía sau, cuối cùng có một thân ảnh xuất hiện, vội vã chạy tới góc cửa, muốn bái sư tu hành. Đó là một cái thiếu nữ, mặc một thân màu vàng hơi đỏ váy dài, có loại khung linh khí chất. Trong hoa viên, lưới biếng câu cá Trần Trường Sinh đột nhiên nghe được hệ thống triệu đến. Có người có đại khí vận xuất hiện, đề nghị chủ nhân lập tức tu độ. Người có đại khí vận. Trần Trường Sinh thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn cho đến ngày nay tu độ vượt qua 20, nhưng cho tới bây giờ không có đạt được hệ thống nhắc nhở người có đại khí vận xuất hiện vất quá làm cẩn thận lý do, Trưởng Trường Sinh vẫn chưa ra mặt, mà là chào hỏi Nam Cung Văn Uyển trước đem cái kia hư hư thực thực người có đại khí vận điếu nữ, theo ngoài cửa cùng tiếp đi vào. Hắn muốn tại tiếp xuống đoạn thời gian này bên trong, làm sơ tham dò, nhìn một chút thiếu nữ này khí vận đến tột cùng thể hiện tại nơi nào. Ai có thể nghĩ, thiếu nữ mới vừa vận tiến vào Trường Sinh cung bên trong. Trên thiên cung, liền xông ra một vị cường đại tu sĩ, thẳng bước Trường Sinh cung mà tới. Tu sĩ kia trên mình tản mát ra khó lường khí tức, cách lấy xa sôi khoảng cách, liền để Trường Sinh cung ngay tại tu hành mấy vị đệ tử thần hỏa cảnh, cảm thấy vô cùng áp lực. Đó là một vị chủ thần Chương 677, Thánh Tiên Chí Uy, không thể chống cự. Thần uy cuồn cuộn, thiên địa phát ra từng trận tiếng vang minh. Một tôn chủ thần xuất thế, dù cho là bản nguyên đại lục non sông cũng không cách nào tiếp nhận loại kia khó mà phòng chừng vĩ lực. Trường Sinh cung bên ngoài sơn môn, giống như mây đen áp thành đồng dạng. Trong thiên địa phun trào cuồn cuộn mây khói, khí thế tràn đầy, để vô số dã thú vội vàng thoát đi. Tôn này chủ thần lai lịch rất lớn, trên mình tản ra chói lọi thánh quang. Hắn là Thánh Thiên Tông trưởng lão, cũng không phải là chủ tông người, mà là đại hoang bên ngoài phân tông trưởng lão. Lần này xuất động, chính là làm Trường Sinh cung mà tới ở đám tiền núi bên trong xuất thế đạo tạng bên ngoài, Thánh Thiên Tông một vị trưởng lão không hiểu vẫn lạc, liền cảnh báo tin tức cũng không kịp truyền về tông môn. Đó là một vị nửa bước chủ thần cảnh giới cường giả, ở trung quanh địa vực bên trong đã coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong tông môn hao tổn trọng đại chiến lực, cho dù là Thánh Thiên Tông cũng không ngồi yên được nữa, không thể làm gì khác hơn là phái một vị chủ thần tới trước xem xét tình huống. Phân tông bên trong, có khả năng đạt tới chủ thần trên cảnh giới tu sĩ lắc đắc không có mấy. Bất luận một vị nào chủ thần, đều là hao phí 5 tháng rất dài mới bổ dưỡng lên. Tuy là Thánh Thiên Tông tại rất nhiều địa vực bên trong uy danh hiển hách, có cực mạnh thực lực, Nhưng mà bản Nguyên Đại Lục bên trong Tàng Long Ngọa Hổ không nói, mà các các Cự Đại tông môn cũng là cao thủ xuất hiện lâm lập. Cho dù là Thánh Tiên Tông, tại thủy trung cường thế đồng thời, cũng gánh chịu rất lớn áp lực. Bây giờ phân tông bên trong, hao tổn trọng yếu chiến lực, vị trưởng lão này không thể không đích thân ra mặt tới trước trưởng sinh cung vấn tội. Thánh Tiên Tông người không thể chết vô ích, chỉ là một cái dấu kiến sơn dã bên trong tản tu, tù, tùy ý nâng đỡ một cái tông môn, liền dám danh xưng trưởng sinh cung, coi là thật không biết sống chết. Các loại lão phu đạt bằng nơi này, nhất định phải làm cho các ngươi minh bạch như thế nào Thánh Tiên chi uy, không thể chọc tức. Vị này chủ thần phụ xuống tại Trường Sinh cung bên ngoài, trên mình phun trào chủ thần khí tức, không chút kiêng kỵ, thể hiện ra cường đại uy áp. Chân Trường Sinh theo vườn hoa, chậm chậm đi ra. Bây giờ trong Trường Sinh cung mấy cái kia đệ tử vẫn là thần hỏa cảnh tu sĩ, đối đầu một cái chân chính chủ thần, còn có chút không còn chút sức lực nào. Trước mắt cũng chỉ có hắn vị sư phụ này, đứng ra cùng cái này không biết sống chết chủ thần tách vào tay. Nhìn xem cái kia thần sắc trang nghiêm, một bộ da vẻ đạo mạo tu sĩ, trong đôi mắt Trần Trường Sinh trải qua một chút vẻ không vui. Nơi này là Trường Sinh cung đạo trưởng, người rảnh rỗi không có chuyện gì, ai đi đường nấy. Chân Trường Sinh không chút do dự hạ lệnh chủ khách. Trong lòng hắn còn ghi nhớ lấy cái kia bị hệ thống ghi rõ là người có đại khí vận tiểu nữ hải, không muốn tại cái này chủ thần trên mình trì hoãn quá nhiều thời gian, nhưng mà thái độ của hắn lại để vị kia Thánh Thiên Tông trưởng lão sinh ra một chút hiểu lầm, vốn cho rằng lại là cao thủ, bây giờ nhìn tới cũng bất quá như vậy. Vị trưởng lão kia lời thể son sắc nghiến đến, trên mặt thần sắc biến đến càng cay nghiệt. Bàn nguyên trong đại lục, chủ thần cảnh giới cường giả, số lượng tuy ít, nhưng cuối cùng vẫn là có. Loại trừ những cái kia danh trấn đại lục cường thịnh bên ngoài tông môn, thế lực khác bên trong cũng sẽ có cấp bậc chủ thần lão quái vật tồn tại. Thẩm Chí Sơn giá đại hoang bên trong, một chút dưới cơ duyên xảo hợp đắc đạo cường giả, đồng dạng bước vào chủ thần cảnh giới, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Đối với rất nhiều đệ tử Thánh Tiên Tông mà nói, bọn hắn chỗ có công pháp bí thuật, đủ để cho bọn hắn trở thành cùng bồi dưỡng sĩ bên trong người nổi bật. Nhưng lại chủ thần cấp cường giả trong mắt, bất luận cái nào cùng cảnh đối thủ đều là cực kỳ khó chơi. Dù cho là xuất thân hương giả, nhìn như không có chút nào bối cảnh tán tu, có lẽ liền có được nào đó không muốn người biết đại sắc khí. Thậm chí gánh chịu lấy một chút thượng cổ thời kỳ liền thất truyền vô thượng tuyệt học. Mới đầu vị này Thánh Tiên Tông trưởng lão, có chỗ lo lắng nhưng mà tại cảm nhận được trần trường sinh khu chụp chi ý phía sau, hắn ngược lại gan lớn lên. "Càn dỡ, ta là Thánh Tiên Tông trưởng lão, chỉ là một cái sơn dã tông phái, lùi bại đạo thống, cũng dám để bản tọa nhượng bộ." Nhìn xem hắn cái này một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, Trần Trường Sinh nhướng mày. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái Thánh Tiên Tông kia trưởng lão, mà không thay đổi nói, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tìm tới. Ta để ngươi rời đi, cũng đã là khoan hồng độ lượng." Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh đã giơ bàn tay lên ép về đằng trước. Trong đáy mắt, lĩnh vực của hắn phóng thích mà ra trực tiếp đem vị này đột nhiên không kịp chuẩn bị Thánh Tiên Tông trưởng lão cuốn theo đi vào. Nhìn xem Trần Trường Sinh đạo thủ, vị này Thánh Tiên Tông trưởng lão vội vã đánh trả. Hắn đồng dạng thả ra bản thân chủ thần lực ngực, muốn đem Trần Trường Sinh bao vây lại. "Một cái không đang chú ý thần hỏa tu sĩ thôi, ta cũng không tin ngươi có năng lực gì cùng ta Thánh Tiên Tông chống đỡ." Thánh Tiên Tông trưởng lão không tin ta nói, đối với bản thân tu vi có không nhỏ lòng tin. Hắn đã cảm nhận được Trần Trường Sinh tu vi, bất quá là cái thần hỏa cảnh giới, khoảng cách chủ thần còn có một đoạn đường muốn đi. "Dạng này tu sĩ, dù cho có cái gì ẩn tàng đòn sát thủ, có khả năng trọng thương nửa bước chủ thần." Nhưng tại chính thức chủ thần trước mặt, cũng không có lực phản kháng chút nào. Trong mấy mắt, hai người lĩnh vực cảm vàng va và chạm. Đi vào khuôn khổ vây mà nói, hiển nhiên là Thánh Tiên Tông trưởng lão lĩnh vực to lớn hơn, trong khoảnh khắc thâm nhập hư không, trực tiếp tiếp quản vùng thế giới này. Hắn theo bản năng buộc lộ vẻ vui sướng, Phản Vất đã thấy trận này tính áp đạo chiến đấu thắng lợi. Nhưng ngay sau đó vị này chủ thần thân sắc biến đến cứng ngắc lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Trường Sinh lĩnh vực bao trùm lên tới, trực tiếp đem bản thân bao phủ. Cái kia một cỗ không cách nào chống cự quy tắc hiện lên, đem chính mình trấn áp thô bạo. Rõ ràng mình mới là chủ thần. Nhưng tại Trần Trường Sinh trong lĩnh vực lại vẫn cứ động đậy không được. Thậm chí theo cái kia một cỗ cực kỳ lạ lẫm lại có mạnh nổ bị tạ mơ hồ bên trong khí tức, vị này Thánh Thiên Tông trưởng lão có khả năng cảm nhận được một loại khó nói lên lời lực lượng áp đảo chư thiên bên trên. Làm sao có khả năng, đây chỉ là bởi vì thần hỏa tân trang mới đúng, liền chủ thần cảnh giới đều không có bước vào. Hắn kiếp sợ không gì sánh nội nghĩ đến. Nhưng giờ khắc này ở Trần Trường Sinh lĩnh vực trước mặt, vị này Thánh Thiên Tông trưởng lão đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Cả người như là điêu khắc đồng dạng cứng ngắc ở trong hư không, cho dù hắn lĩnh vực đã bao phủ phiến thiên địa này, lại không cách nào xuất hiện bất kỳ tác dụng gì. Khi thấy tất cả đều bị Trần Trường Sinh vô địch lĩnh vực gắt gao trấn áp, nhìn xem cái kia chết tiệt Thánh Tiên Tông trưởng lão, Trần Trường Sinh nhíu mày. Hắn vốn dự định gọn gàng mà linh hoạt, đem cái này không biết điệu Thánh Tiên Tông trưởng lão giết sát, nhưng lập tức nghĩ lại, lại nhiều một tầng nu độ. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vị kia Thánh Tiên Tông trưởng lão trên mình lập tức xuất hiện rất nhiều vết thương. Phản phất bị hàng trăm hàng ngàn đạo thần tiên ánh quét qua, tướng mạo vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, chấn nạn không chịu nổi. Thời khắc này Thánh Tiên Tông trưởng lão cực kỳ đau thương, liên tiếng kêu rên đều không thể phát ra. Thế nhưng loại toàn tâm khổ sở cũng là sự thật. Đây là trước nay chưa có làm được, để vị này Thánh Tiên Tông trưởng lão cơ hồ đạo tâm sụp đổ, hối hận đến cực hạn. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này. Gặp gỡ như vậy một cái Tạ Môn Thần Hỏa Kính tu sĩ, dù cho là vị này sớm đã trở thành chủ thần Thánh Tiên Tông trưởng lão, cũng cảm nhận được vận mệnh không ổn định. Chương 678, thu vi tăng lên, chủ thần cảnh. Có sai liền muốn nhận thức, chịu đòn muốn đứng nghiêm. Chân chương sinh giống như cười mà không phải cười nói. Theo lấy ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, vị kia Thánh Tiên Tông trưởng lão trên gương mặt lại lần nữa hiện ra đỏ bừng dấu bàn tay. Hắn cũng không có chém giết vị trưởng lão này, tại tạo nên chừng trị phía sau, liền bung ra lĩnh vực, đem thả đi ra, làm chính mình khôi phục sự tự do một tích tắc kia. Thánh Thiên tông trưởng lão trong đầu hiện ra rất nhiều phức tạp tâm tình. Một khắc này hắn thậm chí có ngay tại chỗ tự sát xúc động, cũng có lập tức trở mặt, lấy chủ thần chiến lực nhanh chóng tập sát trước mắt thần hỏa cảnh sinh linh, lấy báo vừa mới làm nhục mối thủ ý nghĩ. Nhưng mà làm hắn ngẩn đầu, nhìn thấy Trần Trường Sinh cái kiên lãnh đạm mà trong suốt trong mắt thời điểm, trong lòng tất cả chiến ý đều triệt để sụp đổ. Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối không có nguy hiểm như vậy ý nghĩ cuối cùng một người có khả năng nhặt về một cái mạng cũng đã là cực kỳ chuyện may mắn, cũng không thể hi vọng xa vời lại nhặt lần thứ hai." Trần Trường Sinh chậm rãi nói. Cái kia lãnh đạm thái độ, để Thánh Tiên Tông trưởng lão trên mặt, xanh một mảnh trắng một mảnh. "Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi." Trải đến chậm, nói không chắc ta liền thay đổi chủ ý, đem ngươi trực tiếp ấn chết. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói. Lần này Thánh Tiên Tông trưởng lão không có chút nào do dự, quay người bỏ chạy, trên mình bộc phát ra chói lọi con diễm. Hắn thậm chí đốt lên bản thân chủ thần bản nguyên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn không thể mọc ra thêm hai cái đuổi, mau chóng rời đi cái này địa phương đáng sợ. Trong chớp mắt, vị này chủ thần liền đã bay vút ra vạn dặm xa, nhanh chóng rời đi cái này một mảnh sân dã. "Hả? Đúng rồi, cùng sau lưng ngươi Thánh Tiên Tông truyền một câu." Chân Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn phỏ tay trong hư không một trảo, nguyên bản đã phi độn rời đi Thánh Tiên Tông trưởng lão, chỉ cảm thấy đến xung quanh hư không biến hóa, thân bất do kỷ. Một cỗ quen thuộc lĩnh vực lực lượng lại lần nữa bao phủ ở trên người hắn, đem hắn theo vạn dặm bên ngoài trên thiên không trực tiếp cho bắt trở về. Chân Trường Sinh một cái nắm chặt Thánh Tiên Tông trưởng lão cổ áo, như là sết gà con đồng dạng, đem đối thủ chụp vào lòng bàn tay. Trở về phía sau nhớ đến nói cho Thánh Tiên Tông, ngày khác ta trưởng sinh cung chắc chắn sẽ đến tham, để bọn hắn chuẩn bị sớm. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh bắt lấy Thánh Tiên Tông trưởng lão, như là ném bao cát đồng dạng giơ lên cao cao, đem vị trưởng lão này trực tiếp cho ném ra ngoài. Tôn này trụ thần thân ảnh, trong chốc lát hóa thành lưu tinh, trên bầu trời hiện lên một đạo duyên dáng đường vàng cung. Ngay sau đó Trần Trường Sinh nhanh chóng về tới Trường Sinh cung bên trong, đi gặp tiểu nữ Hải kia. Vân Nhã, đem nữ hải kia cho mang lên tới đi. Trần Trường Sinh trở lại trong hậu hoa viên, ngồi nghiêm chỉnh, chờ mong lấy vị kia liên hệ thống đều thừa nhận người có đại khí vận. Không qua bao lâu, Nam cung Văn Nhã liền đem lên cửa bãi sư nữ Hải mang theo tới. Một thân màu vàng hơi đỏ váy dài, nhìn qua hồn nhiên ngây thơ. Nữ Hải tướng mạo rất là ngây ngô, trắng đoan gương mặt vô cùng mịn màng, có loại kinh diễm mỹ cảm. Nàng tuổi tác còn nhỏ, chưa đầy nở. Nhưng chỉ theo ngoại hình bên trên liếc một chút, liền biết đây tuyệt đối là cái hại nước hại dân mỹ nhân người kế tục. Đợi một thời gian, chắc chắn trở thành tuyệt đại phong hoa tiên tử. Nhưng mà tại Trần Trường Sinh nhìn thấy nàng nhìn lần đầu, cho dù là vị này trưởng sinh cũng cũng chủ, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, con người hơi hơi thu nhỏ, toát ra rõ ràng trừng kinh. Khá lắm. Cái này tiếp trước là cứu vớt vũ trụ ư? Chân Trường Sinh nhìn thấy không chỉ là thiếu nữ này bề ngoài à, hắn càng nhìn thấy thiếu nữ trên mình cái kia ẩn tàng tại từ nơi sâu xa ngập trời vẫn may. Vậy cũng không chỉ là số mệnh đơn giản như vậy. Cuồn cuộn như biển khí vận ngưng kết tại trên mình thiếu nữ, thiên mệnh tinh thuần mà óng ánh, vô cùng mạnh mẽ. Bình thường sinh linh trên mình, phàm là có một chút tử khí, liền có thể xưng vương bái hầu. Nhưng mà tại cái này trên mình thiếu nữ, cái kia bức lên khí vận đại hải hiện ra từ kim, ung dung hoa quý, vô cùng cao thượng, càng có điểm lạnh dị tượng hiện lên, mênh mông hấp dẫn đại hải, bất ngờ nhấc lên làn sóng. Để Trần Trường Sinh nhìn đều có chút tâm kinh độc khách. Cái này không phải cái gì tiên mệnh chi tử? Thiên mệnh cho nàng làm con trai cũng đủ. Nha Đầu, cho ta hỏi nhiều một câu, người bái sư ư? Trần Trường Sinh nhanh chóng nói, trong đôi mắt bắn mạnh kỳ quang. Cái tiểu nha đầu này hắn đã để mắt tới, ai cũng không thể cùng hắn cướp. Cái này nhất định phải là Trường Sinh cùng đệ tử, mà lại là tuyệt đối thân truyền. Ta không có sư phụ, tới nơi này liền là muốn bái sư tu hành. Thiếu nữ kia nói rất thành thật, trên mặt còn hiện lên vẻ mong đợi thần sắc. Tuy là bên trong Trường Sinh cùng đệ tử không biết Nhưng mặc kệ là nam cung viện mà vẫn là Trần Trường Sinh, đều là tướng mạo tu tú, thiên tư chắc tuyệt nhân chúng nó vượng. Tại người bề ngoài bên trên, Trần Trường Sinh đối với mình thế nhưng có cực mạnh tự tin. Tuy là những cái này bên ngoài tối ra, tại đấu pháp thời điểm không có tác dụng gì, nhưng lấy ra đảm nhiệm bộ mặt, chiêu thu đệ tử, nhưng cũng có không tưởng tượng được hiệu quả. Tại xác định tiểu nữ hài này cũng không có bãi sư phía sau. Trần Trường Sinh vội vã mở miệng nói ra, đã như vậy, ta Trường Sinh cung liền nhận. Giáng nay một cái gánh chịu kinh thiên đại khí vận tiểu nữ hài, đối với bất luận cái nào tông môn mà nói đều là không được bỏ qua đệ tử. Dù cho không thể tu hành, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nuôi dưỡng ở bên trong tông môn, tăng thêm tông môn khí vận. Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, loại tồn tại này liền là đường đường chính chính linh vật. Tại Trần Trường Sinh mở miệng thu đồ phía sau, cái kia Ngây thơ thiếu nữ trực tiếp quỳ xuống, đối Trần Trường Sinh một mực cung kính đập lấy đầu. Cái kia một bộ dáng vẻ ngây thơ, để Trần Trường Sinh đều có chút xấu hổ. Giạng này một cái đơn thuần vô tri thiếu nữ lừa vào chính mình tông môn, chính mình thủ đoạn có phải hay không có chút đáng liệt. Tính toán, sau đó nhiều hơn nữa nhiều bồi thường a. Sau đó nếu là có ai dám chọc ngươi sinh khí, vi sư để những sư huynh kia các sư tỷ cùng đi đánh hắn, báo thù cho ngươi. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nghĩ đến. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. "Chúc mừng chủ nhân tu đồ thành công, tu vi tăng lên." Trong chớp mắt, chân chương sinh khí tức trên thân lại lần nữa biến đổi. Cái kết ước vạn đạo thần hỏa cháy hung hực, từ trong hư không hiện hóa ra vô số quy tắc, từng sợi vô cùng tinh thuần lực lượng ngưng kết trong cơ thể hắn, hóa thành một mai bóng ánh thần cách. Trần Trường Sinh một bước phóng ra, trong đôi mắt hiện lên huyền diệu đạo quang, phản phất một vùng ngân hà trong phút chốc sinh diệt trăm ngàn luân hồi. Thăng cấp chủ thần. Trần Trường Sinh nhắm mắt, tỉ mỉ cảm giác chính mình hiện tại trạng thái. Lần lượt tích lũy dưỡng loại kia bóng nhiên tăng lên chủ thần lực lượng. Ngay sau đó, Hắn khoát tay triệu ra đại đạo tàng kinh lâu, đối cái kia còn có chút ngây thơ ngẩn người thiếu nữ nói: "Đi a, vào trong tàng kinh lâu, tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp." "Sư phụ, ta cái kia thế nào tìm a? Đến cùng cái nào vốn mới là thích hợp ta đây?" Thiếu nữ có chút nghi hoặc mà hỏi. Đối Trần Trường Sinh này cũng có chút nể lời, hắn vốn định như phục hồi đệ tử khác đồng dạng trả lời thiếu nữ, dũng tâm đi cảm thụ. Nhưng nhìn thiếu nữ trên mình cái kia dũng động như là hãn hải như đại dương khí vận, Trần Trường Sinh che lấy đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi trực tiếp đi vào, tiếp đó nhắm mắt lại mà tìm, ưa thích cái nào liền bắt cái nào, khẳng định là thích hợp nhất ngươi." Chương 679, đợi lâu như vậy, con khỉ này cuối cùng sắp xuất thế ư? Lam Trường Sinh cung bên trong Trần Trường Sinh còn đang vị thu đến một cái khí vận kinh người thiếu nữ làm đồ đệ mà cảm thấy có chút không thích hứng thời gian. Sa cuối chân trời Thánh Tiên Tông cũng theo đó thu được tin tức. Vị kia xem như bao cắt đồng dạng ném ra chân trời chủ thần trưởng lão, bình yên trở về tông môn. Nhưng trên mặt lại mang theo rõ ràng thương thế, nhìn qua có chút chật vật. Hắn về tới trong tông môn, vọt thẳng vào bản thân đạo phủ, cũng không tiếp tục chịu đi ra, để những cái kia muốn mệnh bợ đệ tử của hắn đều có chút không nghĩ ra. Thẳng đến vị trưởng lão này tại Trường Sinh Cung bên ngoài khuất lục tam nộ, vị toát ra tới. Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử, mới bừng tỉnh hiểu ra. Ngay sau đó Thánh Thiên Tông tổ sư đường bên trong, nhanh chóng tổ chức trưởng lão cấp bậc hội nghị. Rất nhiều chủ thần, cùng nửa bức chủ thần cảnh giới trưởng lão hội tụ đến một chỗ, bao gồm một chút địa vị đặc thù cường giả cũng nộn nhịp tham dự vào trận này cấp bậc cao nghị sự bên trong. Cuồng vọng, một cái Trường Sinh Cung lại dám giẫm lên ta Thánh Thiên Tông chiến đấu. Một vị trưởng lão vô bàn đứng dậy, tức rồi bặm mép, trên mình hiện ra nóng nảy hỏa diễm, nhìn qua khí diễm bước người. Cái Trường Sinh Cung kia cũng chủ, đến cùng là lai lịch gì? Dựa theo trưởng lão mang về tình báo, cái kia dĩ nhiên là vị thần họa cảnh tu sĩ, lại có bí thuật có thể trấn áp chủ thần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng có trưởng lão cẩn thận, tỉ mỉ cân nhắc lấy lúc trước cùng trưởng sinh cung va chạm. Rất nhiều trưởng lão đều tại tranh luận, nhưng trên đại thể đối với trưởng sinh cung bây giờ cái kia gần như đánh mặt động tác, cảm thấy phẫn hận. Bọn hắn muốn cường thế đánh trả. Cái trưởng sinh cung kia cung chủ mạnh hơn lại có thể thế nào cùng lắm thì, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, đang ngồi hơn 10 vị chủ thần cùng nửa bước chủ thần một chỗ động thủ, đem cái kia trưởng sinh cung vây cái con kiến chui không lọt. Ta cũng không tin cái kia trưởng sinh cung cung chủ có thể đem chúng ta toàn bộ đánh bại sao?" Một vị đạo hữu Túc Chí trưởng lão chậm rãi nói, muốn lấy phân tông lực lượng đi vây quét trưởng sinh cung. Tổ sư đường bên trong truyền ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan. Ngay sau đó, một đạo lờ mờ bóng xám hiện lên. Khi nhìn đến đạo kia bóng xám thời điểm, rất nhiều ngay tại nghị luận thậm chí Ôn lão tông môn trưởng lão đều hành quân lặng lẽ, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cuồng vọng. Đạo kia bóng xám bên trong truyền ra một giọng giằn ruột, nhìn qua có mấy phần tức giận. Mà hắn quát lớn đối tượng chính là cái này một nhóm vừa mới ngay tại nghị luận nên làm gì thảo phạt trưởng sinh cung trưởng lão ngoại giới cho tình báo nói, cái kia trưởng sinh cung cung chủ là thần hỏa cảnh tu sĩ, các ngươi liền thật tin là thật. Đạo kia bóng xám lạnh giọng quát lớn lấy, ngay sau đó, trên người hắn khí tức một trận biến hóa, nhanh chóng hiện ra lực lượng thần hỏa cảnh giới. Vậy các ngươi hiện tại nhìn một chút, lão phu có phải hay không một vị thần hỏa cảnh tu sĩ? Giờ này khắc này, đạo này bóng xám bên trên chính xác tản mát ra thần hỏa cảnh hậu kỳ lực lượng, là một cái chính công cấp 3 thần hỏa tu sĩ. Mà ở trận tất cả trưởng lão nhóm đều rất rõ ràng một đạo này bóng xám bản thể, chính là nơi đây Thánh Thiên Tông Vân Tông ngày trước thái thượng tông chủ, tu vi cực cao, sâu không lường được. Hắn sớm tại vô số tuế nguyệt phía trước liền đã bức vào chủ thần cảnh giới, bây giờ là một vị vô cùng mạnh mẽ cao giai chủ thần. Bất quá là một chút lựa gạt tiên cơ, thu lại khí tức thủ đoạn, rõ ràng có thể đem các ngươi lừa đến xoay quanh. Mấy mấy cái chủ thần lại có thể thế nào? Trong các ngươi có ai lại bức vào cao giai chủ thần cảnh giới? Một đám người hưng sư động chúng đánh đến tận cửa đi, gặp gỡ chân chính cao giai chủ thần, cũng hơn nửa không phải là đối thủ, ngược lại sẽ trả giá cực kỳ đau đớn đại giới. Thánh Thiên Tông thái thượng tông chủ, hiển nhiên mưu tính sâu xa, đem cái kia trưởng sinh cung cung chủ coi là cùng chính mình sánh vai đỉnh cấp cường giả. Chuyện này dung sau lại thương nghị Các ngươi lại phải cẩn thận, không cho phép sớm động thủ, Vân Tông bên trong chỉ có ta một cái cao giai chủ thần chiến thủ, cũng không an toàn, chờ ta bẩm báo thượng tông phía sau, tự nhiên sẽ có thánh tông cường giả tới trước trợ giúp. Vân Tông thái thượng tông chủ trong tay còn có được cùng trên Thánh Thiên Tông kia tông liên hệ đặc thủ con đường. Cùng Vân Tông so sánh, Thánh Thiên Tông thượng tông là chân chính quái vật khổng lồ, đó mới là có khả năng xừng xúng tại bản nguyên đại lục cức vạn năm không ngã, cùng hắn mấy cái đỉnh tiêm đạo thống tịnh xương thập đại tông môn thế lực bá chủ cấp thế lực. Chỉ cần Thánh Tông xuất thủ, dù cho là một cái chủ thần cũng không quan trọng gì. Thái thượng tông chủ trầm trầm nói, thân ảnh của hắn nhẹ khắp thời gian theo tổ sư đường bên trong biến mất, chỉ để lại một nhóm tông môn trưởng lão, đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Đại đạo chi hà bị ngạn, cái kia một mảnh hỗn độn trong hư không. Hằng hoang thế giới đang diễn hóa một khoảng thời gian phía sau, cuối cùng nên đón đặc thú một ngày. Một đạo vô cùng khí tức kinh khủng phụ trào, thông thiên tinh khí thần trụ quán triệt cả khôn, khí thế tràn đầy, có loại tiên thần đều không thể với tới đạt vận. Thập Châu chi tổ mạch, trên Hoa Quả Sơn. Một khối sừng sững ở đây, vô cùng tuế nguyệt thần thạch giờ phút này rung động nhẹ nhẹ, kinh thiên động địa khí tức nguồn gốc từ thần thạch bên trên. Cứ việc chưa xuất thế, thế nhưng hơi run rẩy thần thạch bên ngoài, đã hiện lên từng đạo như có như không vết nứt. Sâu không lường được lực lượng từ đó đổ xuống mà ra, phản phất thiên hà động dạng quần quần chân đầy. Giữa thiên địa, tinh khí phun trào vô cùng tiên điệu tinh tú bốn phương tám hướng mà tới, tụ tập hướng khối này thần thạch, phản phất tại làm một lần cuối cùng tổ nạp. Khi tất cả lực lượng tụ tập phía sau đạt tới cường thịnh một khắc này, sẽ có một cái cử thế vô song thần thái, theo cái này kỳ thạch bên trong sinh ra. Giờ khắc này, nhìn chung hồng hoàng, vô số đạo ánh mắt đều là qua. Nơi này quá trọng yếu. Tụ tập rất nhiều tiên thần lực chú ý dù cho là ngày trước Hồng Hoang Chư Thánh cũng không ngoại lệ, tại phía xa Tây Phương giáo bên trong vùng tỉnh thổ, hai vị thánh nhân không chớp mắt nhìn chăm chú lên Hoa Quả Sơn. Bắt đầu, lập tức liền muốn bắt đầu. Chuẩn đề thánh nhân, mặt mũi tràn đầy vui sướng, diễn hóa trưởng 6 kim thân, không tự giác hiện ra đại từ bi, đại hoan hỉ cắt tưởng thiên người chí tướng. Một bên tiếp dẫn Phật tổ thần sắc an tâm một chút, nhưng ánh mắt Đồng Dạng nhìn chăm chú lên cái kia một khối kỳ thạch, hắn thấp giọng niệm tụng lối kinh văn, trong lòng Đồng Dạng chờ mong. Thiên cơ đấu truyện, ta đạo đại hưng. Cả thế gian thánh hiện. Ba gồm một chút bập đại thần thông tại bên trong, đều có thể đủ cảm nhận được bây giờ hồng hoàng thế giới thiên cơ biến hóa. Đạo môn khí vận suy bại, tuy là có rất nhiều thần thông dạ trơn áp, nhưng đại thế đem nghiêng, vô lực vẫn hồi. Ngược lại là Phật môn khí vận tại trong đoạn 5 tháng này bắt đầu tăng vọt, lấy một loại kinh người trạng thái nhanh chóng trèo lên. Phật môn đạo tổ bên trong, những cái kia Phật duyên thâm hậu sinh linh tầng tầng lớp lớp, chỉ là gần trăm năm đến nay, ưu trước sau có vài vị Phật đả chính đạo, thậm chí xuất hiện một chút Phật môn chi nhánh, có diễn hóa bảng môn Phật tổ xu thế. Giờ phút này theo lấy thần thạch bên trên truyền ra khí tức, một đạo chẩn trưởng sinh chính tay lưu lại ấn ký cũng trong lúc lặng lẽ bị xúc động. Tại phía xa bản Nguyên Đại Lục Trường Sinh Cung bên trong Trần Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra. Thể nội trong lòng cái kia một chút ấn ký, hắn nhìn về hư không, phản phất xuyên thấu qua vô cùng xa xôi vi độ, nhìn về phía cái kia Hồng Hoang thế giới Hoa Quả Sơn. Đợi lâu như vậy, con quỷ này cuối cùng sắp xuất thế ư? Chương 680, cả thế gian thánh nhân đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi cái kia sắp xuất thế thần tài. Chói lọi thần quang từ Hoa Quả Sơn bên trên dập dờn mà lên, từng kia từng dòng tiên linh tức giận đều hội tụ đến. Thập Châu chi tổ mạch, Chư Thiên tạo hóa. Đối với Hồng Hoang mà nói, Hoa Quả Sơn vốn là một chỗ đặc thù bảo địa. Phần Châu tịnh thổ bản nguyên lực lượng rót vào trong cái này, tạo hóa vô cùng, là sánh vai thánh nhân đạo trưởng trời sinh thần thổ. Rất nhiều hồng hoang đại năng đều hiểu, tại cái kia Hoa Quả Sơn đỉnh thần thạch bên trong, dựng dục xưa nay chưa từng có một cái thần thai. Dù cho là Chư Thiên thánh nhân cũng đối hắn có chút ưu ái. Trước đó, Trường Sinh cung trưởng sinh đạo tôn nhiều lần thi pháp hiển thánh. Loại kia thiên vị tư thái không che giấu chút nào. Cả thế gian sinh linh đều hiểu, hắn đối khối này thần thạch coi trọng, cho dù là Chư Thiên thánh nhân cũng không dám có hành động. Nhưng bây giờ Tuyế Nguyệt biến hóa, cao cao tại thượng Trường Sinh đạo tôn sớm đã đi xa hồng hoang bên ngoài căn cứ rất nhiều đại năng tôi diễn, vị này khoáng cổ thức kim hồng hoàng đế nhất cường giả, cần phải là phi thăng càng cao vị độ, bước vào cái kia trong truyền thuyết bản nguyên đại lục. Bây giờ, theo lấy hồng hoàng sinh linh tại hỗn độn bên trong thêm một bước phát triển, bọn hắn cũng càng hiểu rõ toàn bộ hỗn độn hư không tình huống. Cửu tinh trên thế giới còn có cả thần bí bản nguyên thế giới, nhưng chỉ có trở thành giới chủ, mới có tư cách phi thăng tới thế giới kia bên trong. Mà hỗn độn trong hư không lực lượng cực hạn, liền là giới chủ cảnh. Trường Sinh đạo tôn, hiển nhiên là một vị giới chủ cảnh giới cường đại tồn tại. Hắn bây giờ đã đi xa bản nguyên đại lục, lại không tin tức Rất nhiều đệ tử Trường Sinh cung phân bố trong hồng hoang bên ngoài, chỉ cứ lấy cái này đến cái khác thế giới cường đại, giữa lẫn nhau lẫn nhau phối hợp. Bọn hắn rất sớm liền bàn tiếng. Trường Sinh đạo tôn cũng không có trước đó làm ra an bài, cũng không có để những đệ tử này tại Hoa Quả Sơn Thần Thạch lúc xuất thế, thay sư thu đồ. Nói cách khác, tuy là vị này đạo tôn trước khi phi thăng, chính xác đối Hoa Quả Sơn Thần Thạch cực kỳ hữu ái, nhưng hắn hình như làm ra quyết định gì đó, cũng không có đem thu làm đệ tử. Cứ như vậy, những cái kia hồng hoang cấp đại năng nhưng là không ngồi yên được nữa. Hai bên ở giữa không ai nhường ai. Ai cũng không nguyện ý buông tha dạng này, một vị dị bẩm thiên phú khoáng thế sinh linh. Nếu là có thể đem nó thu nhập môn đỉnh, chỉ cần thêm chút bội dưỡng, có thể trở thành một cái cường đại trợ lực. Côn Luân Sơn ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Tiên Tôn chân thân hiển hóa, muôn hình vạn trạng. Hắn thân bên ngoài ngưng tụ khó có thể tưởng tượng Nguyên Thủy đạo khí. Cái kia vĩ ngạn thân ảnh sừng sững tại trong hư vô, phản phất đại đạo chi nguyên chạy, trong lúc lơ đãng triển lộ khí tức, liền khiến Ngọc đỉnh chân nhân chờ xiển giáo Kim Tiên cảm thấy chấn kinh. Vị này xiển giáo trưởng giáo đại lão gia, tu vi hình như càng phát tiến tiến. Bây giờ dĩ nhiên cũng cho thấy một chút giới chủ khí tức. Xiển giáo quân tiên xuất thế, Tại Chư Thiên Diễn Phương Pháp, chuyển đạo Hằng Hoang, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm chậm nói, bên trong ánh mắt hiện lên tang thương truy nguyệt, phản phất thời gian trường hạ bị hắn luyện hóa tại trong đôi mắt. Chứng đạo tuế biến thời cơ, hoặc đem ở đây. Trường Sinh Đạo Tôn đại đạo tại phía trước, hắn bóng lưng cũng khó có thể ngẩng mặt trông lên. Nhưng bản Tôn thể phải làm Trường Sinh Đạo Tôn phía sau, vị thứ hai phi thang bản nguyên thế giới Hồng Hoang tu sĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng làm ra an bài, để xiển giáo môn hạ đệ tử nhộn nhịp xuất động tiến đến Hoa Quả Sơn. Ngọc đỉnh chân nhân lại nhíu mày, trầm chừ nói, "Sư Tôn, chúng ta tiến đến thủ đô." Hắn thánh nhân đạo thống đệ tử chắc chắn sẽ ra mặt ngăn đường, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một phen phân tranh. Đối với Ngọc đỉnh chân nhân lo lắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng khoát tay áo, trong giọng nói, "Chúng ta chư thánh cũng sớm đã nghiên cứu thảo luận qua, các phương đạo thống đều có thể đi hướng Hoa Quả Sơn hiền thánh, hiển lộ rõ ràng bản môn đạo pháp, nhưng tuyệt không cho phép ở trước mặt hiền hóa." Sau này cái kia tổng thần đã bên trong sinh ra sinh linh, nguyện ý ở đâu cái đạo thống tu hành, đều là chính hắn lựa chọn, không được can thiệp, bằng không liền là cùng Hồng Hoàng chư thánh làm địch. Theo lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng chỉ phía sau, rất nhiều xiển giáo kim tiên, nột nhịp xuất thế tiến về Hoa Quả Sơn. Diễn hóa nguyên thủy đại đạo. Cùng lúc đó, trong Kim Lao đạo, Thông Thiên giáo chủ cũng lấy bản tôn hiển hóa, sau lưng kiếm khí tràn ngập, thể hiện ra vạn đạo kết thúc đại phá diệt cảnh trí. Vị này thánh nhân bây giờ đồng dạng đi tới một loại khó mà phỏng đoán cấp độ, khoảng cách với giới chủ cảnh giới chỉ còn mấy mai. Như không phải bởi vì Hoa Quả Sơn thần thai, hắn tuyệt sẽ không rời đi bản thân thế giới. Các ngươi cho ta nghe cẩn thận, Tiệt giáo muốn vạn tiên đều xuất hiện, đi Hoa Quả Sơn luận đạo, khoảng giao bằng hữu, tranh thủ thay vi sư, đem cái kia sắp xuất thế sinh linh mang tới. Linh Bảo Thiên tôn thảng thán, đối với rất nhiều đệ tử cực kỳ thảng thán. Bất quá hắn cũng nói tới chư thánh ở giữa ước định, cũng không thể chủ động thu đồ, mà là muốn để cái kia bên trong Hoa Quả Sơn Thần Thái tự mình lựa chọn. Cùng lúc đó, Tây Phương Giáo bên trong, hai vị Phật tổ càng là vui vô cùng, bây giờ Hồng Hoang đại thế, là Phật môn làm hưng. Đạo môn khí vận rõ ràng suy bại, Tuân Mệnh vài đi lên nói, vị này Hoa Quả Sơn Thần Thái cùng Phật môn càng gần sát. Ta đạo đại hưng, là ta Phật môn cơ duyên đến. Tiếp dẫn Phật tổ khó được lộ ra nụ cười. Chí cao vô thượng A Di Đà Phật, giờ phút này mặt lộ từ bi chi tướng, thân phát vô số chỉ, làm cho cả thế giới đều hiện lên vô biên kim liên. Từng trận Phật âm tiện sướng âm thanh. Từ trong hư không vang lên. Trong chốc lát độ hóa không biết nhiều ít ngẫu nhiên đi qua cái thế giới này sinh linh. Chỉ tiếp dựa theo phía trước góc đỉnh thánh, người không được xuất thủ, như thế nào để thần thai kia thoải mái tiếp thu bái nhập ta Phật môn bên trong? Vạn nhất hành sinh ba chiết, nhưng là khó làm." Một bên chuẩn đề thánh nhân cau mày nói. Đột nhiên, hắn sinh lòng một ý. Tiếp dẫn sư huynh, dựa theo chúng ta chư thánh ngắc định, không được tự mình hiện hóa, chủ động tu độ. Nhưng nếu là sinh linh kia, chính mình tìm tới sơn môn, tới trước bái sư, là hợp quy củ." Chuẩn đề thánh nhân thông thả nói, thần sắc vi diệu. Một bên tiếp dẫn Phật tổ Phàm Phật cũng cảm nhận được vị này thánh nhân ý nghĩ, suy nghĩ một chút phía sau, chậm chậm gật đầu. Việc này quan hệ đến Phật môn Đại Hưng, cái sinh linh này, tất tranh không thể, dù cho là cùng mấy vị kia đạo hữu làm qua một chặng, cũng muốn đem thu nhập đạo thống. Ngay sau đó, chuẩn đề thánh nhân, cười nhạt một tiếng. Trong tay thất bảo diệu thủ, phát ra ánh sáng sáng chói, trong nháy mắt hóa thành một cây pháp trận. Tiếp đó, vị này lấy Phật Đà chi tượng hiển hóa thánh nhân, đột nhiên thu về rất nhiều pháp tướng, phản pháp quy chân, hóa thành một vị đạo bảo lão giả. 800 bảng môn tận quy chân, Phật đạo cùng mạch cùng tăng theo cấp số nhân. Sau này 500 năm, thế gian lại không chuẩn đề thánh nhân, vân đạo là Bồ đề Tổ sư. Bồ đề Tổ sư chậm chậm nói, quay người lại, ngay trước tiếp dẫn Phật tổ trước mặt, từ Tây Phương bên trong vùng Tịnh thổ rời đi. Ngay sau đó tiếp dẫn Phật tổ, giữ im lặng. Sau lưng trưởng 6 kim thân càng là hiện lên ánh sáng lóng ánh sáng, đột nhiên biến cái dáng dấp, hóa thành chuẩn đề thánh nhân bộ dáng. Sau một lát, bên trong vùng Tịnh thổ truyền ra pháp chỉ. Chuẩn đề thánh nhân lĩnh hội đại đạo, có đột phá, bây giờ đem sạch sẽ đất chỗ sâu bế quan, để tương lai cảnh giới. Cả thế gian thánh nhân đều đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi cái kia sắp xuất thế thần tài. Chương 681, Lam Viên Hầu Thánh Nhân, cùng cái kia Chư Thiên Thần Phật bình khởi bình tọa. Thẳng đến ngày đó, Hoa Quả Sơn đỉnh, thần thạch bên trên, bộc phát ra trước nay chưa có tiên quang. Một cái sinh linh xuất thế, chân đạp thần hạ, người khoác tường vân. Chư Thiên điềm lạnh, đều tụ tập tại đỉnh Hoa Quả Sơn, hiển hóa không có gì sánh kịp tôn hoa cảnh tượng. Đó là một vị vô cùng sinh linh mạnh mẽ, sinh ra Hỗn Nguyên, là ngày trước quán Giang khẩu Dương Tiễn con trai, xuất thế phía sau. Hồng Hoang thế giới vị thứ hai trời sinh thánh nhân ngút trời sinh linh. Thậm chí tại khí vận bên trên, cái này một cái xuất thế thần tài, so Dương Tiễn hải tự cản xuất chúng. Thiên địa vạn đạo, chúc phúc nơi này. Khối kia thần thạch chính là ngày trước nữ hoa bổ thiên biến hóa, lai lịch phi thường, có được bổ thiên công đức. Đối với rất nhiều tiên thần mà nói, bọn hắn càng xem trọng là thần thai này đại biểu ý nghĩa, không thể tưởng được là linh minh thạch hầu. Lại là hỗn độn ma viên huyết mạch, bây giờ trở về. Là ngày trước hỗn độn ma viên, chính là thần ma bên trong người nổi bật, hiếu chiến thích giết chóc, sương bá trong hỗn độn, cuối cùng bị bản cổ đại thần chô chém. Nó tinh huyết tạn vào hồng hoang thế giới, hóa sinh tứ đại thần viên. Thần ma cũ giới bên trong, Dương Mi đại tiên nhìn chăm chú trong hồng hoang biến động, thần sắc có chút bất ngờ. Hắn bây giờ công tham tạo hóa, sớm đã không quan tâm. Đối với Hồng Hoang thế giới, Hoa Quả Sơn bên trong dựng dục thần thai không tính quá quan tâm. Xem như bây giờ Hồng Hoang bên trong hiếm có người rảnh rỗi, nhưng mà khi nhìn đến cái kia xuất thế tóc vàng hầu tự phía sau, vị này chân chính thọ cùng trời đất cổ lão tồn tại, lại phát ra một tiếng kinh nghi. Hỗn Thế Bốn Viên bên trong ba loại viên loại đều sớm đã xuất thế, nhưng duy có Linh Minh Thạch hầu từ đầu đến cuối không có đợi đến xuất thế cơ hội. Ai có thể nghĩ trên Hoa Quả Sơn này thần thạch bên trong, thế mà lại nhảy ra con khỉ này? Con khỉ này không được, Đoạt Thiên Điệu tạo hóa. Như vậy tức thì co như cùng hắn mấy cái thần viên so sánh, cũng muốn mạnh hơn một đoạn dài, đáng tiếc những con khỉ kia, xuất thế quá sớm, không bắt kịp bơi giờ hồng hoàng cơ duyên. Dương Mi đại tiên tỏ dài, lập tức nhắm mắt tiếp tục độ đạo, không còn quan tâm ngoại giới rất nhiều biến hóa. Đối với Dương Mi đại tiên tại bên trong lác đác mấy người mà nói, bây giờ bên trong hồng hoàng thế giới phát sinh hết thảy, đều đã không cách nào lo lắng tại tâm. Chỉ cần hồng hoàng thế giới không phá diệt, bọn hắn đều lười phải để quan. Mấy vị này trên đại đạo đi đến cực xa tu hành giả, sau này mục tiêu duy nhất, liền là tu thành giới chủ cảnh giới, tiếp đó học trưởng sinh đạo tôn con đường, phá giới phi thăng đi hướng Hỗn Độn Bến trên bản Nguyên Đại Lục. Hoa Quả Sơn bên trong, vừa mới xuất thế linh minh trở hầu, còn chưa không biết nhất cử nhất động của mình sớm đã vào chư thiên các đại năng trong mắt. Hắn giờ phút này, cùng trong núi bầy khỉ một chỗ chơi đùa đùa giỡn. Mỗi ngày qua lại ở giữa rừng núi, hái ăn kỳ hoa dị quả. Bất quá hắn bây giờ tức thì quá mạnh, đã bước vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Tuy là không thông đạo phương pháp, nhưng bản thân nhục thân lực lượng, liền đủ để khai sơn phá thạch. Nếu không bây giờ hồng hoàng trải qua vài lần tăng lên, bản nguyên chi lực kiêng người. Hoa Quả Sơn càng là thập châu chi tổ mạch, địa lý đặc thù. Đổi lại cái khác danh sơn đại xuyên, e rằng tại cái này linh minh thạch viên một phen dày vỏ phía dưới, cũng sớm đã sụp đổ. Một ngày này, Bội Khỉ tại quần sơn bên trong chơi đùa, đi tới một chỗ cao vách trong mây thần phong phía trước. Trên đỉnh núi, mạnh mẽ thiên hà chú xuống, hóa thành một đạo rộng lớn thác nước. Đây cũng không phải là phàm thủy, mà là thế gian vạn thủy tinh, vô cùng dày đặc. Một giọt nước liền có thể hóa thành mênh mông biển lớn, đối với những cái kia đồng dạng tức thì bất phàm viên hầu tới nói, muốn vượt qua tòa này thác nước, cũng lộ ra vô cùng gian nan. Bội Khỉ bị ngăn tại cái này một tòa thác nước phía trước. Mấy cái mắt sắc hầu tử vào đầu bất hay, hết sức sốt ruột. Bọn hắn nhìn thấy tại thác nước kia bên trong có một cái như có như không cử động, phán phất là tiền nhân đập phủ. Viên hầu vốn là một loại hiếu kỳ tâm cực nặng sinh vật. Nhìn thấy cái kia thân bí cử động phía sau, càng phát kìm nén không được, muốn đi ngang qua thác nước, xông vào trong đó. Nhưng mà rất nhiều hầu tử đều sợ hai cái kia từ trên trời giáng xuống thần thủy, chỉ có thể ngừng bước tại thần phong bên ngoài. Từng cái đứng ở trên tảng đá, vào đầu đất hai, ra vào không được. Một đầu thông có mượn trắng đứng dậy, vẫn nắm nhìn trung huynh mười khỉ, chậm chậm nói, bây giờ thần động ngay tại trước mắt, trong đó tất có tạo hóa, ai có biện pháp có thể vào trong đó? Tiến vào bên trong, lại như thế nào? Mất lớn như vậy tâm sức, dù sao cũng nên đến chút chỗ tốt mới là. Một đầu thần tuấn hổ tử đứng dậy, trên mình sinh lấy chói lọi tóc vàng, đầu sinh Lục Nhĩ, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đây là một cái đám kỳ, tức thì cực kỳ bất phàm. Con kỳ này vốn không thuộc về Hoa Quả Sơn bầy kỳ, cũng là tuân theo nào đó bản năng chỉ dẫn, vượt qua gian nan hiểm trở, long đong đến tận đây. Nó mất không nhỏ khí lực, mới dung hợp đến bầy kỳ bên trong, là trẻ tuổi viên hổ bên trong. Đắc thú nhất mấy cái viên hổ một trong. Lục Nhĩ mi hổ quay lấy bộ ngực, nhìn xem trước người chảy xiết thác nước, lơ lên nói, ta có thể vào trong đó làm bầy khỉ mở đường, bất quá lại nói đằng trước, lần này ta giúp các ngươi, tiếp xuống bầy khỉ liền muốn phụng ta làm vương. Đối với Lục Nhĩ Mi hầu yêu cầu, rất nhiều hầu tử không chút do dự, gật đầu đáp ứng. Bầy khỉ bên trong, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Nếu là Lục Nhĩ Mi hầu có khả năng chứng minh chính mình cường đại, bọn chúng tự nhiên nguyện ý phụng nó làm vương. Đạt được bầy khỉ đáp ứng phía sau, Lục Nhĩ Mi hầu không kịp chờ đợi. Hắn một cái đi nhanh, trong thân đá bên trên xông tới ra ngoài. Con khỉ này cũng là thần thịt tiên cốt thần viên, đồng dạng làm hồn thế 4 viên một trong. Xuất thế càng tại phía trước linh minh thành hầu, chỉ bất quá hắn xuất thế phía sau, Muốn bài sư tu hành, lại chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không có đạo thống nguyện ý tu hắn. Cuối cùng lang bạn kỳ hổ, đi tới Hoa Quả Sơn. Đã trời không bắt ta, vậy ta liền tự lập làm vương, luôn có một ngày muốn dẫn dắt lấy Hoa Quả Sơn bề khí, xây dựng vô thượng đạo thống. Đến thời gian, làm viên hầu thánh nhân, cùng cái kia chư thiên thần Phật bình khởi bình tọa. Trong lòng Lục Nghị dã tâm cực lớn, đối với rất nhiều thần Phật tràn ngập oán hận. Hắn một lòng cầu mãi phương pháp tu hành, nhưng thủy chung không được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, dựa vào bản thân Lục Nghị thần thông, chộp lấy chư thiên kinh văn, chỉ tiếp thu hoạch đại bộ phận là tàn phương pháp. Ngay cả như vậy, Hắn cũng biết một chút tránh nước chi thuật, có khả năng phá vỡ thác nước dòng nước, thẳng vào trong đó. Lục Nhĩ Mi hầu hét giải một tiếng, vọt thẳng đi qua. Nhưng mà thác nước bên trong nước chảy, chính là thế gian vạn thủy chi nguyên, cuồn cuộn không ngừng. Trong nháy mắt, thần thủy vọt xuống, ép xuống lực vạn quân trọng lực. Lực lượng khủng lồ, trong nháy mắt đem Lục Nhĩ Mi hầu đẩy lùi. Dù cho là bình thường tránh nước chi thuật, tại cái này thần thủy trước mặt cũng khó có thể đưa đến hiệu quả. "Oa" một tiếng, Lục Nhĩ Mi hầu bị trực tiếp đánh lui, thân hình lảo đảo, ngã vào bầy khí bên trong, gây nên chúng khí vui cười. Giờ phút này Linh Minh Thạch Hầu lại ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên cái kia ẩn dấu ở thác nước phía sau hang cổ. Trong trong mắt của hắn lóe ra chiến ý sôi sục, kích động. Ta đến thử xem. Đột nhiên, hắn xông về phía trước, thân như mũi tên, chưa từng vận dụng bất luận cái gì thần thông thuật pháp, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, lao thẳng tới thác nước. Hỗn Nguyên Chi Khu, mọi việc đều thuận lợi. Dù cho là vạn thủy tri nguyên hóa thành thác nước, cũng khó có thể ngăn cản thân hình của hắn. Trong ngay mắt, Linh Minh Thạch Hầu xông vào thác nước bên trong. Một bước phóng ra, liền tiến vào cái kia ẩn dấu ở thác nước phía sau hang cổ. Ban đầu cực hẹp, lại đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Hang ổ bên trong có động tiến khác, nhìn qua tràn đầy nét cổ xưa, có một cấu người thưởng khó mà phỏng đoán đạo vận, như là tiền sử tiên nhân lưu lại động phủ. Ngay sau đó, Linh Minh Thạch Hầu xuất động dẫn đường. Hắn tại thác nước nội bộ một chút tìm tòi, liền tìm được một chỗ ngoằn ngoèo con đường, đem Bẩy Khỉ theo bên ngoài tiếp dẫn đi vào. Chương 682, chẳng lẽ là tiên nhân lưu lại châu tất, truyền thừa lấy vô thượng kinh văn? Tiến vào động phủ phía sau, Linh Minh Thạch Hầu lên cao nhất hô. Nó nhìn về phía Bẩy Khỉ, cao giọng nói, "Ta dẫn dắt Bẩy Khỉ nhập chủ cái này động." "Thứ này về sau, các ngươi cái kia xương ta là cái gì?" Đan Khỉ giờ phút này hết sức cảm kích Linh Minh Thạch Hầu động tác. Vạn Khỉ cùng bái, trực tiếp phụng lấy Linh Minh Thạch Hầu làm Bảy Khỉ Đại Vương. Dưới tình cảnh này, dù cho là Lục Nhĩ Mi Hầu mọi loại không nguyện, cũng chỉ có thể không cam lòng nằm rạp trên mặt đất. Trong miệng hắn cực kỳ mơ hồ nói câu: "Đại Vương." Một nhóm hầu tử ở trong động phủ tầm hoàn tác nhạc. Cái này không biết là năm nào thay mặt cổ lão đạo phủ, bên trong tạo hóa có chút kinh ngạc. "Bàn đế, đầy đủ mọi thứ, nhìn qua không có bất kỳ sử dụng tới dấu tích, như là giữa thiên điệu tự phát tạo ra." Bây Khỉ tại trong đó thăm dò, rất nhanh liền đã có vượt mức bình thường phát hiện. "Đại Vương, Đại Vương!" Chúng ta phát hiện đồ vật. Một nhóm hầu tử nhảy cẩn hoan hô lấy, vây quanh ở Linh Minh thạch hầu bên cạnh. Thế thế, Linh Minh thạch hầu cũng không chút do dự trực tiếp đến người, dựa theo bảy khí chỉ dẫn, tiến đến xem xét. Động phủ chỗ sâu, một khối to lớn bia đá sừng sững tại một chỗ trong thạch thất. Tấm bia đá kia nhìn qua xưa cũ tự nhiên, mặt ngoài cũng không văn tự, có một loại khó mà đoán đạo vận. Linh Minh thạch hầu một ngựa đi đầu, đứng ở trước tấm bia đá, cẩn thận chu đáo. Hắn thân là trời sinh thánh nhân, hồn nguyên thể. Tuy là chưa qua tu hành, nhưng bản thân cảm quan vượt mức bình thường. Trong đôi mắt ẩn sinh thần lực, có khả năng xem thấu rất nhiều hư ảo. Ngay cả như vậy, làm Linh Minh Thạch Hầu nhìn về phía tấm bia đá này thời điểm, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường. Như là một khối bình thường nhất địa đá, thông thường không có gì lạ, không có bất kỳ đặc biệt biểu hiện. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn chăm chú vào tấm bia đá này. Động phủ bên trong địa đá, chẳng lẽ là tiên nhân lưu lại chôn cất, truyền thừa lấy vô thượng kinh văn lục nhĩ mi hầu, trong lòng hây động, chủ động dự vào đi lên. Nó cẩn thận chú đáo, 6 cái lỗ hai tề động, trực tiếp nghe lệnh ngạn dặm phương viên hết thảy âm thanh. Đây là Lục Nhĩ Mi Hầu bẩm sinh thần thông, có khả năng thấm nhuần tiên điệu thần âm, lắng nghe vạn giới vạn vật phát sinh hết thảy. Chư thiên thanh âm luật đều không thể đảo thoát lộ thai của hắn. Cái này lắng nghe vạn vật năng lực, có thể cùng trong địa ngục vị kia địa tạng vương ngồi xuống chăm chú nghe thuần thú lẫn nhau sấy ngang. Tức là như vậy, tuy là trong nháy mắt này, Lục Nhĩ Mi hầu chính xác nghe được rất nhiều thứ. Nhưng mà, nó cũng không có tại cái này trên một tấm bia đá nghe được bất cứ động tĩnh gì. Phản phất đây chỉ là một khối bình thường nhất bia đá, thông thường không có gì lạ, không có bất kỳ trí tuệ linh quang. Các ngươi trước đi đi một chút, nhìn một chút trong động phủ những địa phương khác, bổn vương lưu tại nơi này, phải cẩn thận quan sát một phen, suy nghĩ một chút. Linh Minh Thạch hầu chậm chậm nói, trong ánh mắt toát ra thận trọng thần sắc. Tuy là hắn cũng không có nhìn ra trên tấm bia đá này có cái gì dị dị thường, nhưng mà trong lòng cái kia một chút nhanh trí lại một mực tập trung vào cái này một khối bia đá. Đây cũng không phải là phổ thông đồ vật. Bên trong nhất định có không muốn người biết lực lượng, là chính mình không có phát giác. Có lẽ là bởi vì chính mình hiện tại thực lực còn chưa đủ mạnh. Cái khác hầu tử vây quanh tấm bia đá này đảo quanh, hồi lâu sau, liền nhộn nhịp rời đi. Bọn hắn lòng hiếu kỳ tuy mạnh, nhưng cũng không có cái gì kiên nhẫn. Đuổi bia đá một trận gầm cắn, cũng lột không được một cục đá mà. Bây khi hậm hực rời đi, Lục Nhĩ Mi hầu tại bia đá bên cạnh ngây người thật lâu, chưa từ bỏ ý định nện đánh lấy bia đá. Thậm chí chủ động dẫn máu, muốn bắt chước người kia ở giữa truyền thuyết giọt máu phương pháp, lại vẫn như cũ không thể gây nên bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhìn xem Linh Minh Thạch Hầu không chịu rời đi bộ dáng, trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu hơi động, đồng dạng không có rời đi. Cùng cái kia Hầu Vương một chỗ canh giữ ở cái này đặt bia đá trong thạch thất. Không qua bao lâu, ngoại giới bầy khỉ lại truyền ra ồn ào âm thanh. Rít lên âm thanh truyền đến, lộ ra vô cùng cung hỉ, cây ăn quả, phát hiện cây ăn quả, cái kia trái cây thật là thơm, ngửi một chút liền cảm thấy đến ăn no rồi. Hiển nhiên Bảy khỉ trong động phủ có chút khác phát hiện. Cứ như vậy, đứng ở trước tấm bia đá Lục Nhĩ Mi Hầu, ngược lại có chút không nhẫn nại được. Nó bây giờ cũng không phải Hầu Vương, bảy khỉ bên trong cũng sẽ không vì nó lưu lại hoa quả tươi cung phụng. Linh Minh Thạch Hầu coi như một mực tại cái này, bày ra bia đá trong thạch thất đường đấy. Chỉ cần hắn là Hầu Vương, đám kia bảy khỉ liền sẽ tự phát làm hắn chuẩn bị hoa quả tươi. Trong động phủ tìm tới thần kỳ cây ăn quả, cũng có nó một phần. Nhưng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu mà nói, mình muốn tranh đoạt Hầu Vương vị trí lại thất bại, bây giờ tại bảy khỉ bên trong cũng không có cái gì uy tín. Những con khỉ kia cũng sẽ không cho chính mình bao nhiêu mật núi, từng cái tranh đoạt không ngừng, chính mình đi mượn, có lẽ liền một quả thần quả đều không chiếm được. Một phen tính toán phía dưới, nhìn xem Linh Minh thạch hầu vẫn như cũ sững sờ nhìn xem bia đá bộ dáng. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu cắn răng, xoay người rời đi, không muốn tại nơi này tiếp tục lưu lại xuống dưới. Nhưng cùng lúc đó, nó cũng đem chính mình Lục Nhĩ thần thông phóng thích đến cực hạn, trải rộng toàn bộ trong động quật. Ta cũng không tin, nếu là tấm bia đá này bên trong thật có kinh văn truyền thừa, có thể trốn qua lỗ hổng hai của ta, Hầu Vương muốn học, ta cũng muốn học. Làm ra chuẩn bị phía sau, Lục Nhĩ Mi hầu quay người xông vào cái hạch thất. Đi bảy khỉ bên trong tranh đoạt phát hiện thần quả, Mã Linh Minh Thạch Hầu vẫn như cũ lưu lại ở thạch thất bên trong. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia chỗ trống địa đá, làm sao một lát, trong thạch thất chỉ còn dư lại Linh Minh Thạch Hầu thời điểm. Trên tấm địa đá phát ra hỗn độn qua màn, tiếp đó một cơn lốc xoáy tuần, trong hư không mở ra cánh cửa, to lớn lực hút tuôn ra, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Linh Minh Thạch Hầu trực tiếp hút vào trong đó. Nhưng mà tuy là trên tấm địa đá bạo phát động tĩnh rất lớn, nhưng tất cả lực lượng lại bị một loại vô hình quy tắc hạn chế lấy, không có chút nào động tĩnh truyền đến bên ngoài động quật. Dù cho là vô số cái nhìn chăm chú lên Hoa Quả Sơn Chư Thiên Tiên Thần cũng chưa phát hiện. Ngay tại cái nải Hoa Quả Sơn trong Thủy Liêm động trong thạch thất, cái này gánh chịu lấy to lớn khí vận linh minh thạch hầu, Lặng Yên ở giữa biến mất. Mà đối với Linh Minh Thạch Hầu mà nói, chỉ cảm thấy đến một trận tiên quang đánh tới. Lập tức trời đất quay cuồng, thân thể của mình không nhận khống chế xông vào một mảnh huyền diệu địa phương. Đó là một mảnh thế ngoại tiên lâm, một đầu suối nước róc rách mà chảy. Có cái thiếu niên áo trắng, ngồi tại bên dòng suối dựa lưng vào cây đào, trong tay vung vẩy cần câu, ngay tại yên lặng câu cá. Tên một cái nhân vật thần tiên. Linh Minh Thạch Hầu như có cảm giác, chủ động đi tới. Nó thẳng vào nhìn xem cái kia câu cá thiếu niên áo trắng, "Ngươi là tiên nhân sao?" Linh Minh Thạch Hầu ngay thẳng mà hỏi. Giờ phút này đang câu cá thiếu niên áo trắng, chậm chậm dừng lại trong tay cần câu. Quay đầu, nhìn xem cái mình này không biết chờ đợi bao lâu hầu tử. Hắn chính là Trần Trường Sinh, nhưng cũng không phải là chân chính Trần Trường Sinh, mà là vị kia Trường Sinh đạo tôn còn sót lại một đạo pháp thân. Tuy là bản thân muốn trước khi phi thăng hướng bản nguyên đại lục, nhưng đối với hỗn độn giữa hư không rất nhiều sự tình, Trần Trường Sinh vẫn làm rất nhiều bố trí. Trong đó trọng yếu hơn một điểm, liền là trên Hoa Quả Sơn này tôn hầu tử. Hắn chờ đợi hầu tử quá lâu. Phật sớm liền muốn đem Thu làm đệ tử. Chỉ tiếc con khỉ này một mực ỉ lại trong tảng đá, không chịu xuất thế, bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Kem thêm bản thân đệ tử bài danh cũng không ngừng hướng về sau chuyển rời. Thằng đến Trần Trường Sinh đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, con khỉ này đều không có xuất thế. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đặc biệt vì thế lưu lại một cái pháp thân. Bố trí tại trong Thủy Liêm động, chờ đợi hầu tự xuất thế thời điểm, lại thu đồ. Chương 683, sau này, liền gọi Tôn Ngộ Không. Trần Trường Sinh lấy pháp lực diễn hóa tạo hóa thế giới, tiếp đó thi triển một đạo pháp thân nhập chủ trong đó. So sánh các tu sĩ khác, Trần Trường Sinh đối với Tôn Ngộ không xuất thế tình huống càng hiểu rõ. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động là hắn chắc chắn sẽ đi qua địa phương. Hơn nữa cái kia Thủy Liêm Động bên trong động phủ cũng là được trời ưu ái, bình thường tiên thần căn bản khó mà tiến vào bên trong, chỉ có mệnh trung chú định sinh linh mới có thể phát hiện. Nhìn chung hoàng hăng, loại trừ lác đác mấy vị cường giả bên ngoài, đại đa số tiên thần trên thực tế cũng không cách nào thông qua đạo kia treo ở Thủy Liêm Động bên ngoài thác nước. Bởi vậy tại tỉ mỉ suy tư phía sau, Trần Trường Sinh liền đem chính mình pháp thân trốn đến Thủy Liêm Động bên trong. Theo lấy Linh Minh Thạch Hầu xúc động cơ duyên, đạo pháp này thân liền tại tạo hóa trong thế giới, nhìn thấy trời đã lâu hầu tử. Tứt thì ngược lại tính cũng tệ, lúc trước còn tại lo lắng hồng hoang tăng lên nhiều lần như vậy, nếu là hầu tử xuất thế phía sau, vẫn là ban đầu tu vi kia, chẳng không được vốn sinh ra đã kém cỏi. Chân Trương Sinh Pháp thân thản nhiên nói, quan sát tỉ mỉ trước mắt Linh Minh Thạch Hầu. Hầu tử một thân tóc vàng đứng vững, nhìn qua tràn ngập linh tính. Từng cái lông tơ, giống như tiên kim nức thành, không thể phá vỡ. Nó sinh ra hư nguyên, trời sinh thánh nhân. Trên mình ngưng tụ một cỗ trước này chưa có thiên địa lại thế. Luân khí vận cũng là cường thịnh, là bên trong Hồng Hoang thế giới khí vận chi tử. Sẽ tại tiếp xuống trong quãng thời gian này, triệt để vùng dậy. Mặc dù không có Trần Trường sinh ra mặt thủ đô, cái này một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử, cũng sẽ xông ra một phen người thường khó mà với tới đạo nghiệp. Trần Trường sinh đang quan sát Linh Minh Thạch Hầu. Cùng lúc đó, Linh Minh Thạch Hầu cũng đang quan sát trước người cái này giống như tiên nhân thiếu niên áo trắng, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, chí cao vô thượng. Đây tuyệt đối là một vị nhân vật thần tiên, loại kia thiên địa đại đạo cô đọng tại thân y thế, để Linh Minh Thạch Hầu đều cảm thấy bất phàm. Nó là thế nhân, mặc dù không có trải qua tu hành lại đối đại đạo vô cùng thân thiết, mà Trần Trường Sinh sớm đã đi vào chủ thần cảnh giới, sừng sững tại hỗn độn trên hư không, siêu thoát tại trừ thiên vật vật. Loại này áp đảo hỗn độn hư không trên đại đạo nội tình đặc chất, đối với trời sinh cấp bậc thánh nhân tồn tại mà nói tràn ngập sức hấp dẫn. Ngươi nhưng nguyện bãi ta làm thầy. Đây là Trần Trường Sinh lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi thăm. Trước đó, bất luận cái gì đệ tử đều phải đích thân mở miệng, chủ động hướng Trần Trường Sinh bái sư, mới sẽ bị hắn tán thành. Nhưng lần này lưu tại Hồng Hoang Thủy Liêm động bên trong, cũng là Trần Trường Sinh phát thân. Liên hắn cũng không rõ ràng, lần này nhận lấy tôn nộ không sẽ hay không đạt thành hệ thống yêu cầu. Cuối cùng lúc trước đã làm thử nghiệm, hắn thu Tào Tháo làm đồ đệ. Tuy là xếp vào đệ tử danh sách, nhưng cũng không đạt được hệ thống bắt nượng. Đối với Trần Trường Sinh hỏi ý, Linh Minh Thạch Hầu chỉ là gãi gãi đầu, kim quang dạng rỡ trong đôi mắt hiện lên cơ trí thần sắc. "Bái sư, bái ngươi làm thầy, ta có thể học đến đồ vật gì?" Linh Minh Thạch Hầu vàng rực vào đầu bất hay, nhìn qua có loại kinh ngợi linh tính. "Ta truyền cho ngươi Vô Thượng Thần Thông, Nam Giọc Hỗn Độn Hư Không, không người có thể địch. Ngươi có học hay không?" Trong lòng Trần Trường Sinh hơi động, đột nhiên mở miệng nói ra. Cũng không biết Linh Minh Thạch Hầu hơi sững sờ. Tu thành vô thượng thần thông, liền có thể giống như ngươi ư? Nó phản ứng nhanh chóng, mở miệng hỏi. Chân Trường Sinh lại lắc đầu. Vô thượng thần thông uy mạnh, nhưng cũng không thể giống như ta. Thế thế, Linh Minh Thạch Hầu lắc đầu cự tuyệt. Ta còn có cái thể tiên cốt, ngươi có muốn hay không? Đến cái này tiên cốt, có thể tái tạo căn cơ, hóa thành siêu thoát thể, một bước lên trời. Đến cái thể tiên cốt, liền có thể giống như ngươi ư? Linh Minh Thạch Hầu không buông tha mà hỏi. Chân Trường Sinh vẫn lắc đầu. Ta bao trùm siêu thoát bên trên, dù cho là niết bàn sinh linh, trong mắt ta cũng cùng sâu kiến không khác. Cái thế tiên cốt uy mạnh, vẫn như cũng không có khả năng giống như ta. Thấy thế, Linh Linh hạch khởi lần nữa lắc đầu, trên mặt càng phát lo lắng. "Không muốn, không muốn. Ta muốn tu hành lợi hại hơn đồ vật, muốn giống như ngươi." Giờ phút này, trên mặt Trần Trường Sinh ý cười càng rõ ràng. Hắn chậm chậm thở dài, như có điều suy nghĩ nói, "Ta có Vô Thượng Đạo Pháp bao quát chư thiên. Ngươi có muốn hay không học? Học được Vô Thượng Đạo Pháp, có thể giống như ngươi ư?" Linh Minh hạch hỏi lại lần nữa. Hỏi. Lần này Trần Trường Sinh không còn lắc đầu, chỉ là một mặt bình tĩnh nói, "Đạo tại dưới chân, là tự mình đi ra." Trên lại đạo Vô cực xa xôi, ngươi nếu có thể đi đến đại đạo cuối cùng, tự nhiên có thể giống như ta. Nhưng mà cái này mêng mông trên con đường tu đạo, tất cả cửa ải khó khốn cảnh cần chính ngươi đi độ, bất kỳ gian nan hiểm trở gì, muốn chính ngươi đi xong. Hơi không cẩn thận, liền lang ngàn thế tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà Linh Minh Thạch Hầu ca tính, từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất chủ. Mặc dù đại đạo gian nan, đối nó mà nói cũng không sợ hãi. Ta nguyện tu ta, ngươi tu. Lời còn chưa dứt, Linh Minh Thạch Hầu chủ động quỳ rạp xuống trước mặt Trần Trường Sinh, tự mình đập ngực đầu lên. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Nhìn xem hầu tử một mặt kích động bộ dáng, Trần Trường Sinh miết miệng mỉm cười, hắn vừa sợ Linh Minh Thạch hầu cái kia và nóng ánh đầu, thông giọng nói, "Ngươi hôm nay đất sinh sinh, không tên không họ, đã vào môn hạ của ta, liền lần nữa cho ngươi định cái tính danh. Sau này, liền gọi Tôn Ngộ Không." Ngay sau đó Trần Trường Sinh gọi ra đại đạo tàng kinh lâu, để thu hoạch bản thân tên thật Tôn Ngộ Không, bước vào tàng kinh lâu bên trong, đi tìm tạo hóa của mình. Cùng lúc đó, hắn dẫn một suy tư, lại làm cái này chờ mong đã lâu đệ tử đổi một kiện di bảo, Hôn Thiên Côn. Hùng hoàng thế giới Đông Hải lòng cung bên trong Định Hải thần chớp tiết, tuy là phẩm tướng bất phàm, Nhưng đối với bây giờ Tôn Ngộ Không mà nói, thật có chút không đủ dùng. Ma chân Trường Sinh làm đệ tử này chuẩn bị Hỗn Thiên Côn Thể càng thêm cường đại, cùng Tôn Ngộ Không tiên tiên phù hợp. Thậm chí Hỗn Thiên Côn Thất Thể, cùng ngày trước bản cổ mụ gặp phía trước Hỗn Độn Ma Viên cũng có rất lớn quan hệ. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không theo Đại Đạo Tàng Kinh lâu bên trong đi ra, tìm được thuộc về mình Đại Đạo Kinh Văn, lại từ Trần Trường Sinh nơi này đạt được Hỗn Thiên Côn, nhất thời ở giữa chiến lực tăng vọt. Nó vốn là thánh nhân tu vi, tại đạt được công pháp phía sau nâng cao một bước, trong nháy mắt liền đã có đột phá dấu hiệu. Bất quá từ trước đến giờ khiêu thoát Tôn Ngộ Không, lần này lại hiếm thấy trở nên như vậy. Nó cũng không khoa trương, mà là lưu lại ở trong Hoa Quả Sơn, tiếp tục dốc lòng tu hành. Nhưng mà ngay tại Tôn Ngộ Không ẩn nút tu hành thời điểm, tại bên ngoài Hoa Quả Sơn mênh mông biển lớn bên trong, một hòn đảo nhỏ lặng yên xuất hiện. Trên đảo tọa lạc lấy Linh Đài Phương Tốn Sơn, đỉnh núi có một động nhỏ, tên là Nguyệt Tam tinh động. Một cái tay cầm Phật chân đạo bảo lão giả, từ trên trời giáng xuống, một thân đạo vận lưu chuyển, cực kỳ cường đại. Tại những cái kia tu vi cao thâm tu hành giả trong mắt, đây tuyệt đối là một vị tị thế không ra đạo môn đại năng. Bồ Đề lão tổ lấy vô thượng thần thông, tạo hóa một cõi cực lạc. Tuy là hắn là Phật môn bên trong chí cao thế nhân, Nhưng trên thực tế tại ngày trước khai sáng Phật môn kia trước, hắn đồng dạng tìm hiểu đạo cửa kiệt tác, đi tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Bồ Đề lão tổ ngồi thẳng phía trước sơn môn vung lên pháp trận, trong lòng yên lặng suy tính. Dựa theo thời gian để tính, cái kia hoa quả sơn sinh linh cần phải xuất thế, chẳng mấy chốc sẽ đi ra bài sư. Chương 684, thẻ đệ tử, Vô Đăng Sơn. Giờ phút này Bồ Đề tổ sư cũng không biết, chính mình hao phí lớn lao tâm huyết mới thôi diễn ra một chút thiên cơ, thật sướng bị người chặn được. Cái kia dựa theo vận mệnh quy tắc, vốn nên vào môn hạ của chính mình đệ tử, cũng bị một cái thiếu niên áo trắng tại trong thủy liêm động hái đạo. Chư Tiên Tiên thần mong mọi cùng chung mong, rất nhiều thánh nhân đạo thống bậc đại thần thông, đều từng tại bên ngoài Hoa Quả Sơn diễn phương pháp, thể hiện ra thánh nhân môn đỉnh vô thượng nội tình. Liên Phật môn cũng có chỗ biểu thị. Đại Nhật Như Lai đích thân tại Đông Hải bên bờ diễn phương pháp, ánh sáng mặt trời hừng h hoàng, phổ độ chúng sinh. Nhưng mà Tôn Ngộ không lại lộ ra cực kỳ yên tĩnh, vẫn luôn lưu ở trên Hoa Quả Sơn, chưa từng ra ngoài. Phản Phật trung tình tại Sắt Hủy, đối với tu hành cũng không chú ý chư thiên bên trên, bản nguyên đại lục. Tại trong trường sinh cũng dạy dỗ mấy cái đệ tử Trần Trường Sinh. Đột nhiên đứng lên khỏi ghế, bên thay hắn, tiếng hệ thống lại lần nữa vang lên. Chúc mừng chủ nhân, thu đồ thành công. Ban thưởng thẻ đệ tử một chương. Thu đồ thành công. Chân Trương Sinh mới đầu sửng sở, chính mình khoảng thời gian này nhưng không có lại thu cái gì đệ tử. Trên lý luận cũng không có khả năng lại có mới nhập môn đệ tử. Nhưng hắn trong nháy mắt liền hồi tưởng lại, chính mình tại hỗn độn trong hư không bố trí. Trong hồng hoang thế giới còn có chính mình lưu lại pháp thân đây. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên là lúc này, cái kia hầu tử thật đúng là để ta tốt các loại a. Chân Trương Sinh bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng đem Tôn Ngộ Không thu làm môn hạ. Cái đệ tử này, cứ việc vừa mới nhập môn cũng là rất nhiều đệ tử bên trong để Trần Trường Sinh nhất hao tổn tâm sức một cái. Giờ khắc này Trần Trường Sinh tâm lý bao nhiêu cũng có chút xúc động. Hắn đang tưởng niệm chính mình những cái kia lưu tại Hỗn Độn hư không rất nhiều đệ tử. Mấy mấy cái đệ tử, bây giờ còn không có người trở thành chân chính giới chủ, không cách nào trước khi phi thăng hướng bản nguyên đại lục. Hơn nữa tu vi của mình tuy là đã đến chủ thần cảnh giới, nhưng khoảng cách chân chính cường giả tối đỉnh còn có rất xa xôi đường muốn đi. Coi như là những đệ tử kia đã trở thành giới chủ, nếu là thật sự muốn cách lấy đại đạo chi hạ, đi tiếp dẫn đệ tử, lấy Trần Trường Sinh bây giờ tu vi tới nói, đồng dạng không làm được. Thật tốt tu hành Mau mau tăng lên. Nếu là có thể lại để thăng mấy cảnh giới, đến lúc đó liền xuất thủ đả thông bản nguyên đại lục cùng hỗn độn hư không con đường, trực tiếp chặt đứt đại đạo trường hà, đem những người kia một cái không rơi, đều cho nhận lấy." Trần Trường Sinh nhiên làm nói. Lời nói tương tự, rơi vào ngoại nhân trong thai phạng phật là tại thúc dục chính mình tu hành. Nhưng chỉ có Trần Trường Sinh chính mình mới hiểu được, chính mình nói rất hay tốt tu hành những lời này, là nói cho những đệ tử kia nghe. Chỉ có rất nhiều đệ tử nghiêm túc tu hành, khắc khổ nghiên cứu, tu vi đột phá, chính mình mới có thể đủ đi theo tăng lên. Muốn vị sư đem các ngươi tiếp vào bản nguyên đại lục tới, Cá ngươi liền đến chính mình cố gắng. Chân Trường Sinh chứng trạc đàng hoàng nghĩ đến. Hắn trêu chọc vài câu, ngay sau đó liền đem sự chú ý của mình thả tới ở trong tay thẻ đệ tử bên trên. Bây giờ chính mình tại phía xa bản nguyên đại lục, không với tới, cũng không cách nào thúc dục Hồng Hoang thế giới tôn nộ không tu hành. Bất quá chính mình lúc trước ngay tại trong Hồng Hoang làm ra rất nhiều bố trí, cũng là những đệ tử kia chuẩn bị át chủ bài. Rất nhiều môn nhân đệ tử đều lưu lại tại hỗn độn trong hư không, giữa lẫn nhau cùng nhau trông coi. Bình thường mà nói, không có vấn đề gì xuất hiện. Đến bản nguyên đại lục, đệ tử này thẻ còn có thể dùng ư? Trong lòng Chân Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Thẻ đệ tử, phía trước hắn từng chiếm được không ít. Bất quá, đều là tại hỗn độn trong hư không sử dụng. Bàn Nguyên Đại Lục không gian quy tắc cực kỳ cường đại, không gian mít lũi cực dày. Cho dù là hiện tại Trần Trường Sinh, đều không thể làm đến trên đại lục tùy ý xuyên qua. Thẻ đệ tử có thể hay không phát huy tác dụng, đem chính mình đưa đến tiếp một cái đệ tử vị trí xung quanh. Liên Chân Trường Sinh cũng không có niềm tin quá lớn. Hắn lập tức triệu tập trong cung ngay tại tu hành mấy cái đệ tử, bắt đầu phân phó nói, vi sư muốn ra cửa đi xa một đoạn thời gian, những ngày này các ngươi trấn thủ Trường Sinh cung bên trong, không nên đi ra ngoài, tất cả tu hành tài nguyên, trong cung đều có dự trữ. Thật tuốt tu hành là đủ. Tại sắp xếp xong xuôi những chuyện này phía sau, Trần Trường Sinh liền xé nát trong tay thẻ lệ tử. Trong đáy mắt, huyền diệu quy tắc hiện lên, một loại khó nói lên lời lực lượng xông vào Trần Trường Sinh thể nội. Hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa. Vừa mới vẫn là trong Trường Sinh cung to lớn địa đường, sau một khắc, Trần Trường Sinh liền phát hiện chính mình đặt mình vào tại một mảnh hoang vu trong hoang dã. Chỗ không xa, quần sơn đứng vững, có một tòa đạo cung tọa lạc tại trên ngọn núi, bất ngờ có hơi khói bốc lên, nhìn qua phảng phất giống như tiên gia thánh địa. Nhưng mà Trần Trường Sinh ánh mắt lại hơi hơi ngưng lại, cảm giác được vùng thế giới này khác thường. Linh Ký đây, chuyện gì xảy ra? Một phương thế giới này trật tự như vậy là đủ, so mạng pháp thời đại còn đáng sợ hơn, cơ hồ là tuyệt linh hoàn cảnh. Chân Trương Sinh trong nháy mắt liền nhìn rõ cái thế giới này bản chất. Đó cũng không phải một cái tu hành giả có thể đại hành kỳ đạo thế giới. Linh Ký lâm vào yên lặng, toàn bộ thế giới đem tập võ chi đạo tôn sùng là chủ lưu. Chân chính có khả năng quyết định một phương thế lực mạnh yếu nhân tố, là thiên quân vật mã, là năng thần dụng tướng, mà không còn là những cái tia cõi mây đạp gió thần tiên bên trong người. Chân Trương Sinh tại trên cánh đồng Bắc Ngát giáp bước, chậm chậm tới gần phía trước của núi Sơn. Hắn muốn đi phía kia đạo cung bên trong nhìn một chút, thuận tiện tìm xem đệ tử mình chỗ tồn tại. Tuy là thẻ đệ tử mảnh đem chính mình tiếp đón được thế giới kỳ dị này, nhưng vẫn không có chỉ rõ vị trí cụ thể. Cái kia tương lai đệ tử, còn cần chính mình phí sức đi tìm. Kỳ quái, để cho ta tới thế giới như vậy tu người đệ tử, chẳng lẽ muốn bổ dưỡng một cái đặc biệt tu hành võ đạo đệ tử? Chân Trương Sinh cũng có chút nghi hoặc, cũng không rõ dụng ý của hệ thống. Hắn thậm chí còn không cách nào phân biệt đến từ mình hiện tại thế giới đang ở, đến tột cùng là trong trí nhớ cái nào thế giới. Có mấy người mặc trang dạng hào nhân sĩ, nên ngang đi tới. Bọn hắn vừa đi, Một bên ngay tại nói chuyện phiếm. Tranh thủ thời gian đi, đi trên núi võ đang nhìn một chút náo nhiệt đi, nghe nói là võ đang lục hiệp một trong Trương Thúy Sơn trở về. Mấy vị kia giang hồ nhân sĩ, nói chuyện phiếm âm thanh cũng không che giấu. Trong lòng Trần Trường Sinh hơi động, liền phản ứng lại. Trương Thúy Sơn, chẳng lẽ là thế giới kia? Nhớ tới một cái nào đó làm người giận sôi lão Nico, Trần Trường Sinh thần sắc vi diệu. Hắn cũng không lộ ra, mà là theo những giang hồ nhân sĩ kia đằng sau dậm chân bước, leo lên cách đó không xa võ đang sơn. Cái kia một mảnh hiện tại quần sơn ở giữa đạo cùng, rõ ràng là trên núi võ đang rất nhiều các đạo trưởng tu hành sinh hoạt thường ngày địa phương. Mà giờ khắc này đã có vô số võ lâm cao thủ, theo bốn phương tám hướng mà tới, bắt đầu leo núi. Trần Trương Sinh cũng lẫn trong đám người. Hắn mặc toàn thân áo trắng, khuôn mặt lãnh ngô, như là cái da ngoài du ngoạn nhà giàu quý công tử. Cùng những cái kia đeo kiếm cầm thương võ lâm nhân sĩ xô so ra, hạc giữa bầy gà, lộ ra cực kỳ dễ thấy. Thậm chí còn đưa tới một chút nữ hiệp nhóm như gái, trong đám người, từng đôi mắt đẹp phảng phất đào hoa mới hở đồng dạng, ẩn ý đưa tình nhìn về phía thiếu niên này. Chỉ bất quá Những nữ tử này đám võ giả cũng không rõ ràng, nếu là chiếu tụ tới, cái này Bạch Tí Tung bay Tuấn Lãng Tiêu Nghiên, làm tổ tông của bọn hắn đều ngãi lớn. Chương 685, hôm nay đủ loại, đều vì thủy núi mà lên, Chương Nguyệt lấy thủy núi cái chết, chấm dứt nhân quả. Trần Trường Sinh lẫn trong đám người, chậm rãi leo núi. Hắn một bên du sơn ngoạn thủy, một bên thì vận dụng bản thân linh giác, xem xét một phương thế giới này thiên đạo tin tức. Một cái lấy võ đạo làm cơ bản quy tắc tuyệt linh thế giới. Hoàn cảnh như vậy bên trong, thiên địa quy tắc nhìn như rõ ràng ngay thẳng, thực ra yếu ớt không chịu nổi. Bởi vậy Trần Trường Sinh không thể không tu lại chính mình tuyệt đại lực lượng bộ phận. Sợ mình vừa trừng mắt, liền đem cái thế giới này nứt vỡ. Đây đúng là chính mình trong ấn tượng vũ thiên thế giới, hơn nữa hiện tại Tuế Nguyệt thời gian cũng vừa hay ở vào thế giới vận mệnh trọng yếu bước ngoặt. Võ Đang lục hiệp một trong Trương Thúy Sơn mất tích nhiều năm, lại đột nhiên ở giữa về tới Võ Đang Sơn. Thậm chí sự xuất hiện của hắn, còn tại bên trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Lúc đi lẻ loi một mình, bây giờ trở về, cũng là một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Nếu như bỏ qua những cái kia thân phận kẻ thù, chỉ là dạng này trở về, hình như làm người vui sướng. Võ Đang môn đình lại lần nữa lớn mạnh, vị này gánh chịu lấy rất nhiều võ lâm tiền bối hy vọng tuổi trẻ cường giả cũng có thể tiếp tục phát triển võ đang cạnh cửa. Nhưng mà thế gian này biến hóa, đều là lộ giả khó bề tưởng tượng. Ma giáo thánh nữ, Kim Mao sư vương, Chí Tôn Bảo Đạo, liên tiếp độ vật, để vừa mới trở về Trương Thúy Sơn tại toàn bộ võ lâm bên trong đều nhấc lên sóng to gió lớn. Trong giang hồ đã ấp ủ một cỗ xưa nay chưa từng có to lớn phong bạo, mà toàn bộ phong bạo trung tâm liền là Võ Đạo Sơn. Tất nhiên cái này phát sinh hết thảy, đối với Trần Trường Sinh mà nói, không quan trọng. Hắn hiện tại thực lực sâu không lường được, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể hủy đi cái này võ đạo thế giới. Hết thảy tất cả trong mắt hắn đều là nhỏ bé, nếu không ước thúc lực lượng của mình Nếu là thật sự lấy chủ thần ánh mắt, nhìn chăm chú cái thế giới này, toàn bộ sinh linh trong mắt hắn bất quá là một chút cơ sở nhất linh khí cấu thành. Cái gọi là trí tuệ, tư duy các loại hết thảy, đối với Trần Trường Sinh mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn tới nơi này tu đệ tử, cũng là tới nơi này giải sổ. Thẻ đệ tử chỉ hướng, rõ ràng cũng là Võ Đang, đây không phải đúng dịp ư? Trần Trường Sinh kiểm tra thẻ đệ tử chỉ dẫn phía sau, trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ đã có suy đoán, nhìn tới lần này mình đệ tử có lẽ sẽ là một vị nào đó giáo chủ. Bất quá tại chính mình gặp được đệ tử chân chính phía trước, liền lâu trưởng trình cũng không dám đánh cược. Hắn ngày trước mới tới Phong Vân Thế Giới, vốn cho rằng đệ tử của mình lại là Phong Vân hai người một trong, nhưng cuối cùng cũng là thu đoạn lãng làm đồ đệ. Bây giờ thân ở Ỷ Thiên Thế Giới, tuy là Trần Trường Sinh càng nghiêng về thu lấy một vị nào đó đệ tử, nhưng thế sự vô thường, tương lai khó dò. Nếu là đến cuối cùng, hệ thống rút thần kinh, để chính mình đem Diệt Tuyệt sư Thái, Thái Thu làm nữ đệ tử. Việc vui nhưng lớn lắm. Thời khắc này võ đang sơn đã lâm vào một loại khó tả trong không khí. Vô số võ lâm nhân sĩ đều tụ tập ở đây, tràn diện có chút áp lực. Lấy ngàn mà tính võ lâm nhân sĩ tại leo núi, trong đó bao hàm mỗi đại võ lâm danh môn đệ tử không thiếu chính phái nhân sĩ, bởi vì lên núi quá nhiều người, toàn bộ dưới núi Võ đang mỗi cái đường núi đã không có đệ tử đóng giữ. Tuy là Trương Tam Phong chân nhân công tham tạo hóa, võ học cực mạnh, có thể nói một phương thế giới này thật chính vũ lực chân nhà, nhưng mà trên núi Võ đang đệ tử khác thực lực, nhưng là xa xa kém hơn hắn. Bây giờ vô số giang hồ nhân sĩ đều có chạy đến lại gần náo nhiệt suy nghĩ. Tộc lưu nói, hiệp dụng Võ vi phạm điều cấm. Như vậy một đám người rộn rộn ràng ràng mà dâng lên núi đến, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút va chạm. Đến thời gian vạn nhất đem Võ đang đệ tử quân theo đi vào, vậy coi như là bổn đất nát tại trong đũng quần có miệng cũng nói không rõ. Bất quá chí ít hiện tại dưới núi võ đang ý nguyên duy trì miễn cưỡng hòa bình. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ ở giữa có lẽ có không quen nhìn người, tại lẫn nhau đấu võ mồm, nhưng chân chính xuất thủ tranh đấu lại một cái cũng không có. Người có tên cây cỏ bóng, Trương Tam Phong chân nhân uy áp thiên hạ, vô địch giang hồ một cái giáp. Cho đến hôm nay, đều không ai có thể đem hắn theo giang hồ đệ nhất cao thủ trên bảo tọa chạy xuống. Dù cho là ngày trước minh giáo giáo chủ Dương Định Tiên, tại vị này Trương Tam Phong chân nhân trước mặt, cũng không thể không lựa chọn tự hạ một đầu. Chỉ tiếc, ở dưới chân núi còn bình an vô sự, nhưng võ đàng sơn đỉnh núi Liên Hoa Phong bên trên cũng đã là một bộ dương cung bạc kiếm cảnh tượng. Trong giang hồ, lục đại môn phái đều tụ tập tại đỉnh Võ Đang Sơn. Lục đại phái bên trong cao thủ không ít, môn phái bên trong cao tầng cỡ hồ toàn bộ chạy tới, liền các môn trưởng môn cũng toàn bộ đến đủ. Đủ để biểu hiện bọn hắn đối với hành động lần này coi trọng. Lục đại phái cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ tụ tập ở cái này. Trương Tam Phong thực lực quá mạnh, bất luận cái nào đại phái đều khó có khả năng bắt lấy hắn. Thậm chí cái này đã qua trăm tuổi người điên vì võ, nếu là thật bỏ xuống trong lòng thiên tâm, lấy một mình sáng tạo thái cực quyền thuật đại khai sát giới. Dù cho là lục đại phái, cũng khó có thể chống hắn phòng mang. Bởi vậy lục đại phái đều xuất hiện rất nhiều cao thủ, toàn bộ tụ tập ở đây, đồng thời hướng Trương Tam Phong tạo áp lực. Hắn có thể một người diệt đi một cái môn phái, còn có thể lấy sức một mình san bằng lục đại phái sao? Trương chân nhân, đem Trương Thúy Sơn giao ra à, hắn tuy là võ đang môn hạ, nhưng bây giờ phạm đại hủy kỵ, chúng ta chính đạo tha cho hắn không được. Phái không động một vị trưởng lão, Niết Chính luôn từ nói. Một vị thiếu lâm cao tăng đồng dạng phụ họa nói, Trương Thúy Sơn thân là người xuất gia, lấy vợ sinh con, vốn là phạm giới tiến hành, bây giờ rõ ràng đem thiên nưng ma giáo thánh nữ gối vì thế tử, quả thực là bất chấp vư pháp. Lục đại phái cao thủ, ngươi một lời ta một câu. Đem vô số tội danh đều đè ở trên mình Trương Thúy Sơn. Trương Tam Phong tóc trắng xóa, mặt một thân đả bảo, nhìn qua Tiên Phong Đạo cốt, tuy là đã qua tuổi trung tuổi, lại vẫn như cũ thân hình cao lớn, khí tượng khác hẳn với người thường. Thân là Võ Lâm đệ nhất cao thủ, hắn tự nhiên có hắn tự phụ. Võ Đang Sơn đạo sĩ không kèm nỗi hôn nhân, Thúy núi Đồ Nhi tìm đến thế thất, là hai bọn hắn tình cùng vui vẻ, cùng Thiên Đứng giáo không có quan hệ gì. Trương Tam Phong ra mặt, nói rõ là muốn che chở đệ tử của mình. Nhưng mà cử động của hắn lại hiển nhiên là rơi vào cái kia lục đại phái trưởng môn tính toán. Trống rông phái trưởng môn đích thân ra mặt, cười lạnh không khách khí chút nào nói: Trương Chân Nhân, Trương Thúy Sơn cùng Ma giáo Thánh nữ Tư Thông, nói cho cùng cũng chỉ là võ đang sơn sự tình, ngươi mặc kệ, chúng ta không lợi nào để nói. Bất quá căn cứ đáng tin tình báo biểu hiện, Trương Thúy Sơn lưu lạc hải ngoại, đã từng nhìn thấy Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Đây chính là võ lâm đại địch, ta lục đại phái cùng cựu nhân. Chuyện này, ngươi cũng không thể lại che chở hắn đi. Lục đại phái cao thủ đi ra diễn, hướng Trương Tam Phong tạo áp lực, muốn để hắn bàn giao ra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn vị trí. Trên một điểm này, dù cho là Trương Tam Phong cũng không cách nào mở miệng, hắn cuối cùng cũng là võ đang phái tổ sư gia, tuyệt không có khả năng bội vì một ngoại nhân tung tích. Liên đem toàn bộ võ đang phái biến thành võ lâm mặt đối lập. Trương Thúy Sơn một người đứng ở lục đại phái phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Ngày trước nhân quả có lẽ có chỗ hiểu lầm, còn mời các vị tỷ mị cân nhắc, ta cùng Kim Mao sư vương Tạ Tốn kết làm nghĩa huynh đệ, lẫn nhau làm tay chân. Tuyệt không có khả năng hướng các vị để lộ tung tích của hắn. Trương Thúy Sơn chém đinh chắn chắn nói. Thần sắc hắn điên lặng, ánh mắt chỗ sâu lại chớp động lên một chút lờ mờ. Trương kiếm trong tay nắm chặt, đã làm tốt tự sát ở đây chuẩn bị. Đáng tiếc ta cái kia Hải Nhi. Trương Thúy Sơn tràn ngập ánh náy nhìn xem cái kia giúp vào ân tố tố trong lực tiểu nam hài. Vi phụ không thể nhìn ngươi trưởng thành. Hôm nay đủ loại, đều vì Thúy núi mà lên, Trương Uyển lấy Thúy núi cái chết, chấm rất nhẽ quả. Trương Thúy Sơn cao giọng nói, hắn rút lên trường kiếm, hung hãn đâm về lồng ngực của mình. Ngay một khắc này, một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khó có thể tưởng tượng uy áp, trong chốc lát trấn áp tại trận vô số người. Chương 686, tiểu tử, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Khí thế vô song, có loại vượt lên trên chúng sinh to lớn khí độ. Tại cái kia một đạo áo trắng phía trước thân ảnh, rất nhiều võ lâm cao thủ lộ ra dung tục không chịu nổi, không cách nào so sánh cùng nhau. Trương Thúy Sơn hơi sửng sở, nhìn xem từ trên trời giáng xuống thiếu niên trong ánh mắt lướt qua một vòng tinh hãi. Hắn tu vi cũng không thấp, tại bây giờ trong chốn Võ Lâm xanh một đời bên trong, coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí tại Võ đàng lục hiệp bên trong, tu vi võ học cũng là số 1 số 2. Sau khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thời điểm, Trương Thúy Sơn cảm nhận được một loại khó mà đoan ký độ. Hắn nhìn không tới bất kỳ sơ hở. Tuy là thiếu niên áo trắng đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng bất động như núi bộ dáng, gần như hoàn mỹ không một tí vết, toàn thân trên dưới đều không có chút nào lỗ thủng. Một bên Chương Tam Phong, càng là thần sắc không hiểu, trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ chấn động. Hắn thân là Võ Lâm đệ nhất nhân, trăm năm thái cực tu vi vô cùng đáng sợ. Nếu muốn đẩy mạnh lời nói, dùng võ làm thích vật túm, phi không hơn 10 trượng, cũng không thành vấn đề. Không bằng như thế nào, Võ Lâm nhân sĩ cực hạn còn vẫn là tồn tại. Nhục thể phanh thai, hạn chế thực lực của bản hắn, chính mình thừa thế xông lên, nhảy lại cao. Mấy hơi phía sau, cũng vẫn là muốn rơi xuống đất. Thế nhưng Chương Tam Phong rõ ràng nhận đến, thiếu niên mặc áo trắng này lúc trước cũng không xuất hiện tại võ đang đạo cùng phía trước trên quảng trường. Hắn là theo nơi khác tới. Đạp không mà đi. Từ trên trời giáng xuống, dạng này khinh công, dù cho là vị kia ma giáo bên trong, danh xưng khinh công tuyệt đỉnh thanh trực bức vương cũng khó có thể sánh ngang. Chân Trương Sinh thần sắc bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo một chút nụ cười thản nhiên. Hắn rơi vào rất nhiều võ lâm cao thủ trước mặt, trên mình khí tức thoáng qua liền thu. Cái thế giới này quá yếu đất, nếu như phóng thích lực lượng của mình, tùy thời đều có thể đem hủy diệt. Chân Trương Sinh nguyên bản cũng không có ý định đích thân xuất thủ, chỉ bất quá, nỗi lên sớm không như lai đến đúng dịp. Chính mình chạy tới võ đàng sơn đỉnh phía sau, lại nhìn thấy Trương Thúy Sơn rút kiếm tự vẫn một màn kia. Theo lấy bên trong hệ thống một thanh âm vang lên, Trần Trường Sinh nhanh chóng xuất thủ, phóng tiếp áp, trấn trụ vô số cường giả. Một khắc này, liền rút kiếm tự sát Trương Thúy Sơn cũng động đậy không được. Đệ tử của ngài đã xuất hiện, mời tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử của mình lại là Trương Thúy Sơn. Hệ thống mạch Trần đệ tử thân phận, để Trần Trường Sinh đều lấy làm kinh hãi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình lần này muốn thu nhận đệ tử, có thể là trẻ tuổi còn nhỏ Trương Ngô Kỵ, hoặc là vị kia đã sống trên trăm tuổi võ đang tổ sư gia, Trương Tam phòng. Cuối cùng tại một ngày này trong thế giới, hai vị này nhân vật mới tính mà đến chân chính tiên kiêu. Những nhân vật khác cùng hai người kia so ra rõ ràng kém một bậc dài, một cái có khả năng tự tạo thái cực công pháp, khai sáng làm cơ nghiệp, bản thân thái cực quyền, thái cực kiếm, đều là võ lâm bên trong có thể nói tuyệt đỉnh võ học. Về phần cái kia đồng dạng cái sừng kinh người, trong mật thất tu hành, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền có thể thừa thế xông lên tiên sinh trong truyền thuyết Càn Khôn đại nazi, càng là gồm cả Cửu Dương thần công. Hai đại tuyệt đỉnh công pháp phối hợp phía dưới, đồng dạng là vùng thế giới này bên trong cường đại nhất võ lâm cao thủ một trong. Hệ thống an bài chính mình tu chương vô kỵ hoặc là chương tam phong làm đệ tử, chân trường sinh cũng sẽ không có chút bất ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống cuối cùng lựa chọn cũng là Trương Thúy Sơn tại trong ấn tượng của Trần Trường Sinh, cái này Trương Vô Kỵ xui xẻo lão cha, còn đến không kịp phát quang phát nhiệt, liền tự sát lấy nói tiến hạ. May mắn không tới chậm, cái này nếu là tại chậm chút thời điểm bệnh phiền phức nhưng lớn lắm. Trần Trường Sinh đến cái này thời điểm vừa vặn trông thấy Trương Thúy San tự mình hại mình bộ dáng, nếu là hắn ở buổi tối khẩn cấp xuất thủ, cái này tương lai đệ tử sẽ phải buông tay nhân gian. Cái này một cái thế giới quy tắc đối lập phổ thông, cực kỳ đơn giản, cũng chưa xong làm luân hồi hệ thống. Coi như là Trần Trường Sinh tại Trương Thúy Sơn tự vẫn phía sau, đem hắn theo âm phủ kiếm trở về. Thế nhưng cái kia một điểm khi còn sống chân linh đã mất, cho chính mình làm đệ tử cũng lộ ra không như thế thích hợp. "Tiểu tử, ngươi là người nào giả thần giả quỷ đem đường chính ra, nếu là làm trễ nổi ta lục đại phái trả thù, đến lúc đó liền ngươi một chỗ chết." Phái không động trưởng lão không chút khách khí mở miệng cảnh cáo, ánh mắt âm lãnh nhìn Kỵ Trần Trường Sinh. Bây giờ lục đại phái tạo áp lực, sắp đạt được hiệu quả. Lập tức lấy cái kia Trương Thúy Sơn liền muốn tự sát. Mất đi vị này tương lai chủ cột vững vàng, sau này mấy chục năm võ đang phái phát triển, cũng chắc chắn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây mới là lục đại phái liên thủ, tới trước võ đang sơn vẫn tội cấp độ sâu một trong những nguyên nhân một cái chương tam phòng, để ép toàn bộ Võ Lâm 60 năm. Rất nhiều võ lâm cao thủ đã sớm chịu đủ, bọn hắn cũng không hi vọng sau này võ đang lại toát ra cái thứ hai chương tam phòng tới. Đối với phái Không Động trưởng lão uy hiếp, Chân Trương Sinh cười lạnh, thần sắc vi diệu. Liên ta cũng một chỗ với ngươi, nếu là thật sự có thể đè ta giết chết, không biết bao nhiêu người muốn cảm tạ ngươi. Chân Trương Sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn một tay chắp sau lưng, chỉ lấy một tay lên định, nhìn xem cái kia lục đại phái võ lâm cường giả. Hôm nay nếu là bạn tọa đến nơi này, liền tuyệt không có khả năng nhìn xem các ngươi đem hắn bất tử. Ta cũng không bắt nạt các ngươi, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ vỗ một trường. Nếu là các ngươi lục đại phái cao thủ, có khả năng chống nổi ta một trường này, ta liền không còn nhúng tay sự tình hôm nay. Lục đại phái võ lâm cao thủ nhóm, nhìn về phía Trần Trường sinh ánh mắt, tựa như là nhìn một cái đồ đần. Bọn hắn vốn là phàm nhân, có một điểm nông cạn tu vi võ học tại thân. Cùng chân chính tu hành giả so ra, đều kém một đoạn dài. huống chi là vị này danh trấn Hồng Hoang trưởng sinh đạo tôn. Giữa song phương thực lực chênh lệch, đã hoàn toàn không cách nào hình dung. Dũng dài nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử này ra sức xuất từ Rõ ràng liền là tại thay Trương Thúy Sơn kéo dài thời gian. Không chừng là võ đang phái trong bóng tối phái người, đem Kim Mao sư Vương chuyển rời đến địa phương khác đi. Nga Mi phái, vị kia đứng ở rất nhiều nữ tu phía trước Diệt Tuyệt sư thái, trên mặt dày tràn đầy âm tàn độc, tay thần sắc. Nhìn lên hùng hổ giở người, không có một chút danh môn chính phái bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, vị sư thái này liền kêu rên một tiếng. Ba. Tiếng bạn thai vang dội vang lên, Diệt Tuyệt sư thái bụm mặt kêu rên, trên gương mặt hiện lên đỏ bừng dấu bàn tay. Lao Nico, ta đã sớm muốn con ngươi. Nói thêm nửa một chữ, hôm nay liền đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Trần Trường Sinh không chút khách khí nói, phóng xuất ra một chút nhàn nhạt sát cơ, lại để Lục Đại phái võ lâm cao thủ cảm nhận được áp lực lớn lao. "Các vị trưởng môn, chúng ta một chỗ động thủ, xử lý cái này tà môn tiểu tử." Phái không động trưởng môn, cổ động mọi người, muốn đồng loạt ra tay, đem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng chấm huyết. Nhưng mà sau một khắc, áo trắng hóa thành tàn ảnh, ở trong đám người du tộc, như giao long ngầm biển, thế không thể đỡ. "Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần mới. Không cho các ngươi một chút giáo huấn, còn thật sự coi chính mình đi." Thoáng qua ở giữa, Trần Trường Sinh thân ảnh liền càng qua rất nhiều Lục Đại phái cao thủ một cái không nhiều, không thiếu một cái. Mỗi cái võ lâm cao thủ trên mặt đều lưu lại một đạo đỏ bừng dấu bàn tay, nhìn lên hết sức hối hải. Cho đến giờ phút này, những cái này võ lâm cao thủ mới phát giác mình cùng thiếu niên áo trắng kia khoảng cách. Bọn hắn thét chói tai vang lên, thấp phẩm lo âu, ngay tại chỗ đánh tới bầy, nhanh chóng theo trên núi võ đang chạy trốn đi. Mà Võ Đang Sơn rất nhiều đệ tử lại sững sờ nhìn xem một màn này, có chút không nghĩ ra. Tùy tiện đuổi cái kia lục đại phái cao thủ phía sau, Trần Trường Sinh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trường Thủy Sơn. "Tiểu tử, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy?" Chương 687 và Nguyệt Tam tinh động, linh ngải Phương Tốn Sơn. Lời này vừa nói ra, Võ đang lục hiệp sắc mặt đều biến. Mọi người đều biết, bọn hắn chính là Võ đang phái đời trung niên, thanh niên nhân vật đại biểu, cũng là Trương Tam Phong môn hạ, tiên tội vang dội nhất mấy vị đệ tử một trong. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng, tuy là thủ đoạn kia người, lai lịch bí ẩn. Triển lộ tu vi võ học càng là sâu không lường được, nhưng hắn mới mở miệng, lại muốn để Trương Thúy Sơn bài hắn vi sư. Đây quả thực là trần chửi mà làm mất mặt, căn bản không có đem Trương Tam Phong để ở trong mắt. Trương Thúy Sơn nhanh chóng lắc đầu, trên mặt bày ra một bộ vườn cổ liền giết giận dữ. Tuy là tiền bối võ học cao thâm, nhưng Thúy Sơn chính là võ đang đệ tử, một đời sở học đều là sư phụ truyền lại, há có phản môn mà ra lý lẽ. Lời này vừa nói ra, Liên Trần Trường Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem Trương Thúy Sơn nắm chặt trường kiếm trong tay, lại đi trên cổ mình xoá đi. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo vô hình kình khí thả ra, bang. Trường kiếm trong tay Trương Thúy Sơn hóa thành bột mịn. Trang diện nhất thời ở giữa vắng vẻ xuống, rất nhiều võ đang đệ tử cũng là trong lòng sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem Trần Trường Sinh ánh mắt, có chút lo lắng. Lấy sức một mình đánh bại lục đại phái cường giả như vậy, bây giờ lại để mắt tới võ đang phái? Nếu là hắn xuất thủ, không biết Lôi Võ đang phái lực lượng có thể hay không chống cự. Vị tiên bối này đã ngài ưu ái tại Thúy Sơn Hải Nhi, đây là vận mệnh của hắn. Võ Đang đệ tử đều là Vân Đạo Hải Nhi, xem như mình ra. Bọn hắn có thể có một phần rộng lớn đạo nghiệp, Vân Đạo cũng đầy tâm vui vẻ. Trương Tam Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn vừa quay đầu, nhìn về phía Trương Thúy Sơn quả quyết nói, "Hôm nay lên, Trương Thúy Sơn từ Võ Đang phụ tập hợp bên trong xóa tên. Võ Đang chỉ có ngũ hiệp." Trương Tam Phong sống trên trăm năm, già thành tinh. Hắn có thể dựa vào sức một mình, Khai sáng Võ đang cơ nghiệp, một tay nâng đỡ, làm trở thành sánh vai thiếu Lâm Võ học tự viện. Bản thân quyết đoán cực mạnh. Ngay tại chỗ làm ra quyết định, đem Trương Thúy Sơn chủ suất môn đỉnh. "Thúy Sơn, ngươi phạm phải sai lầm lớn, Võ đang cũng dung ngươi không được, tự giải quyết cho tốt. Nếu là không thể bái vị tiền bối này vi sư, sau ngày hôm nay, ngươi chính là võ lâm bại hoại, trong giang hồ người người có thể tru diệt." Trương Tam phong giọng căm hận nói. Lời này vừa nói ra, Trương Thúy ba sắc mặt tái nhợt. Hắn buồn từ đó tới, mờ mịt nhìn về phía lòng bàn tay. Lúc trước cái kia một thanh trường kiếm đã bị Trần Trường Sinh bóp nát. Hắn quay người lại, theo bên cạnh một vị võ đang đệ tử trong tay, túm lấy trường kiếm. Thúy Sơn thở nhỏ tại võ đang lớn lên, sư phụ tại ta, như thầy như cha. Biệt ly võ đang, ta thẹn gặp võ lâm đồng đạo. Hắn rút kiếm, chuẩn bị lần nữa tự vẫn. Trần Trường Sinh đều nhanh nhìn sự sốt. Đến tột cùng là như thế nào tuẩn tiện hạ người, mới có thể có như vậy cố chấp cá tính. Đi mẹ nhà hắn. Trần Trường Sinh nổi giận, hắn một bàn tay đánh ra, thu rất lớn khí lực. Oeng. Trường Thúy Sơn bị hắn một bàn tay đập bay. Trường kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành bột mịn. Trần Trường Sinh một bước phóng ra, thoắt tay trong hư không một nắm. Còn là hai đồng trương vô kỵ cùng Ân Tố Tố, thân bất do kỷ, bị một cỗ lực lượng hùng hồn cuốn theo, trực tiếp lôi kéo tới. Trần Trường Sinh thò tay, cung tay thành dao, trực tiếp gác ở tiểu trương vô kỵ trên cổ. Thiếu niên áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, có loại áp đạo trấn thế bên trên khí chất, nhưng mà, hắn giờ phút này lại tản ra ma tính. Bản tọa kiên nhẫn là có hạn, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là không chịu bái ta làm thầy, ta một đạo này thủ đao, nhưng là chém đi xuống. Đây là Trần Trường Sinh lần đầu tiên lấy uy hiếp thái độ, ép buộc người khác bái chính mình vi sư. Cử động như vậy, đối với hắn mà nói cũng là vạn bất đắc dĩ. Đổi lại Hồng Hoang thế giới, nếu là vị này Trường Sinh đạo tôn nguyện ý thu đồ, ngàn vạn sinh linh đã sớm tranh nhau chen lấn đến tham bại sư. Liên Thánh nhân đạo thống bên trong đệ tử cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, trước mắt Trương Thúy Sơn cũng là một cái cực độ kỳ hoa tồn tại, nhất định muốn ôm lấy trong lòng cái kia một điểm chính đạo lương tri không tha. Nhìn xem thiếu niên áo trắng kia hung dã ngập trời dáng dấp, Trương Thúy Sơn cũng bị kinh hãi. Nhìn về bị Trần Trường Sinh chộp trong tay ngây thơ vô tri tiểu trướng vô kỵ. Trương Thúy Sơn bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn xem thiếu niên áo trắng kia tâm không cam lòng không muốn nói. Đệ tử Trương Thúy Sơn bài kiến sư tôn. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên theo Chúc mừng chủ nhân, thu đồ thành công. Hiển nhiên hệ thống cũng là cảm giác sâu sắc Trương Thúy Sơn cố chấp, tại hắn cố mà làm bái sư phía sau, nhanh chóng đem xếp vào đệ tử danh sách bên trong. Liên một điểm đổi ý cơ hội đều chưa từng lưu lại. Ban thưởng cấp cho, Hồng Mông Chí Bảo xuyên qua chiến hạm. Chân Trương Sinh hao tổn sức lực xem xét món này vừa mới tới tay Hồng Mông Chí Bảo, trong lòng đại chấn. Xuyên qua chiến hạm có thể ngang rộng hỗn độn ở giữa, vượt ngang Trư Thiên Vi Đạo, xuyên qua tại Hồng Mông Trư Thiên bên trên. Thu một cái đệ tử, đồng thời lại lấy được cái này một muỗi một kiện kinh người Hồng Mông Chí Bảo. Chân Trương Sinh giờ phút này tâm tình thật tốt. Hắn nhìn cái kia đứng ở một bên, nhìn như thong dong, thực ra thần sắc khẩn trương chương Tam Phong. Chầm chậm nhấn một ngón tay, chính giữa mi tâm. Một đoạn huyền ảo cảm nội dung nhập chương Tam Phong trong tứ hải. Trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến hóa, nguyên bản đã đạt tới tiên thiên viên mãn tu vi, nháy mắt tăng vọt, bước vào huyền diệu khó hiểu võ đạo nhân tiến cảnh. Sau này, ngươi làm chương Thúy Sơn người hộ đạo. Nếu là thời cơ thích hợp, bản tôn tiếp dẫn ngươi phi thăng. Võ lâm thế giới, có khả năng phá toái hư không, phi thăng thiên ngoại võ giả, liền là chân chính võ lâm thần thoại. Cho dù là bây giờ chương Tam Phong, khoảng cách võ đạo phi thăng cảnh giới, cũng có con đường rất dài cần phải đi. Hắn cũng tính tỉ lệ, lập tức lấy Trương Thúy Sơn bị trước người áo trắng tiền gói, một cái nắm chặt, đặt vào một tòa hư không đạo cung bên trong. Đi vào tìm kiếm đạo tạng, nếu là không thể tìm tới cùng chính mình bản tâm phù hợp công pháp, ta liền làm thịt bọn hắn hai mẹ con." Trần Trường Sinh hung thần ác sát nói. Bất quá, tại cái kia phía sau, hắn ngược lại khôi phục thông thường bình tĩnh bộ dáng, đem điệu Trương Vô Kỵ như không có chuyện gì xảy ra ôm vào trong ngực, thuận tiện mở miệng chỉ điểm ân tố tố tu hành. Vị này tiên đương giáo thánh nữ, cũng là một vị người lạ kỳ, thất khiếu linh lung, nhìn ra dụng ý của Trần Trường Sinh. Nàng mặt mang ý cười, chủ động phối hợp vị này mời bái sư phụ. Tiếp theo, Chân Trương Sinh tại Võ Đang Sơn dừng lại mấy ngày, lấy tiên nhân phong thái, chỉ điểm Trương Tam Phong tu hành. Thẳng đến mấy ngày phía sau, toàn thân linh khí bạo động Trương Thủy Sơn, theo trong tảng kinh các lão đạo đi ra. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chân Trương Sinh chậm chậm nói, thân ảnh từng bước nhặt đi. Tại Võ Đang Sơn rất nhiều đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, phi thăng thành tiên. Hồng Hoang thế giới, Hoa Quả Sơn. Tôn Lộ không tại trong Thủy Liêm động tiềm tu, tu vi biến đến càng cao thâm. Đạo hạnh pháp lực, nước lên thì thuyền lên. Hắn bây giờ chiến lực cực kỳ kinh người, thậm chí có thể cùng một chút Hồng Hoang đại năng phân cao thấp. Hoa Quả Sơn bên ngoài, Hải ngoại tiên đảo. Ta nguyện tam tinh động, linh đại phương Tôn Sơn. Bồ Đề Tổ sư mở rộng môn đỉnh, cho đến ngày nay đều đã thu rất nhiều phàm nhân đệ tử. Thậm chí mấy cái sớm nhất thu làm môn hạ đạo đồng, bây giờ đều đã thành giả lộn khổng tóc trắng đạo nhân. Nhưng mà, Bồ Đề Tổ sư đợi đã lâu, nhưng không thấy cái kia chân chính ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Chương 688, mệnh định Phật môn thánh viên, thủy chung chưa từng ra biển. Chuyện gì xảy ra, vì sao mệnh định Phật môn thánh viên, thủy chung chưa từng ra biển? Hoa Quả Sơn tuy là động thiên phúc địa, chẳng lẽ liền thật sự có tốt như vậy sao? Để nó lưu luyến quên về. Bồ Đề Tổ Sư trong lòng vô cùng nghi hoặc, thậm chí có chút lo lắng. Dựa theo hiện tại thời gian suy tính, khoảng cách Phật Môn Đại Hưng thời gian đã lửa xém lông mày, thế nhưng vị này mệnh trung chú định Phật Môn khí vận người hộ đạo lại chậm chạp không bái nhập Phật Môn, tuy là Bồ Đề Tổ Sư đã làm cái thánh viên hướng kia chuẩn bị tương ứng pháp danh cùng công pháp, nhưng hôm nay liền hầu tử đều không gặp được, chẳng lẽ còn để hắn tự thân lên cửa, đi đưa bảo không được. Thánh nhân tự thân lên cửa hiến vật quý, cử động như vậy không khỏi quá mức bị uội, có tổn thương thánh nhân ra mặt, hơn nữa cũng sẽ không làm hắn hắn thánh nhân rung thần. Tây Phương Nghị Thánh đều có bảo vật nhưng lượng, Đạo Môn Tam Thanh đồng dạng không kém tại người. Đến lúc đó mấy vị thánh nhân một chỗ loạn ra, lật tay một cái động tác phía dưới, liền có thể để thế gian Phật môn đại hưng số mệnh phát sinh rõ ràng biến hóa. Mà biến hóa như thế hiển nhiên là Tây Phương Nhị Thánh không nguyện ý nhìn thấy. Bồ Đề Tổ sư lại tại Linh Đài Phương Tốn Sơn đợi mấy năm. Đợi đến mấy cái kia tóc trắng xóa đạo đồng, đều đã chết già rồi. Hắn cũng lại kìm nén không được, chủ động xuất thế. Cưới mây làm gió, che lấp thân đi, Lãng Yên ở giữa tiến về Hoa Quả Sơn, dự định nhìn rõ ràng. Nếu là cái kia Linh Minh Thạch Hầu còn không chịu xuất thế tu hành lời nói, nói không chắc muốn vận dụng một chút phi phàm thủ đoạn. Cùng lúc đó Hồng Hoàng thế giới rất nhiều tiên sinh đại năng cũng mong mỏi cùng trông mong. Tu vi của bọn hắn, tuy là không kịp Tây Vương Nhị Thánh, không thể đem tương lai thôi diễn như thế rõ ràng, nhưng cũng minh bạch, cái này đến tiên địa tạo hóa mà thành tiên mệnh thực viên, trên mình gánh chịu lấy một cốt kinh người đại khí vận. Nó còn có mệnh trung chú định đạo nghiệp phải hoàn thành, tuyệt không có khả năng ở trên Hoa Quả Sơn lưu lại quá lâu. Thế nhưng cái này trong nháy mắt đều đi qua gần trăm năm, Hoa Quả Sơn bên trên đàn khỉ vẫn như cũ chơi đùa. Một chút đại hầu tử, mang theo những cái kia khỉ con nhóm ngang dọc sơn linh, lại chỉ duy nhất không thấy tung tích của Mỹ Hầu Vương. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì bất ngờ? Hoa Quả Sơn bên trong đã có động thiên khác, chắc là có càng sâu tạo hóa. Mấy vị tiên thần trong bóng tối phỏng đoán, cảm thấy cái này Hoa Quả Sơn lai lịch không tầm thường, có lẽ có lấy tiền sử di tích. Vị Tiêu Mỹ Hầu Vương đánh bẩy đánh bạn, chạm đến di tích, cần phải là đạt được càng lớn chỗ tốt. Không nhất định, bây giờ thiên mệnh sáng tỏ, thế gian vạn đạo đều tuân theo số mệnh phát triển mà diễn hóa. Phật Môn Đại Hưng xu thế, lựa xém lông mày. Cái này Linh Minh Thạch Hầu trên mình khí vận, cùng Phật Môn có rất sâu quan hệ. Hắn là vị lai Phật cửa người hộ đạo, tuyệt không có khả năng tiếp nhận ngoại giới tạo hóa một chút tiên thần tại tranh luận, nhưng lấy lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào thâm nhập vào bên trong Hoa Quả Sơn, trà xét nội tình. Bây giờ Hoa Quả Sơn, thế nhưng tại mấy vị thánh nhân dưới ánh mắt, nếu ai có cái hành động thiếu suy nghĩ, nó hậu quả rất khó tưởng tượng. Bồ Đề Tổ Sư cỡi mây đạp gió mà tới, thân hình cực kỳ bí mật. Tuy là có khả năng lừa được người khác tầm mắt, nhưng tại mấy vị hùng hoàng thánh nhân cùng sánh vai thánh nhân cổ lão giả trước mặt, cử động của hắn giống như cầm đuốc soi rọi hành động dạng nổi bật. Chuẩn Đề đạo hữu vẫn là như vậy không câu nệ tiểu tiết. Minh Hà thánh nhân thản nhiên nói, lời nói bên trong nhiều mấy phần trêu chọc ý vị. Bất quá hắn cũng không xuất thủ ngăn cản. Phật đạo đại hưng là một loại xu thế, cũng là vận mệnh phát triển tất nhiên. Rất nhiều thánh nhân tại thôi diễn tiên cơ phía sau, cũng xác định cái linh minh thạch hầu này tại Phật đạo đại hưng trong quá trình nổi lên đến mấu chốt tác dụng. Loại tồn tại này, vô hình trung đã đánh lên Phật môn dấu vết, dù cho là thánh nhân khác đạo thống đem hắn cưỡng ép mang đi, chuyển tụ vô thượng công pháp, nhưng mà ảnh hưởng tới Phật môn đại hưng tương lai số mệnh. Khí vận phản phệ phía dưới, linh minh thạch hầu tương lai đạo nghiệp, ngược lại không có quá lớn tiến bộ. Chuẩn đề thánh nhân đều đã vào Tây phương giáo, cần gì phải làm đạo giả ăn mặc, ta nhìn, còn tưởng rằng là ngươi thay đổi triệt đề, quay về đạo môn tổ đình. Thông Thiên Giáo chủ không khách khí chút nào nói móc lấy, đối với hắn trêu chọc, Chuẩn Đề Thánh Nhân mỉm mặt làm ngơ. Luận ra mặt dày, vị này thánh nhân tại Hồng Hoang rất nhiều đại năng ở giữa có thể nói thành một phái riêng. Thậm chí ngày trước từng có bậc đại thần thông chỉ đùa một chút, nếu là Chuẩn Đề Thánh Nhân lấy ra mặt chi đạo chứng Hỗn Nguyên, có lẽ tu vi đã sớm đi tại rất nhiều thánh nhân đằng trước, có thể đối sát Hồng Quân đạo nhân. Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn như cũ lấy Bồ Đề Tổ Sư tướng mạo hiển hóa ngoại giới, hắn tới gần Hoa Quả Sơn, đang muốn leo núi mà lên, tiến đến xem xét nội tình. Đương nhiên ở giữa, Hoa Quả Sơn hiện lên một cỗ bảnh trướng cự lực, sâu không lường được, chấn nhiếp vạn đạo quy tắc trấn áp thiên địa trật tự. Thân ma cửu giới bên trong, những cái kia nửa độ giới chủ cấp độ trưởng khủng giả, theo trong nhập định tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Hoa Quả Sơn. Một đạo thân ảnh theo trong Hoa Quả Sơn bay ra ngoài, ngoài thân vân hạ tận tán, nhìn qua có chút trật vật. Chính là chuẩn đệ thánh nhân. Ai có thể nghĩ tới cái kia một cỗ mênh ngông cự lực trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem vị này Phật môn thánh nhân miễn cưỡng đánh ra ngoài. Giữa thiên địa, ai giống như cái này tu vi, có khả năng đem một tôn thánh nhân khu trục. Đây cũng không phải là bình thường thánh nhân phát tướng, linh thân, mà là thánh nhân bản tôn hiển hóa. Là vị kia chuẩn đệ thánh nhân đích thân đến. Nói khó nghe chút ít, dù cho là Hoa Quả Sơn nghiền nát hủy diệt, chuẩn đề thánh nhân cũng không có khả năng có chút tổn hại. Song khi phía dưới tình huống lại để rất nhiều đại năng giả đều choáng váng nhác cậu, đây là phát sinh cái gì? Hoa Quả Sơn bên trong Cố Kiêu bành trướng thần lực, đến tột cùng là ai lưu lại. Mà giờ khắc này Dương Tiễn đáng người ánh mắt lại biến đến vi diệu, bọn hắn phát giác được một cỗ quen thuộc khí thế, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Sư phụ, lão nhân gia người thế, nhưng yên nhi phá nha. Tại trong Hoa Quả Sơn giấu một tay, thần không biết quý không hay. Giờ phút này Hoa Quả Sơn bên trong, Trần Trường Sinh pháp thân cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại Tôn Ngộ không đột phá cảnh giới phía sau, đại pháp này thân lực lượng cũng từng bước cả kiện. Hắn nhìn trước mắt kim quang lập lòe, người khoác chiến giáp mỹ hầu vương. Ánh mắt chỗ sâu toát ra vẻ tàn thượng. Không tệ, thân là đệ tử của ta, liền nên có dạng này phong thái. Sau này đường yêu cầu chính ngươi đi sông, đại đạo tại phía trước, dùng ngươi sở trường bên trong hỗn thiên côn, một côn một côn gọi đi ra. Chân Trường Sinh nói đến rất là ngay thẳng. Hỗn Thế Tứ Hầu, cùng ngày trước Hỗn Độn Ma Viễn có quan hệ. Mà cái kia Ma Viễn vốn là hỗn độn bên trong, nhất ham mê sát phạt đấu chiến ma thần một trong. Tôn Ngộ không muốn đi ra con đường của mình, nhất định phải hiểu ra bản tâm. Đem này kia không sợ không sợ đất đấu chiến tri ý phát huy đến cực hạn. Chỉ có dạng này mới có thể lấy trong tay kia hồn tiên côn đánh vỡ tiên địa, chém thoắt chúng mục tiêu gông cùm xiển xích. Chân Trường Sinh chỉ hướng động phủ bên ngoài thế giới. Một phương này tiên cảnh bên trong, hư không xuất hiện gợn sóng, hiện ra hư ảo cánh cửa. Bây giờ tu vi đột phá, ngươi nên đi ngoại giới nhìn một chút, một mặt lưu tại nơi này, đơn giản là xa rời thực tế. Chân Trường Sinh yên lặng nói, nhưng trong lòng có chút niềm ẫm. Vừa mới đem chuẩn đề thánh nhân đánh bay một chiêu kia, tự nhiên là hắn ra tay. Chính mình coi trọng đệ tử, chờ đợi tháng năm lâu dài như thế mới thu nhập môn đình. Làm sao có khả năng để hắn làm bộ bộ để tổ sư mang đi? Đối với Trần Trường Sinh mà nói, hết thảy tồn tại đều có thể coi nhẹ, nhưng chỉ có đệ tử của mình, là một cái so một cái quý giá. Nếu ai dám động bọn hắn, cũng đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Chương 689, một đầu xanh cá trạch, cũng dám tới Hoa Quả Sơn náo sự. Hoa Quả Sơn, danh xưng thập châu chi tổ mạch, là trong thiên địa tự nhiên tạo hóa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Dù cho là tại rất nhiều tiên thần trong mắt, cũng lộ ra tuyệt thế hiếm có. Nếu không dính đến rất nhiều thánh nhân đạo thống bố cục, sớm đã có bập đại thần thông muốn xuất thủ đem chiếm cứ. Theo lấy Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn thủy liêm động bên trong bế quan tu hành. Trong Hoa Quả Sơn rất nhiều sự vụ, liền rơi xuống trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Luân Tiên Tiên Tảo Hóa, nó tại Hoa Quả Sơn rất nhiều bảy khí bên trong, vẹn vẹn kém hơn Linh Minh Thạch Hầu hóa thân Tôn Ngộ Không. Trừ đó ra, không có bất kỳ một cái hầu tử có thể tại tức thì bên trên cùng sánh ngang. Hống chi Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông vô cùng mạnh mẽ, Lục Nhĩ hơi động, lắng nghe thiên địa vạn đạo thanh âm, có khả năng trộm lấy Chư Tiên kinh văn. Nó mặc dù không có đi qua hoàn chỉnh tu hành, nhưng cũng thông qua quãng thời gian này lắng nghe đại đạo chi âm phương pháp, học được không ít thần thông kỳ ảo. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu ở trong Hoa Quả Sơn chỉ huy bệ khí, nó có lòng đem Tôn Ngộ không thay vào đó. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là, vị kia Mi Hầu Vương cứ việc tại trong Thủy Liêm động một mực chưa từng ra ngoài. Nhưng ngoại giới hầu tử, nhưng Thủy Trung nhớ đến ân đức của nó. Tuy là có khả năng tuân theo Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ huy, nhưng Thủy Trung không nguyện ý vụng nó làm tân vương. Thậm chí cái kia một đầu sống trăm tuổi, lông bạc trắng thông có một trắng, từ ngay trước Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt, không chút khách khí nói cho nó biết, "Ngộ Vương tại vị, các ngươi cuối cùng thần tử." Lấy Lục Nhĩ năng lực tại Hoa Quả Sơn vạn khí bên trong, siêu quần bật tụy, coi là một tôn khí quân vương. Nhưng mà trên dưới Hoa Quả Sơn vô số hậu tử chân chính tâm duyệt thần phục hầu vương, chỉ có Thủy Liêm động bên trong vị kia thượng xuyên bế quan tóc vàng thành viên. Đối với cái khác hậu tử các nhìn, trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu tất nhiên là tức giận bất bình. Nó tự nhận làm Hoa Quả Sơn bầy khỉ làm rất nhiều cống hiến, thậm chí ngay cả một chút thổ điển viên hầu tu hành phương pháp đều là nó truyền xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa Quả Sơn hậu tử chỉ nhận tôn ngộ không. Dù cho Lục Nhĩ Mi hầu làm nhiều hơn nữa, tại bọn chúng trong mắt cũng không sánh được vị kia hầu vương. Chờ xem, chờ ngươi theo Thủy Liêm động bên trong đi gia định, muốn cùng ngươi chém giết đại chiến. Ta ngay trước Hoa Quả Sơn mấy vạn linh hầu trước mặt, đem ngươi đánh bại, mạnh mẽ nhục nhã, để ngươi mất sạch tôn nghiêm. Ta muốn để bọn chúng minh bạch, ta mới thật sự là Hoa Quả Sơn mỹ hầu vương. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu nổi lên tức giận bất bình tâm tình. Nó tại chờ đợi chờ một cái cơ hội, có khả năng tại bảy khỉ phía trước, chân chính chứng minh cơ hội của mình. Ngay trước vượt ngang nước sâu thẳm nước, thăm dò thủy liêm động sự tình, chỉ là một trạng bất ngờ. Chính mình tích thủy thần thông, không tu hành đến cảnh giới cao thâm, không cách nào phá mở theo tiên khung mà rơi vô số thần thủy. Nhưng bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu tu vi cũng ngày càng cao thâm. Trong lòng của nó cực kỳ tự tin, có niềm tin rất lớn. Đợi đến Mỹ Hầu Vương theo trong Thủy Liêm động đi ra thời điểm, sẽ cho nó một cái kinh hỉ. Hoa quả sơn bên ngoài, vạn dặm cuồn cuộn, xanh lam sóng cả phong trào, từng đạo sóng biển vô đáng ngẫm, khí thế tràn đầy, mang theo thiên địa chi uy, thành thế to lớn. Một đạo thanh quang, phá biển mà tới. Đó là một đầu thần tuấn dị thú, sau lưng mọc lên cánh chim, sinh ra dữ tợn có giác. Thân thể cực độ to lớn, trường vạn dặm dài. Ngọc bích xanh lấn hiến, thuần túy không tì vết, như là thiên khung hình chiếu. Đây là một vị yêu tộc đại thánh, danh xưng Dao Ma Vương. Giao long trong thân thể, chất chứa cổ lão chân long chi huyết, vô cùng mạnh mẽ. Tuy là chân thân hòa giao, nhưng bản thân chiến lực lại so bình thường Thiên Long còn kinh khủng hơn. Ngày trước hầu tử đã sớm không thấy bóng dáng. Hoa Quả Sơn bên trên chỉ còn giữ lại một đống thông thường không có gì lạ hầu tử, hoàn toàn là nơi vô chủ. Dạng này động thiên phúc địa, cái kia làm bổn vương sử dụng. Bổn vương muốn đem Hoa Quả Sơn dựng thành trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị long sào. Trong lòng Giao Ma Vương có chí hướng lớn, nó tuy là loài giao, lại lòng cao hơn trời, muốn cùng chân long tranh phong. Long tộc chi chủ là Ngạo Liệt Long Hoàng. Vị này long hoàng ngày trước tại vùng dậy phía trước cũng bất quá là tứ hải bên trong long tộc một đầu thông thường tiểu long, tính toán không nhiều lắm a suất chúng. Chính là đạt được Trường Sinh Đạo tôn chỉ điểm cùng bờ giững, mới một đường linh thiên mà lên, hóa thành hỗn độn tử long, uy áp hùng hoàng. Luôn có một ngày, ta cũng muốn như ناو liệt long hoàng đầu dạng, sừng sững tại long tộc ti đỉnh. Đến lúc đó học cái kia Tây phương giáo, danh xưng long tộc nhị thánh. Giao Ma Vương chí hướng rộng lớn, nó thực hiện chính mình kế hoạch cái thứ nhất mục tiêu nhỏ, liền là Hoa Quả Sơn. Thân là tương lai long tộc nhị thánh, có khả năng cùng long hoàng sánh vai giao long chi hoàng. Giao Ma Vương cảm thấy chính mình liền có lẽ tìm một cái phù hợp thân phận mình động thiên phúc địa, xem như xảo huyễn. Ma Hoa Quả Sơn, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Vạn Trượng Long Thân, nhảy biển mà lên. Mênh mang sóng xanh giờ phút này giống như biển động đồng dạng cuốn ngược, treo cao trên thiên cung, đem Hoa Quả Sơn vây lại. Kinh thiên thánh thế, để rất nhiều nhìn chăm chú ở đây Hồng Hoang đại thần đều nhìn ngây người. Tại trước mắt bao người, đến Hoa Quả Sơn đoạt địa bàn, quả nhiên là to gan lớn mật. Bất quá những cái kia Hồng Hoang đại thần cũng không xuất thủ, mà là giữ vững lặng im tư thái. Bây giờ Hoa Quả Sơn bên trong phát sinh hết thảy, đều là Hồng Hoang Tiên Đạo tự phát diễn hóa. Có lẽ cái kia xuất hiện giao ma vương, cũng là mệnh chúng chú định một tràng nhân quả. Hoa Quả Sơn các hầu tử, đều cho bổn vương cút ra đây. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền là ta giao ma vương đạo trưởng. Giao ma vương phát ra hét dài một tiếng, long ngâm trấn tiểu thiên, huy hoàng uy thế để đem bên trong núi rừng vô số linh viên đều thấp phẩm lo âu. Giờ khắc này, Lục Nhĩ Mi hầu đứng dậy. Nó nhảy bén nắm được cơ hội lần này. Giao ma vương xâm phạm, toàn bộ Hoa Quả Sơn bảy khỉ đều nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Nếu là mình có thể đứng ra, đem cái này không biết sống chết giao long đẩy lui. Như thế chính mình tại bảy khỉ bên trong địa vị Cung xe nhảy mắt nâng cao, chờ đến khi đó, lại hướng Mỹ Hầu Vương tiêu chiến, liền càng phát danh chính ngôn thuận. Đối với bảy khỉ mà nói, Hầu Vương tranh giành bốn là nhìn lắm thành quen. Cương dạ vi tôn, mới là duy nhất chân lý. Một đầu xanh cá trạch, cũng dám tới Hoa Quả Sơn náo sự. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tiểu, nhào ra ngoài, thân hình đột nhiên biến lớn, hóa thành ngàn trượng cao, giống như một tòa nguy nga thần phong. Nhưng mà, tại thân dài vạn trượng giao ma vương trước mặt, dù cho là ngàn trượng cao Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng, cũng bất quá là cái không lớn lên tiểu hầu tử. Đại nhân xử việc, tiểu hài đi một bên chơi. Giao Long đôi Theo thương hải bên trong lại sâu ra, to lớn như thần trụ giao đuôi, phảng phất thiên đao đánh xuống, trực tiếp sinh trưởng ở trên mình Lục Nhĩ Mi Hầu. Oeng, Lục Nhĩ Mi Hầu bị một đôi hất bay, đập xuống tại thương hải bên trong. Nó ra sức hoạt động lấy thi triển pháp lực, muốn theo trong biển vọt lên. Nhưng mà giao ma vương pháp lực, sớm đã luyện hóa cái này một vùng biển rộng. Trung điệp nước biển như bùn triều đem nó vây khốn, động đậy không được. Thần khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra cực kỳ chật vật. Nó vốn định ra mặt, đẩy lùi giao ma vương, lấy chính giữa vị thế. Trước mắt, nó lại bị đối thủ một cái đuôi rút vào trong biển, giãy giụa không nổi. Loại này trực tiếp chích lệnh, cũng để cho Hoa Quả Sơn bên trên rất nhiều bầy khí sinh ra thất vọng tâm tình. Lục Nhĩ Mi hầu trở thành mới hầu vương một chút hy vọng, cùng theo đó phá diệt. Nhưng mà, một đạo như tiếng sấm âm thanh, theo Hoa Quả Sơn đỉnh truyền đến, "Yêu Nghiệt, an ta lão tôn một loại." Chương 690, Nhu Ma Vương VS Tôn Ngọc Không. Này, một tôn tóc vàng thần viên tử từ trên trời giáng xuống, toàn thân lấp loé thần quang, mặc cự sắc thần giáp, uy thế bất phàm, phảng phất giống như thần linh hắn thế, phong thái vô song. Tôn Ngọc Không đầu đội tự ki quang, tay cầm Hôn Thiên Côn, sau lưng triển bảo phần phần, trong gió giống như một đám lửa hùng hực. Tại nó hiện thân một khắc này, không bản là hoa quả sơn bên trong bảy khí thậm chí những cái kia quan chiến tiên thần đều bị rung động đến. Cái gì gọi là tức giận vung non sông, cái gì gọi là phong thái tuyệt thế, luôn có chút ít sinh linh, trời sinh liền cùng nào đó hình tượng gần sát. Cuồng ngạo không bị chói buộc, giá tính khó giải bảo. Tranh với trời, đấu với đất, cùng cả thế gian quần hùng giả pháp. Tôn nộ không vừa xuất thế, liên hấp dẫn vô số hồng hoang bậc đại thần thông ánh mắt. Tức là thần ma cựu giới bên trong cũng có thánh nhân giữ mục đích, chí tôn hữu hái. Nó, La Phật muôn thánh nhân chính tay ghi chép ở kiệt tác bên trong tâm viên. La Hoa quả sơn đỉnh Cỗ kia bổ thiên còn sót lại tạo hóa sinh linh, La Hỗn Độn Ma Viên còn sót lại tại Hồng Hoang bên trong huyết mạch hóa thân. Đó là Tôn Ngộ Không. Hỗn Thiên côn quét ngang bắc phương, một côn rơi xuống, đánh vào trong biển rộng. Âm vang bắn lên mặt nước, chừng vạn trượng cao. Thế không thể đỡ một côn, trực tiếp nện ở trong biển rộng giao ma vương chân thân bên trên. Vạn trượng giao long thể, càng có chân long huyết mạch gia trì, nhục thân cực kỳ cường đại, có thể cùng thần ma vật lộn. Nhưng tại Tôn Ngộ Không Hỗn Thiên một côn phía dưới, máu thịt be bé bét, một đoạn cắt đuôi hiện lên mặt biển, để giao long vương kêu rên không thôi. Nó chưa bao giờ nghĩ qua Hoa quả sơn bên trong thế mà lại xông ra đáng sợ như vậy thành viên. Đây là quái vật gì? Cái kia một đầu cái gọi là linh minh thạch hầu, mới xuất thế bao lâu, liền giống như cái này lớn chiến lực. Giao Ma Vương giờ phút này hù dọa đến hồn phi phách tán, một thân đạm khí đều mất hết. Nó là yêu tộc đại năng, thực lực cực mạnh, nhưng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy đối thủ. Loại kia trời sinh chiến giả, giống như chiến tiên hóa thân vô thượng phong thái. Để trong lòng Giao Ma Vương, thang không nổi một tia chiến ý nó không dám đánh, càng đánh không được. Tốt nộ không một côn đó không chỉ cắt ngang giao long vương giao đuôi, càng là đánh tan trong lòng nó ý chí chiến đấu. Không phải mỗi một đầu đại yêu đều có dũng khí, đối mặt Tôn Ngộ Không côn. Hững. Tiếng long ngâm hốt hoảng mà lên, nhìn không được phần sau kịch liệt đau đớn, giao ma vương quay cuồng thân hình, ngập trời sóng biển dâng lên, ngăn tại trước mặt. Nó nhìn không được dáng vẻ, trực tiếp hướng dưới biển sâu chui vào. Sợ đi chậm, liền bị Tôn Ngộ Không đè mắt tới. Tiểu nhân, chạy đến Hoa Quả Sơn náo sự. Tôn Ngộ Không khinh thường hừ một tiếng, linh động thần ma bên trong hiện lên một chút kim quang, nhìn thấy cái kia y nguyên bị trấn áp tại trong biển rộng lục nhĩ mi hầu. Nó lộ ra lông sù bàn tay, một bàn tay đập nát đại hải giết đi giao ma vương pháp lực, đem lục nhĩ mi hầu theo trong biển mò trở về. Giờ phút này bị Tôn Ngộ Không một chưởng nâng ở trong tay, lục nhĩ mi hầu đã ngây dại. Nó cùng giao ma vương đồng dạng, trong lòng đã sinh không nổi một tia chiến ý chính mình đem hết toàn lực cũng không ngăn cản được giao ma vương, bị mỹ hầu vương một côn đánh tàn phế, hốt hoảng thoát đi. Trên lệch cực lớn, để lục nhĩ mi hầu đạo tâm bất ổn, cơ hồ biến chất. Nó ngậm, linh minh thạch hầu mạnh như vậy, mình còn có tranh đoạt hầu vương khả năng ư? Tiểu hầu tử, tỉnh một chút. Nhìn xem lục nhĩ mi hầu trong tay, một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng dấp. Tôn Ngộ không còn tưởng rằng nó tại trong biển ngầm lâu, trong đầu vào nước. Vị này Hầu Vương không chút khách khí, chỉ có tay xách ở Lục Nhĩ Mi Hầu nửa người dùng sức lắc lắc. A a. Á giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mêng mênh mông hải triều, vô đáng ẩmm, phát ra từng trận ênh minh. Kèm theo Lục Nhĩ Mi Hầu phát ra từng tiếng tê thảm. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Lực lượng Tôn Ngộ không như thế nào bá đạo, bị nó nắm tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay, chỉ cảm thấy đến càn khôn điên đảo, nhật nguyệt lờ mờ. Đừng nói là trên mình dính nước biển, liền tam hồn thất phách, đều sắp bị quăng bay ra đi. Cảm thấy không sai biệt lắm. Tôn Lộ không hơi vung tay, đem Lục Nhĩ Mi hầu ném trở về Hoa Quả Sơn. Ngàn Trượng thân thể, giờ phút này hóa thành nguyên hình, nhìn qua chỉ là bình thường hầu tử lớn nhỏ. Gương mặt hai bên sinh lấy 6 cái linh hai, nhìn qua có chút thần kỳ. Tôn Lộ không có dự định dựa theo Trần Trường Sinh phân phó, tiến về bên ngoài Hoa Quả Sơn thế gian phồn hoa, tiếp tục sống sáo, nhưng nhìn xem Hoa Quả Sơn bên trong ngàn vạn linh hầu, nó lại động tâm tư. Hôm nay có không có mắt yêu ma đến thăm quấy nhiều sự tình. Mặc dù mình xuất thủ, đem nó đổi đi, nhưng khó đảm bảo sau này không có cái khác đại yêu xuất hiện. Vì Hoa Quả Sơn này rất nhiều hầu tử cũng có lẽ muốn có sức tự vệ nhất định, dù cho chính mình rời đi cũng có thể chống cự bình thường yêu quái. Giờ phút này, ngàn vạn linh hồn vây quanh tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, Hoàn Thiên hỉ điệu kêu la. "Đại vương, đại vương!" Âm thanh vang vọng ở giữa rừng núi. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhanh trí hơi động, nó đem Hỗn Thiên côn hướng hoa quả sơn một chọc, một tay trống lạnh, rương chào 30 tuổi. "Chúng tiểu nhân, hôm nay ta truyền cho các ngươi một đạo tiên duyên. Chỉ cần siêng năng tu hành, liền có thể bước lên con đường trường sinh, làm nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành tự do thần tiên." Lời còn chưa dứt, tại đàn khỉ giễu họ phía dưới, Tôn Ngộ Không bắt đầu truyền thụ kinh văn là chính nó sáng tạo, căn cứ tự thân tu hành đại đạo phát quyết, đơn giản hóa mà tới. Giờ phút này liền Lục Nhĩ Mi hầu cũng mọi loại xúc động. Nó cũng biết một chút tu hành pháp quyết, lại cực kỳ đơn sơ, đều là tản phương pháp. Chân chính vương pháp tu hành, liền nó cũng chưa từng nắm giữ. Một chút thần thông cũng đều là chính mình hồ loạn mạc tác đi ra. Bây giờ đạt được tôn ngộ không truyền xuống chân chính vương pháp tu hành, Liên Lục Nhĩ Mi hầu cũng không bái hoài đến trong lòng mất hứng, thành thành thật thật tiến hành tu hành. Ngươi chờ, chờ ta tu thành thần công, sau này tu vi phóng đại, lại cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp. Ta nhất định phải làm cho Hoa Quả Sơn hầu tử đều biết ta mới thật sự là hầu vương. Trong lòng Lục Nhĩ Mi hầu hạ quyết tâm, bắt đầu khắc khổ tu hành. Giờ phút này bị cắt đứt giao đôi giao ma vương, lại theo đại hải thủy nhãn một đường chạy trốn. Nó thẳng đến một tòa yêu khí trùng thiên đại lục. Đại lục bị một tồn cái thế đại yêu chiếm cứ, tự xưng Nưu Ma Vương, thần lực vô song, dũng cảm tuyệt đỉnh thế. Là thế gian đại yêu bên trong người nổi bật, cho dù là giao ma vương tại lấy danh hiệu thời điểm, cũng là tham khảo vị này Nưu Ma Vương xứng hảo. Đại huynh, đại huynh, ngươi nhưng muốn báo thủ cho ta a? Giao Ma Vương ngày trước trời xui đất khiến cùng Nưu Ma Vương kết nghĩa, đem danh xưng vị nghĩa huynh. Giờ khắc này ở Hoa Quả Sơn bên ngoài chịu một hồi đánh, liền cái đuôi của mình đều bị cắt đứt. Nó tức giận bất quá, trực tiếp tìm Nưu Ma Vương, muốn để Nưu Ma Vương làm chính mình xuất đầu. Nưu Ma Vương tính tình thẳng thắn, nghe xong có người đánh chính mình nghĩa đệ, ngay tại chỗ theo trong đạo trưởng xông tới ra ngoài. Ngập trời yêu khí, tràn ngập đại lục, Nưu Ma Vương thân hình hiện hóa, hóa thành vạn trượng mang lưu, bước trên mây tiêu mà đi. Thoáng qua ở giữa, liền vượt qua vô cùng bầu trời, vọt tới Hoa Quả Sơn. Cái kia đang chết hầu tử ở đâu? Đi ra cùng bổn vương một trận chiến. Nưu Ma Vương gầm nhẹ, thần lực cái thế To lớn rừng châu trong lúc lớn đảng, liền đâm rách hư không, đem chân trời nhật nguyệt đều đột lộ ra. Tôn Nộ không vừa vặn đem tu hành phương pháp truyền thụ cho Hoa Quả Sơn rất nhiều bề khí, xem xét lại có đối thủ đến thăm, nó không kịp chờ đợi, gö lấy Hôn Thiên côn liền bật ra. Tới chiến. Tôn Nộ không hét dài một tiếng, vung vậy Hôn Thiên côn, cùng Nưu Ma Vương chiến thành một đoàn. Chương 691, con quỷ này, xem như xuất thế, một cái thần viên, một con châu ma. Thoáng qua ở giữa liền tại Hoa Quả Sơn bên ngoài trên thiên không động thủ. Cả hai tu vi xấp xỉ như nhau. Nưu Ma Vương tức thì cũng bất phàm, là ngày trước hồng hoang bên trong dị chủng Thanh Nưu. Thậm chí tại một chút tiên thần phòng đoán bên trong, cái này Nhu Ma Vương phía sau còn có cả lực lượng thần bí. Sức chiến đấu của nó vô cùng mạnh mẽ, cùng Tôn Ngộ Không đánh không đắc quá có lại. Phong mang tất lộ xưởng châu, giống như hai thanh thiên đạo, những nơi đi qua, hư không vỡ nát, vạn đạo trật tự đều bị kéo đứt. Hừ. Nhu Ma Vương càng đánh càng hăng, đỏ bừng nhu nhãn bên trong, toát ra dâng trào chiến ý đổi lại cái khác đại yêu, có lẽ tại cái này hung lệ mà bạo ngược dưới khí tức, đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, đối thủ của nó cũng là Tôn Ngộ Không. Oan. Hỗn Thiên Quân cùng Nhu Ma Vương pháp khí không ngừng va chạm đánh lấy đánh lấy, Nhu Ma Vương phát hiện khát thượng địa phương. Chính mình hình như rơi vào hạp phòng, trước mắt cái này mặt lông lôi công miệng hầu tử, nhè răng niết mép cười thiếu, càng đánh càng hưng phấn. Một trận chiến ý tích ra, chiêu thức càng công càng mạnh mẽ. Một côn lại một côn đập xuống, khí lực phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. Đến Nhu Ma Vương đều có chút gặp không được. Nó tuy là nhục thân cương tráng, nhưng cũng vẫn như cũng là thân thể máu thịt, bị cái này hồn thiên côn đánh mấy trăm phía dưới, cũng cảm thấy toàn thân đau nhói. Lại ăn ta lão tôn một đậy. Đau đến kịch liệt để Nhu Ma Vương nhất thời hao tổn sức lực mà vô cùng nhẹ bến tốn nộ không, lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua chướng cơ. Nó gắng sức vung đẩy hồn tiên côn, ầm vang ở giữa đập ra một côn, đổ ập xuống, đánh vào thân của Nưu Ma Vương bên trên. Họ, con ngươi của Nưu Ma Vương đều nhanh trợn lồi ra, bị đau, phát ra một tiếng kêu rên. "Không đánh, không đánh, ta đánh không được ngươi, ta nhượng thua." Nưu Ma Vương liên tiếp lui về phía sau, một tay che eo tử, trên mặt tràn đầy khổ sở. "Nơi này nhưng đánh không được, bị thương tổn đến bộ phận quan trọng, Nưu Ma Vương giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân thoát lực." Nhìn xem đối thủ vẻ mặt suy sụp luôn miệng cầu xin tha thứ dáng dấp, Tôn Ngộ không hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức càng thêm hưng phấn. Nó cũng không có lại truy sát, mà là thu hồi hồn thiên côn, đem côn gác ở trên vai, hai tay khẽ trống, thân hình giống như thiên bình đồng dạng. Không đánh. Ngươi chủ động đến thăm gây sự, muốn cùng ta lão Tôn làm qua một trận, hiện tại lại không muốn đánh, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nhìn xem Tôn Ngộ không không không buông tha bộ dáng, Lưu Ma Vương cũng cực kỳ đau đầu. Nó là làm giao Ma Vương chút giật tới, ai biết gặp gỡ như vậy tên sát tinh. Một côn so một côn hung hiểm, vừa nhanh vừa mạnh, chuyến đánh bộ phận quan trọng. Nếu là lại bị con khỉ này đánh lên mấy côn. Sau này ban đêm Nưu Ma Vương cũng chỉ có thể ôm Như Hoa như Ngọc tiểu tiểu thê, đối nguyện không rơi lệ. Tay ngậy không bằng người, là tattoo. Ngươi muốn thế nào? Nưu Ma Vương cũng coi như trong sáng vô tư, quang minh lỗi lạc, trực tiếp hỏi đến Tôn Nộ không yêu cầu. Tôn Nộ không gãi gãi đầu, nó quay đầu nhìn một chút bỉ khí, theo bản năng nói: "Như vậy đi, đã đánh không lại ta, kia chính là ta thủ hạ, các ngươi rước quát cũng gọi ta đại vương tốt." Lời này vừa nói ra, Nưu Ma Vương sắc mặt tâm trầm chậm, cố chớp lắc đầu. Không có khả năng, bổn vương đời này không có khả năng phụng bất luận cái gì đại yêu làm vương. Gọi ngươi một tiếng đại ca, liền là cực hạ. Tôn Độ không cũng không có làm có dễ, nhìn xem Nưu Ma Vương một bộ tỉnh không cam lòng không muốn giáng dẫm, nó cũng cực kỳ sáng khoái khoát tay áo. "Vậy liền gọi Đại ca tốt, từ nay về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Tại cái này Hoa Quả Sơn, sau này có ta lão Tôn bảo kê ngươi." Ma Vương nhíu nhíu mày, uống thanh uống kỳ nói, "Ta bảo ngươi Đại ca không giả, nhưng ngươi phải gọi ta nhị đệ, ta ngày trước cùng mấy vị đại yêu kia nữa, làm đại ca. Bây giờ nhờ ngươi làm đại ca, vậy chúng nó tự nhiên cũng muốn đi theo đội giọng." Trong lòng Nưu Ma Vương có chút tức giận. Chính mình tại Tích Lôi Sơn xưng vương xưng bá, thời gian qua đến thật tốt, lại bị giao Ma Vương một trận giật dây chạy đến nơi này tới giúp nó hả giận. Kết quả tức giận không ra thành, còn không duyên cớ nhận cái đại ca. Chính mình ăn lớn như thế thua thiệt, mấy vị kia huynh đệ kết nghĩa tự nhiên tránh không khỏi. Ngay sau đó như Ma Vương một tiếng tác động, lấy pháp lực đem ngày trước kết nghĩa năm vị đại yêu, cũng cùng nhau triệu tập đến Hoa Quả Sơn bên ngoài. Dao Ma Vương trốn ở đại hải một bên, nhìn chăm chú lên Hoa Quả Sơn bên trên động tĩnh. Cái kia thật lớn đấu pháp thanh thế, để trong lòng nó kích động. Vốn cho rằng làng Nưu Ma Vương thủ đoạn ra hết, thay mình hung hăng dạy dỗ cái kia chết tiệt hậu tử. Ai biết tại Nưu Ma Vương triệu hoàn phía sau Nó hấp tấp chạy tới, lại nhìn thấy mấy vị nghiễm huynh đệ đều ngồi tại trong núi giá chiến đế. Nhu Ma Vương ngồi tại trợ thủ vị trí, chính giữa nâng lên một ly hậu nhi tửu, như ngồi tại thủ tọa tôn ngộ không cách xa mời rượu. "Tới, lão giao, nhị ca hôm nay giới thiệu cho ngươi một vị đại ca mới." Nhu Ma Vương giờ phút này tửu sắp dần say, một bên thở hổn hển, một bên bắt qua giao Ma Vương. Nó đem giao Ma Vương hướng Tôn Ngộ Không phương hướng ghé đẩy, lập tức cười ha ha, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu. Chỉ có thần sắc lúng túng giao Ma Vương, mờ mịt nhìn xem một màn này. Đây là có chuyện gì? Thế nào đánh lấy đánh lấy thành người nhà? Chính mình cái kiêu roi chẳng phải là vô ích chắc đức. Bất quá thân là đại yêu, giao ma vương cũng đều là hảo khí chủ. Nó không nói hai lời, liền có chịu một vò hầu nhi tửu. Không qua bao lâu, vị này ma vương cũng liền cùng mấy cái khác đại yêu một chỗ, cùng Tôn Ngộ Không thân quen. Mấy ly tiên tửu vào trong bụng, nó say khướt lên đầu. Nhìn xem người mặc chiến giáp Tôn Ngộ Không, giao ma vương nói lời kinh người nói, "Đại ca ngươi tuy là tu vi cao thâm, chiến lực tinh thế, nhưng có một điểm không tốt." "Điểm nào không tốt?" Tôn Ngộ Không cũng uống đến ngà ngà say, mở to mắt say, theo bản năng hỏi. "Đại ca, ngài trên mình bảo bối thực tế quá ít." Một thân chiến giáp một cái tiên côn, trừ đó ra, lại không gì khác biệt. Nhưng ngài Dạ ng này lại yêu, thế nào cũng đến phối một phen trang phục. Phối trang phục? Đi nơi nào phối? Hoa Quả Sơn bên trên cũng không có cái đồ chơi này. Tôn Nộ không lẩm bẩm nói. Ngay sau đó mấy vị đại yêu đều để cử một chỗ. Đông Hải Long cung, chỗ kia là tứ Hải Long tộc hang ổ, thiên hạ dòng nước trăm sông đổ về một biển, trong long cung bảo bối nhiều nữa đây. Dù cho là đại ca đi, cũng có thể tìm tới chút ít thích hợp bảo bối. Bị mấy cái niếc đệ một trận giật dây, Tôn Nộ không loạn trò loạn trạng đứng dậy, tay cầm hồn tiên côn, mắt vàng bên trong chợt bắn thần quang. Nó trông về nơi xa đông hải. Phạm Vất nhìn chăm chú lên Long Cung. Ngay sau đó, Tôn Nộ không bay lên trời, một cái trở mình liền theo Hoa Quả Sơn nhảy ra ngoài, vọt thẳng hướng Đông Hải. Giờ phút này, chấu trời tiên thần đều nhìn ngây người. Đây là có chuyện gì? Tôn Nộ không vì sao đột nhiên xuất thế giới, trực tiếp đi ra Hoa Quả Sơn. Lúc trước náo ra lớn như thế động tính đấu pháp, cũng đơn giản là tại Hoa Quả Sơn phụ cận thủy vực, thậm chí trên thiên cung, chưa từng có chân chính rời đi Hoa Quả Sơn. Lần này, Tôn Nộ không mục tiêu, rõ ràng là Đông Hải Long Cung. Cùng lúc đó, Tang Nguyệt Tam tinh động bên trong Bồ Đề Tổ Sư vừa mới ôn dưỡng xong tương thế, cảm nhận được cái kia một đạo cực kỳ huyền diệu mà khí đặc thú cơ hội. Hắn đi ra đạo trường xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn. Con khỉ này, xem như xuất thế, cuối cùng đợi đến cơ hội, có thể đem nó thu nhập ta phần môn. Bồ đề tổ sư trong lòng lóe lỏm một hơi. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình phảng phất nhìn lầm cái gì. Tập trung nhìn vào, con người cũng nhanh trợn lùi ra. Không đúng, con khỉ này có gì đó quái lạ. Nó, như thế nào mạnh như vậy? Chương 692, lão Long Vương, ta là nhà ngươi hàng xóm, tới mượn đồ vận. Quân quận Đông Hải, sóng nước miệm miểu. Thương Hải phía dưới, chạy xuôi theo mạnh mẽ tiên tiên thủy hành tinh khí. Tại bây giờ Hằng Hoàng, loại trừ thiên hà, huyết hải trở lắc đắc mấy chỗ thần thổ bên ngoài. Tứ hải liền là thế gian thủy hành chi đạo tu sĩ nhất tôn sùng thánh địa. Hơn nữa, cái này mấy nơi cũng là thế gian long tộc đại bản doanh, loại trừ long hoàng ngao liệt chiếm cứ long tộc cổ giới bên ngoài. Tứ hải Long Vương Long Cung là thế gian rất nhiều long tộc tu dưỡng sinh tức địa phương. Thế nhân mây trăm sông đổ về một biển. Thế gian và thủy, cuồn cuộn chạy xiết, cuối cùng tràn vào tứ hải. Đông Hải Hải nhãn so sánh cái khác ba nơi hải vực mà nói, càng thêm mạnh mẽ, bảo tàng vô số. Từng có tiên thần nói nửa đùa nửa thật đến, Đông Hải Long Vương thủy tinh cùng xây ở Bạo Sơn bên trên. Tôn Nộ không tại Hoa Quả Sơn đại yến bên trên uống đến hơi say rượu, hắn khống chế thần thông thẳng vào Đông Hải, chấn kinh vô số tiên thần nhãn cậu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao con khỉ này thẳng đến Đông Hải đi, chỗ kia có thể đi không được nha, là lòng tộc địa bàn. Rất nhiều tiên thần khẩn trương lên. Long Hoàng Ngao liệt bao che cho con tính cách, nhìn chung hồng Hoàng Hằng, không ai không biết, loại trừ chính mình tu vi cường đại bên ngoài, Ngao liệt càng là vị kia trưởng sinh cung đệ tử của chủ nhân. Tuy là trưởng sinh đạo tôn đã phi thăng rời đi, Nhân hắn môn hạ rất nhiều đệ tử ý nguyên trấn thủ Hoàng Hàng, đó là một nhóm cường giả tuyệt đỉnh, là hỗn độn trong hư không nhóm người mạnh nhất. Nếu như Tôn Ngộ không cuối cùng trêu chọc một nhóm người này, hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, dù cho Liền Bồ Đề Tổ sư cũng có chút kinh hãi. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Tôn Ngộ không tu vi vượt qua vị này thánh nhân dự đoán, thân hình hơi động, cấm gian kia lật cái lộn nào, lao thẳng tới Đông Hải mà đi. Giờ phút này, Đông Hải Long cung bên trong, Long Vương xếp bằng ở Thủy Tinh cung chỗ sâu, ngay tại lĩnh hội chân Long chi đạo. Trong Hoàng Hàng rất nhiều lâm tộc, nội bộ có chi nhánh khắp nơi trên long huyết mạch, không thể nghi ngờ là cái khắc long chủng trong lòng chí cao tồn tại. Đông Hải Long Vương thân là thuần huyết Thiên Long, thể nội càng có thượng cổ chân long huyết mạch. Một mực đến nay đều muốn tuần hóa bản thân huyết mạch, trở nên càng thêm cường đại. Hắn lĩnh hội Thiên Long chi đạo, giờ phút này lâm vào một loại huyền diệu đạo cảnh bên trong. Nhưng mà lởmở ở giữa, lại có một đạo mộng ảo thần quang từ trong hỗn độn mà tới, đột nhiên rơi như Đông Hải Long Vương trong nguyên thần. Đợi một chút sẽ có Hoa Quả Sơn xuất thế thần viên, đến Đông Hải thủy đình cùng tới. Hắn là sư đệ của ta, tới đòi hỏi bà bối." Ngạo liệt thanh âm uy nghiêm vang lên, để Đông Hải Long Vương có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đối với vị này Long hoàng, hưng hoang thế giới vạn long đều vô cùng kính ngưỡng, chính là bởi vì Ngạo Liệt tồn tại mới có thể để cho Long tộc tại vô số chủng tộc bên trong chỗ hết tài năng. Trong lúc mơ hồ lại trở lại ngày trước tam tộc tranh bá thời gian cường thịnh khí tượng. Nếu là Long hoàng sư đệ, phàm là thần viên yêu cầu, chúng ta không chối không đáp. Đông Hải Long Vương rất là kích động nói, hắn không thể đem Long cung bên trong bảo khố trực tiếp mở ra, chờ Tôn Ngộ không đến tại điểm, trực tiếp chắp tay đưa tiễn. Nhưng mà Đông Hải Long Vương ý nghĩ vừa mới hiện lên, Ngạo Liệt liền trực tiếp từ tuyệt. Uy nghiêm tiếng long ngâm quần quần vang lên, mang theo một cỗ huyền diệu mà thâm thúy lực lượng. Vô hình bên trong quấy nhiễu thiên cơ, khiến ngoại nhân không cách nào nhìn rõ giờ phút này thủy tình cung tình huống. Không thể. Sư đệ ta hiện tại tình huống là thụ, không thể trực tiếp nhận nhau. Đến lúc đó ngươi phái chút ít binh tôn tướng tiếp đi lên cùng hắn đấu một trận, cho xiếc làm đủ, chờ hắn chính mình đánh vào tới, lại đem bảo vật đưa lên, tránh cho bị người nhìn thấu. Ngao Liệt cẩn thận phân phó. Thế thế, Đông Hải Long Vương cũng không do dự nữa. Hắn nhanh chóng gật đầu một cái. Trong ngay mắt, cái kiếm một đạo hiện lên ở hắn trên nguyên thần tiên quang, lặng yên tán đi. Đông Hải Long Vương hơi hơi yên lặng, lập tức theo bế quan trong đạo trường đi ra. Hắn đối tùy tùng bên cạnh nói: Quý Thừa tướng, an bài 3000 Long cung nước tốt tại Thủy Tinh cung bên ngoài trấn thủ, nếu như có nhân vật nào đó đến thăm lời nói, nói cho bọn hắn đi trước ngăn cản. Tôn Ngộ không đạp lên tường vân, xông vào Đông Hải chỗ sâu, thẳng đến Thủy Tinh cung. Giờ phút này 3000 Long cung giáp xí si vọt lên, mỗi một cái đều là thủy tộc hóa hình mà theo, nhìn qua rất là yêu dị. Đem đường tránh ra, bằng không đừng trách ngươi Tôn gia già trong tay bổng tử quá nặng. Trên mặt của Tôn Ngộ không còn mang theo mùi rượu, giờ phút này khí thế có chút tùy tiện. Nhưng mà, 3000 Long cung thủy tộc đạt được Đông Hải Long Vương phân phó, giờ phút này nhanh chóng vây quanh đi lên. Từng cái không nói lời nào, hung hãn nhào về phía trước, bọn hắn ngăn ở đường phía trước, không chịu để cho Tôn Ngộ không tiến lên nửa bước. "Xéo đi." Nhìn trước mắt vọ tới thủy tộc, trên mặt của Tôn Ngộ không hiện lên một chút bất mãn. Hắn đến Đông Hải Long cung tìm đến Long Vương muốn báo bối, đó cũng là chính mình cùng Long Vương ở giữa sự tình, cùng những cái này bình tôm tướng tép có quan hệ gì? "Liên vi luyện hóa linh đan đá lưu lại mày vớ, các ngươi cùng lão Tôn chơi cái gì vậy a?" Tôn Ngộ không bất mãn nói, hắn lồm ngược một cỗ, lập tức thở ra một cái thần phong. "Đại Hải Đại," cuốn phong gào thét mà lên, cuốn lên ngập trời vùng xoáy, trong nháy mắt đem 3000 thủy tộc binh sĩ trước bay mà đi. Thủy Tinh Cung 3000 nước tốt giáp sĩ, nhìn qua số lượng không nhiều, nhưng là đông hải lòng cung bộ mắt. Ngày trước coi như là chư tiên thần Phật cũng không dám tùy tiện động thủ đánh giết. Giờ phút này Tôn Ngộ Không vừa ra tay, liền đánh bại 3000 thủy tộc. Lập tức đệ rất nhiều tiên thần đại năng trong lòng giận mình. Không được, con khỉ này thật trêu chọc tới Thủy Tinh Cung, cái này thế lực sau lưng cũng không phải hắn có thể trêu chọc, chẳng lẽ Phật môn đại hưng tương lai có biến không được? Phật môn đại hưng là thiên mệnh, là thế gian khí vận biến hóa xu thế. Liên đạo môn cường giả, hoặc là Tam Thanh môn hạ nhiều nhiều đệ tử cũng không dám tùy tiện can thiệp. Nhưng mà Trường Sinh Cung nhưng không có dạng này sầu lo. Trường Sinh Đạo Tôn cao cao tại thượng, coi như là phá diệt hồng hoang, tái tạo thiên địa cũng bất quá là một cái nhấc tay. Đối với hắn mà nói, Phật môn đại hưng chẳng qua là một cái ý niệm sự tình. Trường Sinh Đạo Tôn công tham tạo hóa, nói không chắc thật có thủ đoạn gì, có khả năng áp chế Phật môn, để tương lai Phật môn đại hưng tiến mệnh trực tiếp tiêu tán. Thượng cổ thần thông giả nói. Phật môn bên trong vùng tịnh độ rất nhiều Phật đà, nghe nói như thế, đều nhanh tức giận. Giờ phút này, Đông Hải Long cung bên trong Tôn Nộ không tự nhiên không biết. Nhất cử nhất động của mình dĩ nhiên dính dáng đến nhiều người như vậy chú ý một hơi thổi bay 3000 nước tốt, hắn nên ngang đi vào trong Long cung. Đông Hải Long Vương mặt mang ý cười tiến lên đón, đối Tôn Ngộ không không cùng tính lễ. Đông Hải ngao quảng, gặp qua đạo hữu, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn xem Đông Hải Long Vương giờ phút này như vậy phối hợp động tác, Tôn Ngộ không cũng không tốt trực tiếp khiêu chiến. Hắn gãi gãi đầu, tùy tiện nói, "Lão Long Vương, ta là nhà ngươi hàng xóm, tại trên Hoa Quả Sơn kia lại hồi lâu." Nghe nói Đông Hải Long cùng, chính là thế gian vạn thủy chi nguyên, danh xưng bảo tàng địa phương, lão Tôn Hoa Quả Sơn nghẹo đỉnh đường vàng, trong tay thiếu thích hợp ra hỏa sự tình, đến nơi này cùng ngươi đòi hỏi kiện bảo vật. Lời này vừa nói ra, Chư Thiên Tiên Tuần càng căng thẳng hơn. Đây là Trần Trụi vơ vét, là ở chính diện khiêu khích Long tộc uy nghiêm. Chẳng lẽ Tôn Ngộ không thật muốn cùng Đông Hải Long cùng khai chiến không được? Tốt. Đông Hải Long Vương trực tiếp mở miệng, không chút do dự đáp ứng xuống. Chương 693, chẳng lẽ cái kia hầu tử phía sau cũng có một vị nào đó cường giả? Đã ngươi không đồng ý, cũng đừng trách ta." Tôn Ngộ không gật gù đáp ý nói. Hắn thậm chí đã chuẩn bị móc ra Hỗn Thiên Côn, đại náo một phen. Nhưng mà, trong đầu một vệt kim quang hiện lên. Tôn Ngộ không đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa mới Đông Hải Long Vương nói lại là, "Tốt." Vị này Long Vương rõ ràng đồng ý. Cái này sao có thể? Chính mình gióng trống khua chiêng đánh tới cửa, một hơi hất bay 3000 thủy tộc. Điều này không nghi ngờ chút nào là hạ xuống Long cùng ăn muối. Sa thân uốn. Nếu là có người dám lên Hoa Quả Sơn, một bàn tay chụp chết 3000 linh hồn. Tôn Ngộ không chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đem cái kia chết tiệt hôn trường rút gần lộ ra, hắn cũng không xứng nói chính mình là Hầu Vương. Nhưng Tôn Ngộ không tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cứng rắn như thế thái độ, đến Đông Hải Long Vương trước mặt, lại đụng vào mệnh đinh. Vị này Long Vương rõ ràng đã ứng, thật nguyện ý đem bảo bối giao cho mình. Lần này, ngược lại là Tôn Ngộ không làm không biết. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, trên mặt xuất hiện một chút nóng nóng. Rất nhiều hồng hoàng đại năng cũng đều đã nhìn mấy người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình thế mà lại giống như cái này hí kịch hóa phát triển. Từ trước đến giờ cùng thế, thậm chí dám cùng Thánh nhân đạo thống tranh phong long tộc. Ở trước mặt Tôn Ngộ Không lại lộ ra cực độ phối hợp, bước bước nhịp nhịp. Nhìn qua, vị này Đông Hải Long Vương đều nhanh muốn phun núng, thái độ quả thực không muốn quá mềm yếu. Đông Hải Long Vương là đổi tính tử ư? Ngay trước bạn tọa đi Đông Hải mượn 10 vạn thủy tinh, đầu này lão long đều sủ lấy, không chịu cho. Bây giờ cái này hoa quả sơn thần khí một hơi thổi lật 3000 thủy tộc. Cái này Long Vương còn đến ngồi tiếp cái khuôn mặt tươi cười. Rất nhiều hồng hoàng thế giới tiên thần đại năng trong lòng chần chờ, chẳng lẽ cái kia hầu tử phía sau cũng có một vị lão đó cường giả? Thậm chí có thể để cho Đông Hải Long cung cảm thấy kiêng kỵ. Một chút tiên thần trong lòng yên lặng phang đoán, vô số ánh mắt xuyên thấu qua vạn trượng nước biển, nhìn chăm chú lên thủy đình cung phía trước phát sinh một màn kia. Bồ Đề Tổ sư không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất vị kia. Tình thế phát triển nghiêm trọng vượt quá vị này thánh nhân tưởng tượng. Đông Hải Long cung ở trước mặt tôn nộ không lộ bộ, để hắn cảm thấy một chút không tầm thường địa phương. Chẳng lẽ con khỉ này sau lưng thật có một cái không biết tên cường giả? đã sớm nhúng tay trong đó, chính mình tu độ nhiệm vụ, lẽ nào thật sự sẽ phải chịu ảnh hưởng ư? Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều Hồng Hoang cường giả đều nhìn chăm chú nơi này. Bọn hắn đối với Đông Hải Long Vương Ngựa bộ, cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Đông Hải Long cũng đứng phía sau Long tộc, vị Tiêu Long Hoàng ngao liệt cao cao tại thượng, nhìn chung Hồng Hoang cũng ít có người lịch. Hơn nữa tại ngao liệt phía sau, càng có Trường Sinh cung năng nữa. Có thể nói, đi ra Hồng Hoang bên ngoài, tại hỗn độn trong hư không, Trường Sinh cung đều là số một to lớn thế lực, là vô số trong thế giới đỉnh tiêm thánh địa. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng? mới có thể để cho Đông Hải Long Vương lui bước. Giờ khắc này, vô số tiên thần đối với Tôn Nộ Không bối cảnh đều tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ ngày trước bổ tiên công đức thật có như thế cường đại sao? Vẫn là nói Phật môn làm lần này lại hưng, cố ý cùng trưởng sinh cung môn hạ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Giờ phút này, vô số tiên thần trong bóng tối suy đoán chân tướng của sự thật. Nhìn xem Đông Hải Long Vương như vậy phối hợp thái độ, Tôn Nộ Không cũng tìm không thấy cái gì nổi giận lý do. Bất đắc dĩ, hắn gãi gãi ra đầu, nghi răng nếm mép đi theo Long Vương đi vào Long cung bên trong. Đông Hải Long cung, trên thực tế có chút rộng rãi, trong thủy tinh cung tự có một phương càn khôn. Thậm chí ngay cả đặc bảo vật bảo khố đều là cái này đến cái khác tiểu thế giới. Đông Hải Long Vương đem Tôn Ngộ Không tiếp dẫn vào những thế giới nhỏ kia bên trong. Lão Long Vương cũng lười đến che giấu, trực tiếp mở rộng bảo khố, mặc kệ Tôn Ngộ Không tiến đến chỗ lựa. Tôn Ngộ Không không khách khí, nên ngang đi vào. Hắn nhìn xem trong bảo khố rực rỡ muôn màu thần tài tiên liệu, trong đôi mắt lại toát ra một chút xem thường thái độ. Bảo bối như vậy, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cấp độ thật sự là quá thấp. Hoa Quả Sơn bên trên không nói những cái khác, bản nguyên tinh khí là tuyệt đối phong phú. Dù cho là loại đá phổ thông, trải qua tiên tiên tinh khí thẩm độ ngàn vạn năm, Phía sau cũng có thể hóa thành phẩm tướng tuyệt hảo tiên thạch. Thậm chí ở trong Hoa Quả Sơn, vốn là có thật nhiều tiên địa linh căn cắm dễ. Tuy là không sánh được côn luân bàn đảo tụ dạng kia tuyệt đỉnh linh căn, nhưng cũng là không tệ linh vật. Tất nhiên, quan trọng hơn chính là Tôn Lộ không còn tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong nhìn thấy một chút đặc thù đồ vật. Thủy Liêm động bên trong một chút bài biện là từ Trần Trường Sinh xuất thủ bố trí. Suy nghĩ đến đệ tử lực luyện, Trần Trường Sinh cũng không có thu xếp quá mức nghịch tiên thần vật. Bất quá Thủy Liêm động bên trong những cái bàn ghế kia băng ghế, trên thực tế đều là từ khoáng thế hiếm có hỗn độn ngọc thạch điều khắc thành. Dạng kia thần vật, vốn là Hùng Hoàng bên trong không thể có nhiều khoáng thế thần xử lý. Đông Hải Long cung bên trong cất giữ những cái này bảo ngọc so sánh cùng nhau, tựa như là không đáng chú ý rất rười. Tôn Ngộ không cau mày, tại cái kia chọn lựa bảo vật. Trong đôi mắt tinh quang đại tráng, trong nháy mắt nhìn xong chỉnh tọa trong bảo khố ba buổi. Đem bảo vật nhìn cái đầy đủ, hắn chỉ là yên lặng lắc đầu. Đồ vật cũng không phải ít, liền là lần chút ít. Lão Long Vương, chẳng lẽ ngươi liền trông chờ cầm những cái này bình thường đồ chơi, tới lựa gạt ta lão tôn ư? Tôn Ngộ không không dung tha uy hiếp nói. Hắn giờ phút này kìm nén một mạch, muốn đến Đông Hải Long cung tìm một chút phiền toái. Bất đắc dĩ, Đông Hải Long Vương cũng là một cái đánh thái cực cao thủ, đều là có khả năng phong long tiết tiêu, để chính mình tìm không thấy một chút phát tác cơ hội. Đã tòa này trong bạo khố tìm không thấy đạo hữu muốn, vậy liền đi mặt khác vài tòa nhìn nhiều nhìn. Vừa nói Đông Hải Long Vương lại mở ra vài tòa bạo khố, đối tôn ngộ không cởi mở quyền hạn, để hắn tùy ý ra vào. Đông Hải Long cung tài đại khí thô trỗ chỗ, giờ phút này hiện ra đến tinh tế. Thậm chí bảo khố bên trong, cái kia chói mắt bảo quang xông lên tận trời, để rất nhiều hậu thế tiên thần trong lòng cũng hoán giận. Bọn hắn nhưng là chân chính nghèo đinh đường vàng. Có chút tiên thần thậm chí ngay cả tế luyện bản mệnh tiên khí vật liệu đều không Nhìn thấy Long cung bên trong đắp tràn đầy bảo khố, lập tức ước ao cái gì. Nhưng mà những cái này bảo khố bên trong thần liệu, tại Tôn Ngộ Không trong mắt lại vẫn như cũ chỉ có thể coi là phải là rách dưới hàng. Không đủ, quá kém quá kém, những vật này cũng khiến ta lão Tôn đích thân ra mặt đến Đông Hải Long cung tới đòi hỏi. Tôn Ngộ Không cau mày, rất là bất mãn nói: "Đông Hải Long Vương thi triển bảo khố chính xác rất nhiều, bên trong cất giữ bảo bối nhiều như sao trời, lại không có một kiện có thể vào đến mắt Tôn Ngộ Không." "Lão Long Vương, ngươi đừng lừa gạt lão Tôn, cầm chút ít chân tài thực học đi ra." Lão Tôn muốn chân chính và mắt, mà không phải những cái này rách rách dưới dưới. Lần này, ngược lại là Đông Hải Long Vương gặp khó khăn. Hắn năm nay lấy chính mình Long Tu, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đạo Hưu đây là thật không có biện pháp, Long cung bên trong tất cả bảo khố đều đã tại cái này, thân vật tùy ngươi chọn chọn, ngươi thật chứ mắt, bổn vương cũng không có gì biện pháp. Long Vương bên cạnh đi theo một vị Long nữ. Nhìn xem Long Vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng, Long nữ nhưng trong lòng hiện lên một chút giá thú vị, nàng ý cười đầy mặt đứng ở Tôn Ngộ không trước mặt, thấp giọng nói, trong Long cung ngược lại có một kiện bảo vật, không biết rõ Hoa Quả Sơn thần viên có thể hay không bắt lại. Chương 694, Như, Ý, Kim, Cô, Đồng bảo vật gì, lấy ra tới, cho ta lão tôn nhìn một chút." Tôn Ngộ không giờ phút này tới hào hứng. Hắn vốn là cái kiệt ngạo ương ngạnh tính khí, đối với rất nhiều sự vật đều có mười phần khiêu chiến chi tâm. Đông Hải Long Vương càng là kháng cự, hắn liền càng nghĩ muốn vào lòng cung tầm bảo. Vị này Long nữ nói tới cái kia thần vật càng lại trọng yếu, để Long Vương đều muốn che che lấp lấp cái dấu. Tôn Ngộ không tâm lý, liền càng phát muốn đem món này tuyệt thế thần vật bắt lại. Lúc trước tại Hoa Quả Sơn chim nhạn bên trên, hắn cũng nghe qua cái kia mấy tôn đại yêu mộng miệng nhắc lên. Trong Long cung có bất thế thần vật tồn tại, nhưng thủy chung không ai có thể đem luận hóa. Tôn Ngộ không cực kỳ tự phụ, trong lòng hắn có một loại linh quang, cảm thấy chính mình liền là cái kia mệnh định người, cái kia một kiện thân vật. Nghe xong Long nữ mở miệng, một bên trong lòng Đông Hải Long Vương quý lên. Hắn cấp bách nháy mắt ra dấu, muốn để Long nữ ý miệng, nhưng đã quá muộn. Tôn Ngộ không hiển nhiên là đối món bảo vật này lên suy nghĩ. Thế thế, Long Vương bất đắc dĩ cười khổ. Đối lại người khác, thân là Long Vương, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân đến gần trong Long cung món bảo vật kia. Nhưng mà, vị này theo Hoa Quả Sơn mà đến thần khí cũng là Long Hoàng Ngao liệt phân phó, muốn đích thân chiêu đãi đại nhân vật. Bất kỳ yêu cầu gì đều muốn tận lực thỏa mãn. Đừng nói là một kiện bảo vật, coi như là đem trọn mảnh Đông Hải chắp tay nhờ ra, Đông Hải Long Vương cũng muốn ngoan ngoãn làm theo. Món thần vật này chúng ta không bỏ ra nổi tới, nếu là đạo hữu thật nếu mà muốn, còn muốn cùng bổn vương đi đáy biển chỗ sâu nhìn một chút. Long Vương giang tay ra, rất lạ bất đắc dĩ nói, Đông Hải Long cung bên trong chính xác có một kiện bảo vật, đứng sừng sững ở Đông Hải chỗ sâu trong hải nhãn. Món thần vật này lai lịch phi phàm, luận nguồn gốc còn muốn tại bây giờ thủy tinh cung sáng tạo phía trước, là thời đại thượng cổ thần vật, cùng nhân tộc có rất lớn quan hệ. Đông Hải Long Vương tại phía trước dẫn đường, đem tôn ngộ không dẫn tới. Giữa thiên địa thủy hành tinh hoa càng phát nồng đậm, cuồn cuộn dòng thác hội tụ, hóa thành mênh mông vòng xoáy, quét sạch nhìn bản nhạm. Tại vòng xoáy ngay trung tâm, liền là Đông Hải Hải nhãn. Hải nhãn bên trên đứng sừng sững lấy một cái xưa cũ tự nhiên của đá, cắn bên ngoài, bám vào lấy tầng một thật dày nham thạch, trên đó răng đầy rêu xanh. Căn này trụ tự xử lý tại cái này vô số tuyền nguyệt, ngoại hình đều có chút thấy không rõ lắm, đứng xa nhìn đi lên thậm chí như là một cái tự nhiên tạo hóa đá. Thứ này cũng coi như mà đến bà bối, còn không bằng ta lão tôn Hôn Thiên côn trong tay. Tôn Lộ không xem thường nói, nhìn xem cái kia cột đá sững sờ xuất thần. Tuy là trong lời nói đối với căn này đá côn cũng không để ý, nhưng mà trên thực tế, tại Tôn Ngộ không nhìn thấy cột đá trước tiền, hắn liền cảm nhận được loại kia chỉ tốt ở bề ngoài đặc thù lực lượng. Chính mình phản phất cùng cái này một cái cột đá tiên tiên phù hợp. Chuẩn xác mà nói, là trong trụ đá tồn tại cái kia một kiện thân vật, cùng chính mình bản nguyên hô ứng vô cùng hòa hợp. Dưới so sánh, trong tay Hôn Tiên Côn, mặc dù là ngải trước Hỗn Độn Ma Viên pháp khí tản tiến biến hóa, nhưng mà cây côn này cùng Ma Viên nhân quả càng sâu. Mà Tôn Ngộ không thân là linh minh thể hầu, cũng bất quá là Hỗn Độn Ma Viên huyết mạch hóa thần một trong. Hắn cùng Hỗn Độn Ma Viên có trên bản chất khoảng cách Biết mình một bộ phận xuất thân, Tôn Nộ không cũng không tính hướng hỗn độn ma viên cái kia một con đường bên trên đi. Bởi vậy, Hỗn Thiên Quân tuy mạnh, trong mắt hắn không nhất định là chính mình cuối cùng chứng đạo bản mậy pháp bảo. Được rồi được rồi, đã lão long vương khách khí như vậy, thứ này, ta lão Tôn cũng liền cố mà làm nhận lấy. Tôn Nộ không tùy tiện nói đến, không khách khí chút nào lộ ra cái kia lông sủ đại thủ, làm tay hắn chạm đến cái kia cột đá thời điểm, trên cột đá tất cả viên đá toàn bộ chọc từng mảng, bộc lộ ra bị bao khỏa tại bên trong cột đá chân thân. Cái kia rõ ràng là một cái vàng lóng ánh linh hồn, hai đầu phủ lấy kim cô, trên đó giữ lại năm cái phát ra kim quang thượng cổ thần văn. Như Ý Kim Cô Đổng, quả nhiên là cái thứ tốt. Tôn Nộ không né mắt, trong mắt toát ra kim quang lóe ánh. Mà khi hắn nắm chặt cái này, một cái Như Ý Kim Cô Đổng thời điểm, trong Đông Hải, nháy mắt đến một trận rung chuyển. Cung Trư Thiên Vạn Thủy đều có chỗ liên quan Đông Hải hải âu, tại vừa mới một tích tắc kia đùng đưa kịch liệt một thoáng. Cái kia kia người thanh thế, để vô số tiên thần trong lòng đại chấn. Chờ một chút, thứ này vì sao nhìn qua như vậy quái mắt? Như Ý Kim Cô Đổng, ta hình như từng trong thời kỳ thượng cổ nghe nói qua cái tên này. Mấy vị cổ lão tiên thần mặt lộ nghi hoặc. Hàn đội với Đông Hải Long cung bên trong cái kia một cái chí bảo hơi kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi, đây là ngày trước nhân tộc trị thủy thời gian lưu lại thần minh, danh xưng Định Hải thần châm. Một vị thượng cổ đại thần hít sâu một hơi, nhận ra như ý kim cô đồng ngày trước danh hiệu. Đây là nhân tộc chí bảo, ngày trước từng có trị thủy công, trên đó gánh chịu lấy vô biên nhân đạo khí vận. Cái này một tay gậy không được, tiềm lực kinh người, tuyệt không phải nhìn qua như thế bình thường, nếu là có thể đem luyện hóa lời nói, chỉ sợ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều bậc đại thần thông, giờ phút này đều nhìn xem tôn nộ không như ý kim cô đồng trong tay, hết sức ngắm mắt. Bọn hắn trước đây cũng biết Thủy Tinh cung bên trong cất giữ bà bối, nhưng mà trở ngại Thủy Tinh cung có long tộc che chở, bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn xem dạng này một cái cả thế gian khó tìm thần chân rơi vào trong tay Tôn Ngộ Không. Như ý kim cô đống vừa mới vào tay, một cỗ chíu nặng phân lượng liền truyền vào Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này phân lượng vừa vặn. Hơn nữa có chút huyền diệu chính là cây côn này cùng Tôn Ngộ Không phù hợp mức độ tương đối cao. Cơ hội là rơi vào trong tay hắn, một tích tắc kia ở giữa bị Tôn Ngộ Không pháp lực một tẩy, bị nháy mắt luyện hóa. Trên quần truyền đến một chút linh tính ba động, như là nhảy cẳng hoàn hồ đồng dạng. Có khả năng tìm tới một vị cùng chính mình như vậy phù hợp chủ nhân. Đối với Như Ý Kim Cô Đổng mà nói, cũng là một loại lớn lao may mắn. "Đồ tốt, đồ tốt, ta lão tôn chuyến này cũng coi như không có tới sai." Tôn Ngộ không hưng phấn cười to, Như Ý Kim Cô Đổng trong tay hơi dao động một cái, liền tại Thương Hải bên trong nhấc lên một cỗ kinh người vòng xoáy. Trong mấy mắt, trên Đông Hải sóng nước cuộn, nhấc lên một trận báo tác. Khi nhìn đến Tôn Ngộ không cầm tới cái kia Như Ý Kim Cô Đổng phía sau, Bồ Đề Tổ Sư tâm lý lại đột nhiên ở giữa núi lòng một hơi. Lấy được vật này, Cái kia cũng vẫn tốt, vạn sự còn tốt. Tuy là sự tình phát triển có chút thoát ly chính mình dự không, nhưng mà Tôn Ngộ không đạt được như ý kim cô đồng, vốn là tại Bồ đề tổ sư nằm trong tính toán. Chỉ bất quá giữa hai bên thứ tự hình như phát sinh một chút bất ngờ. Vốn nên là chính mình đi trước thu đồ, lại để cho hắn đi Đông Hải Long cung bên trong tầm bảo. Bây giờ cũng là để Tôn Ngộ không chính mình tìm đến binh khí, phía sau lại truyền cho hắn công pháp, nhưng lại có chút phiền toái. Bồ đề tổ sư còn tại buồn rầu. Đông Hải Long cung bên trong, Tôn Ngộ không cũng đã cùng Đông Hải Long Vương từ biệt. Cái này lão Long Vương mặc dù keo kiệt chút ít, bất quá cuối cùng cũng vẫn là lấy ra chân chính bà bối, để Tôn Ngộ không rất là vừa ý đã như vậy, Đông Hải Long cung tự nhiên là không thể tiếp tục náo loạn. Hắn chắp tay, cùng Đông Hải Long Vương từ biệt. Tại sắp chia tay thời điểm, vị này Long Vương vẫn không quên tặng một bộ thần giáp cho Tôn Ngộ không, xem như biệt ly lễ nghi. Chương 695, đại hoang bên trong tông môn là Thánh Tiên Tông. Thủy Tinh cung bên trong cảnh tượng cũng không vì ngoại nhân cho biết. Nơi này bố trí rất nhiều cấm pháp, nhưng quái nhiều thiên cơ biến hóa, càng có Long Hoàng bí lực gia trì. Trừ phi là Long Hoàng ngao luyện xuất thủ, đích thân thu lại trong lòng cung bí lực. Vương không mà nói, dù cho là Chư Tiên Thánh Nhân cũng không cách nào nhìn thấu Thủy Tinh Cung bên trong cảnh tượng. Nơi này vốn là Long Hoàng làm phòng bị những cái kia thánh nhân tính toán mà bố trí đi ra. Nhìn chung trong Hồng Hoang thế giới, chỉ có Trần Trường Sinh hoặc là Hồng Hoang Thiên Đạo ý chí mới có năng lực xuyên thấu qua Long Hoàng bí lực, nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh đã phi thăng bản Nguyên Đại Lục. Thiên Đạo ý chí ngủ say tại thế giới Hạch Tâm bên trong, sẽ không tùy tiện ra ngoài đi lại. Nói cách khác, Thủy Tinh Cung liền là hiện tại trong Hồng Hoang thế giới, mức độ bảo mật cao nhất thần tổ một trong, sánh vai những cái kia thánh nhân đạo trưởng khu vực trung tâm. Chư Tiên Tiên Thần Có thể xuyên thấu qua đầu muối nhìn thấy Thủy Tinh Cung bên trong phát sinh hết thảy. Thậm chí, bọn hắn cũng có thể trông thấy trong bảo khố tất cả, nhưng đối với Tôn Ngộ không cùng Đông Hải Long Vương nói chuyện với nhau, lại hoàn toàn không biết gì cả. Lam Như Ý Kim cô động xẻ ra chuyện một khắc này, không biết đưa tới bao nhiêu tiên thần nhìn chăm chú. Đây là gánh chịu nhân đạo công đức vô thượng linh bảo, là ngày trước lịch phía dưới trị thủy cung, phân lượng đại hải công đức chí bảo. Ban đầu ta thế nào không nghĩ tới, tại cái này trong Long cung còn giấu một kiện bảo bối như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước nói cái gì cũng muốn mạo hiểm liệu một phen. Chư Thiên Vân Hà bên trong, một đầu loài chuột hóa hình yêu thần, giờ phút này biết vậy chẳng làm. Hắn là Tâm Bảo Thử Đắc Đạo, cùng Tiệt Giáo Đại sư Minh cũng là bây giờ Phật môn đa bảo Như Lai, đều có một điểm nồng cạn huyết mạch liên hệ. Đối với loại này đại yêu mà nói, nếu là có thể tìm được những cái kia bảo khí kinh người thiên địa linh vật, đối với bản thân tu hành có cực lớn trợ lực. Nếu có thể tìm đến nước vạn linh bảo, đồng dạng có thể thành tựu sánh vai đa bảo Như Lai vô thượng đại năng. Đầu Tâm Bảo Thử này yêu thần ngày trước liền từng tiêm nhập trong Long cung, tìm tòi bí mật Tâm Bảo. Cuối cùng lại bất ngờ bỏ qua cái tiết như ý kim cô bổng chỗ tồn tại. Tại thử yêu trong luân tượng, Đông Hải Hải nhãn bên trong, loại trừ thủy hành tinh khí bên ngoài lại không gì khác vật. Bất luận cái gì thuộc tính thân vật, đến trong hải nhãn đều sẽ bị quá mức cường đại thủy hành tinh khí nghiền nát. Tại sao khi đạt được Như Ý Kim Cô Đổng, Tôn Ngộ Không cùng Đông Hải Long Vương khác biệt? Hắn nhún người nhảy một cái, xông ra Long cung, chân đạp tường vân, khoát trên người lấy bóng ánh thần giáp, một tay nắm lấy Như Ý Kim Cô Đổng, bay thẳng trở về Hoa Quả Sơn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không xuất thế, trở về Hoa Quả Sơn dấu vết hoạt động, tại chư thiên thần Phật trong mắt, lại là như thế không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Cầm lấy côn đều đánh tới Đông Hải Long cung đi. Rõ ràng còn có thể bình yên vô sự rời đi. Đây quả thực là đem Long tộc mặt mũi đạp tại dưới chân. Vô số tiên thần đại năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với hiện tại phát sinh tình huống ngoại loại chấn kinh. Phải biết, bây giờ tại Hồng Hoang, Long tộc cũng không phải dễ chơi. Ở. Có Long Hoàng ngao liệt chủ thế, trong Long tộc cũng có vô số cường giả, loại trừ mấy cái thánh nhân đạo thống bên ngoài, bình thường thế lực căn bản là không có cách chống lại. Thậm chí tại bây giờ Hồng Hoang đã có một chút bậc đại thần thông, đem Long tộc tôn sùng là cùng yêu tộc cùng tồn tại cường đại chủng tộc. Phải biết tại ngày trước Vu Di Chi chiến thời điểm, dù cho là Long tộc, cũng bị coi là yêu tộc một chi. Khi đó yêu tộc dị hoàng uy trấn thiên hạ, là giữa thiên địa vạn yêu thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ta lão tôn nhẹ nhàng đi, chính như ta lão tôn nhẹ nhàng tới, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây. Tôn nộ không thông tha nói, trong chốc lát nhảy quay người hình, về tới Hoa Quả Sơn. Chư tiên bên trên, bản nguyên đại lục. Trần Trường Sinh tại tu đô Trương Thúy Sơn phía sau, cũng đã trở về Trường Sinh cung. Hắn một mực trong cung nghỉ ngơi lấy lại sức, chợt có nhàn hạ, liền tại bờ suối chạy bên trên câu cá. Tại thu mấy cái đệ tử sau đó, trong lòng Trần Trường Sinh cảm giác cấp bách cũng từng bước hòa hoãn. Hắn vốn là cái lười biếng tính khí, cũng không muốn vì cái gọi nhiệm vụ quá mức hối hả. Bởi vậy khoảng thời gian này, tuy là Trường Sinh cung cửa trước nhưng la tứ, không còn có mới đệ tử tìm tới cửa, nhưng Trần Trường Sinh vẫn không có căng thẳng. Cái kia tới tổng hội tới, thực tế tới không được, vậy cũng không có cái nào. Có thể hay không thu đến đệ tử, đều xem tiên ý. Trần Trường Sinh biểu thị chính mình cũng là nhìn hệ thống an bài. Hắn theo thói quen mò cá, thỉnh thoảng cũng sẽ có tâm trách nhiệm đột nhiên bảnh chướng thời điểm. Ngẫu nhiên kiểm tra bộ phận trong Trường Sinh cung, ngay tại tu hành mấy cái đệ tử. Cuối cùng sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người. Những đệ tử kia muốn chân chính có học thành, còn phải dựa vào chính mình. Cung Nhan Nhã lườm chằm chằm Trường Sinh so sánh, mấy vị kia đệ tử đều là người trong chỉ. Bây giờ, mấy vị đệ tử đều tại mỗi người đạo cung bên trong bế quan tu hành. Mặt ngoài, Trường Sinh cung vẫn như cũ là xây dựng tại dã ngoại Hoang Vu đạo trưởng, nhưng mà cái kia từng tòa to lớn mà xưa cũ cung điện, có một fen đặc biệt đạo vận, rơi vào một chút không rõ chân tướng người trong mắt, hiển nhiên là cái ẩn dấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn thế đạo thống. Hơn nữa trong Trường Sinh cung, thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm. Tại nguyên rượu trận pháp gia trì phía dưới, tại trường thành không trung tu hành làm ít cũng to. Hơn nữa mấy vị đệ tử tu hành cũng đều là cùng bản thân phù hợp nhất vô thượng kinh văn, nhắm thẳng vào đại đạo. Chân Trường Sinh nhận lấy mấy cái đệ tử, thiên phú đều rất không tệ, khoảng thời gian này tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh. Tại đối với bọn hắn tiến hành khảo hạch phía sau, Chân Trường Sinh cũng có chút vừa ý không bao lâu, có lẽ đệ tử bên trong mấy người liền muốn bắt đầu đột phá. Một ngày này hắn ngay tại vườn hoa hưu nhàn câu cá, Nam Cung Văn Uyển lại gấp vội vàng đi tới. Sinh đẹp trên gương mặt, lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. "Cung chủ, chúng ta có phiền toái." Cung Văn Nhã mới mở miệng liền để Chân Trường Sinh nhíu mày. "Phiền toái?" Hắn người này ghét nhất liền là phiền toái. "Thế nào phiền toái?" Nói nghe một chút, ta cũng không tin, còn có cái nào không có mắt dám đến nơi này tới Dương Mai." Trần Trường Sinh một mặt ung dung nói đến. Trường Sinh cung chỗ tồn tại đại hoang, vốn là thương lạc giới linh khí thiếu thốn vắng vẻ địa phương. Thần hỏa cảnh cường giả đều coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ Trường Sinh cung thực lực, nhìn chung toàn bộ đại hoang, cũng là cấp độ nhất tồn đại. Nếu như là thật có cái nào không có mắt tu sĩ, dám đến Trường Sinh cung tới náo sự." Trần Trường Sinh không ngại đích thân xuất thủ, thuận tiện hoạt động một chút gần cốt. Nhìn xem Trần Trường Sinh cái kia một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, Nam Cung Văn Huyền cau mày nói, "Cái kia ngược lại không nghiêm trọng như vậy." chính là có người không có hảo ý, tặng một phong thư mời. Thư mời? Là ai đưa tới? Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, cuối cùng bây giờ Trường Sinh cũng tuy là tại Đại Hoang bên trong thực lực cực mạnh, nhưng cùng hắn tông môn quan hệ cũng không hòa thuận, những tông môn kia kia cũng kỵ Trường Sinh cùng thực lực cường đại, tự nhiên không dám tùy tiện xâm phạm. Bất quá để bọn hắn hướng Trường Sinh cùng đưa thư mời, cũng là chuyện không thể nào. Nếu là thật sự đưa tới, ngược lại sẽ có vấn đề. Cũng không phải Đại Hoang bên trong tông môn, là Thánh Thiên Tông. Bọn hắn phát tới thư mời, muốn mời chúng ta Trường Sinh cùng phái ra đệ tử đi hướng Thiên Tông đại bỉ. Thánh Thiên Tông Mắt Trần Trường Sinh, thoáng cái trường lớn. Chương 696, Bản Nguyên Đại Lục Thập Đại Tông môn một trong. Xem như Bản Nguyên Đại Lục Thập Đại Tông môn một trong. Thánh Thiên Tông địa vị cực cao, là toàn bộ đại lục bên trong không thể nghi ngờ đỉnh cấp thế lực. Trong tông môn cường giả vô số, thậm chí tại thượng tông bên trong, liền chủ thần cấp cường giả cũng chỉ có thể xem như đệ tử chấp sự, liên trưởng lão vị trí đều ngồi không lên. Thánh Thiên Tông phân tông, trải rộng bản nguyên đại lục rất nhiều địa vực. Cho dù tại mảnh này đại hoang bên ngoài cũng có xây dựng. Chỉ tiếc, Trường Sinh cùng cùng Thánh Thiên Tông cái kia một cái phân tông cũng có xấu xa đã từng có Thánh Thiên Tông đưa bước chủ thần, vẫn lạc tại trong tay Trần Trường Sinh. Lần này, lại là Thánh Thiên Tông đưa tới thư mời, muốn đệ Trường Sinh cung đệ tử đi tham gia cái gọi là tông môn đại bỉ. Nam Cung Văn Nhã hiển nhiên cũng biết bây giờ tông môn tình huống. Nàng nhìn trong tay cái kia một phần thư mời, tức giận nói, Thánh Thiên cung có vấn đề, như vậy sáng loáng đưa thư mời tới, nói rõ là chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Trần Trường Sinh lại yên lặng cười cười. Không có lòng tốt là không sai, bất quá chồn, cũng là không hẳn. Hắn theo Nam Cung Văn Uyển trong tay, tiếp nhận cái kia một phong thư mời, trên mặt hiện lên giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đang dậu Trường Sinh cung một mực tại cái này hoang giao giá địa bên trong ở lại, đánh không nổi danh tên. Muốn ngủ gật, lại vẫn cứ có người đưa tới gối đầu. Hắn lập tức bắt đầu chào hỏi đến trong cung mấy cái đệ tử. Bây giờ Trường Sinh cung, tuy là cung điện nhiều, nhưng mà đám đệ tử người lắc đắc lắc đắc, muốn xuất hành cũng là cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa ngang độ Minh Ngông non sông, Trần Trường Sinh cũng muốn thử một lần chính mình vừa mới lấy được Hồng Mông xuyên qua cự hạng. Cự hạng có thể vượt ngang Hồng Mông chư thiên, phủ xuống bất luận cái nào vĩ độ thế giới. Xuyên qua bản nguyên đại lục, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là sớm một chút đạt được bảo vật như vậy, ban đầu ở vượt qua đại đạo chi hà thời điểm, Trần Trường Sinh thậm chí không cần mời cái kia qua sông lão chu tử hỗ trợ. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái đệ tử nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng tập kết. Đứng ở cự hạm bên trên, tiến về thập đại tông môn cử hành đại bỉ địa phương. Oan, cự kiếm đi ngang qua hư không, quần quần thành thế, kinh thiên động địa, để đại hoang bên trong rất nhiều tông môn tu sĩ đều kinh hãi. Chưa bao giờ giống như cái này to lớn thần hạm xuất hiện tại mảnh này hoang vắng đại hoang bên trong. Hồng Mông xuyên qua thần hạm bên trên, còn lộ ra cực kỳ cường đại hồng mông khí tức, áp đảo thần hỏa bên trên. Dù cho là cấp bậc chủ thần tu sĩ cũng không cách nào cùng sánh ngang. Không bố như thế trời lớn, là cái nào vô thượng thế lực kỳ hạng, hoặc là một vị nào đó chí tôn cường giả ngữ giá. Rất nhiều sinh linh nộn nhịp phỏng đoán, nhìn xem cái kia khí tượng bàng bạc thuyền lớn lái ra đại hoang. Thần Chu bên trên, chần chừ sinh mấy cái đệ tử thần sắc giống vậy căng thẳng. Bọn hắn mặt mũi chứa đầy ngạc nhiên nhìn xem cái này một chiếc Hồng Nông thần chu. Bảo vật như vậy, dù cho là bọn hắn cũng lần đầu tiên gặp. Hồng Nông đồ vật, cho dù tại bản nguyên đại lục cũng không nhiều gặp. Hóa thành thần chu, càng là vạn cổ không một. Loại trừ 10 bên trong đại tông môn, có lẽ có tương tự bên ngoài bảo vật. Bình thường thế lực, như thế nào xây dựng khủng lột như thế thần chu. Đại hoàng bên ngoài, Thánh Tiên Tông, Vân Tông bên trong. Mấy vị nửa bước cấp bậc chủ thần trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem cái kia một chiếc thuyền lớn, theo Vân Tông trên đỉnh lướt qua. Đây là cái nào một đại tông môn tự hạ, tại sao lại đi ngang qua nơi này? Theo ta Thánh Tiên Tông đỉnh đầu đi qua, rõ ràng là không muốn ta Thánh Tiên Tông đệ va mắt. Bọn hắn là muốn khai chiến sao? Một vị trưởng lão vô cùng tức giận nói. Hắn còn chưa nói xong, lại bị một bên Thái thượng trưởng lão một tay bịt miệng. Khai chiến hay không, không biết rõ. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, lão phu đích thân xuất thủ. Trực tiếp rút đầu sức trán. Thánh Thiên Tông Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cực kỳ cẩn thận, nhìn xem cái kia cự hạng càng là tràn ngập kinh giác. Như vậy thần chu, có khả năng khống chế nó tông môn tất nhiên lai lịch rất lớn. Có lẽ là thập đại tông môn một trong. Đây là có khả năng cùng Thánh Thiên Tông thượng tông chống lại vô thượng thế lực. Chúng ta chỉ là một cái phân tông, có cái gì lực lượng cùng loại này quái vật khổng lồ chống lại. Bản nguyên đại lục vô cùng to lớn, đại hoang chẳng qua là biên hoang một góc. Nếu như không phải Trần Trường Sinh khống chế thần chu, đi ngang qua hư không. Chỉ là một vị chủ thần tu sĩ, muốn vượt ngang bản nguyên đại lục, cũng muốn tiêu phí cực kỳ dài lâu thời gian. Xuất lĩnh môn đồ đệ tử, đại quy mô xuyên qua bản nguyên đại lục. Cái này đồng dạng là một loại tông môn thực lực cực hạn, chỉ có chân chính tông môn cường đại thế lực mới có tư cách xây dựng truyền thống trận. Thập đại tông môn thiết định đại bị địa phương, tại trưởng thành lãng giữa đường bộ một chỗ đại sa mạc bên trong. Nơi này danh xưng Thần Mạc, là thương lãng giới cực gâm nổi danh hung địa một trong. Truyền văn tại viễn cổ Tuyết Nguyệt, từng có vô thượng cao thủ ở trong thương lãng giới giao thủ. Thần thông va chạm dữ ba, rơi vào trên đại địa, để non sông hủy hết, hóa một phương đạo thổ làm địa địa, sinh ra cái này một mảnh thương chơi thần mạc. Đại sa mạc bên trên Trang ngập một cỗ huyền diệu dị lực, truyền thuyết là vô thượng tồn tại pháp lực thất lạc, cấm tiệt giữa thiên địa rất nhiều linh khí. Rất nhiều tu sĩ pháp lực sẽ ở cái này chịu đến nghiêm trọng hạn chế, thậm chí ngay cả bản thân năng lực hồi phục đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy nơi này cũng thường xuyên bị rất nhiều tông môn xem như thí luyện địa phương, có thể tại đấu pháp chém giết bên trong, tập luyện ra cửa người đệ tử huyết tính. Thần Chu phủ xuống, đại ra mạc bên trên, dâng lên huyết sắc linh vụ. Mặc dù quá khứ tháng năm dài đằng đẵng, thế nhưng một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, vẫn tại thần mạc bên trong lưu chuyển. Theo lấy thập đại tông môn đại bị tổ chức Bây giờ thần mạc bên trong cũng tụ tập vô số tu sĩ. Phô Thiên cái địa truyền, thiên phủ, cung điện đều xuất hiện nơi này. Trên thiên khung tán lạc rất nhiều cung điện, đều là cung điện loại pháp bảo. Bất quá, đại đa số tông môn đều là thông qua chuyển tông trận đến lại sa mạc bên ngoài. Sau đó lại từ tông môn trưởng lão tiêu hao pháp lực, đem cung điện tế tại trên trời cao, xem như rất nhiều đệ tử tu dưỡng địa phương. Về phần một chút bất nhập lưu môn phái nhỏ, thực lực có hạn, cũng chỉ có thể ở trong sa mạc ngay tại chỗ tu hành. Trùng lên đến quần quần cát bay, hóa thành đất vàng thần cung. Trường Sinh cung thần hạm không hàng ở đây. Tinh Thiên Thanh Thế lập tức đưa tới cái khác đạo thống tu sĩ chú ý đây là cái nào tông môn. Vì sao cái này một chiếc cổ tàu chiến, để ta có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn xem cái kia ngang nhiên thẳng tiến xuyên qua thuyền lớn. Thuyền lớn bên trên, Trường Sinh cung mấy vị đệ tử đứng ở chần Trường Sinh bên cạnh, trên đường đi xem khắp non sông. Giờ phút này khoảng cách chân chính đại bị lúc bắt đầu, còn có một đoạn thời gian. Thập đại tông môn, xem như bản nguyên đại lục thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại, hiển nhiên là áp chụp đang chàng. Giờ phút này tụ tập tại thần mạch bên trong thế lực, lấy cỡ nhỏ tông môn chiếm đa số. Trường Sinh cung đến đây phía sau cũng không lộ ra, mà là chiếm cứ một phương thiên cung. Hồng Nông xuyên qua thuyền lớn bên trên, đồng dạng có đệ tử tu hành đạo trưởng mà thất. Bên cạnh đó tại vượt qua bao la không gian đồng thời, xuyên qua thuyền lớn cũng cấp lấy lượng lớn thiên địa linh khí. Mấy cái đệ tử giờ phút này đều tại dốc lòng tu hành, chỉ có Trần Trường Sinh ngồi thẳng tại thuyền lớn bên trên. Một mặt gió hiếm sóng lặng dáng dấp, nhìn xem ngoại giới rất nhiều tông môn. Chương 697, tu vi tại chủ thần cảnh phía dưới đều có thể lên này. Tiếp đó, Trần Trường Sinh không tưởng tượng được là, tại bọn hắn lái vào đại sa mạc phía sau, rất nhanh liền có những tông môn khác tu sĩ tìm tới cửa. Đại sa mạc bên trên, tứ phương bầu trời đều đã bị rất nhiều thượng tông chiếm cứ. Các ngươi là cái gì đạt thống, vì sao muốn cướp Quỳnh Thần tông đạo trưởng?" Vị Tiêu tu sĩ thẳng thắn mà hỏi. Trưởng Sinh cung, Trân Trưởng Sinh rất bình tĩnh đáp lại, "Chỉ là tại hắn báo ra Trưởng Sinh cung danh hào phía sau, nhưng lại không gây nên vị Tiêu tu sĩ có trọng. Bản nguyên đại lục, thanh danh hiển hách tông môn không ít, nhưng Trưởng Sinh cung hiển nhiên cũng không ở bên trong." Tu sĩ này rất nhanh lấy ra một phần điếm ngọc, bắt đầu lục soát đến Trưởng Sinh cung tin tức. Hắn tìm một hồi lâu, mới tại điếm ngọc sau cùng tìm tới Trưởng Sinh cung danh tự quán qua ở giữa, tu sĩ này trên mặt liền lộ ra một mặt ghét bỏ thân sắc. Con tưởng rằng các ngươi là cái gì ẩn thế tông môn? Kết quả, lại là hương dã ở giữa mặt lưu thế lực. Tu sĩ kia không chút khách khí nói, thật cho là thả ra một kiện phàm phật truyền, liền có thể giả mạo thành vượt qua hư không thiên truyền pháp bảo. Đại Sa Mạc Thương Khung là rất nhiều thượng tông địa bàn, lấy ngươi trưởng sinh cung thân phận, vẫn là đi đại sa mạc phía dưới hoang đột bên trong ở lại a. Đối với tu sĩ kia có chút mạo phạm lời nói, liền một bên Nam Cung Văn Uyển cũng nhịn không được. Nàng chính giữa muốn ra tay giáo hắn, lại bị Trần Trường Sinh ngăn lại. Thời khắc này Trần Trường Sinh thần sắc vi diệu, nhìn trước mắt tu sĩ lộ ra một phần nụ cười ý vị thâm trường. "Người trẻ tuổi, chúng ta tới đánh cược a." Đợi đến lần này đại bị kết thúc về sau, Trường Sinh cung danh tiếng chắc chắn vang vọng bản nguyên đại lục, đệ tử đại bị nổi danh, chắc chắn là Trường Sinh cung môn nhân. Đối với Trần Trường Sinh thuyết pháp, tu sĩ kia là một trăm cái không tin. Hắn hoài nghi nhìn Trần Trường Sinh một chút, lập tức nói, "Đã muốn được, ngươi có cái gì tiền đặt cược?" Một cái thâm sơn cùng cốc mặt lưu tông môn, có đồ vật gì là bản đạo gia để mắt? "Nếu như ta thua, Hồng Ngung thần chu liền tặng cho ngươi." Trần Trường Sinh cực kỳ tự tin nói. Ánh mắt của hắn rơi vào tu sĩ này trên mình, thò tay nhẹ nhàng vỗ một cái, một cỗ linh khí tràn vào, tại tu sĩ này trên mình làm một cái đánh dấu. Ngươi nếu là thua, ta cũng không cần cầu cái khác tiền đặt cược, chỉ cần làm ta làm một việc. Nghe xong lời này, tu sĩ kia lập tức tới hào hứng. Trần Trường Sinh nói lên cá cược, đối với hắn mà nói giản đơn là 10 phần chắc chín. Lần này lại bị thật không đơn giản, là thập đại tông môn cùng cử hành. Hai bên ở giữa minh tranh ngâm đấu, sẽ có chân chính tiên kiêu nhân vật đăng tràng. Có lẽ cái này cái gọi là Trường Sinh cung bên trong chính xác có 1 2 cái chân chính kỳ tại ngũ trời, có khả năng tại trận này đại bị bên trong đạt được không tệ thành tích. Nhưng mà muốn chân chính tại trận này đại bị bên trong đoạt giải nhất là chuyện không thể nào. Thập đại tông môn sẽ không cho phép một cái không biết rõ chỗ kia xuất hiện ra tu sĩ, cấp đi thuộc về bọn hắn vinh quang. Vì vậy đối với Trần Trường Sinh tiền đặt cược, tu sĩ này không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn đánh ra cái này một tòa hồng nông xuyên qua cửa hạm, có chút hài lòng nói, mặc dù là một tòa phảng phất tàu chiến, cũng không xuyên qua hư không khả năng. Bất quá có khả năng phảng phất thành dạng này, cũng coi là dùng một phen tâm huyết. Liền phát ra khí tức đều rất là thâm thúy có loại thần hầm hàm bí, bất quá ca cược là sau này sự tình, dựa theo thập đại tông môn phân phó, lần này các ngươi vẫn là muốn đi đại sa mạc phía dưới ở lại, nơi này là Quỷ Thần Tông địa bàn. Tu sĩ kia lấy lại tinh thần, lần nữa phát ra yêu cầu. Chân Trường Sinh cũng không cự tuyệt, cười nhạt gật đầu một cái. Nếu là nghèo thần tông địa bàn, chúng ta tự nhiên không nên lưu lại nơi này. Ngay sau đó, Chân Trường Sinh dựa theo tu sĩ kia chỉ dẫn, khống chế hồn mông xuyên qua thần hầm, thẳng đến đại sa mạc phía dưới. Cái gọi là đại sa mạc hang đổi, là cái này một mảnh thần mạc bên trong, vắng vẻ nhất địa vực. Linh khí chung quanh thiếu chốn tụ cộng. Gần như là một trô nhân gian tuyệt địa, thậm chí ngay cả một tòa gia giaáng cắt thổ hành cung đều không. Chỉ bất quá trưởng sinh cũng đệ tử, tất cả tu hành đều là tại Hồng Mông xuyên qua thần chu bên trên. Đối với ngoại giới hoàn cảnh, bọn hắn cũng không thèm để ý trong nháy mắt, đại bị ngày tiệm tận. Một ngày này, một tòa to lớn thần đỉnh ngang trời xuất hiện, miệp đỉnh bên trên, tản ra nồng đậm đàn hương. Một cỗ bánh chướng như biển cỏ cây tinh khí phóng lên tận trời, diễn hóa ra vạn đàn tạo hóa vô song dị tượng. Đan tông, một cái vô cùng to lớn cổ lão tông môn, truyền thừa cực kỳ lâu đời, lấy luyện đan chi đạo nổi tiếng. Tại bản nguyên đại lục Đan tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực, gần với thập đại tông môn. Thậm chí từng có truyền luôn Đan tông chân chính chủ mạch, cũng không tại bản nguyên đại lục, mà tại những nơi khác. Theo lấy Đan tông xuất hiện, xem như lần này đại bị chân chính nhân vật chính thập đại tông môn, cũng theo thứ tự đăng tràng. Bọn hắn khống chế lấy thần chú, theo thiên mà qua, khí tượng rộng rãi. Đó là chân chính độ giới thần chú. Có xuyên qua hư không khả năng, có thể tại bản nguyên trong đại lục xuyên qua. Thậm chí tại chuẩn bị thỏa đáng dưới tình huống, còn có thể vượt qua đến cái khác cổ giới. Chỉ bất quá cùng trong tay Trần Trường Sinh hồng mông xuyên qua thần hạm so sánh, độ kiếp này thần chu tựa như là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm, trên căn bản không được mặt bạn. Chỉ tiếc làm người tiếc ngôi là, tuy là vô số tông môn tu sĩ đồng dạng thấy qua Trường Sinh cung hồng mông xuyên qua thần chu, lại cơ hồ nhất trí nhận định, đây tuyệt đối là cái nào không đáng chú ý môn phái nhỏ, tận lực làm ra hàng gái. Sau một lát, thập đại tông môn đều đã vào trận, một cái lão giả áo trắng thân ở đỉnh thương cung, sừng sững trong hư không. Hắn quan sát lần này tới trước tham gia rất nhiều tông môn, một mặt bình tĩnh nói, lần so tài này, mặc dù là thập đại tông môn cử hành, Bất quá các ngươi tu vi không dễ, bởi vậy chúng ta tông môn thương nghị phía dưới, cũng cho cái khác đạo thống một cái cơ hội. Bất luận cái gì đạo thống tu sĩ, tu vi tại trụ thần cảnh phía dưới, đều có thể lên đại. Trước sau tổng cộng có 5 vòng tỷ thí, sinh tử tự phụ. Lời còn chưa dứt, ông lão mặc áo trắng kia bắt đầu thi pháp, cắt vàng lay động, tại cái kia thần mạc bên trên bốc lên một mảnh lại một mảnh to lớn đại chiến đấu. Đại chiến đấu là lấy thần mạc bên trong cắt vàng ngưng kết mà thành, cốt kia trấn áp linh khí dị lực, biến đến càng rõ ràng. Tại trên chiến đài đấu pháp mỗi tông tu sĩ, không chỉ muốn đối mặt địch nhân thuật pháp, đồng thời cũng đem tiếp nhận loại này tới từ giữa thiên địa áp chế. Trần Trường Sinh sau lưng, vận sức chờ phát động mấy cái đệ tử đã không nhẫn mãi được. Bọn hắn tại tiềm tu phía sau, thực lực lại có tiến tiến. Giờ phút này không kịp chờ đợi muốn lên đài một trận chiến, làm Trường Sinh cũng giương danh. Sư tôn, lần này vẫn là ta đi trước đi, mấy vị sư đệ tuổi tác còn kém, khuyết thiếu đấu pháp kinh nghiệm. Lão nhân tóc trắng trước tiên mở miệng, muốn làm Trần Trường Sinh phân ưu. Khoảng thời gian này đến nay, ở trong Trường Sinh cũng tu hành, đối với cái này phi bạc nửa đời lão giả mà nói, cũng là một loại có chút mới lạ thể nghiệm. Hắn khó được sinh ra một loại lòng trung thành. Bây giờ đã muốn tham gia đại bỉ, cùng hắn địch thủ sinh tử đối mặt. Chính mình mấy cái sư đệ cũng đều là vừa mới đặt chân con đường tu hành, còn không quen loại đao quang kia kiếm ảnh chém giết. Bởi vậy làm bọn hắn suy nghĩ, lão nhân tóc trắng xung phong nhận việc đứng dậy. Chương 698, nhất ẩm nhất chắc, đề nghị của hắn mới vừa vận nói ra miệng. Một bên vô song, lập tức cũng thành đúng kỳ nói. Như vậy sao được, bây giờ trong cung rất nhiều trong hàng đệ tử, tu vi của ta mới là cao nhất, muốn đi cũng là ta đi mới phải. Vô Song giờ phút này thân thể kết toàn, hai tay đã sinh ra, chính là luyện hóa cái kia một đôi chúa tệ thần tí. Đối với giới chủ thần tu sĩ mà nói, một đôi chúa tệ thần thí, đủ để trở thành đấu pháp thời điểm đại sắc khí, không chút kiêng kỵ, đánh đâu thắng đó. Tuy là vô song phía trước cũng là phàm nhân, không đã từng trải qua tu sĩ đấu pháp. Bất quá hắn thể phách gần cốt vốn là khác hẳn với người thường, trong thân thể ẩn chứa sánh vai dã thú huyết khí. Tại bước lên con đường tu hành phía sau, loại kia ẩn tàng lực lượng càng là đạt được kích phát. Hắn hôm nay cảm thấy chính mình thể phách bên trong có sẽ sát thần ma, siêu việt lực lượng tiên vật. Tại hai cái đệ tử mở miệng phía sau, cái kia mũ mắt thiếu niên cũng nhỏ giọng nói, "Sư phụ, ta cũng muốn đi." Thiếu niên tuy là mù mắt, lại suy nghĩ nhạy bén. Hơn nữa tại công pháp tu hành phía sau, đánh bại đánh bại khai phá ra tiên tiên thần thông. Hắn đối với thiên cơ chi đạo, thiên phú dị bẩm, có rất mạnh tiên chất. Ngày bình thường lúc rảnh rỗi, mù mắt thiếu niên thường xuyên chờ tại Trần Trường Sinh bên cạnh, suy tính chính mình vị sư phụ này cái này một móc xuống dưới, muốn qua bao lâu mới có thể câu lên cá tới. Sư phụ, để ta đi cho. Còn không chờ Trần Trường Sinh làm ra quyết định. Cái kia vừa mới tu nhập trường sinh cũng không lâu tiểu nữ, cũng bua. Nàng khí vận vô cùng mạnh mẽ. Tuy là ở trong Trường Sinh Cung, Trần Trường Sinh làm địa thấp, tận lực thi triển một môn thần thông, tạm thời phong ấn thiếu nữ này ngập trời vận may. Chỉ tiếc, có chút trên thân thể quang hoàn lảo vung không được. Đại sa mạc bên trong, cái kia một cỗ ảnh hưởng pháp lực dị lực cũng, theo đó xuất hiện tại thần chu bên trên. Thiếu nữ trên mình, đạo Trần Trường Sinh kia bảy phong ấn, đều dao động. Dòng dải khí vận, xông lên tận trời, giống như một vầng mặt trời óng ánh mà lóa mắt. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ chú ý tới Trường Sinh Cung thần chu. Liên mấy bên trong đại tông môn, đều có cường giả nhìn hướng nơi này. Ánh mắt của bọn hắn nhanh chóng khóa chặt tại cái kia trên mình tiểu nữ khí vận cái người, quả nhiên là một khối ngọc thô, chỉ tiếc xuất thân tông môn quá bất ham, không cách nào bồi dưỡng nàng. Một vị Đan tông trưởng lão yên lặng nói, cũng không có nhúng tay suy nghĩ. Đan tông tu sĩ, là từ trước đến giờ tôn sùng tạo hóa tự nhiên. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều là thiên định. Thiếu nữ kia đã bái nhập một cái không đáng chú ý bên trong tông môn, đó cũng là vận mệnh của nàng, Đan tông tuyệt sẽ không can thiệp. Trên thực tế, Đan tông bên trong rất nhiều đệ tử, cũng đều là thông qua rất nhiều cơ duyên xảo hợp mới tu nhập tông môn. Nhưng mà Đan tông trưởng lão không có biện pháp, không đại biểu những tông môn khác, cũng đồng dạng có khả năng bảo trì kiềm chế. Như vậy tu đạo lương tài, khí vận kia người, nếu là thu nhập trong tông môn, đồng dạng có khả năng tăng thêm tông môn phí vận." Thánh Thiên Tông một vị trưởng lão lạnh giọng nói. Nhìn xem Trưởng Sinh cung phương hướng, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Trưởng Sinh cung, ta tựa hồ nghe qua cái tên này, nghe nói cùng ta Thánh Tông bên trong nào đó một cái phân tông gây lên xung đột. Đợi đến lần này đại bị kết thúc về sau, bản trưởng lão lại đi tìm bọn họ tính toán một khoản." Lời này vừa nói ra, rất nhiều đạo thống tu sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn về phía Trưởng Sinh cung. Đệ tử đại bị cũng còn không bắt đầu Cái này bất hạnh tông môn, liền đã bị Thánh Tiên tông trưởng lao theo dõi. Trên thực tế, giờ phút này tiểu nha đầu trên mình Phong Ấn chỉ là hơi dao động, tiết lộ ra một chút khí vận mà thôi. Chân chính quần quần như biển vô số khí vận, vẫn như cũng bị phòng vân lấy. Nếu là tiểu nha đầu này trên mình khí vận toàn bộ hiển hóa, trận này đệ tử đại bị đều không tiếp tục được. Thập đại tông môn tuyệt sẽ không cho phép dạng này khí vận chi tử lưu lạc bên ngoài. Tất cả trưởng lão sẽ ở trong nháy mắt độc thủ, đem tiểu nha đầu cường thế mang đi. Bất luận kẻ nào có lòng ngăn cản, đều sẽ dẫn tới một trận huyết tinh đại chiến. Bất quá, chân trường sinh đối với mình Phong Ấn cũng rất có lòng tin. Hắn nhìn trước mắt kích động mấy người, lại đem ánh mắt rơi vào một bên Nam cung Văn Nhã trên mình. Tính toán, các ngươi đã có tâm lời nói, dứt khoát năm người cùng tiến lên tốt. Vi sư chỉ có một cái yêu cầu, xuất thủ có thể, không muốn rơi trưởng sinh cung uy danh. Trong mấy mắt, đại bỉ chính thức bắt đầu. Xem như bây giờ ở trong trưởng sinh cung tu hành sư hình, lão nhân tóc trắng cái thứ nhất leo lên đại chiến đấu. Hắn bây giờ đã xứng xứng tại thần hỏa cảnh giới cấp 1 đỉnh phong, tuy là ở trong đại hoàng coi là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng đến bên ngoài, thần hỏa tu sĩ liền cực kỳ không đáng chú ý giờ phút này, trên chiến đài cái khác thần hỏa tu sĩ chỉ ít cũng là cấp 2 thần hỏa, liền cấp 3 đỉnh phong thần hỏa cường giả cũng không dám thấy. Càng có mấy vị nửa bước cấp bậc chủ thần thiên tài, tản mắt ra đáng sợ mà thăm thú khí tức, chấn nhiếp cái các tham gia đại bị đệ tử. "Thưa thầy, chính mình theo trên chiến đài nhảy đi xuống, bạn tọa cho các ngươi một cái cơ hội. Đợi một chút nếu để cho bạn tọa xuất thủ, các ngươi liền mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội liệu không?" Một vị nửa bước chủ thần lạnh lùng nói, chỗ mi tâm giữ lại một cái tam xoa kích phụ hiệu. Đây là Hải Thần Tông đệ tử, là trong tông môn một đời thiên kiêu. Hải Thần Tông phụ thuộc vào thập đại tông môn một trong đại hải vô lượng tông, lai lịch rất lớn. Trong tông môn cũng có lão tổ cấp bậc tồn tại trấn áp nội tình. Tại cái hải thần này tông đệ tử mở miệng phía sau, trên chiến đài, cái khắc thần hỏa cảnh cường giả đưa mắt nhìn nhau. Không qua bao lâu, liền có mấy người thật nhảy xuống đài chiến đấu. Trận này lại bị, tuy là ý nghĩa vi phạm, là xuất đầu lộ diện cơ hội tốt, nhưng mà tại sinh tử trước mắt, vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn một chút. Tuy là rất nhiều đệ tử đánh không lại nửa bước chủ thần uy hiếp, chủ động lựa bộ, nhưng cũng có chút thần hỏa định phong cương giả, cắn chặt hàm răng, gắt gao đứng tại trên chiến đài. Ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng cũng thương hại ngu ngốc của các ngươi. Hải thần tông đệ tử, lạnh lùng nói. Trong tay của hắn đột nhiên hiện lên một chôi tam sao kích, đối trên chiến đài đối thủ khác vung lên. Một đạo tiên quang màu lam nhạt rưng trào mà ra, hóa thành lăng lệ chém kích, trong chốc lát đánh nát hư không, xuyên thủ vô cùng khoảng cách, thẳng đến những cái kia vẫn như cũ đứng ở trên chiến đài tu sĩ. Trong nháy mắt, tiên huyết tràn ngập. Tam sao kích chém xuống, rất nhiều tu sĩ thân thể bị một phân thành hai. Bọn hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không, tại tam sao kích thấu thể mà qua trong nháy mắt, liền bị mẫn diện sinh cơ. Thẳng đến cuối cùng, tam sao kích chỉ hướng vị cuối cùng sống như cũ thần hỏa cảnh tu sĩ. Chính là lão nhân tóc trắng, có khả năng tiếp bản tọa một chiêu mà không chết. Trong thần hỏa cảnh, ngươi cũng coi như mà đến là cao thủ." Vị kia hải thần bên trong nửa bước chủ thần nói, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay gián giấc. Coi như cái này thần hỏa tu sĩ ngăn cản chính mình một kích lại giống như cái gì? Còn có thiên thiên vạn vạn kích chờ lấy hắn đây. Chính mình tiện tay một kích, đối với thần hỏa tu sĩ mà nói, đều là đủ để uy hiếp sinh tử. Chương 699, thế nào? Đồ đệ của ta quá mạnh, còn có sai? Áo trắng lão nhân nhìn xem cái kia hải thần tông đệ tử, hắn giơ lên trong tay trùng kiếm, trong giọng nói: "Ta tiếp ngươi một chiêu, hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu." Lời còn chưa dứt, hắn chém ra đệ nhất kiếm, Một đạo thê lương kiếm quang hiện lên hư không, có loại thế không thể đỡ ý chí. Trong khoảnh khắc đó, kiếm quang liền xuyên thấu qua Hải Thần Tông đệ tử thân thể. Một kiếm kia, quá nhanh, thậm chí không tại trên người hắn lưu lại vết thương. Nhưng mà, Nguyên Thần cũng đã chốc bụi. Nặng nghề tam soa kích rơi xuống dưới đất, vị tiên nửa bước chủ thần thân thể cũng theo đó ầm vang đổ xuống. Đại Sa Mạc bên trong, Hải Thần Tông chủ địa bên trong, lập tức truyền ra một tiếng bi thiếu. Đây là đại bị bên trong, vị thứ nhất vẫn lạc nửa bước chủ thần. Mà ra tay đánh giết chủ thần tu sĩ, rõ ràng chỉ là một vị cấp 1 thần hỏa kính sinh linh, vô số ánh mắt rơi vào lão nhân tóc trắng trên mình đang kinh ngạc tại hắn kiếm đạo tạo nghệ cường đại đồng thời, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, tuổi hơi lớn, tương lai tiềm lực phòng trường sẽ không quá lớn. Tuy là có thể vung ra như vậy kinh diễm một kiếm, chắc là năm tháng rất dài xuống, hầu tích bạc phát mà thành. Lão nhân tóc trắng nhất chi đốc tú, nhanh chóng đánh bại trên chiến đài đối thủ. Ngay sau đó, Vô Song cũng lên đài, động tác của hắn càng kinh người, trực tiếp huy động hai tay, xé sát đối thủ. Lấy tay không lực lượng, đối cứng một vị nửa bước chủ thần đánh kích. Ngay trước, Vô Số tu sĩ mặt đem cái kia nửa bước chủ thần tế ra pháp khí, một kiện lại một kiện bóp thành sắt vụn. Đánh tới cuối cùng, vô song trên mình lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là tôn này chủ thần, bởi vì bản thân pháp khí liên tiếp bị hủy, ngay tại chỗ nguyên khí đại tường, nếu như không phải ngay tại chỗ nhận thua lời nói, hắn thậm chí có khả năng có thể sẽ rơi xuống nửa bước chủ thần cảnh giới. Đệ nhị chiến rất nhanh kết thúc, vị này đại biểu Trường Sinh cung đệ tử lại một lần nữa đạt được đại thắng. Cho tới giờ khắc này, Trường Sinh cung tồn tại, mới chân chính đưa tới một chút các cường giả chú ý là cái ẩn thế tông môn sao? Nhìn qua không chút nào thu hút, lại có hai cái đệ tử có thể đạt được như vậy to lớn chiến quả. Lấy thân hỏa lực lượng quyết đấu nửa bước chủ thần, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, Mù mắt Thiếu niên cũng đứng ra, tới khiêu chiến đối thủ khác. Thủ đoạn của hắn cực kỳ huyền diệu, thinh thông thiên cơ. Tại trên chiến đài tùy ý thay đổi bước chân, liền có thể ở vào rất nhiều tu sĩ đấu pháp thời điểm điểm mù vị trí. Vô số tu sĩ thần thông lướt qua hư không, bốn phía vây kích. Lại nơi nơi sẽ ở khắc không được phát ở giữa, cùng Mù mắt Thiếu niên sát vai mà qua. Thậm chí đến cuối cùng, làm trạng thái bên trên, chỉ còn giữ lại hắn cùng một vị khắc địch thủ thời điểm, Thiếu niên này chỉ là yên lặng giơ tay lên. Trong tay của hắn bóp lấy một con cờ, giờ phút này hoàn toàn rơi vào trong hư không. Trong nơi mắt Trên chiến đài hiện lên một quả lại một quả quân cờ đen trắng. Rõ ràng là thiếu niên tại vừa mới trong đoạn thời gian đó, lặng yên không một tiếng động ở giữa bố trí. Quân cờ lóng lánh em dương đạo chỉ, trong nháy mắt hóa thành vô số đại trận, trực tiếp đem đối thủ kia trấn áp động đậy không được. Tình huống như vậy lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý nhìn xem cái kia bị trấn áp đệ tử, rất nhiều đạo thống trưởng lão cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bị mù mắt thiếu niên trấn áp tu sĩ, tuyệt không phải phàm tục, xuất thân từ Thiên Long Tông. Thiên Long Tông, đó là một cái vô cùng tông môn cương đại, đồng dạng là bản nguyên đại lục thập đại tông môn một trong, địa vị cao thượng. Vốn cho rằng vị kia rồng tông đệ tử sẽ cùng cái khác thập đại tông đệ tử tiếp tục chiến đấu, ai có thể nghĩ tại đệ nhất chiến bên trong, liền bị bởi một cái mù mắt thiếu niên. Trong nháy mắt, thứ tư đứng ra mới. Lần này xuất thủ cũng không phải là thiếu nữ kia, mà là nam cùng Văn Nhã. Nha đầu này đồng dạng tu hành trường sinh cũng phát môn, bản thân chiến lực cực mạnh, lại có Trần trưởng sinh ban cho ba bối. Một đường cắt dao gọt dừa, cứ thế ỷ vào trong tay rất nhiều pháp bảo để ép đối thủ đánh. Đối thủ của nàng bên trong còn có một vị đan tông con cháu, ngay tại chỗ tú một tay tát đậu thành binh thần thông. Ai nghĩ đến, đan dược kia biến thành đạo binh vừa mới xuất hiện. Trong tay Nam Cung Vân Nhã, liền hiện ra một chôi bất hủ mâu, trong nháy mắt liền đem rất nhiều đạo binh đều đâm cái xuyên thấu. Mấy chiêu phía dưới, vị kia đan tông con cháu cũng chỉ có thể ảm đạm nhận thất công. Lần này, Trường Sinh cung triệt để vĩnh động. Bốn vị đệ tử, tứ chiến đều thắng. Cứ việc chỉ là sơ cấp đại bỉ, nhưng mà có khả năng làm đến loại trình độ này tông môn. Loại trừ thập đại tông bên ngoài, không còn gì khác. Thậm chí liên thập đại tông môn đệ tử, đều thua ở Trường Sinh cung môn nhân trong tay. Vô số tu sĩ, đối với Trường Sinh cung tràn ngập tò mò. Đó là cái ẩn thế tông môn ư? Trước đây chưa bao giờ nghe, vì sao cường đại như thế? Bốn cái đệ tử đều có nghịch thiên chặt thần khả năng. Giờ phút này ban đầu cùng Trần Trường Sinh lập xuống cá cược tu sĩ kia cũng không khỏi khẩn trương lên. Không thể nào, chẳng lẽ ta sẽ còn thua? Thập đại tông môn cường giả vô số, lần này đại bị cuối cùng người thắng trận tất nhiên là một bên trong đại tông môn đệ tử. Hắn kiên định lòng tin, lẩm bẩm nói, tuy là Trường Sinh cùng mấy vị đệ tử đều cho thấy đặc sắc diễm diễm thực lực, bất quá tại vị này tu sĩ trong mắt, thập đại tông môn đệ tử vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chờ xem, chân chính đòn sát thủ còn chưa có đi ra đây, cái kia 10 trong đại tông môn, nhưng có vô địch chân chính tiên kiêu. Rất nhiều tu sĩ hoán thầm nói, đối với danh tiếng đại phóng trưởng sinh cung cũng không coi trọng, thậm chí ước gì bọn hắn tại tiếp xuống đại chiến bên trong tổn thất nặng nề. Trong ngay mắt, thứ năm đứng ra bắt đầu. Trường Sinh cung bên trong thiếu nữ đứng dậy. Tu vi của nàng nhất là nông cạn, nhưng mà trên mình khí vận lại ngay cả Trần Trường Sinh nhìn đều muốn mà cảm. Tuy là bí thuật phong ấn tuyệt đại đa số khí vận, nhưng những cái này khí vận là bị phong ấn, cũng không phải chân chính tiêu tán. Thứ nơi sâu xa loại lực lượng kia vẫn như cũ tồn tại. Làm hắn bước lên đại chiến đấu một khắc, quần quần cắt vàng bên trong cốt kia trấn áp rất nhiều pháp lực dị lực, đồng nhiên ở giữa bạo phát. Trên chiến đài Tất cả tu sĩ pháp lực đều bị trấn áp, tính cả bản thân pháp khí đều tê không dựng ra, trở vẹn hóa thành suy nhược phàm nhân. Cho dù là vị kia thập đại tông môn đỉnh cấp tiên kiêu, cũng là kết cục như thế. Tất cả trên chiến đại tu sĩ bên trong, chỉ có thiếu nữ kia vị trí, vừa đúng tránh đi dị lực trùng kích. Giờ phút này, thiếu nữ có tu vi tại thân. Trên chiến đại các tu sĩ khác cũng đã giống như phàm nhân đồng dạng, hai bên ở giữa thực lực cực độ cách xa. Bất đắc dĩ, thủ hội trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đích thân ra mặt, tuyên bố cái này vừa đứng thắng lợi. Trường Sinh cung phái ra năm vị đệ tử. Năm vị đệ tử toàn bộ bắt lại thắng lợi. Cường thế xông vào đại bị giai đoạn thứ hai. Tình huống như vậy không thể nghi ngờ chấn kinh vô số người nhãn cậu, để bọn hắn bắt đầu coi trọng hơn cái này cái gọi là Trường Sinh cung. Nhưng mà càng kinh diễm còn tại đằng sau. Tại tiếp xuống mây vòng đại bị bên trong, Trường Sinh cung mấy vị đệ tử biểu hiện càng phát kinh diễm. Celine nửa bước chủ thần, tính toán cái gì muốn giết cứ giết chân chính chủ thần. Làm lão nhân tóc trắng, phi tiên một kiếm, sinh bộ thập đại tông thánh tử. Vô song lấy thần hỏa tu vi, tay không giết chết một tôn đỉnh phong chủ thần. Cho dù là thập đại bên trong những cái kia vô địch các trưởng lão, cũng bày ra một bộ khó bề tưởng tượng bộ dáng. Bọn hắn vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trường Sinh Cung trên chiến hạm Trần Trường Sinh. Thế nào? Đồ đệ của ta quá mạnh, còn có sai? Chương 700, Thánh Thiên Tông, thần tử. Trong đáy mắt, tứ phương phải sợ hãi. Vô Số Tông môn nhìn xem cái kia thuộc về Trường Sinh Cung mấy vị đệ tử, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là ai tông môn, vì sao cường đại như thế? Trường Sinh Cung, vì sao không có nghe nói qua cái tên này, là ẩn thế không ra đạo thông ư? Rất nhiều tông môn đều tại phỏng đoán. Liên tiếp mấy vị đệ tử xuất thủ, chấn kinh thiên hạ. Tại những cường giả kia trong mắt, Trường Sinh Cung bối cảnh cực kỳ thần bí, lai lịch phi phàm. Đây tuyệt đối là cái nào lao quái vật truyền thừa. Ẩn nốt tại sơn giá bên trong, chưa bao giờ hiện thế, thẳng đến lần này mới xuất thế dương danh. Thập đại tông môn trưởng lão cao tầng, cũng nhìn chăm chú lên Trường Sinh cung mấy vị đệ tử. Ánh mắt hơi thu lại, toát ra ý vị thâm trường thần sắc. Không thể tưởng được rõ ràng còn ẩn tàng như vậy thiên kiêu nhân vật. Khó trách dám cùng ta Thánh Thiên Tông ganh đua tranh giành. Thánh Thiên Tông trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra tự phụ mà ngạo nghễ thần sắc. Bất quá coi như là cái gọi là Trường Sinh cung, lại có thể thế nào? Lần này Ta thánh Tiên Tông chuẩn bị, vượt qua tất cả tông môn tưởng tượng. Chờ ta tông thần tử xuất thế, tất cả mọi người đem bị thua. Thánh Tiên Tông thần tử. Vị Tiệt Thánh Tiên Tông trưởng lão một câu lập tức đưa tới thập đại tông môn những cường giả khác cảnh giác. Tại trong Thánh Tiên Tông, thần tử là một cái phi thường đặc biệt xưng hảo. Đây là rất nhiều trong các đệ tử nhân vật kiế suất, gần như không tồn tại. Ngàn vạn năm tới cũng không thể khẳng định có thể xuất hiện một vị. Nhiều khi Thánh Tiên Tông, tha rằng đem thần tử xưng hảo trống rỗng, cũng không nguyện ý để kém hơn một chút đệ tử tiếp động. Làm sao có khả năng, một thế này, Thánh Tiên Tông có thần tử xuất hiện ư? Một bên Đan Tông trưởng lão trong ánh mắt lóe lên kinh hãi, khó có thể tin nhìn về Thánh Tiên Tông cao tầng. Mấy vị tông môn trưởng lão còn tại thương nghị. Theo lấy Thánh Tiên Tông trưởng lão đại bạo liệt, vô số người lực chú ý lập tức tuôn hướng trên người hắn, thậm chí không rảnh bận tâm trên chiến đại so đấu. Mà giờ khắc này, Trường Sinh cung mấy vị đệ tử một đường thế như trẻ che. Năm trận so đấu, bọn hắn liên tiếp song qua, cuối cùng miễn cưỡng sát nhập vào cuối cùng đại chiến. Tham gia đệ tử đại bị tông môn vô số, phái ra đệ tử chừng ngàn vạn. Nhưng cuối cùng giết tới trung cực đại chiến đệ tử, lại không đến trăm người. Trong đó đại đa số đều là nửa bước chủ thần cảnh giới cơ hạ. Chỉ có Trường Sinh cung mấy vị thần hỏa cảnh tu sĩ, tại rất nhiều bên trong đệ tử lộ ra đột đột. Nhìn qua học giữa bầy gà, cùng hắn tu sĩ cũng không giống nhau. Chân Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên những cái kia đại bỉ đệ tử. Hắn không quên quay đầu, thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia cùng chính mình quyết định cá cược tu sĩ. Lần này, ngược lại đến phiên tu sĩ kia trong lòng sốt ruột. Chính mình lần này cùng Trường Sinh cung đánh cược, làm đạt được cái kia một chiếc phàm phật thuyền, thế nhưng đích thân ký kết đại đạo khế ước. Người vi phạm đạo tâm phạt vệ, tu vi sổ giảm. Cái này vốn là làm giảng buộc Trường Sinh cung cao tầng, sợ bọn họ tại đệ tử thất bại phía sau, vung mặt quy nợ. Nhưng bây giờ, lại thành tu sĩ này đại họa trong đầu, mang lên đá, đầu đập chân của mình. Ma bài bạc hại người a. Giờ phút này vị này tu sĩ biết vậy chẳng làm. Hắn chính xác cảm thấy có chút căng thẳng. Bất quá theo lấy một tin tức truyền đến, vị này tu sĩ lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Trên mặt lại lần nữa toát ra tự tin mà ung dung mỉm cười. Thánh Thiên Tông có thần tử tại thế, sắp xuất hiện. Lời này vừa nói ra, vị này tu sĩ trong lòng tạm đã lớn rơi xuống đất, không có chút nào lo lắng. Thánh Thiên Tông thần tử đều đi ra, trận này đại bị đầu rành còn phải nói gì nữa sao? Trường Sinh cũng mấy cái đệ tử lợi hại hơn nữa, có thể cùng thần tử tranh phong không được. Hắn kiêu khích ngẩng đầu, nhìn lại hướng chiếc kia thuyền lớn bên trên Trần Trường Sinh. Giữa thiên địa, nhất thời một đạo huyền quang, đóa đóa vân hà vập tới, hóa thành thang mây, chiếu trong hư không. Hư ảo tiếng chuông vang dập dờn mà lên, vang vọng tại rất nhiều tu sĩ bên hai. Một đạo thân ảnh từ trên trời vân tiêu bên trên, độc thuộc tại Thánh Thiên Tông chú thiên trong phi chu, chậm chậm đi ra. Thần tử hạng. Giữa thiên địa vang vọng một tiếng hô to, rất nhiều Thánh Thiên Tông đệ tử giờ phút này cũng không khỏi phân Trần Túy người chào. Không dám lấy ánh mắt nhìn thẳng vị kia thần tử. Đó là một người mặc tiên y người trẻ tuổi, tư thế vai hùng tráng trề, mày kiếm mắt sáng, trên mình toát ra dâng trào khí tức, bao la mã rộng dãi. Hắn đạp thiên mà xuống, rơi vào rất nhiều trước mặt đệ tử. Nhìn xem cuối cùng quyết chiến phía trước rất nhiều đối thủ, vị này Thánh Tiên Tông thần tử lại tự dung cười một tiếng. Có thể giết tới nơi này, xem như vận mệnh của các ngươi. Chỉ tiếp gặp được bản thần tử. Hắn rồi tay ra trước người một chiêu, nếu không có người ngoài nói, ta không có thời gian đợi một chút hẹn mấy vị tiên tử cộng ẩm. Các ngươi cùng lên đi. Giờ phút này, có tư cách tham gia quyết chiến tu sĩ vẫn có gần trăm vị. Hơn nữa trong đó đại đa số đều là nửa bước cấp bậc chủ thần cường giả, thậm chí có mấy người đều đã đi tới đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá cảnh giới, hóa thành chân chính chủ thần. Thánh Thiên Tông thần tử lại lộ ra vô cùng cuồng vọng, mới mở miệng liền muốn cùng tất cả cường giả phân cao thấp. Thánh Thiên Tông không khỏi cũng quá cuồng vọng a. Một vị nửa bước chủ thần đi ra, trên mình hiện lên tràn đầy mênh mông thủy hành tinh khí. Muốn lấy sức một mình hành kích chúng ta mọi người, một cái Thánh Thiên Tông còn muốn độc bá bản nguyên đại lục không được. Đây là Đại Hải Vô Lượng Tông một vị chân truyền đệ tử. Đại Hải Vô Lượng Tông cũng là thập đại tông môn một trong, cũng không e ngại Thánh Thiên Tông. Nhưng mà Thánh Thiên Tông thần tử mỉm cười, bên trong hiện lên một chút vẻ lạnh lùng. Thánh Thiên Tông có thể hay không độc bá bản nguyên đại lục, ta không biết rõ. Bất quá chỉ bằng tại trận những cái này gà đất chó sành, còn thật ngăn không được bản thân tử. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã động thủ. Một đạo trưởng ấn vung ra, nở rộ vô số thần quang, huy hoàng như thiên linh dương, có loại dương cương mà thật lớn uy thế. Voanh một tiếng, vị Tiêu Đại Hải vô lượng tông chân truyền đệ tử, liền bị Thánh Thiên Tông thần tử một trưởng đánh bay, ngay tại chô rơi ra đại chiến đấu bên ngoài. Ngay sau đó vị này Thánh Thiên Tông thần tử liên tiếp xuất thủ, liên tiếp chín đạo trưởng ấn, hoành kích tứ phương, trong chớp mắt, liền đem chín vị nửa bước chủ thần theo trên chiến đài đánh bay. Mặc kệ là bất luận cái gì cường giả, ở trước mặt hắn cũng không đủ sức chống lại. Như vậy yếu ớt tu vi, có tư cách gì cùng bản thần tử lập thủ? Thời khắc này trên đài quan chiến, Thánh Thiên Tông trưởng lão cũng chậm chậm mở miệng, làm tông môn thần tử tạm thế. Tông ta thần tử ngày trước là bị Thái thượng trưởng lão đích thân tiếp dẫn, thu nhập môn đỉnh. Từng có tông môn cường giả làm hắn chắc định cùng cốt, so sánh thiên tử, hắn tu đạo thiên phú, đối sát Thánh Thiên Tông ngày trước cự phách đại năng, có chúa tệ phong thái. Giờ phút này, trên chiến đài, Thánh Thiên Tông thần tử lấy lực lượng một người, đại chiến bắt phương đích đến thánh thế vô số. Cái kia cường đại thần tư khiến rất nhiều đệ tử đều cảm nhận được rõ ràng áp lực. Đây là một vị có thể so trụ thần tồn tại. Rất nhanh liền có đệ tử khác phát hiện chân tướng. Vị này Thánh Thiên Tông thần tử, rõ ràng là một tôn chủ thần cảnh giới cơ giả. Tại tu vi bên trên, cùng đối thủ của hắn tồn tại rõ ràng khoảng cách. Nếu biết bản thần tử đã là chủ thần, còn không quỳ xuống giập đầu. Chương 701, vô địch, liền là trưởng sinh cung đại danh tử. Thánh Thiên Tông thần tử cười như điên nói, trên mặt thần sắc vô cùng tự phụ. Luân Tu Vi, nói chiến lược. Tại trên chiến đại rất nhiều tu sĩ, cái nào có thể cùng hắn đánh đồng? Giờ phút này, Trường Sinh cùng mấy vị đệ tử cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn bây giờ bất quá thần hỏa cảnh giới, có khả năng khiêu chiến nửa bậc cấp bậc chủ thần cường giả, cũng đã là cực kỳ nghịch thiên tư chất. Nhưng đối đầu với một tồn chân chính chủ thần, dù cho là bọn hắn cũng không có chiến thắng nắm chắc. Mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi trước lưu tại nơi này, để ta đi thử một lần sâu cạn của hắn." Lão giả tóc trắng trước tiên xuất động. Thân là sư huynh, hắn cũng không nguyện ý để của mình sư đệ sư muội nhỏ hướng đánh trước. "Dứt." Lão nhân tóc trắng đứng dậy, tay cầm thần kiếm phóng tới Thánh Tiên Tông thần tử. Tuy là cấp 1 thần hỏa đỉnh phong cường giả, cùng chân chính chủ thần khoảng cách cực lớn. Nhưng đối với lão giả tóc trắng mà nói, giờ này khắc này hắn đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét, bỏ trong lòng tất cả tình cảm, chặt đứt hết thảy tạp niệm. Một kiếm này, muốn vì chính mình đoạt sức một cái tương lai, muốn vì sau lương trưởng sinh cung giết ra một đầu thông thiên đại đạo. Trong tay hắn thần kiếm, bộc phát ra hồng ánh mã hảo quang điểm mắt. Một kiếm kia, phản phất lúc tiên địa sơ khai, hiện lên tại trong hỗn độn quan mang. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt phá toái hư không, chặt đứt tuy nguyệt, vọt tới Thánh Thiên Tông thần tử trước mặt. Đối mặt cái kia phong mang tất lộ một kiếm, cho dù là vị này thần tử cũng lần đầu tiên cảm nhận được một chút ý uy hiếp. Hán đội vàng đưa tay ngăn tại trước người, phốc phốc. Lão nhân tóc trắng tuyệt đỉnh một kiếm, gần như không thể tưởng tượng nổi, lại trong chớp mắt đâm xuyên qua Thánh Thiên Tông thần tử bản tay. Thế nhưng là bị cứng rắn xương ngón tay gắt gao kẹp lại. Đây là Thánh Thiên Tông thần tử, tại tham dự vào đấu pháp đến nay lần đầu tiên bị thương. Trên bàn tay truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn kinh nộ không thôi, nếu là bị người khác kích thương thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện tu sĩ bất quá là một vị thần hỏa cảnh giới sâu kiến. "Phế vật, cút cho ta." Thánh Thiên Tông thần tử hét dài một tiếng, bị thương bàn tay giờ phút này nắm thật chặt, bóp làm đạo quyển, vang động ra ngoài. Một quyền kia chính giữa lão nhân tóc trắng thân thể, trực tiếp đem hắn đánh ra đài chiến đấu. Trong hư không, thân huyết bay lả tả, dưới một quyền này, lão nhân tóc trắng nháy mắt trọng thương. Sư Minh, Trường Sinh cung mặt khác mấy vị đệ tử, giờ phút này sắc mặt bất biến. Nam cung Văn Huệ, càng là kìm nén không được. Nàng nhanh chóng lăng không bay lên, nhìn không được khiêu chiến của mình thân phận, vội vàng rơi xuống đài chiến đấu bên ngoài, đem rơi xuống lão nhân tóc trắng tiếp được. Cứ như vậy, tuy là cứu lão nhân tóc trắng, nhưng Nam cung Văn Huệ cũng mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Thời khắc này vô song, thân sắc biến đến nghiêm trọng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng mù mắt bả vai của thiếu niên, lại đem trước đó không lâu mới bái nhập sư Tôn môn hạ sư muội cũng cùng nhau kéo tới. Hai cái các ngươi tại cái này thật tốt đợi, nếu là tình huống nguy cấp, liền sớm đi theo trên chiến đài nhảy đi xuống, tránh thương tổn đến các ngươi. Trên đoạt lần thi đấu này lầu dành là chúng ta mấy cái sư huynh sự tình. Dù cho là sư phụ trách phạt, phạt cũng là chúng ta. Làm lý do hoàn toàn, các ngươi không được nhúng tay. Vô xong ngày trước tại đặt chân tu hành đường phía trước, cả nhà bị diệt. Hắn tại thế gian phiêu linh hồi lâu, cô đơn chết bóng. Bây giờ thật vất vả bái nhập trường sinh cung bên trong. Lần nữa cảm nhận được đồng môn sư huynh đệ ở giữa ấm áp tình nghĩa. Tuy là trong tông môn tu sĩ cũng không nhiều, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhìn qua không người kế tụ. Bất quá loại kia thông dong mà bình hòa không khí, lại để vô song cực kỳ coi trọng. Cùng lão giả tóc trắng đồng dạng, hắn đối với bây giờ trưởng sinh cung cũng tràn ngập tán đồng cảm giác. Sư tôn chưa bao giờ đối trong cung đệ tử để cập qua bất kỳ yêu cầu gì, chỉ có lần này, Trần Trường Sinh mở miệng, muốn để rất nhiều đệ tử hết sức xuất thủ, bắt lại đại bị đầu danh, lấy dương chứng trưởng sinh cung chi uy. Vô Song trong lòng phi thường trọng thị, sớm đã quyết định toàn lực xuất thủ. Hơn nữa vừa mới lao nhân tóc trắng, bị cái kia Thánh Tiên tông thần tử một quyền đánh bay tình huống, cũng kích thích vô song. Trên người hắn, khí huyết như núi lửa phun trào mà lên. Mặc dù là thần hỏa cảnh cường giả, thế nhưng to lớn mà mãnh liệt khí huyết, lại siêu việt rất nhiều nửa bước chủ thần. Nhiệt nóng huyết khí đem hư không đều hòa tan, giữa thiên địa quy tắc, giống như dung nham chảy xuôi. Giờ khắc này, vô song như là một cái hình người thái dương, trên mình tản mát ra hừng hực khí tức. Cái kia từng đoàn từng đoàn thần hỏa không hiểu hiện lên, để rất nhiều nửa bước chủ thần đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nha, nơi này thế nào còn có một cái quái thai? Thánh Thiên Tông thần tử lơ đến nói đến, lập tức sắc mặt hắn nổi biến. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, Vô Song chân đạp hư không, giống như như man diu hướng mình lao đến. Thương tổn sư huynh của ta người, chết! Vô Song gầm lên giận dữ, song quyền đều xuất hiện. Tương đạo quyền ấn, phô thiên cái điệu đánh tới hướng Thánh Thiên Tông thần tử. Cánh tay của hắn lai lịch rất lớn, là một vị chúa tể thất lạc thần tí, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, tới bây giờ đều giữ kinh người mà tính. Nhất là tại Vô Song luyện hóa về sau, cốt kia chúa tể khí huyết phản hồi tại thân, để hắn bản thân vốn là vô cùng tràn đầy, khác hẳn với thường nhân, khí huyết trở nên càng thêm cường đại. Huyết khí của hắn đã siêu việt ma thú, hướng trong truyền thuyết bản nguyên thần ma tới gần. Oen, vô hại một quyền đánh ra, đem Thánh Thiên Tông thần tử thân hình đánh lui một trượng, lại làm một quyền lại lùi một trượng. Giờ khắc này vô song, khí thế như hổ, một bộ Thiên truy bách luyện quyền pháp, không ngừng nện gõ mà ra. Hai tay vũ động, giống như tàn ảnh, phô thiên cái địa quyền ấn như là xẹt qua bầu trời mưa sao băng dày đặc. Một đạo lại một đạo thần quyền, trong đáy mắt, liền đem Thánh Thiên Tông thần tử đẩy lùi ngàn trượng bên ngoài. Vị kia thần tử khẽ miệng chảy máu, trong nháy mắt rõ ràng bị vô song cho tình vọng. Mặc dù mình là chủ thần cảnh giới tu sĩ, nhưng tại cái này thế không thể đỡ vô địch thần quyền trước mặt, cũng lộ ra sinh không khỏi mình. Cản giỡ. Thánh Thiên Tông thần tử gầm lên giận dữ, trước người hiện lên một khối thần ngọc. Khối kia thần ngọc bạ phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, trong nháy mắt nổ tung, hiện ra Hỏa Diễm Thần Long dị tượng. Hỏa Diễm biến thành thần long uy thế bất phàm, trên đó ngưng tụ khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, hiển nhiên là chủ thần bên trên vô địch bí bảo. Theo lấy một tiếng long ngâm, Hỏa Long vọt thẳng tại vô song trên mình. Đối mặt đột nhiên tập kích, Vô Song gắng sức lên kịch, thần quyền bộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng sáng chói, cùng hỏa diễm thần long đụng vào nhau. Kinh thiên động địa, tiếng oanh minh vang lên. Thần long xù đổ, thần ngọc nghiến nát. Vô Song cũng bị cái kia đáng sợ trùng kích đánh bay, ngay tại chỗ lộ ra đại chiến đấu bên ngoài, ngay tại chô hôn mê đi qua. Đại bị bên trên, rõ ràng còn có thể vận dụng loại này bí bảo, không khỏi quá phận chút ít. Những tông môn khác trưởng lão không vui, mở miệng châm biếm. Nhưng mà Thánh Thiên Tông cao tầng lại bày ra một bộ cực kỳ ngang ngược thái độ. Có bí bảo thế nào? Đây cũng là chính hắn tạo hóa, có loại để đệ tử của các ngươi cũng lấy ra dạng này bí bảo. Thánh Tiên Tông trưởng lão không buông tha nói, ánh mắt của hắn âm trầm tại vô song trên mình nhếch lên, giờ phút này trong lòng tức giận càng kường liệt. Lại là Trường Sinh cung, suýt nữa đả thương tông ta thần tử. Chương 702, muốn đánh hắn ư? Đi a. Vị trưởng lão này kho tay, chỉ hướng Y Nguyên Lưu tại trên chiếnải, có tư cách khiêu chiến hai vị đệ tử Trường Sinh cung. Rõ ràng là ánh mắt thiếu niên, cùng cái kia khí vận kinh thiên tiểu nữ. Đệ tử Thánh Tiên Tông ở đâu? Cho ta đem hai cái này chướng mắt đồ chơi bắt lại. Giờ khắc này ở rất nhiều người khiêu chiến bên trong, tự nhiên cũng có Thánh Tiên Tông đệ tử tồn tại. Tuy là vị này thần tử hành không xuất thế, đoạt lấy hết nhãn cầu của mọi người, nhưng cũng bất ngờ vị cái khác đệ tử Thánh Thiên Tông liền đều là phế vật. Khi nghe đến trưởng lão mệnh lệnh phía sau, bọn hắn nhanh chóng xuất động. Từng cái tranh nhau chen lấn nhào về phía còn sót lại hai cái đệ tử. Mú mắt Thiếu Niên quẹ miệng, lộ ra một chút vi diệu ý cười. Hắn ngăn tại thiếu nữ trước người, mặt mỉm cười, mười điểm yên lặng. "Không cần căng thẳng, sư muội, ta trước đem ngươi đưa về sư tôn bên cạnh." Lời còn chưa dứt, Mú mắt Thiếu Niên đột nhiên bâng ẩn. Trong hư không, đột nhiên hiện ra cái này đến cái khác pháp lực dấu vết. Chẳng biết lúc nào Mộ Mặc Thiếu Niên vậy mà tại xung quanh mình bố trí một bộ huyền diệu trận pháp. Mặc dù những cái kia Thánh Tiên Tông đệ tử giống như thủy triều ập tới, nhưng bị cái này huyền diệu trận pháp ngăn lại ngăn, không cách nào giết tới Thiếu Niên chứ người. Ngay sau đó, hắn vận chuyển trận pháp. Trong hư không hiện lên một cái tạm thời tạo dựng cỡ nhỏ truyền tống trận, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Thiếu nữ trực tiếp đưa về trưởng sinh cung thần chu bên trên. Ngay sau đó, Mộ Mặc Thiếu Niên khẽ miệng nụ cười chậm chậm thu hồi. Thân sắc của hắn bình tĩnh như trước, trong mắt khép hở, nhìn như thanh tú khuôn mặt, lại toát ra một tia dữ tợn. Tu vi của ta không sánh được mấy vị sư huynh, nhục thân cũng không đủ cường đại, không thể cùng Thánh Thiên Tông thần tử chống lại. Bất quá các ngươi những cái này Thánh Thiên Tông cặn bã, hay là theo ta rút khỏi a? Lời còn chưa dứt, Mộ Mắt Thiếu Niên lại lần nữa xoay chuyển trận pháp. Trong hư không càng nhiều ẩn tàng pháp lực dấu vết, lập tức sáng lên. Hơn phân nửa đại chiến đấu đều bị trận pháp bao gồm. Từ lúc đại bị ban đầu, Mộ Mắt Thiếu Niên chỉ tại không ngừng gieo xuống pháp lực của mình dấu vết, trong bóng tối bố trí ra một mảnh cực kỳ to lớn pháp trận. Đủ mọi màu sắc thần quang hiện lên. Toàn bộ đại chiến đấu là thập đại tông môn đại năng lấy thần mạch bên trong cắt vảng ngưng kết ma thành bám vào lấy loại kia áp chế tân trang dị lực. Tại mù mắt dưới sự dẫn dắt của thiếu niên, cái kia một cố dị lực biến đến càng cô đọng, cực độ đáng sợ. Trong chốc lát bao trùm tại rất nhiều thánh tiên tông trên mình đệ tử, để bọn hắn ngay tại chỗ hành động châm chạm, giống như phàm nhân đồng dạng. Ngay sau đó, mù mắt thiếu niên nghe răng cười lấy, đứng dậy. Hắn tại trong trận pháp tự nhiên ngang qua. Tuy là cảnh giới không cao, nhưng mà đối đầu những cái này giống như phàm nhân đệ tử thánh tiên tông, hắn vẫn là 10 phần chắc chín. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp mấy quyền, mù mắt thiếu niên nhẹ nhàng thoải mái đem một vị lại một vị đệ tử Thánh Thiên Tông theo trên chiến đài đánh ra ngoài, mỗi bị loại một người, giống như là một đạo vang dội bạc hai phiến tại Thánh Thiên Tông trưởng lão trên mặt. Vị trưởng lão kia giờ phút này giận không nhịn nổi, thậm chí kìm nén không được muốn đích thân xuất thủ chứng trị. Hắn dưới cơn nóng giận, phất tay bắn ra một đạo pháp lực, muốn đem mù mắt thiếu niên nghiền chết. Nhưng pháp lực vừa mới xông ra, lại bị trong hư không một đạo hiện lên kiếm khí đánh nát. Thánh Thiên Tông thần tử xuất thế, chúng ta cũng là lĩnh giáo. Bây giờ trưởng lão xuất thủ, có chút không nói được a. Mọi bên trong đại tông môn có cường giả ra mặt ngăn lại, không nguyện để Thánh Thiên Tông trưởng lão can thiệp đến lần này đại bị bên trong. Trên chiến địa, vị Tiệt Thánh Thiên Tông thần tử cũng thờ ơ nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn thân bên ngoài, bị một đoàn màu xanh thâm thẳm dị lực bao phủ. Mú mắt thiếu niên đem tuyệt đại đa số dị lực ngưng tụ, dùng tới ngăn cản vị này Thánh Thiên Tông thần tử. Ngay cả như vậy, vẫn như cũng không cách nào triệt để áp chế vị này thần tử, chỉ có thể đem hắn cưỡng ép hấp chế đến nửa bước chủ thần cảnh giới. Cùng lúc đó, những tông môn khác đệ tử cũng nhộn nhịp xuất thủ, muốn nhặt cái này tiện nghi, đem Thánh Thiên Tông thần tử đánh bại. Cuối cùng, đánh bại thập đại tông môn thần tử. Đối với bất luận cái nào đạo thống đệ tử mà nói, đều là một phần xưa nay chưa từng có huy hoàng chiến tích. Phu Thiên cái điệu tu sĩ xông lên, ngăn cản vị này thần tử hành động. Tuy là rất muốn hướng đi qua xử lý cái kia kẻ đột tê ở, nhưng giờ này khắc này, Thánh Thiên Tông thần tử vẫn là bị cái khác các cường giả kéo lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Mắt Thiếu Niên, một cái tiếp một cái lo liệu xong tất cả Thánh Thiên Tông đệ tử. Đem vị cuối cùng đệ tử Thánh Thiên Tông hành hung một trận phía sau, đã ra đại địa chiến đấu. Mộ Mắt Thiếu Niên thuận khí tức, quay đầu đối mặt Thánh Thiên Tông thần tử phương hướng. Tuy là nhìn không tới đối phương hồn hệ bộ dáng, nhưng vẫn không ảnh hưởng Mộ Mắt Thiếu Niên nhẹ nhàng giơ tay lên. Bái bai. Hắn ung dung vỗ tay phát ra tiếng, tiếp đó thân hình hướng về sau vừa lui chủ động theo trên chiến đài nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, bố trí tại trên chiến đài to lớn pháp trận có rút lại. Tại pháp trận trung tâm, bộ phát ra một đạo kinh người ma quang, xông thẳng Thánh Thiên Tông thần tử. Cút. Vị kia thần tử rít lên một tiếng, hăng hái dãy rủa, trên mình hiện lên vô biên lực lượng đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận được cỗ kia ma quang bên trong, thần trước có thể trọng thương lực lượng của mình. Làm một vị chân chính chủ thần, tại dưới cơn thịnh nộ, toàn lực xuất thủ thời điểm. Mặc dù khiến cho hắn tu sĩ tranh nhau lên trước, cũng không cách nào ngăn cản phong mang của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ liền bị vị kia Thánh Thiên Tông thần tử hất bay. Oan. Thánh Thiên Tông thần tử toàn lực xuất thủ, trên mình hiện lên vô số đạo thánh chỉ, tại sao lương hắn ngưng kết thành 108 đạo thánh đạo quang hoàn. Đây là Thánh Thiên Tông vô thượng bí thuật, tại bản nguyên đại lục, là đứng đầu nhất phòng ngự thần thông. Mà giờ khắc này Thánh Thiên Tông thần tử lại cảm thấy vô cùng khó nǔ. Chính mình Đường Đường chủ thần chi tôn, bị ép thi triển phòng ngự thần thông, rõ ràng chỉ là vì chống cự một con kiến hôi công kích. Hắn toàn lực xuất thủ, cái kia một đạo lại một đạo thánh quang không ngừng trùng kích ma quang lực lượng, đem bên trong lớn nhất tính sát thương quy tắc xóa đi. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn dư lại yên tĩnh. Tuy là trải qua một phen khó khăn chất chứa, nhất là mấy cái trưởng sinh cùng kia đệ tử, càng là cho thấy một cái so một cái càng yêu nghiệt thiên phú cùng thủ đoạn. Nhưng mà kết cục sau cùng vẫn không có chút nào ảnh hưởng. Cuối cùng, vẫn là Thánh Thiên Tông thần tử cười cuối cùng. Chủ thần chi uy, không thể chống cự. Hắn đứng ở trên chiến đài, khí thế tràn đầy, một thân uy áp tản ra, đem còn sót lại một chút tu sĩ ép đến liên tục bại lui. Hồng Mông xuyên qua thần chu bên trên, chân trưởng sinh thần sắc bình tĩnh như trước. Phía sau của hắn bị mù mắt thiếu niên đã trận pháp truyền tống đưa tới tiểu nữ, giờ phút này lại sắp gấp gáp. Nhìn xem cái kia trên chiến đài không người có thể địch thánh tiên tông thần tử, lộ ra tức giận bất bình thần sắc. Hắn tại sao có thể dạng này, ỷ vào tu vi thăng chức bắt nạt người sao? Thiếu nữ lại gấp lại tức giận, rất là bất mãn. Trần Trường Sinh nghiến lặng quay đầu đi, ánh mắt ánh mắt rơi vào chính mình trên mình đệ tử. Hắn nhàn nhạt hỏi, "Muốn đánh hắn ư?" Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, "Muốn." "Vậy liền đi a." Chương 703, dám đánh ta đồ đệ, chán sống. Trần Trường Sinh đột nhiên khoát tay, một đạo linh quang rơi vào thiếu nữ thể nội. Đó cũng không phải cái gì gia trì tu vi thuật pháp thần thông, mà là một đoạn pháp quyết là một loại chìa khóa, có thể mở ra thiếu nữ thể nội nào đó phản ứng. Tiếp theo, hắn ở trong hư không một chiều, đem vừa mới mù mắt thiếu niên trận pháp truyền tống lại lần nữa tìm được. Dựa theo quy tắc, tu sĩ tự mình lật hoặc là ngã vào đại chiến đấu bên ngoài đại sa mạc, mới tính mất đi tư cách. Ngươi bị sư minh ngươi theo trên chiến đài gì chuyện, phủ xuống tại thần chu bên trên, vậy vậy còn có thể trở về." Trần Trường Sinh thản nhiên nói, đem thiếu nữ lần nữa đẩy trở về trong truyền tống trận. Nhìn xem thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua truyền tống trận, lại lần nữa xuất hiện tại trên chiến đài, Trần Trường Sinh nhìn không chớp mắt khóe mắt có nhìn, liếc nhìn trên thiên khung kia Thánh Thiên Tông. Thần tử, chủ thần, rất biết đánh nhau ư? Trần Trường Sinh yên lặng vén lên tay áo của mình. Giờ phút này, theo lấy Trường Sinh cung thiếu nữ lại lần nữa trở về đại chiến đấu. Vô Số đạo ánh mắt lại lần nữa tụ tập tới. Vừa mới Trường Sinh cung mấy vị đệ tử để Vô Số tông môn ấn tượng từ sâu. Tuy là tu vi không cao, nhưng luận chiến lực là một cái so một cái cường đại. Thần hỏa cảnh kiếm tu, liền có thể uy hiếp chủ thần cường giả. Thậm chí cái kia cấp 2 thần hỏa đỉnh phong cường giả, quả thực là lấy một đôi quyền ấn, đem Thánh Thiên bên trong thần tử đánh liên tục bại lui. Nếu không thời khắc cuối cùng vị kia thần tử vận dụng bí bảo, có lẽ cuối cùng thắng bại sẽ biến thành cái kia bộ dáng. Cảm nhận được thiếu nữ trên người có chút ít khí tức quân thuộc, Thánh Tiên Tông thần tử, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Trường sinh cung người, còn dám trở về. Nhìn tới không giết chết một người, các ngươi lạ thật cho là bạn thần tử tâm quá thiện. Hắn buộc lộ bộ mặt hung ác nói, trên mình tràn ngập sát cơ. Chủ thần uy áp toàn bộ chiến lộ. Một đạo lại một đạo thần quang ngút trời mà lên. Giờ này khắc này vị này Thánh Tiên bên trong thần tử, tựa như là chân chính thần linh phủ xuống tại trần thế, muốn phán quyết những cái kia không phù hợp quy tắc người. Ngươi xuất thủ thương tổn sư huynh của ta tại phía trước, hôm nay ta Diệp Phượng sẽ vì mấy vị sư huynh đòi cái công đạo. Vị thiếu nữ này bạn danh Diệp Phượng, tại trong trường sinh cũng là nhập môn trệ nhất đệ tử. Bất quá tu vi của nàng cũng đã đi tới giới chủ cảnh giới. Tu vi như vậy nếu là ở hỗn độn hư không hằng hằng, tự nhiên là đứng đầu nhất tuyệt thế xinh linh. Nhưng đến bản nguyên đại lục, vẫn là cực kỳ không đáng chú ý chí ít cùng mấy vị thần hỏa cảnh sư huynh so ra, vị sư muội này lộ ra quá mức yếu đất, chỉ là một cái giới chủ, vẫn còn muốn tìm ta đòi cái công đạo, quả nhiên là không biết sống chết. Thiên Tông thân thể cực kỳ ngạo mạn nói như là nghe được một cái thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Ánh mắt của hắn biến đến âm trầm, trên mình bộc phát ra mênh mông thần hỏa, phảng phất thiêu đốt thiên địa long dạng. Nhưng mà Diệp Phượng đồng dạng không cam lòng như thế. Theo lấy Trần Trường Sinh mở ra trong cơ thể hắn phong ấn, vị thiếu nữ này khí tức trên thân cũng tại từng bước biến hóa. Cổ man hoang mà cổ lão lực lượng ẩn tàng tại huyết mạch chỗ sâu, ẩn nút đã lâu. Giờ phút này lại kèm theo Diệp Phượng ý chí, hiển hóa cùng thiên địa ở giữa. Khó có thể tưởng tượng khí vận phủ xuống, hưng phúc tề thiên. Cái kia khó có thể tưởng tượng khí vận, kèm theo thiên mệnh xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng. Giờ khắc này, toàn bộ đại sa mạc bên trên đều xuất hiện từng một lại từng một điểm lãnh dị tượng. Cái gì thánh nhân thuyết giáo, cái gì tiên vương chúc phúc, rất nhiều điểm lãnh đều xuất hiện, thấu trời tường vân phun trào. Tuyế Nguyệt Trường Hà hiện lên, nổi lên kinh thiên sóng to. Lần lượt từng bóng người, theo cổ kim tương lai hiển hóa, vượt ngang Tuyế Nguyệt, trông về nơi sa hướng giờ phút này nơi đây. Ba phủ tại Tuyế Nguyệt mê vụ bên trong ánh mắt chậm chậm sáng lên, giống như chiếu sáng vạn cổ đèn đuốc. Diệp Phượng trên mình bạo phát khí tức quá to lớn, không chỉ là ảnh hưởng tới đại sa mạc, liền bản nguyên đại lục cũng hiện ra vô biên dị tượng. Bản nguyên đại lục Nhều giới bên ngoài, một tòa trôi nổi tại hư không tiên đạo bên trong. Một vị lão giả tóc trắng ngay tại mở lò luyện đan, nhưng mà theo lấy một cỗ khí tức bạo phát, vị lão giả kia thần sắc đột biến. Liên sắp xuất thế thần đan đều không để ý tới. Hắn đứng dậy trông về nơi xa hướng bản nguyên đại lục, nhìn chăm chú cái kia một mảnh đại sa mạc phương hướng. Ướt vạn đại hoang bên trong, một tôn giống như như núi cao thân ảnh phủ phục tại, ngoài thân cho bụi tích lũy năm tháng rất dài, đều đã hóa thành sơn lĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, núi rung động. Cái này một tôn ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại, theo thâm trầm nhất trong động cảnh bừng tỉnh. Ánh mắt của hắn, giống như nhận nguyện Giờ phút này tuận khí tức bạo phát phương hướng, gắt gao nhìn về phía trong hư không. Thập đại tông môn nội địa, những cái kia nhất cổ thần bí nhất cấm khu bên trong, cũng bạo phát ra vô cùng đáng sợ khí tức. Một tôn lại một tông không thể tưởng tượng nổi tồn tại, khôi phục. Bốn hắn tranh nhau chen lấn nhìn về phía hư không, nhìn chăm chú bản nguyên đại lục trên thiên cung, ngay tại hiện hóa ý tưởng. Lấy tinh thần làm cánh chim, lấy ngân hà làm gân cốt. Chư thiên hư không, đều là bản thân huyết dục. Nhật nguyệt làm sàn trói, hóa thành bản thân trong mắt. Trên thiên cung, một đầu vô cùng thần tuấn hư không phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện, ngưng kết tại trong thái hư, đây cũng không phải là chân chính vượng hoàng chân linh mà là một đạo đồ đằng, có không thể tưởng tượng nổi ý nghĩa. Lời nói không có mạch lạc gì tựa tượng, kinh động đến bản nguyên đại lục chí cường giả nhóm. Là gia hỏa kia khôi phục, Phượng hoàng đồ đằng hiển hóa cùng bản nguyên trong đại lục. Đại biểu lấy một cái không cách nào tưởng tượng cái thế sinh linh. Nhìn chúng đại thế, còn nhớ đến cái này đồ đằng tồn tại. Đã lắc đắc không có mấy. Bất quá những cái này vẫn như cũ còn sống cường giả đều đã trưởng tồn tháng năm dài đằng đẵng, là nhất cổ một đời người. Cho đến ngày nay, sống đã là vô số bên trong tông môn, xứng tôn làm tổ tồn tại. Chí ít cũng là chấp trưởng một phương đại đạo vô thượng nhân kiệt. Phượng hoàng xuất thế, thiên môn biến. Một tôn cổ lão sinh linh, thông thản nói: "Đối với bọn hắn cấp độ này cường giả mà nói, cái gì chúa tể, cái gì cửu đầu, hết thảy đều là cỏ rác." Vũ hình bên trong, một cỗ đáng sợ đại thế đang nổi lên, sắp quét sạch bản nguyên đại lục. Mà giờ khắc này thần mạc bên trên, Diệp Phượng chậm chậm mở mắt. Mặc dù chỉ là một tôn giới chủ, nhưng nàng giờ phút này tản ra khí tức, lại để chư thiên sinh linh đều tìm đập không thôi. Liên vị kia Thánh Thiên Tông thần tử cũng cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực thật lớn. Phàm vật giờ này khắc này đối mặt, cũng không phải một cái giới chủ cảnh giới sơ kiến mà là trong tông môn những cái kia nơi ở mới vô cùng tối nguyệt, tu vi sâu không lượng được vô thượng lão tổ. Giờ khắc này, cho dù là Trần Trường Sinh cũng ngộp bức. Nhìn xem cái khí tức kia ngập trời Diệp Phượng, có chút mà người. Đây là đệ tử của ta, rõ ràng nhu bức như vậy. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Phượng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dù biết cái đệ tử này khí vận phi phàm, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, là một cái siêu việt thiên mệnh chi tử tồn tại. Thế nhưng, Diệp Phượng giờ phút này hiện ra khí tượng quá kinh người, vượt qua Trần Trường Sinh tưởng tượng. Loại tồn tại này, hắn phía sau tất có lấy lớn lao nhân quả. Đến lúc đó vạn nhất tìm tới chính mình, có lẽ lại là một đống phiến tà. Trương Sinh thở dài, ánh mắt biến đến sắc bén. Truyện tiên phút sau này hay nói, trước tiên đem cái kia không có mắt thần tử giết chết. Dám đánh ta đồ đệ, chán sống. Chương 704, thần tử vẫn lạc. Phượng hoàng hót vang âm thanh, vang vọng đại sa mạc bên trên, đỉnh hai nhức óc. Cái kia khủng bố thần âm, khiến rất nhiều tông môn trưởng lão đều cảm thấy chấn động. Trương Sinh cung, đây cũng là Trương Sinh cung đệ tử. Vì sao quỷ dị như vậy, rõ ràng chỉ là một vị giới chủ. Một vị xuất thân thập đại tông môn trưởng lão, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Phượng trên mình dâng lên phượng hoàng thần lực. Hắn chủng tộc thuộc về một loại linh cẩm, tại Bạch Điểu chi hoàng phượng hoàng trước mặt, sẽ phải chịu rõ ràng áp chế. Hơn nữa trên mình Diệp Phượng hiện lên phượng hoàng thần lực vô cùng tinh thuần, tuyệt không phải phổ thông phượng hoàng thuộc, như là trong truyền thuyết chân hoàng. Cái nha đầu này đến cùng là lai lịch gì? Rất nhiều tông môn đều kinh hãi, cảm thụ Diệp Phượng trên mình dâng lên khí thế bằng bạc, giữa thiên địa vì đó biến sắc. Toàn bộ đại sa mạc đều rung động. Cố kia trấn áp tu sĩ khác pháp lực dị lực, tại Diệp Phượng trên mình mất hiệu lực. Năng bạo phát bản nguyên quá mức to lớn, siêu việt hết thảy, thậm chí liền bản nguyên đại lục vô thượng tồn tại đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn tại trong cõi u minh phát giác, một tôn tuyên cổ vô địch sinh linh, hình như trong tuế nguyệt trưởng hạ trở về, từ quá khứ chiếu tương lai, sắp phủ xuống tại cái thế giới này. Đại sa mạc bên trên, thập đại tông môn tu sĩ cũng không biết, trận này đại bị dĩ nhiên chọc tới to lớn như thế phương ba. Thậm chí làm cho cả bản nguyên đại lục đều lâm vào dung chuyện bên trong. Tại chân trường sinh cái kia một cỗ dưới sự dẫn dắt của lực lượng, Diệp Phượng cũng mở ra thể nội công xưởng. Cái gọi là ngập trời khí vận chỉ là một loại quan niệm, thân thể nàng bên trong ẩn chứa một cố khó có thể tưởng tượng trung cực lực lượng. Thiếu nữ ánh mắt gắt gao tập trung vào Thánh Thiên Tông thần tử, trong suốt như suối trong đôi mắt lóe ra màu vàng qua diễm, nhìn qua thần thánh mà cường đại. Tán phát khí tức chính xác rất mạnh, bất quá thì có ích lợi gì đây? Cường giả chân chính chỉ biết đem tu vi hiện ra tại vẻ mặt chiến lực. Thánh Thiên Tông thần tử xem thường nói, vừa mới Diệp Phượng bạo phát khí tức thời điểm, cho dù là hắn cũng lấy làm kinh hãi, trong lòng có chút bất an. Nhưng lập tức nghĩ đến tu vi của đối phương, cái kia một phần tâm tình bất an cũng hòa hoãn lại. Có mạnh đến đâu đối thủ? cũng không cách nào vượt qua mấy cái cảnh giới, dựa vào cấp bậc giới chủ tu vi đi chống lại một vị chủ thần. Đây là trường sinh cung vị cuối cùng đệ tử, cùng ta Thánh Thiên Tông đối nghịch lâu như vậy, cũng nên để các ngươi đánh đổi một số thứ." Vị này thần tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, sau lưng hắn thánh quang đạo võng nhanh chóng ngưng kết, trói lọi thần quang hóa thành ngàn trượng dáng dấp pháp kiếm, toát ra chiếu sáng cổ kim huy hoàng chi quang. "Hôm nay, chém ngươi, làm ta Thánh Thiên Tông sứ danh. Không phải tùy tiện một cái tông môn, liền có tư cách khiêu khích thập đại tông môn." Thánh Thiên Tông thần tử chậm chậm nói, khí tức trên thân cũng càng phát cường đại. Hắn chậm chậm tới gần, một bước một cẩn, dấu vết ở trong hư không. Dưới chân hiện lên một đầu hư ảo thần đạo, trực tiếp thông hướng Diệp Phượng. Thánh Thiên Tông thần tử khí tức ổn định, thể hiện ra một vị chủ thần chân chính lực lượng. Giờ phút này Thánh Thiên Tông trưởng lão cũng là thần sắc cung dung, trên mặt thậm chí lộ ra xem thường lộ gợi. Coi như cái nha đầu này có chút quỷ dị, lại có thể thế nào? Có thể lật trời không được. Chúng ta thần tử xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhìn xem bước bước tới gần Thánh Thiên Tông thần tử, trên mặt của Diệp Phượng lại rõ ràng toát ra không nhịn được thần tình, nàng nhìn cái kia bao phủ tại trong thánh quang thân ảnh. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lời còn chưa dứt, Diệp Phượng đã xông tới ra ngoài. Nàng nâng lên tay ngọc, cường thế một kích, một bàn tay quả tới. Trong hư không vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại cái kia thế không thể đỡ giới lực lượng, dù cho là trên chiến đài hư không cũng bị trấn vỡ, lưu lại một đạo đen kịt dấu tích. Nhưng mà Diệp Phượng một cái tát kia, lại lộ ra khí thế tràn đầy, không có chịu đến mảy may ngăn cản, dễ như trở bàn tay hướng về Thánh Thiên Tông thần tử. Rít. Vị kia thần tử một tiếng kêu to, vung đẩy thần thông trong tay pháp kiếm chặt chém mà tới. Một khắc này, trên mặt của hắn ý nguyên hiện lên khoái ý nụ cười. Phàm Phật đã trông thấy cái này chết tiệt Trường Sinh cung nữ đệ tử, dưới kiếm của mình vẫn diệt chằng cảnh. Oanh! Va chạm kịch liệt ầm ừ lên, đinh hai nhức óc, oanh minh không dữ. Thần quang nghiền nát, tường đạo quan mang, theo trên chiến đài tung toé bốn phía. Tại hai người giao thủ trung tâm, hư không bị triệt để đánh nức, thiên địa quy tắc đều bị nghiền. Hào quang màu trắng bạc hiện lên, nhiễm lấy thời gian phi tức, hai người va chạm quá mức đáng sợ, trong lúc lơ đãng thậm chí xúc động tới nguyệt. Phải biết nơi này là bản nguyên đại lục cái gì, mà không hỗn độn hư không. Tại nơi này, lực lượng quy tắc chưa từng có cường đại, vạn vật tạo hóa đều đã lại chạm đến bản nguyên có khả năng lay động Tuyết Nguyệt Bản Nguyên, đủ để chứng minh lần này song phương giao thủ đạt tới một loại người thượng khó mà với tới cấp độ. Trong chốc lát, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Tại ánh sáng chói mắt bên trong, như lưu tinh xẹt qua trên chiến đài bầu trời, trong nháy mắt xông vào thần mạc bên trong. Đạo kia bị đánh bay thân ảnh, giống như con rối rách đùng đặng, trên mình sinh cơ tại nhanh chóng tiêu tán, hiển nhiên là một bộ thời khắc hấp hối bộ dáng. Rất nhiều tông môn giờ phút này ngay tại quan chiến, nhìn xem đạo kia rơi vào thần mạc bên trong thân ảnh, lập tức có mấy vị lão tu sĩ mở miệng, xem thường nói, đây chính là đắc tội thập đại tông môn hạ chẳng, một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ giám trêu chọc Thánh Thiên Tông, đó là tự chịu diệt vong. Trên chiến đài, quang mang chậm chậm tản đi, một đạo mảnh mai thân ảnh vẫn như cũ sừng sững. Từng đạo thần lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu thần tuấn phượng hoàng xoay quanh tại bên cạnh của nàng, chống cự tất cả lực lượng trùng kích. Diệp Phượng, làm cái kia vẫn như cũ sừng sững tại trên chiến đài thân ảnh, rơi vào trong mắt mọi người. Thánh Thiên Tông trưởng lão, sắc mặt đại biến. "Thần tử!" Hắn rít lên một tiếng, theo trên thiên không vọt xuống tới. Mọi người kinh hồ. Tại sao lại như vậy? Vốn cho rằng một trận chiến này người thắng vốn nên là Thánh Tiên cung thần tử, ai có thể nghĩ cũng là trưởng sinh cung cái kia không đáng chú ý tiểu nữ, cười cuối cùng. Diệp Phượng ngay từ đầu bộ dáng cũng không đáng chú ý, nhưng giờ phút này theo lấy Vượng Hoàng bay lượn, thần lực bốc lên, cố kia vượt mức bình thường khí tức triển lộ phía sau, cái này trên mình tiểu nữ cũng nhiều tầng một cảm giác thần bí. Để cái khác thập đại tông môn trưởng lão đều cảm thấy kiêng kỵ. Thánh Tiên tông trưởng lão phụ xuống tại thần mạch bên trên. Hắn vội vàng tìm kiếm lấy thần tử tung tích, lại nhìn thấy tại Mên Ngông dưới cắt vàng cái kia vừa mới ngã ngửa, vô cùng tự phụ thần tử. Giờ phút này máu me đầy mặt dấu vết Khi tức mấy tuyền, trên mình thần giáp đều nghiến nát, trên gương mặt có một đạo cực kỳ rõ ràng dấu bàn tay. Chỉ là một bàn tay liền đem vị này thần tử trọng thương. Tính cả thể phách cũng cùng nhau phá hủy, một thân pháp lực đều bị đánh tan. Tại Thánh Tiên Tông trưởng lão gần như điên cuồng dưới ánh mắt, cái kia đã sủi lơ trong sa mạc thần tử, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thần tử? Thánh Tiên Tông trưởng lão âm thanh biến có thể so sắc bén, trong giọng nói thậm chí có chút sợ hãi. Thánh Tiên Tông thần tử, chết? Một cái uy chấn bản nguyên đại lục, chí cao vô thượng tòa lớn tông môn. Bọn hắn thần tử dĩ nhiên vẫn lạc. Chương 705, Trường Sinh Cung. Chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế vạn cổ vô địch tiên môn. Một cỗ lạnh buốt hàn ý, trong chốc Black West sạch thần mạch bên trong vô số tông môn. Mặc kệ là trưởng lão cao tầng vẫn là môn nhân đệ tử, đều cảm nhận được cỗ kia lăng lệ mà chí mạng sát khí. Trên đời này, ai dám thương tổn thập đại tông môn thần tử cấp nhân vật. Đây là một cái tông môn chí cao hải tầm, là tương lai tông chủ người kế nhiệm là đạt được vô thượng cự đầu ưu hái người hữu duyên. Loại tồn tại này lác đác không có mấy, tại bất luận cái nào bên trong tông môn đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Hung Chi vẫn là thập đại tông môn một trong Thánh Thiên Tông. Nguyên bản còn từng mở miệng nói móc qua Thánh Thiên Tông mà khác mấy đại tông môn trưởng lão. Giờ phút này cũng không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Sự tình náo đến trình độ này, lúc nào cũng có thể bạo phát khủng bố đại chiến. Một cái tông môn thần tử bị chém, đây là to lớn như quả, sẽ dẫn đến tông phái ở giữa sinh tử quyết đấu. Dù cho là thập đại tông môn cũng không nguyện dính dáng đến cùng Thánh Thiên Tông trong chốn này. Trường Sinh cung thần chu bên trên, mấy vị đệ tử giờ phút này trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn thật không có cảm thấy biết bao căng thẳng, chỉ là đối người sư muội kia có khả năng chém giết Thánh Thiên Tông thần tử hơi kinh ngạc. Không thể tưởng được sư muội mới là trong chúng ta mạnh nhất một cái. Khổ tu lâu như vậy, kết quả là vẫn còn so sánh không lên nàng một bàn tay. Vô Song cười khổ nói, hắn vừa mới hướng Thánh Tiên tông thần tự huy quyền, một bộ đầy đủ quyền pháp đánh xuống, giờ phút này đã thoát lực. Chúa tể lưu lại vô thượng thần tí, không phải như vậy tốt khống chế. Trong cánh tay khí huyết lực lượng quá mức kinh người, muốn huy động, cũng muốn gánh chịu áp lực cực lớn. Bất quá phúc họa tương y phía dưới, tại Vô Song lần này toàn lực ứng phó xuất thủ phía sau, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình cảnh giới bình cảnh hình như lại môn đánh vỡ. Một bên mù mắt thiếu niên, nhìn qua rất là ý lặng. Tại đấu pháp bên trong hắn cũng không chịu đến quá nhiều thương tổn, dù cho cuối cùng rút khỏi đại chiến đấu, cũng là chính mình chủ động lựa chọn. Vì thế con áp tâm Thánh Thiên tông một cái. Cảm nhận được Diệp Phượng cường đại khí tức, Mộ Mặc Kiêu Niên nhíu mày, lại có một chút dự cảm không tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, có chút lo lắng nói: "Sư phụ, hàng quá hóa giờ, sư mọi giờ phút này bộc phát ra to lớn như thế lực lượng, sẽ hay không đối với hắn tương lai xuất hiện ảnh hưởng?" Trần Trường Sinh cũng không trả lời, chỉ là nhìn chăm chú lên trên chiến đài đệ tử, ánh mắt của hắn điên lặng, trên mặt mang theo tự hào thần sắc. Giờ phút này trên chiến đài, xem như người thắng Diệp Phượng, thần sắc rất bình tĩnh. Ánh mắt trong suốt phiêu hướng xa xa. Tại xác định cái kia chán Giết Thánh Thiên Tông thần tử đã sau khi ngã xuống, nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lập tức một cỗ vũ vũ xông lên đầu. Con mắt của nàng đột nhiên nhắm lại, thân thể mềm nhũn cũng chậm chậm rơi xuống. Trên mình dâng lên thần lực nháy mắt tiêu tán, thân tuấn mã to lớn vượng hoàng hư ảnh cũng tiêu di tại trong hư không. Sau một khắc, Trần Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên hiện lên. Hắn đứng ở Diệp Phượng bên cạnh, đem đệ tử ôm lấy. Trận này đại bỉ đã kết thúc. Diệp Phượng trước mọi người đánh bại Thánh Thiên Tông thần tử, trở thành không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Nàng là bây giờ một cái duy nhất còn lưu lại trên chiến đại người, cũng là lần thi đấu này đầu danh bất quá bởi vì thể nội tổn hao quá nhiều lực lượng, Trần Trường Sinh cũng không nguyện trì hoãn nữa xuống dưới, tự mình xuất thủ, đem Diệp Phượng mang đi. Nhưng mà, hắn mới vừa vận xuất thủ, trong hư không liền nhớ tới bạo ngược thế to. Một thanh âm truyền đến, cứng mãnh mà quyết liệt, rung động hư không, tản ra không cách nào ngăn chặn lửa giận. "Nữ tử này, ngươi không thể mang đi, trên người của nàng có vấn đề." Một tôn Thánh Thiên Tông cường giả đứng dậy, ánh mắt lạnh thấu xương, như là hai thanh thiên đao đồng dạng, hắn nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh, trên mặt thần sắc cực kỳ cay nghiệt. "Trường Sinh công, thật to gan, dám ra tay giết ta Thánh Thiên Tông thần tử?" là không có đem Thập Đại tông môn để ở trong mắt ư. Ngay sau đó, vị cường giả kia liền xuất thủ. Hắn đồng dạng là một tôn chủ thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tản ra khí tức so Thánh Tiên tông thần tử còn kinh khủng hơn. Trong chớp mắt, mây đen ngập đầu, trên thiên khung tràn ngập mênh mông vô bờ đèn tụ khí vân. Thánh Tiên tông chủ thần đưa tay một nắm, liền có một đạo lôi quang hóa thành cự trượng, theo trong mây lộ ra, phảng phất thần linh chi thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về đại chiến đấu, muốn đem Diệp Phượng tính cả Trần Trường Sinh một chỗ trấn áp. Cút! Trần Trường Sinh sầm mặt lại. Hắn một tay đem Diệp Phượng đỡ dậy, tay kia chụp về phía chân trời. Hắn cảm nhận được đệ tử trạng thái có chút vấn đề. Diệp Phượng Thế Nội xuất hiện một chút mịt mờ nội thương. Theo lấy vừa mới cố lực lượng khủng bố kia bạ phát, khí tức của nàng giờ phút này lâm vào thung lũng bên trong. Liên bản thân sinh mệnh tinh khí đều nhận lấy vô hình áp chế. Lúc trước nhìn xem mấy cái đệ tử tại cầm cái gọi là Thánh Tiên Cung thần tử trong tay thua thiện. Chân Trương Sinh trong bụng vốn là kìm nén lửa. Bây giờ hắn muốn đem Diệp Phượng mang đi trị liệu. Cái này không có mắt Thánh Tiên Tông cao thủ, lại lần nữa ra mặt ngăn cản. Các ngươi là thật tự tìm cái chết a? Chân Trương Sinh lạnh lùng nói, thân sắc biến đến lạnh nhạt tản mát ra một loại làm người kinh hãi sắc khí. Oen, Thánh Thiên Tông cường giả thần linh chi thủ, ầm vang đập xuống, chớp trời lôi đỉnh rung động, đem trọn mảnh đại chiến đấu đều bao trùm. Một trường kia, xung thẳng Trần Trường Sinh, lại bị hắn tùy tiện tiếp lấy. Chết. Trần Trường Sinh mặt không thay đổi nói, giờ khắc này, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, trong chốc lắc quét sạch toàn bộ thần mạch. Tại bước lên chủ thần cảnh giới phía sau, Trần Trường Sinh vô địch lĩnh vực lại lần nữa tiến hóa, đạt tới một loại khó bề tưởng tượng cấp độ. Chỉ cần tu vi không cao hơn 3 cái cảnh giới sinh linh, tiến vào vô cực lĩnh vực phía sau đều sẽ bị hắn chôn áp so chủ thần mạnh hơn tam đại cảnh giới. Dạng kia tồn tại, coi như là bản nguyên đại lục cũng lắc đắc không có mấy, là bên trong tông môn tuyệt đối nội tình cấp nhân vật. Nhưng theo lấy Trần Trường Sinh phóng thích vô địch lĩnh vực, toàn bộ thần mạch đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vô số cường giả cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, thân bất do kỷ, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình nắm chắc vận mệnh của mình. "Ngươi cho rằng, ngươi rất mạnh ư?" Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, thò tay một nắm. Tất cả Thánh Thiên Tông tu sĩ đều tới không bay ra. "Ta không có động thủ đánh các ngươi, là bởi vì các ngươi không xứng. Không đại biểu các ngươi thật có tư cách ở trước mặt ta nhạy nhỏ." Giờ khắc này, Trần Trường Sinh âm thanh vang vọng tại vô số tu sĩ bên hai, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối mặt thập đại tông môn một trong Thánh Tiên Tông tu sĩ, lại dám nói ra lời như vậy, không có đem Thánh Tiên Tông để ở trong mắt. Đến tận cùng là như thế nào cường giả, mới có thể có như vậy bá đạo tư thái? Trường Sinh cung, chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế vạn cổ vô địch tiên môn? Mấy vị cường giả cảm thán, đối với Trần Trường Sinh cho thấy thực lực vô cùng am mang. Rất nhiều chủ thần cảnh giới cường giả, có thậm chí đã sừng sững đỉnh phong. Nhưng nhìn Trần Trường Sinh thân ảnh, bọn hắn phảng phất sâu kiến, ngửa mặt trông lên thần phong. Cao không thể chạm như núi ngựa rừng. Nhìn xếp những cái kia thấp kém như ở trước mắt Thánh Thiên Tông tu sĩ, trong lòng Trần Trường Sinh đưa tới sát tâm. Hắn tùy ý một nắm. Thánh Thiên Tông những trưởng lão kia, toàn bộ bạo thể mà chết. Chương 706, Đế Lạc Tuyển Nguyệt, đều không thấy. Sau một khắc, Trần Trường Sinh ngoại thân hiện lên huy hoàng tiên quang. Hắn toàn lực xuất thủ, mang theo Diệp Phượng xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát về tới Hồng Nông xuyên qua thần chu bên trên, tiếp đó mang theo đệ tử nhanh chóng trở về Trường Sinh cung. Thiếu nữ thời khắc này trạng thái cũng không được, thể nội sinh mệnh tinh khí xuất hiện nhanh chóng khô kiệt dấu hiệu. Nếu không Trần Trường Sinh kịp thời xuất thủ, lấy bản thân pháp lực bảo vệ thiếu nữ thân thể, có lẽ thời khắc này Diệp Phượng đã dầu hết đèn tắt. Tình huống như vậy, đối với Trần Trường Sinh mà nói là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cho đến ngày nay, cho tới bây giờ không có đệ tử chết trước mặt mình. Tại Trần Trường Sinh toàn lực khống chế phía dưới, Hồng Mông xuyên qua thần chu cũng bạo phát ra xưa nay chưa từng có đỉnh phong tốc độ, trong nháy mắt vượt qua vô cùng hư không, bay thẳng trở về Trường Sinh cung. Trở về Trường Sinh cung phía sau, Trần Trường Sinh trước tiên kích phát Trường Sinh cung bên trong vô thượng trận pháp. Hắn thậm chí thay đổi thời gian chi lực, cưỡng ép giam cầm xung quanh khu vực tốc độ thời gian trôi qua. Bảo đảm Diệp Phượng hiện tại tình huống thân thể sẽ không tiếp tục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng mà ngay cả như vậy, thiếu nữ khí tức cũng càng phát mờ manh, đây là một loại tầng thứ cao hơn nhân quả. Thiếu nữ tại trên chiến đài thả ra lực lượng của mình, cử động như vậy hình như chạm đến nào đó cấm kỵ quy tắc. Giờ phút này tính mạng của nàng liên tục không ngừng trôi qua, lúc nào cũng có thể hương tiêu ngẫn vẫn. Hệ thống, cho ta đổi vô thượng bản nguyên. Giờ khắc này Trần Trường Sinh cũng lạ phát hung ác, làm cứu lệ tử, hắn cũng không đoãi hỏi đến nhiều như vậy. Diệp Phượng bây giờ tình thế nguy hiểm, liền la bản thân bản nguyên tiêu tán đưa đến. Bởi vì lúc trước bạo phát dẫn đến bản nguyên lực lượng tràn ra, phải cứu nàng, sẽ vì thiếu nữ này bù đắp bên trên bản thân bản nguyên. Thế nhưng đổi lại người khác có lẽ dễ dàng, nhưng đối với Diệp Phượng mà nói, nàng bản nguyên cũng không phải như vậy tốt bù đắp. Trên mình gánh chịu kinh thiên khí vận vốn là vô thượng bản nguyên biểu tượng. Tuy là tu vi không tính quá mạnh, nhưng Diệp Phượng thể nội bản nguyên cấp độ cực cao. Liên bình thường chủ thần bản nguyên, nếu là thật sự đưa vào Diệp Phượng thể nội, cũng là hạt cát trong sa mạc. Bất quá vấn đề như vậy đối với tu sĩ khác mà nói rất là nan giải, nhưng lại trong tay Trần Trưởng Sinh vẫn còn có cứu vãn khả năng. Hắn trực tiếp triệu hoán hệ thống, đổi một phần vô thượng tồn tại bản nguyên Một đạo này bản nguyên cực độ tinh thuần, không bao hàm bất kỳ thuộc tính, nhưng lại ẩn chứa tạo hóa vạn vật thần năng. Mặc dù là vô thượng cấp độ bản nguyên lực lượng, nhưng Tiên Tiên Ma Sinh chưa từng dính qua bất luận một vị nào vô thượng tồn tại ý chí. Bởi vậy giao cho Diệp Phượng luyện hóa, thích hợp nhất vừa bất quá. Cái kia một đoàn vô thượng bản nguyên xuất hiện tại điểm. Trường Sinh cung bên ngoài lại độ hiện lên vô biên dị tượng. Thiên hoa diệu truy, địa dụng kim liên, trên thiên cùng hạ xuống lởmở hỗn độ quang. Như có vạn linh hình ảnh hiện hóa, giữa thiên địa linh khí ngưng kết tại một chỗ tạo hóa và vật, diễn hóa vô cùng sinh cơ, liền trường sinh cung bên ngoài của cây đều bởi vậy tăng thêm một phần linh tính. Có lẽ không tới bao nhiêu thời gian, những cái này của cây liền có hóa hình khả năng. Ngay sau đó Trần Trường Sinh đích thân đậu thủ, thận trọng đem vô thượng bản nguyên đưa vào Diệp Phượng thể nội, dẫn dắt nàng đem luyện hóa, bổ sung bản thân không đủ. Trường Sinh cung bên ngoài, dị tượng không dứt. Đột nhiên, có vạn chim cùng vang lên âm thanh, từ hư không sâu xa bên trong vang lên. Càng có một đạo thân ảnh, Đạp Tuyết Nguyệt Trường Hà, từ quá khứ mà tới, phản phất muốn đi vào hiện thế bên trong. Nhưng mà thời gian Trường Hà, chạy xối và cổ, chưa bao giờ cắt đứt. Vô số kỵ nguyên lịch sử hóa thành ngát cản, ngăn ở đạo thân ảnh kia phía trước. "Huyền." Sau một lát, Trần Trường Sinh thu công lực. Cái kia một đoàn vô thượng bản nguyên đã bị Diệp Phượng hấp thu. Thời khắc này thiếu nữ y nguyên mê man, nhưng bản thân bản nguyên lần nữa khôi phục củng cố, không còn tan biến. Nàng bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng hỗn độn bảo quang, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Nha đầu này lai lịch không nhỏ a." Trần Trường Sinh nhẹ nhàng cảm thán, lau đi mồ hôi trán. Bất quá hắn cũng không để ý quá nhiều, mặc kệ Diệp Phượng lai lịch lớn hơn nữa, tại trong mắt Trần Trường Sinh, đây đều là đệ tử của mình. Về phần cái khác, ai còn đây? Đang lúc bạn Nguyên Đại Lục bởi vì một đạo Phượng Hoàng hư ảnh phụ xuống, xuất hiện vô biên dung chuyển thời điểm. Hỗn độn trong hư không, hai cái cổ lão thế giới cái hở, cái này bộc phát một tràng cực độ thảm liệt chiến giết. Một tòa hùng quan đứng sừng sững ở thật lớn chiến thổ chi bên trên, tản ra tuyết nguyệt pha tạm khí tức. Hùng quan bên trên có rất nhiều pha tạm chiến đấu dấu tích, thậm chí còn có vô số địch nhân pháp khí tàn cốt, khảm vào không thể phá vỡ con thể. Tòa này hùng quan có một cái cực kỳ vang dội danh tự: Đế Quan. Giờ phút này rất nhiều cường giả, sừng sững tại Đế Quan bên trên, vẻ mặt nghiêm túc. Trên người của bọn hắn tản ra khí tức cường đại, giống như chí tôn hắn thế. Mọi cử động có thể dẫn phát biến biến. Rất nhiều chấn thủ đế quan cường giả trong lòng, lại có vô cùng áp lực. Tại đế quan một bên kia, cái kia to lớn trên chiến trường, hiện lên một chi lại một chi lại quân. Phô Thiên cái địa ma ảnh ba phủ, trên thiên cùng, cũng có một tôn lại một tôn cường giả khủng bố, vượt qua hư không mà tới. Nếu như nói đế quan bên trên, chấn thủ ở cái này chí cường giả có gần 10 người. Như thế, trên chiến trường đại quân cùng cấp độ cái thế cường giả ít nói cũng có hơn 10 vị. Cùng lúc đó, bọn hắn chấp trưởng lấy pháp khí khủng bố, đầy đủ kinh thế lực lượng, có chặt phá đế quan khả năng. Đế quan, giữ ngàn vạn năm, vẫn là như thế cũ nát. Một nhóm kẻ thất bại, tại cái này chớp mê bất ngộ thôi. Đại quân bên trong, một vị cường giả đứng dậy, trên mình tản mát ra gần tiên khí tức, ba phủ tại trong tiên quang, phảng phất một tôn sắp vũ hóa phi thăng tiên nhân. Tuy là còn không có chân chính bước ra một bước kia, nhưng thực lực của hắn ý nguyên cường đại tuyệt cùng, là ngay trong đại quân dẫn đầu đại tướng. Tuân theo vô thượng pháp chỉ, muốn phá cái này liên quan, qua bên kia thế giới tìm kiếm một tông bảo vật. Các vị, theo ta công kích." Vị cường giả kia hét giải một tiếng, tiếp đó trước tiên công hướng đế quan, cùng lúc đó rất nhiều cường giả cũng theo sát phía sau, hóa thành dòng thác, lao thẳng tới đế quan mà đi trong đáy mắt, cái kia nguy nga đế quan bên trên, truyền ra rung động ầm ầm thiên cổ thanh âm. Phản phất thần nhân nội trống đồng dạng, bi tráng mà mãnh mẽ. Từ chiến, tha răng chúng ta chứ tử, cũng tuyệt đối không thể để cái này liên quan tất thủ. Đế quan bên trên, một vị lão giả tóc trắng rít mạnh lấy. Vô số cường giả đồng dạng hăng hái phản kích, vận dụng đáng sợ thần thông, tất lực cùng trước người đại quân chém giết. Mà ở trình thể trên thực lực, đế quan cường giả đều ở thế yếu. Nếu không có địa lợi dựa vào, dựa vào lấy đế quan bên trong khắc họa vô cùng tuế nguyệt cái thế sát trận, bọn hắn có lẽ cũng sớm đã chiến tử trên sa trường. Lần này đại chiến tới cực kỳ mãnh liệt, vô số cường giả mời ra một tôn cổ lão ma khủng bố hung binh, tản mát ra khí tức cái người, áp sập chư thiên. Cái này hung binh cùng đế quan bên trong trận pháp bảo vệ lẫn nhau như én. Như vậy, đế quan các cường giả cuối cùng cậy vào cung theo đó mất đi tác dụng. Đối thủ phản phất dòng thác, vô thiên cái địa vọt tới. Thoáng qua ở giữa, đế quan nguy cơ sắp tới, rất nhiều cường giả vẫn lạc tại địch nhân lưới đao phía dưới. Tình thế nguy hiểm, tương vong. Đột nhiên, to lớn trên chiến trường vang lên một đạo uy hoàng thần âm. Chấn động thiên địa, động càn khôn, vang vọng tuế nguyệt trường hà, xuyên suốt cổ kim tương lai là một cái người tuổi trẻ âm thanh, rất trầm tĩnh, cực kỳ kiên nghị. La ai tại sương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Đế Lạc Tuyết Nguyệt đều không thấy. Chương 707, làm tu đạo mã sinh. Thật lớn xem trên chiến trường, trong thiên địa tản ra nồng đậm huyết khí, vô số cường giả tại giao chiến, thanh thế to lớn. Đế quan các cường giả tận lực tử thủ, cho thấy ý chí kiên cường. Máu đang chảy, một vị lại một vị chiến giả đổ vào chiến trường bên trên. Bọn hắn chiến ý dâng trào, trước khi chết cũng, cũng muốn cùng địch cùng đi hoàn tuyền. Giết. Một vị tóc trắng xóa lão giả gào thét, trên mình giấy lên thần quang lóe ánh, như là một vầng mặt trời. Lúc trước đại chiến bên trong, hắn đã bị trọng thương, sống không được quá lâu. Đây là trận chiến cuối cùng, ôm lấy cùng địch câu phần dũng khí mà tới. Chỉ cần chúng ta còn sống, liền không có người có khả năng vượt qua nơi này. Lão giả búp cháy cuối cùng tinh khí, phóng tới đối thủ, ôm lấy một cái hốt hoảng địch tướng đồng quy vô tận. Cảnh tượng như vậy cũng không hiếm thấy. Tại nhân số bên trên, đế quan cường giả rõ ràng ở thế yếu. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng chém giết, dũng cảm hướng về phía trước, đặt hy vọng ở mình có thể tận khả năng nhiều chém giết đối thủ. Nhưng mà, phô thiên cái địa lì nhân, lại giống như dòng thác đồng dạng, giết không, rớt. Trong đó càng có sánh vai trí tôn vô địch tồn tại. Vị kia đến gần bất hộ tướng giả, trong tay chấp chưởng lấy bất hộ tiên minh, không ai đứng nổi. Hắn tại sắp phạt, thế ra bất hộ giả bàn cho bất hộ tiền thường, đông mặc vào một vị đế quan chí tôn lực, tính cả nguyên thần cũng cùng nhao nghiện. Kẻ bại chung quy là kẻ bại. Vạn cổ phía trước, các ngươi thua, vạn cổ phía sau, đơn giản là lại bại một chặng. Không ai có thể ngăn cản lính của chúng ta mũi. Tôn này cường giả ánh mắt rất lạnh lùng, như là lạnh giá dao, vô tình nhìn chăm chú lên đế quan sinh linh. Nhưng mà, theo lấy một đạo thần âm truyền khắp bầu trời, trên chiến trường, chúng sinh trang nghiêm. Ai tại sưng vô địch Cái nào dám nói bất bại? Một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, tóc đen áo choàng, thân hình mạnh mẽ, tản ra một cỗ khí áp người thần thái. Ánh mắt qua ra, hư không vô nước, để rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được nặng nề áp lực. Thái Hạo, đế quan bên trên có cường giả nhận ra thân phận của người trẻ tuổi. Đó là cái kinh tài tuyệt diễm tiên kiêu, ngày trước lập nên danh hiệu lớn như vậy. Bất quá, người trẻ tuổi này hình như gặp nạn, mất tích một khoảng thời gian, tại sao lại xuất hiện trên chiến trường? Đế quan bên trên, một vị gián mua chí tôn cau mày, trầm chờ nói, "Chư tướng hợp lực, làm cái người trẻ tuổi kia mở ra một con đường sống." Vị này lão trí tôn rất thích mới, không ngờ nhìn thấy cái này, Lãng Yên xuất hiện người trẻ tuổi chiến tử tại chiến trường bên trên. Nhưng ngay sau đó, liền có gia tộc khác cường giả đứng ra ngăn lại. Không thể, hiện tại đại chiến say xưa, đế quan nguy cơ xâm tối, có thể hay không giữ vững, cũng không biết. Tùy tiện mở ra đế quan cửa chính, là tại dẫn sói vào nhà. Vương gia cường giả mở miệng cự tuyệt. Giờ phút này Thạch Hạo một người sừng sững trên chiến trường, thanh thế vô lượng. Đế quan cường giả tại tháo chạy, bị gấp mấy lần tại bản thân địch nhân chỗ nghiền ép. Nhưng mà chỗ hắn ở, lại thanh không một bảng lớn. Dựa vào sức một mình rết vào quân địch dòng thác bên trong như là bờ biển bên trên đáng ẩm, sừng sững không ngã. Rết, Thạch Hạo giống giận, thi triển cái thế pháp môn. Hắn một quyền đánh ra, liền đánh băng một tôn hoàng kim sư tử. Đó là một đầu đến gần chí tôn cấp độ đáng sợ tu sĩ, trên mình chạy xuôi theo bất hữu dạng huyết dịch, là vô thượng tồn tại hầu duyệt. Nhưng mà ở trước mặt Thạch Hạo, chỉ là một quyền, trong hư không chia năm xẻ bảy, liền nguyên thần cũng khó thoát vẫn lạc hạ trạng. Hắn đánh chết bất hữu sư Vương tiểu chủ, làm hoàng kim sư tử phục thù. Rất nhiều cương giả, nhanh chóng hướng Thạch Hạo vọt tới, muốn đem quanh hắn giết. Chính tay giết sạch một tôn hoàng kim sư tử, thời khắc này Thạch Hạo tại trong mắt địch nhân đã được xếp vào tất sát danh sách. Đánh đi." Thạch Hạo một tiếng gầm điên cuồng, trong mắt lóe ra hừng hực thần quang, như là hai vòng mặt trời o ánh. "Ven." Hắn lại lần nữa đánh ra một quyền, đánh vào chỗ hư không. Chấn vỡ hư không vạn dặm vết rách hư không lớn, đem vô số cường giả đều lưu lại trong đó. Hắn tại hăm hở tiến lên, long hành hổ bộ, trên mình bộc phát hào quang sáng chói, như là thần nhân hàng thế. Đế quan cường giả tại tán loạn, hắn lại tại tiến lên. Ngược lại nhiều địch dòng thác mà lên. Nhịp bước vững vàng, như Thái Sơn trầm ổn. Mấy đạo thân ảnh vọt ra, liên tiếp thẳng hướng Thạch Hạo. Đều là cực kỳ đáng sợ chủng tộc. Đến gần cảnh giới Chí Tôn, cao thâm mặt chắc, mấy đại cường giả liên thủ, thậm chí có thể đi săn chân chính Chí Tôn nhân vật. Một đạo bóng mờ lặng yên gián tiếp gần Thạch Hạo, trong hư không, lộ ra lưỡi đao. Đó là một chuôi màu bạc trắng ma đao, trên đó hoa văn tràn ngập ma tính. Yêu dị bên trong tản ra chí mạng sát cơ, tại khắc không sinh ra khe hở, chém về phía đầu Thạch Hạo. Không chịu nổi một kích, đột nhiên, Thạch Hạo quay đầu lại. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang hình, liền tránh đi một cái kia. Cương nghị trong đôi mắt, long lanh tử điện. Trong hư không hiện lên to lớn lôi đỉnh, tản ra trưởng sinh tức giận, vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt đánh vào đạo kia bóng mờ bên trên, Liên tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, cái kia cận thân tập sát Thạch Hạo sinh linh, liền bị ma diệt. Ngay ở một khắc đó, trên đại địa vang lên đủ ủ âm thanh. Mặt đất rạn nứt, phá vỡ ngàn rằm vết nứt lớn, mảnh liệt nham tương vỡ ra, hóa thành một đạo thân ảnh màu vàng nóng. Toàn thân đều bao bọc ở dung nham bên trong, như là một tòa thái cổ trong núi lửa dựng dục tinh linh. Hắn xuất thủ, bóp gian núi lửa thần ấn, sau lưng ngưng kết vạn cổ núi lửa pháp thiên tượng địa, đánh về Thạch Hạo. Nhưng mà cái kia một đạo đáng sợ phát ấn, còn không có chạm đến Thạch Hạo, ngay tại giữa không trung vỡ vụt. Cùng nhau vỡ vụt, còn có cái kia cao lớn như núi dung nham cường giả. Quán qua ở giữa, chém giết ba tôn sánh vai chí tôn cường giả. Kinh người chiến tích, liền đế quan bên trên các cường giả đều nhìn lên người. Bọn hắn thuộc về thủ thế, bị rất nhiều địch nhân vây khốn, gắt gao đè ở thế bất lợi. Giờ phút này lại có người trẻ tuổi, tại quân địch trong trận như nhàn nhã tản bộ hăm hở tiến lên, đánh rất trước người hết thảy địch, có cái thế phong thái. Nếu là ta giờ có thể nhiều hơn nữa mấy cái dạng này người trẻ tuổi, vạn cổ phía trước đại chiến, như thế nào bại trận. Đế quan bên trên, vị Tiêu lão chí tôn nước mắt tuôn đầy mặt. Thạch Hạo kinh diễm biểu hiện, đồng dạng đưa tới địch nhân chú ý trên tiên cùng, đạo kia gần tiên thân ảnh, nhìn về Thạch Hạo trên mặt bộp lộ vẻ khi thường. Một con kiến hôi thôi, có thể lật trời không được. Cái gì vạn cổ xương vô địch, cái gì đế lạc bất bại, liền bất hủ chi vương cũng chưa chắc dám mở dạng ngay miệng. Hắn tính là thứ gì, cũng dám vọng luôn. Tôn này đáng sợ cường giả, thế ra một mặt lại kỳ. Để lại quân bên trong, chân chính chí tôn nhân vật xuất thủ, đi săn giết cái này trẻ tuổi cường giả. Thạch Hạo lẻ loi một mình, tại trong quân địch chủ sát, thế không thể đỡ, thể hiện ra trước nay chưa có phong thái, che lấp người cùng thế hệ. Hắn quá vô địch. Đoạn này tuế nguyệt đến nay, khắc khổ tu hành, bất quá vội vàng trăm năm, liền đã sừng sững tại cảnh giới chí tôn. Hắn đột phá cảnh giới đi chép, vượt qua vạn cổ tất cả mọi người. Liên xem như người hộ đạo cây liễu, cũng vô cùng chấn kinh. Như vậy mà thô, coi như là nàng cũng chưa từng gặp qua. Phản vật là làm tu đạo mà sinh. Chương 708, vô địch hoàng thiên đế, thành hạo gia quyền, không ngừng cùng nhiều địch chết giết. Giờ phút này đã có vài vị chí tôn cương giả, tiếp vào lệnh kỳ tới trước vây rễ hắn. Những cái kia bất hủ giả hầu duyệt, đều dung tha cái này khó chơi đáng sợ tồn tại. Thoáng qua ở giữa, thành hạo liền lần nữa lại đánh chết mấy vị bất hủ tiên tiêu. Cái này một tôn nhân tộc cường giả thật đáng sợ, không giống như là cùng bọn hắn cùng thời đại tuổi trẻ sinh linh, càng giống là cổ lão quỷ nguyên bên trong sống sót hóa thành sống. Tuy là khoác lên người tuổi trẻ bên ngoài, nhưng mà người chiến lược cực độ kinh người, chém giết kinh nghiệm cũng dị thường phong phú. Tại bất luận cái gì phương diện, đều nghiền ép mấy ngày này tiêu ngạo. Ngươi lại là cái nào thời đại bên trong chí tôn, chưa bao giờ trên chiến trường gặp qua khí tức của ngươi. Một đầu phượng hoàng phủ xuống ở đây, trên mình tiêu đốt lên huyết sắc quỷ diễm, nhìn qua rất lạ yêu dị. Đây là biến chất mã phượng, ngày trước từng thuộc về đế quan một phương lại tại vạn cổ phía trước đại chiến bên trong phản bội, đi xa dị vực, dính đáng sợ dị lực, hóa thành mã phượng. Tuy là mất đi loại kia cao quý mà khí tức thánh khiết, lại càng phát cường đại. Đầu này biến chất mã phượng, cũng không phải là ngày trước phản bội chạy trốn cái kia một tôn vô thượng tồn tại, là phía sau duệ, biến chất mã phượng cùng hắn chủng tộc thần cầm giao phối mà sinh, trên mình chạy xuôi theo bộ phận phượng hoàng chất huyết. Đây là cảnh giới chí tôn đáng sợ tồn tại. Chiến lực cực mạnh, đã từng chém giết qua đế quan bên trong chí tôn. Dù cho là tại cái kia một phương thế giới, hắn cũng là địa vị cao thượng tồn tại, bị coi là bất hủ chân linh. Nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm nhìn về phía mình biến chất máu phượng, Thạch Hạo mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thong dong. Hắn chiến ý tràn trề, trên mình hiện ra tràn đầy tựa như biển quần cuộn huyết khí, xông thẳng thiên cung. Chí tôn khí tức tràn ngập, đệ rất nhiều sinh linh đều khiếp đạm tránh lui. Đế xem bên trên, ban đầu còn tại nắm nhìn những cường giả kia nhóm, mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi cường giả. Cái tuổi kia nhẹ nhàng, tên cũng đã lưu truyền đế quan Thạch Hạo, lại là chí tôn cường giả. Phải biết, bây giờ cùng hắn cùng thời đại tu sĩ bên trong, đứng đầu nhất thiên kiêu cũng tại chém ta cảnh giới bồi hồi. Cùng chí tôn cảnh, có cực khoảng cách xa xôi. Lão Chí Tôn cực kỳ phẫn hận, nhìn xem Lâm vào nhiều địch vây quanh thành Hạo, trên mặt tràn đầy tiếc hận mà bất đắc dĩ thần tỉnh. Hắn đối xung quanh mấy cái kia ngăn cản hắn mở ra đế quan môn đỉnh gia tộc, không chút khách khí quá mắng, một đám lợn ngu si, nhìn một chút các ngươi làm chuyện gì. Đem ta giới trẻ tuổi nhất Chí Tôn ngăn ở bên ngoài. Lập tức hắn Lâm vào nhiều địch vây khốn. Hắn nếu là chết trận, các ngươi âm đến đến trách nhiệm này ư? Lão Chí Tôn chửi lẩm lên, trong lòng đầy hối hận. Sớm biết như vậy, hắn vừa mới liền nên liều lĩnh, cưỡng ép mở ra đế quan cửa ra vào, đem trẻ tuổi thành Hạo tiếp dẫn vào đế quan. Mặc kệ đế quan có thể hay không giữ vững. Hắn đều sẽ dốc hết toàn lực bảo trụ người trẻ tuổi này tới mạng. Chỉ cần hắn còn sống, một phương thế giới này liền có một chút hy vọng sống. Một cái tuổi gần trăm tuổi chí tôn, cường đại cỡ nào? Đến tận cùng là biết bao kinh thế thiên chất, mới có thể thành tựu dạng này cao đạo quả. Làm hắn bước lên đỉnh cao thời điểm, dù cho là Chư Tiên, ở trước mặt hắn cũng bất quá là bụi trần. Sai đã đứt thành, là chuyện vô bổ. Bây giờ chỉ có thể hy vọng cái kia chí tôn giết nhiều một chút đi thủ, làm chúng ta chỉ hoãn nhẹ áp lực. Vương gia cường giả thần sắc lạnh nhạt, đối với Lao Chí Tôn quát lớn xem thường. Vương gia cũng có thiên kiêu, trong đó nhất kinh tài tuyệt diễm mấy người bị chân tảng tại vương gia bên trong tổ điệp. Những cái này tuế nguyệt đến nay chưa từng hiện thế. Đó là chân chính trí tôn huyết duệ, là trường sinh giả hậu nhân, bị coi là tương lai chân tiền hà giống. Tức là như vậy, mấy cái kia vương gia thiên tài cũng không có thành tựu cảnh giới chí tôn. Bây giờ kẹt ở nửa bước chí tôn cấp độ, thủy chung không thể vượt qua một cửa ải kia. Trên đời làm sao có khả năng có tu đến trăm năm, liền trở thành chí tôn tồn tại. Dù cho là vạn cổ không một tiên kiêu, cũng muốn trải qua ngàn năm mới có thể trùng cực nhảy một cái, hóa thành chí tôn. Kim gia có người mở miệng, cũng không tán đồng vị kia lão chí tôn các nhìn. Hơn phân nửa là tà túy phụ thể, có lẽ liền là vạn cổ phía trước văng linh. Người trẻ tuổi này nguồn gốc không rõ, sau lưng có rất lớn tai hoang ầm. Thả hắn nhập quan, nguy hiểm quá lớn. Cho tới giờ khắc này, đế quan bên trong vẫn có một đám người không tán đồng lão trí tôn các nhìn, đối với Thạch Hạo cực kỳ kiên kỵ. Hiện tại cục diện không thể tốt hơn. Hắn nếu là thật lòng làm đế quan suy nghĩ, liền bung ra hết thảy, trên chiến trường chấm giết, Liêu Minh đổi đi một chút khó chơi tồn tại, làm chúng ta dính dáng càng nhiều quân địch chú ý, làm dịu đế quan tình thế nguy hiểm. Vương gia cường giả mặt không thay đổi nói, trong lời nói nội dung lại để vị kia lão trí tôn cảm thấy trái tim băng giá. Những người này từ đầu đến cuối đều không có đem Thạch Hạo coi là đồng bạn. Bọn hắn vẫn luôn trô tại trên cao nhìn xuống vị trí, nhìn xuống cái người trẻ tuổi kia. Trên chiến trường, Thạch Hạo lẻ loi một mình, đối mặt rất nhiều trí tôn vây giết. Hắn hiện ra vô địch phong thái, những nơi đi qua, chiến trường sụp đổ, vạn địch công phạt, ở trước mặt hắn hóa thành mù nát. Toàn bộ chiến trường, bởi vì sự xuất hiện của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Sơ sơ một nửa binh lực đều chịu đến ảnh hưởng, không thể không đi vây công hắn. Đế quan tình thế nguy hiểm, đặt được rõ ràng làm gì. Mấy vị đế quan trí tôn liên thủ lại lần nữa chống lên một tòa kinh thiên tiên trận, cùng đế quan khắc họa vạn cổ sát trận của mình. Đánh lui cái kia một kiện tản ra diệt thế khí tức vô thượng thần vật. Ngày trước tu hành thời gian, ta liền từng nghi hoặc phượng hoàng cánh là mùi vị gì, chắc hẳn so bắt chân kê cánh muốn tươi đẹp không ít. Thạch Hạo một bên buông tay đại chiến, một bên cản rỡ cởi nhạo. Bây giờ khó được có cơ hội nếm thử phượng hoàng, mặc dù là cái tạp chủng. Tại hắn luôn ngư châm ngồi phía dưới, cái kia biên chất máu phượng rõ ràng tức giận rồi. Hai cánh bên trên hiện lên huy mang. Kinh thế ma quang phóng lên tận trời, chém rách thiên cùng. Hắn hai cánh như lao, chém về phía Thạch Hạo, lại bị cái sau tay không ngăn lại đến cùng là tập trùng, chiếc cánh này một chút cũng không còn khí lực. Thạch Hạo hai tay một nắm, kéo lấy cái kia biến chất máu phượng hai cánh, sau đó dùng sức xé ra, miến cứng đem cánh xé xuống. Hắn tùy ý cắn một cái, lập tức độ ra. Đáng tiếc, tập trùng máu là đuối, thứ này ăn không được. Đó là cực độ nhục nhã. Đem biến chất máu phượng chí tôn coi là tập trùng, liền vô thượng phượng hoàng máu đều là đuối. Ta muốn giết ngươi. Biến chất máu phượng qué mắt, trên mình huyết sắc thần diễm, bộc cháy càng khủng bố hơn. Các kim loại hư không, tiêu hủy tuyết nguyệt. Hắn làm to chuyện, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn cùng Thạch Hạo quyết chiến sinh tử. Và ảnh trong mấy mắt, đầu này mỏ vượn đầu nổ tung, không đầu thân thể, theo trên trời cao rơi xuống. Trên mặt của Thạch Hạo, nụ cười hơi hơi thu lại, lộ ra một chút rõ ràng sắc cơ. Nhìn xem chiếc thảm biến chất mỏ vượn, Như Phỉ muốn rút cái kia duy nhất lông chim, ngươi cho rằng ngươi có thể sống lâu như vậy. Giờ phút này Thạch Hạo bên cạnh, mấy vị trí tôn đều đã vỡ nạc. Thi hải tàn khuyết không đầy đủ, trên mình bảo cốt, chân vụ đều bị Thạch Hạo giúp đi. Tính cả mất đi, còn có một mảng lớn huyết nục. Đối với những cái kia không phải người chủng tộc, Thạch Hạo từ trước đến giờ là rất có ngất nghiệm, coi như thật không thể ăn, nếm thử một chút cũng là có thể. Chương 709, muốn cho ta bái ngươi làm thầy. Trên chiến trường, theo lấy mấy vị kia chí tôn vẫn lạc, thiên cấp dị tượng không ngừng, huyết vũ tuôn trào. Thành hạo xung quanh, đã không có bất kỳ cường giả dám tùy tiện mạo hiểm. Mấy vị chí tôn đều bị hắn tay không ô đánh chết, cái kia hung tàn ma thủ đoạn tầng nhẫn, khiến vô số cường giả sinh lòng khiếp đảm. Đáng sợ nhất là người trẻ tuổi này ngày trước rất nhiều địch nhân trước mặt, trong tay dâng lên nóng ánh thần hỏa, tại thiêu nướng chí tôn thịt. Bá đạo thần tính hỏa diễm, dung chặt đứt hết thẻ quy tắc, loại trừ trong máu thịt tích chứa dị lực cùng nguyên luựa, chỉ còn dư lại gần nhất bản nguyên huyết nộc tinh hoa. Làm nhóm này địch trước mặt, Thạch Hạo không hề cố kỵ, nuai nuốt lấy trí tôn tịnh. Giờ phút này, trên thiên cung, vị kia đến gần bất hủ vô địch giả đều đã nhìn ngây người. Muốn cùng tới trình độ nào mới dám trên chiến trường làm loại việc này. Đế quan bên trên, vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Thạch Hạo động tác rơi vào trầm tư. Cái kia biên chất máo phượng, còn có hoàng kim sư tử, dung nham quái vật các loại, đều đã từng đối đế quan cường giả, tạo thành cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Phạm La bọn hắn số thủ, cùng cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị mạt sát. Cái kia ở trước mặt Thạch Hạo Những cái này để đế quan cường giả nhức đầu không thôi sinh linh, lại như là trên đất thịt đồng dạng, bị tùy tiện đồ tể. Kim gia cường giả nhìn đến hai hùng khí vĩ, cái kia nhắm nháp chí tôn thịt nướng người trẻ tuổi, trong mắt bọn hắn giống như ma thần đầu dạng. Nếu là cái này chí tôn trẻ tuổi sống tiếp được, trở về đế quan, biết được là bởi vì Kim gia ngăn cản, mới khiến cho hắn không thể nhập quan. Đến lúc đó, Kim gia sẽ tao ngộ đáng sợ đến mức nào đối đãi. Nhưng mà, Vương gia cường giả cũng lộ ra cười lạnh. Hắn cũng không cảm thấy Thạch Hạo có thể còn sống theo trên chiến trường đi xuống. Như vậy cuồng vọng, đường đến chỗ chết. Hắn như vậy khiêu khích xuống dưới, Mơ tưởng theo trên chiến trường cá nhân, đến lúc đó chắc chắn tao lộ cường giả chân chính tập sát. Quả nhiên, một đạo chói lọi bất hủ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh theo đại quân phía sau hiện hóa, trong nháy mắt liền vượt qua ước vạn hư không, vượt qua mà tới. Trên người hắn tản ra bất hủ khí tức, tuế nguyệt khó làm tương tổn. Tại đạo thiên âm này xuất hiện một khắc này, rất nhiều dị vực đại quân đều không hẹn mà cùng quỳ xuống. Cho dù là vị kia đến gần bất hủ vô địch giả, cũng kinh sợ hạ thấp thân phận hành lễ, gặp qua bất hủ giả. Đây là một vị chân chính bất hủ giả là trước kỷ nguyên bên trong nhân vật sống sót, đã từng tự mình tham dự qua vạn cổ phía trước trận đại chiến kia. Hắn sớm đã chứng đạt bất hủ, có vĩnh sinh bất diệt tuổi thọ, đặt chân thần đạo bên trên lĩnh vực vô cùng tương đại. Tuyế nguyệt ở trước mặt hắn lộ ra không quan trọng. Mặc cho ngàn năm vạn năm thời gian trôi qua, hắn trường tồn tại thế gian, chứng kiến lấy hồng trần tang thương đổi thay. Vì sao, tiến độ sẽ như cái này chậm chạp? Vô thượng vương xuất động chí cao pháp khí, giúp các ngươi phá trận. Rõ ràng liền cái gọi là đế quan, đều không có phá vỡ. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tôn này bất hủ giả lạnh lùng quát lớn lấy, yên lặng mà lãnh đạm lời nói lại để một bên vô địch giả trong lòng sợ hãi. Hắn kinh thanh giải thích, bẩm báo bất hủ tồn tại, chúng ta gắng sức xuất kích, tuân theo vương ý chí, muốn bắt lại đế quan. Nhưng mà cái người trẻ tuổi kia xuất hiện, trên người hắn có vấn đề, mượn nào đó lực lượng thần bí, đánh chết ta rồi mấy vị trí tôn. Lời còn chưa dứt, bất hủ giả ánh mắt đã nhìn về phía Thạch Hạo. Nhìn xuyên tuyết nguyệt trong đôi mắt mới đầu vẫn là lãnh đạm, sau một khắc liền hiện lên chấn kinh. Trong tuổi trí tôn, trên đời lại có dạng này tu sĩ. Vị kia bất hủ giả cũng mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, trong lòng hắn liền dâng lên một vòng suy đoán. Trẻ tuổi như vậy cường giả, Chắc là đạt được tiên cổ thời đại tạo hóa. Cái kia kỳ nguyên bên trong, vùng thế giới này tuy là không địch lại ta giới chư vương, bất quá chính xác có mấy cái không hề tầm thường nhân vật tồn tại. Nếu là bọn họ lưu lại cơ duyên tạo hóa, bạn tọa lần này nhưng là gặp may. Tôn này bất hủ giả mặt lộ cười lạnh, đã để mắt tới Thạch Hạo. "Ngươi trẻ tuổi, tính dâng vận mệnh của ngươi, dâng lên ngươi bản mệnh ấn ký. Bản tọa là quý tại ngươi, nhiệm tình ngươi tu vi không dễ, sau này vì bản tôn thủ tịch nô bộc. Nếu là cống hiến đầy đủ, vạn năm phía sau, nhưng bản ngươi bất hủ họ." Cái kia một tôn bất hủ giả từ trên trời giáng xuống, Chân đạp tuyết nguyệt, trên mình tỏa ra từng đạo thần hạ, phô thiên cái địa, thể hiện ra bàng bạc uy áp. Dù cho là đế quan bên trên cơ giả, cũng cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Rất nhiều tu sĩ náo động, cảm nhận được cái kia bất hữu giả khí tức. Lần này đến tột cùng là phát sinh cái gì? Lại có bất hữu giả đích thân xuất thủ. Ta giới đây, ta giới nhưng còn có chân tiên tồn tại. Một chút tu sĩ trong lòng đại sợ hãi, vô cùng mờ mịt. Bất hữu sinh linh xuất thủ, chỉ có trường sinh chân tiên có thể cùng chống lại. Nhưng mà cái này kỵ nguyên bên trong, tuy là có mấy vị đặc sắc diễm diễm chí tôn nhân vật độ kiếp, muốn thành tiên, lại cuối cùng đổ vào ma kiếp phía dưới. Toàn bộ kỷ nguyên, nhìn chung cổ giới, không ai có thể cùng bất hữu tồn tại chống lại. Giờ phút này, vị Tiên Chấn Thủ Đế quan ngàn vạn năm lão chí tôn, cũng chán nản ngồi xuống. Song, lão hữu nhất thời do dự, lại để ta giới bỏ lỡ một vị tuyệt đại thiên kiêu. Hắn còn không có chân chính cùng dậy, chưa từng trở thành chiếu sáng đại thế khỏa kia sao kim, lại phải bỏ mạng tại bất hữu trong tay. Vị này lão chí tôn trong lòng vô cùng hối hận. Nếu là có thể, lão hữu thà lấy bản thân tính mạng, đổi mệnh của hắn. Đây là ta giới chân chính đạo chủng, không thể sai sót. Đế quan bên trên, rất nhiều tu sĩ hăm đạm, chỉ cảm thấy được mất xa vào trên chiến trường Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại một vị bất hủ giả công phạt phía dưới, mặc dù hắn thân là chí tôn, chiến lực kinh thiên, cũng không thể nào làm được chân chính lịch thiên phạt tiên tiến hành. Bất hủ tồn tại phủ xuống ở chiến trường, hắn nhìn chăm chú lên Thạch Hạo. Trong mắt vẻ tham lam càng rõ ràng. Người trẻ tuổi này trên mình tuế nguyệt khí tức cực kỳ nồng đậm, trẻ tuổi quá phận, chỉ có hơn trăm đạo linh. Nguyên thần khí tức cũng cực kỳ thuần túy, cũng không phải một cái nào đó vui ở tuế nguyệt bên trong lão quái vật chuyển thế chúng sinh. Chập chập chập, quả nhiên là không tệ đạo tài. Bản tọa thay đổi chủ kiến, lấy tư chất của ngươi có thể trở thành bạn tọa đệ tử. Bất quá, điều kiện tiên quyết là giao ra bản mệnh ấn ký. Vị kia bất hủ giả, bà ngoại thần ở nói, hắn chắc chắn chính mình đã ăn chết người tuổi trẻ trước mắt. Dù cho là chí tôn, lại như thế nào? Tại bất hủ trước mặt, tiên đạo phía dưới đều sâu kiến. Trừ phi là cổ giới bên trong tiên nhân xuất thế, mới có tư cách đánh với chính mình một trận. Thế nhưng trải qua trước một cái kỳ nguyên đại chiến bất hủ giả rất rõ ràng. Cái này cổ giới bên trong, tất cả tiên đạo cường giả, tại trước kỳ nguyên bên trong cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Cho dù có tàn tiên sống sót, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Nhìn xem Thạch Hạo trầm mặc như trước không lợi bộ dáng, trên mặt của Bất Hủ Giả hiện lên bất mãn thần sắc. "Người trẻ tuổi, bản tọa kiên nhẫn là có hạn. Bản tọa không có giết ngươi, chỉ là bởi vì quý tái, cũng không đại biểu không giết được ngươi." Ngươi dựa vào chí tôn tu vi, tại bất hủ lực lượng trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem cái kia bất hủ giả còn tại lại nhại dáng dấp, Thạch Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn giống như cười mà không phải cười nói, muốn cho ta bái ngươi làm thầy. "Ngươi sướng sao?" Chương 710, đây là loại kia phương pháp, từng xuất hiện tại đế lạc thời đại. "Ngươi không sướng?" Thiên Hạo lộ cười, tại tôn này trong mắt bất hủ giả tràn ngập khiêu khích. Thân là bất hủ giả, xứng tôn mấy cái kỳ nguyên. Tại cổ giới bên trong, loại trừ bất hủ vương chi bên ngoài, chính mình liền là chí cao vô thượng tồn tại. Ai dám mở miệng nói hắn không xứng? Bất hủ giả đứng ở trong thần quang, ánh mắt của hắn biến đến là nhạt, tản mát ra vạn cổ tuyệt diện sắc cơ. Bản tôn cho qua người cơ hội, nghịch ta ý, tức là nghịch thiên mệnh. Dù cho là chí tôn, cũng làm giết. Bất hủ giả lãnh đạm nói, quân quân thân âm, rung động hư không, truyền khắp thiên hạ. Đế quan tu sĩ đều rất thương cảm. Một cái thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, thuộc về bọn hắn một phương này, làm đế quan, trên chiến trường chiến đấu hăng hái. Hãm sâu lấp lấp vòng vây bên trong, lại không có đế quan tu sĩ tương trợ. Thời mở đế quan, ta muốn ra ngoài cứu người. Dù cho là chiến tử, ta cũng muốn tận chính mình một phần lực, quyết không nhưng để vị kia thiên kiêu vì đế quan mà chết. Một cái đại kỵ sĩ bi thiếu. Hắn tu vi chưa bước lên cảnh giới chí tôn, tuy là xem như một phương cao thủ, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng chiến trường thế cục. Không thể thực hiện, xông vào chiến trường, ngươi cũng chỉ là mất mạng thôi." Một bên tu sĩ an ủi, nói ra tình hình thực tế. Nhưng mà Vị kia đại kỵ sĩ tâm ý đã tuyệt, mặc dù chết đi, lại có làm sao? Như ta chiến tử ở xa trường bên trên, có thể làm cho cái kia thiên kiêu nhiều một chút sống sót khả năng, liền đủ. Đế quan bên trên, rất nhiều đám tu sĩ si tình công phẫn, bọn hắn muốn chủ động xuất kích, liều mạng làm thành hạo mở rộng một con đường sống. Đủ rồi, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia người trẻ tuổi không quan tâm an nguy trên chiến trường chém giết, cứu các ngươi. Nếu là các ngươi lại lần nữa chịu chết, chẳng phải là để hắn một lời tâm huyết đều thành phí công. Đế quan bên trong, lão chí tôn lắc đầu. Hắn đứng dậy, Trên mình nổn nạo lên mênh mông chí tôn đạo hỏa, bóng ánh mã hùng hực. Lần này, để lão phu đi, một mạng chống một mạng. Trẻ tuổi như vậy chí tôn, là ta giời báo vật, gánh chịu lấy thiên mệnh. Hắn tuyệt không thể vẫn lạc tại bất hủ trong tay. Vị này Lao Chí Tôn, trấn thủ đế quan ngàn vạn năm, tu thành một môn vô thượng bí thuật, có thể dựa vào vô thượng thần vật chết hay. Mà lần này, hắn quyết định lấy bản thân làm thế, thay Thạch Hạo ngăn lại một lần tự kiếp, để cái này chí tôn trẻ tuổi trở về đế quan. Trên chiến trường, vị kia bất hủ giả đạo thủ, tại Thạch Hạo cư tuyệt mệnh lệnh của mình phía sau, hắn liền đã mất kiên trì. Hào quang bất hủ chiếu xuống, Hư không phản phất như băng tuyết hòa tan, vô thượng bất hủ thần liên, nối liền trời đất, theo bốn phương tám hướng bao vây hướng tịch hạo. Từng đoàn từng đoàn thần hà hiện lên, hóa thành vô cùng thần đạo phù văn, khắc dấu vào trong hư không, khóa kiến cái này chí tôn trẻ tuổi tất cả có thể bỏ chạy con đường. Chiến. Nhưng mà để cái bất hủ giả này không có nghĩ tới là, trước mắt chí tôn trẻ tuổi không có chạy trốn, ngược lại chủ động xuất kích. Tịch hạo trên mình chiến ý, xông thẳng tới chân trời, đánh tan vạn dặm vân tiêu. Hắn huy quyền mà hướng, sau lưng hiện lên luân hồi, diễn hóa lục đạo vũ trụ. Một khỏa lại một khỏa đại tinh tại bay vòng, ngưng kết vạn linh pháp. Đây là quyển ấn của lục đạo luân hồi, chạm đến chí cao vô thượng quy tắc. Một quyền lay động đất trời, khiến bất hủ giả đều cảm thấy chấn kinh. Không tệ, bản tọa đối với trên người ngươi tạo hóa càng mong đợi, có lẽ chính là cái kia hai cái vô thượng tồn tại truyền thừa. Bất hủ giả thân sắc cực kỳ hứng phấn, trên người hắn bạo phát ra bảng bạc bản bất hủ lực lượng. Tại cái kia chí cao vô thượng lực lượng bao phủ phía dưới, thiên địa vạn đạo đều bị trấn áp. Duy nga độn tôn, vạn đạo vĩnh hằng, tuyết nguyệt bất hủ. Cái này một tôn trong tay bất hủ giả hiện lên một chôi con trượng. Lấy tiên kim nút thành, là hắn tế luyện mấy cái kỳ nguyên bất hủ pháp khí. Hắn cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng áp đảo thần đạo bên trên. Loại lực lượng này gồm có trường sinh bất diệt đặc chất cùng tiên đạo quy tắc đặt song song, một đạo thông thiên triệt địa pháp tướng, tại bất hủ giả sau lưng ngưng kết, hắn thấp giọng niệm tụng mê muội người liền rủa, trong thiên địa vang lên đủ ủ tế tự âm thanh. Ước vạn quang hoa dấu kỵ, một phương này to lớn chiến trường cũng vì đó ám đạo. Tất cả ánh sáng sáng đều ngưng tụ ở sau lưng bất hủ giả pháp tướng bên trên, như là một tôn chân chính thần linh. Đông. Thật lớn trung vang vang lên, phản phất vạn cổ bất hủ thần âm, hư không vô tận, ngưng kết nơi này. Cái kia một tiếng trung vang lên xuống, có loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng Đệ Tuế Nguyệt cũng vì đó tàn lui. Tiếng chuông bên trong, kèm theo huyền diệu ma chú, có một loại làm người sinh lòng thần phục ma lực. Chỉ có thần phục tại cỗ này sức mạnh bất hủ, mới có thể tránh đi bất hủ thần trung uy sát. Đây cũng là bất hủ giả vĩ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân độ hóa ước vạn sinh linh, nghiền sát hết thảy không phù hợp quy tắc người. Giờ khắc này, cho dù là Thạch Hạo, cũng cảm nhận được áp lực. Hắn có thể hành kích chí tôn, dù cho nhiều địch trước mắt, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan đối thủ. Nhưng đối mặt bất hủ giả, chống lại loại kia áp đạo thần đạo bên trên lực lượng, dù cho là hắn cũng cảm nhận được nặng nề gánh nặng. Hắn cũng không được độ Ngược lại càng phát dũng mãnh, trên mình tinh khí thần triệt đệ ngưng kết tại một chỗ, trong lúc mơ hồ sinh ra kinh người thuyết biến. Ta từng xem Tiên cổ, ta từng hỏi Tuyế nguyệt, từng tại đế lạc thời đại tìm đạo. Ta đi qua cổ kim tương lai, đắc khắp Tuyế nguyệt Trường hạ. Ta từng, hắn hóa và cổ. Hắn hóa tự do. Thành Hạo hét dài một tiếng, trên mình hiện lên kinh thiên tiên quang. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, siêu thoát hết thảy, so bất hữu trật tự càng hùng vĩ, là áp đạo chư thiên bên trên đạo hào quang. Giờ khắc này, hắn thân bên ngoài hiện lên lần lượt từng bóng người. Có vô thượng đế giả, sừng sững tại chư thiên trong lôi đỉnh, nắm kiếp lôi làm kiếm quy kiếm lóe mặt, có cái thế quân bằng, diễn hóa thai âm thái dương tới phương pháp, chìm nổi Bắc Minh trên biển lớn. Có một quả thủy dương hiện lên, trong suốt rực rỡ, sừng sững vạn cổ tuyết nguyệt trưởng hà bên bờ. Một đạo lại một đạo không thể tưởng tượng nổi thân ảnh, tại bên cạnh thạch hạo hiện hóa. Cái kia kia người dị tượng, khiến chúng sinh đều sợ hãi. Đây là cái gì phương pháp? Vì sao ngay cả thập hùng đều xuất hiện? Đế quan bên trên, mấy vị chí tôn liên tiếp chấn động. Không chỉ là vị kia lão chí tôn, cũng có cái khác chí tôn trố mắt mắt mồm. Nhìn xem thạch hạo trên mình dị tượng, lâm vào chấn động. Chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy pháp môn, ta theo trên đó cảm nhận được siêu thoát vạn đạo khí tức, so tiên pháp đều muốn kiêng người. Một vị trí tôn ánh mắt phớt tạm nói, trong lòng cũng tại hối hận. Sớm biết như vậy, vừa mới liền nên không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem vị này Chí Tôn trẻ tuổi dẫn vào đế quan bên trong. Tuyệt đối không thể để hắn lâm vào hiểm cảnh như thế. Đế quan bên trong, một vị tuổi tác cực lớn thượng cổ Chí Tôn, nhìn qua thạch hạ ngoại thân dị tượng. Cái kia lần lượt từng bóng người, lai lịch rất lớn, đều là tiên cổ kỳ nguyên thậm chí sớm hơn Tuế Nguyệt bên trong khoáng thế cường giả, là sừng sững tại tiên đạo bên trên nhân vật tuyệt đỉnh. Vị này thọ linh thật dài, gần cùng kỵ nguyên đánh đồng cổ chí tôn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người rung mạnh. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là loại kia phương pháp từng xuất hiện tại đế lạ thời đại. Tha hóa tự tại pháp. Chương 711, bất hủ lại như thế nào? Hôm nay chớ ngươi. Trên chiến trường, từng đạo như thật như ảo thân ảnh, sừng sững tiếc hùng. Thập hung hành không xuất thế. Long vượng chánh bá, hiện ra chân linh vĩ lực. Một đầu kỳ lân đạp thần phong mà dít, khí thế tràn đầy. Đều là ngày trước tiên cổ đại chiến thời gian cái thế cơ giả, đại biểu lấy tuyệt đỉnh chiến lực, sừng sững tại tiên đạo bên trên. Cùng những cái này tồn tại cường đại so sánh, Cái gọi là bất hộ giả đất giống như gà đất chó sành đồng dạng. Hắn cảm nhận được to lớn chấn nhiếp, cái kia chí tôn trẻ tuổi trên mình tản ra đáng sợ tính chất uy hiếp. Nhưng mà hắn Hóa tự do pháp môn chưa đình chỉ, lần lượt từng bóng người phảng phất theo trong Tuế Nguyệt trưởng hạ cất bước đi tới. Đại Sích Thiên chủ, Vũ Giư Thiên chủ, Cửu Tiên chi chủ thân ảnh hiện hóa, đều là tiên cổ kị nguyên, trong chân tiên cường giả tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, chiến trường lâm vào tĩnh mịch. Cố khí tức kia quá đáng sợ, Thành Hạo lấy Hóa tự do phương pháp, diễn hóa ra vạn cổ Tuế Nguyệt bên trong quân hùng. Đây là ngày trước chiến giả, trải qua tiên cổ những năm cuối đại chiến, vẫn lạc tại vô địch trong tay sinh linh đánh giết bọn hắn, đồng dạng là chí cao vô thượng vương, là vạn cổ bất hủ tồn tại, mà không nào đó một cái bất hủ sinh linh. Cái gì yêu pháp, lấy ảo thuật hoặc ta đạo tâm? Tiên cổ đám người kia đều chết hết, ta nhìn tận mắt bọn hắn vẫn lạc. Cái bất hủ giả kia giống như điên cuồng, trên mình thần quang càng lóe ánh. Phía sau của hắn, hoàng kim thần trung thần hình càng chân thực, ngưng tụ bất hủ lực lượng, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra kinh thế một kích. Một nhóm chết đi vạn cổ tàn hồn thôi, oán niệm chưa tiêu. Coi như hôm nay điển hóa, cũng là phí công. Trong lòng bất hủ giả kiên kỵ, hắn sát cơ nổi lên, trong tay chém ra một đạo thần mang. Thần quang đỏ thâm miên nát hư không, tốc độ vô cùng quy tắc, đánh về Tạch Hạo. Đây là bất hủ một kích, áp đảo vạn đạo bên trên, so trí tôn thần thuật càng đáng sợ. Chỉ có chân chính tiên đạo nhân vật mới có thể chống lại loại thần thông này. Đế quan bên trên, chư hùng kinh hãi. Người như vậy, dạng này phương pháp, lẽ nào thật sự là cái này kỵ nguyên đạo chủng không được? Chúng ta thật làm sai, đem hy vọng duy nhất cự tuyệt quân ngoại. Giờ phút này, đế quan bên trên, các vị chí tôn đạo tâm đều loạn. Bọn hắn một lòng muốn thủ vệ đế quan, làm cái này cổ giới bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Nếu là đế quan không giữ được, toàn bộ cổ giới đều muốn sinh linh đồ thán. Nhưng mà, những cái này chí tôn rất rõ ràng. Bọn hắn trấn thủ chỉ là phi công. Năm tháng rất dài đến nay, đế quan cũng không phải là công không phá được, chẳng qua là đối thủ không nguyện ý trả giá quá lớn đại giới. Thượng như lần này tình huống, cực độ nguy hiểm. Đến gần bất hủ vô địch giả xuất động, mang theo vô thượng pháp khí, cường công đế quan. Vừa mới đại chiến bên trong, đế quan kém một chút liền bị triệt để công phá. Tại chính thức bất hủ cường giả trong mắt, cái gọi là đế quan không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn nguyên cơ không có đối thủ, đơn giản là đem đế quan coi là luyện binh địa phương. Muốn chân chính giữ vững sau lưng cổ giới, cần cũng không phải là một cái đế quan, mà là một tôn tuyệt thế cường giả chân chính. Siêu thoát bất hủ bên trên, bao trùm chư vương đỉnh, chỉ có khoáng cổ thước kim cường giả, chỉ có siêu việt lực đại tất cả tiên vương vô thượng tồn tại, mới có thể thủ hộ cái này cổ giới. Mà phía trên chiến trường kia người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thành công một cái. Tâm nhìn han hẹp, làm nhất thời bình an, vung tha chân chính ánh dạng động. Một vị trí tôn lắc đầu thở dài, ánh mắt biến đến hưng hực. Chuẩn bị mở ra đế quan lối vào, chúng ta liệu mình tương bắc, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái người trẻ tuổi kia cứu trở về. Giờ phút này đế quan bên trong, mấy vị trí Tôn đều chuẩn bị kỹ càng. Dù cho là chiến tử trên sa trường, cũng muốn dùng tính mạng ngăn chặn Tôn này bất hổ dạ. Lâm Chí Tôn trẻ tuổi tranh đến một chút hy vọng sống. Đế quan có thể phá, chúng ta cũng có thể chết. Đều là một chút chần chừ ở Tuế Nguyệt bên trong, không có chút nào tiến bộ lao ra thôi. Mấy vị trí Tôn chém đinh chà sắt, thái độ rất mạnh. Liên Vương gia cùng Kim gia cương dạ, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn sợ nói thêm nữa một câu, liền bị đế quan bên trong Chí Tôn coi như phản đồ đánh giết. Bất quá cái này mấy cái gia tộc cao tầng, trong lòng khó tránh khỏi hoán thầm. Một cái người trẻ tuổi thôi, chết liền chết, như thế nào ảnh hưởng đại cục? Nếu là lưỡng giới khai chiến, mới thật sự là kiếp nạn. Toàn bộ cổ giới đều sẽ biến thành phế tích, khắp nơi máu và xương. Dù cho tình huống nguy cấp đến tận đây, nhưng cái này mấy cái gia tộc tu sĩ, trong lòng y nguyên trấn định. Bọn hắn có chính mình tại vào, trường sinh trong gia tộc, tồn tại có cổ lão nội tình. Xem như cổ giới là út, bọn hắn cũng có thể không quan tâm, che chở bộ tộc của mình. Trên chiến trường, phong vân kích động. Tình hình chiến đấu biến đến càng ngày càng lo lắng, tôn này bất hộ dạ điện cuồng số thủ, sau lưng hoàng kim thần trùng, liên tiếp vang lên chín đạo bất hộ lâm thanh. Tất cả thiên địa run, hư không sổ đổ, Tuyế Nguyệt cùng cái này hiện hóa, nghịch cuốn một đoạn thời gian. Chỉ là trong tuổi, trên người ngươi thời gian quá đông cạn, chỉ cần một thức bất hữu thuật, liền có thể đem ngươi đánh trở về sinh ra dáng dấp. Bất hữu dạng ngông cùng mà cười, thần sắc vô cùng lảm nhạm. Giết. Đối cái này, Thành Hạo chỉ lấy một tiếng thần âm đáp lại. Hắn lấy hắn hóa tự tại tiên công, hóa ra vạn cổ Tuyế Nguyệt bên trong cường giả. Bị giới hạn cảnh giới, những cái này hóa thân tu vi, không có khả năng vượt qua Thành Hạo, giờ phút này cũng chỉ có thể biểu hiện ra chí tôn cảnh vị tức. Ngay cả như vậy Rất nhiều hóa thân cũng đủ để đối cái kia bất hữu giả xuất hiện uy hiếp chí mạng. Trên đời này, nghịch thiên phạt tiên tồn tại không phải không có, chỉ bất quá quá mức thưa thớt. Nhìn chung một cái kỷ nguyên cũng hai, ba người. Nhưng mà thạch hạ biến thành những cái này vạn cổ cường giả, trong đó không ít đều là nhân vật như vậy. Chiến lực kinh thế, nghịch thiên phạt tiên. Rết. Rất nhiều hóa thân cùng hét. Hư ảo lôi đế ngưng kết vô thượng lôi thương, đâm về bất hữu giả. Chân long long nga, chí tôn chi khu xoay quanh hư không, diễn hóa thần long bái vi vô thượng thần thông. Một quặng cỏ sừng sững ở trong hư không, vung ra chém xuống nhặt nguyệt tinh thần kiếm khí. Ta vung cường thế xuất thủ, cái khác hóa thân cũng không có thả cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Một tôn áo tím đạo nhân đạm sợ mà tới, sau lưng bốn kiếm luân chuyển, hóa thành kiếm trận, che lấp bất hữu giả. Một vị to lớn tồn tại, hành đầu ở trong vũ độn, vung năm đấm ấn, thi triển lục đạo thần thông. Một tôn tiên tăng, người khoác áo cà sa mà hiện thế, nâng kết tiên tăng nhất mạch vô thượng trong luôn. Oan! Phù thiên cái địa trí tôn thần thông, gần như đồng thời đập vào tôn này trên mình bất hữu giả. Trong mắt, bất hữu thân huyết bắn tung tóe mà lên. Xuất thủ sinh linh, đều là tiên cổ kỳ nguyên vô thượng cường giả, đơn độc xách đi ra một vị đều so tôn bất hủ giả này cường đại. Giờ phút này Thạch Hạo hóa ra vô cùng thân, đồng thời thi triển chí tôn thuật, trong nháy mắt đem bất hủ giả đánh nổ. Bất Hủ Nguyên Thần trôi nổi tại hư không, tại vừa mới một cái kia, hắn chịu trọng thương. Liên Ngưng tụ Hoàng Kim thần trùng, cũng tại tiên cốc chư hùng thần thông vây kích phía dưới số độ. Làm sao có khả năng ta thế nào sẽ bại? Bất Hủ Nguyên Thần gắt hét, không thể nào tiếp thu được chính mình bị trọng thương sự thật. Giờ phút này, khí định thần nhàn Thạch Hạo, cất bước mà lên. Hắn một cước đạp tại bất hủ nguyên thần bên trên, bá đạo thần lực cấu tạo thiên địa, hóa thành vô thượng pháp ấn, đem trấn áp. Bất Hủ lại như thế nào Hôm nay chết ngươi." Thành Hạo hăng hái, tự tin nói. Trong tay của hắn, sáng lên kinh thiên quan mang, ngưng tụ thành thần đao hình dáng, sắp chém xuống. Đột nhiên, tại vô cùng xa xôi chiến trường cuối cùng, tòa lớn dị vực bên trong, hiện lên một cỗ to lớn lực lượng, giam giữ lại toàn bộ thời không. Chương 712, một tay cầm mâu, một tay cầm vấn. Chấn đầy thật lớn khí tức từ cuối chân trời truyền đến. Bất hồi uy áp, không gì sánh kịp. Chói lọi hoàng kim thần quang trấn áp thiên cùng, ngưng kết thời không, đem vạn đạo giam cầm. Đế quan bên trên, vạn cổ sắt trận ầm vang vang lên, tự phát vận chuyển, đem uy năng tăng lên tới cực hạn. Đế quan tông linh, tại chống cự loại kia vô cùng đáng sợ vi áp. Loại lực lượng này, sơ sơ một cái kỳ nguyên chưa từng xuất hiện. Chỉ có ngày trước tiên cổ những năm cuối, làm lượng giới đại chiến lâm vào gay cấn, vô thượng tồn tại bị kích động. Tới từ dị vực đầu bên kia, áp đạo bất hủ bên trên vô thượng sinh linh, vượt qua vũ trụ mà tới. Đó là dẫn đến tiên cổ kỳ nguyên, cổ giới lậtút đầu sọ gây ra. Là dẫn đến mấy vị tiên vương vẫn lạc đại hùng, là tàn sát vô số tiên đạo cường giả cái thế sinh linh. Là ai tại niệm tụng tên của ta? Kỳ nguyên thay đổi, vĩnh quang bất hủ, nhận ta tiên thật, có thể hưởng vĩnh sinh. Một đạo thân ảnh từ cuối chân trời mà tới. Mây ngông tuế nguyệt trưởng hà hiện hóa, từng đạo bọt nước đều là ước vạn năm thời gian tích lũy. Một chiếc chiến xa oanh minh mà tới, nghiền nát bao la hư không. Dưới bánh xe, hiện lên bất hủ thần đạo. Chiếc này trên chiến xa, chiến vết pha tạp, có rất nhiều ấn ký, đều là tiên cổ thời gian đại chiến lưu lại vết thương. Nhưng mà chiến xa chủ nhân, lại đem coi là vinh quang, chưa từng xóa đi, bảo lưu tại chiến xa bên trên. Hắn là ngày trước bên thắng, tại tiên cổ những năm cuối đỉnh phong một trận chiến, hủy đi một cái cổ giới hy vọng. Hoàng kim chiến xa, xuất hiện trên chiến trường. Trên chiến trường đại quân, đều lâm vào yết lạc. Toàn bộ sinh linh tất cả quỳ lạy tại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm tụng lấy chí cao vô thượng vương chi tên thật. Một đạo bất hủ thân ảnh sừng sững tại chiến xa bên trên. Một tay cầm mâu, một tay cầm tuẫn, có tuyệt thế thần dụng uy thế, không ai có thể ngăn cản. Đó là một tôn bất hủ chi vương, từ dị vực mà tới, vô địch thân ảnh rung động hư không, uy chuyển vạc cổ. Khiến đế quan bên trên chúng sinh đều cảm nhận được chí mạng áp lực. Vì sao, dạng này một tôn tồn tại sẽ xuất hiện tại nơi này? Sơ sơ một cái kỳ nguyên, đều chưa từng có vô thượng sinh linh cấu vấn đế quan. Đế quan bên trong, mấy vị chí tôn cũng cảm nhận được mưa gió sắp đến phong mãn lâu khí tức. Ại thế đem nghiêng, đây là đủ để cho kỵ nguyên sụp đổ sự kiện lớn. Bất Hủ Chi Vương, hiện thân lần nữa. Phía sau ý nghĩa cực độ đáng sợ. Loại tồn tại này, vẹn vẹn một tồn liền có thể hành hành cổ giới, không người có thể địch. Dù cho là một chút trường sinh gia tộc, nội tình thâm hậu, nhưng ở trước mặt Bất Hủ Chi Vương, cũng chỉ có thể túi đầu sưng thần. Tiên Vương phía dưới, không có sinh linh có khả năng cùng Bất Hủ Chi Vương chống đỡ. Xong, cổ giới lại phải được chịu hạu kiếp ư? Đế quan chí tôn thở dài, trong lòng hiện lên vô biên tuyệt vọng. Trên chiến trường cái người trẻ tuổi kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có mạnh đến đâu, nghịch thiên phạt tiên, có thể lấy chí tôn lực lượng nghịch chiến bất hủ giả, nhưng mà ở trước mặt bất hủ chi vương, cũng là chuyện vô bổ. Đó là một tầng khác tồn tại, là ngang dọc ngôi đại của giới, một mình du lịch hỗn độn, có khả năng tại giới hải bên trong vượt qua vô thượng sinh linh. Ước vạn đại quân, tập kết tại đế quan trên chiến trường, chú sinh tại giáp đầu, nghiệu tụng lấy vị này bất hủ chi vương danh hảo. Vô thượng chi vương, tại sao lại đích thân xuất hiện? Hắn không phải bế quan một cái kỳ nguyên nữ? Ngày trước trận đại chiến kia bên trong, vương bất hủ thần mâu dính qua chân long máu, đâm xuyên qua tiên vương lồng ngực. Diễn sát cái này cổ giới, không biết bao nhiêu tiên đạo cao thủ. Theo như đồn đại, Vương thậm chí tìm được một chút thời cơ đột phá, đem đại bất hủ chi vương trên đường đi đến Càn Sa. Rất nhiều sinh linh trong bóng tối nghị luận, đối với vị này bất hủ chi vương xuất hiện, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường, chỉ có Thạch Hạo sắc mặt điên lặng. Hắn chỉ là nhìn cái kia bất hủ chi vương một chút, ánh mắt liền khôi phục trong dong. Trước hết giết cái này nhỏ, lại đi chiếu cấu ngươi cái này lớn. Thạch Hạo thân sắc trấn định, nhanh chóng xuất thủ. Hai tay của hắn toát ra thần quang, đã đem tôn này bất hủ giả khóa chặt. Hắn hóa thập hung hóa thân, đồng thời xuất kích. Trần Long chấn thế, thi triển Thần Long Bãi Vĩ vô địch bảo thuật, bóng ánh đuôi rồng giống, giống như tiên qua chém xuống, đánh vào bất hủ giả Hoàng Kim Thần Trung bên trên, đánh ra một đạo rõ ràng vết nứt. Trần Phượng Hỏa vang, nghiết bản không diệt tiên hỏa, giờ phút này chuyển hóa làm sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiên hỏa ăn ngon bất hủ giả trên mình bất hủ quang huy, đem loại kia cùng với tiên đạo cấp độ lực lượng đánh vỡ. Hán Hoa quân bằng, ngao du tại Thái hư, nung kết chi âm chí dương vĩ lực, ầm vang ở giữa đâm vào Hoàng Kim Thần Trung bên trên. Oen. Bất hủ giả ngưng tụ Hoàng Kim Thần Trung ầm vang nhìn ác. Hắn phun ra một cái bất hủ chân huyết, sắc mặt như dây vàng. Đây là hắn tổ thuật, thập phần cường đại. Nương kết thành hình hoàng kim thần trung một khi tế ra, đủ để công phạt tiên đạo cao thủ, ngang dọc cổ giới, nghiền sắt vô số phàm trần dừng rựm. Nhưng mà hoàng kim thần trung bị kích phá, hắn phản phệ cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Giờ khắc này, trong lòng bất hủ giả đã hiện lên một chút chất triệu. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nếu là lại dây dưa tiếp, chính mình thật sẽ vật lạc. Nhưng mà lúc này đã muộn. Trong lôi đỉnh, hắn hóa lôi đế thi triển vô thượng thần thông, tiếp quang từng trận, chém đứt hư không, vỡ nát thiên hạ, đem bất hủ giả kiểm chế nơi này. Mặt khác mấy tôn thập hung tranh tiên xuất thủ, diễn hóa không hề tầm thường sát sinh đại thuật. Trong nháy mắt khóa chặt bất hủ giả nguyên thần, Vain, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương mà tới. Là thập hung bên trong cái kia một gốc thảo, một đạo kiếm khí, liền có thể chém xuống Nhật Nguyệt tinh thần, dung truyền vạn cổ tuyết nguyệt. Kiếm khí xuyên qua bất hủ giả nguyên thần, ngay tại chỗ vỡ nát, tính cả thời gian bên trong bất hủ ấn ký cũng cùng nhau sụp đổ. Một tôn bất hủ giả vẫn lạc. Trở thành cái này kỳ nguyên đến nay, cái thứ nhất chết thẳng tại đế quan trên chiến trường trường sinh nhân vật. Chiến trường biến đến càng yên tĩnh, chúng sinh còn tại giập đầu. Mắt thấy bất hủ giả chết thảm, dị vực đại quân trong lòng cảm thấy phẫn nộ. Bất hủ vương, phủ xuống chiến trường. Đại biểu lấy bọn hắn bất hủ giả lại vẫn lạc tại trong tay của địch nhân. Đây là như thế nào của quỷ vọng? Đang gây hấn với Bất Hủ Chi Vương uy nghiêm. Hoàng Kim chiến xa bên trên, vị Tiêu Bất Hủ Chi Vương cũng sững sốt một chút. Ánh mắt lóe ánh bên trong, lộ ra vẻ tức giận. Ở ngay trước mặt hắn, chém giết một Tôn Bất Hủ, thực hiện nghịch thiên phạt tiên hành động vĩ đại. Thái độ như vậy rất cường thế, nhưng đối với Bất Hủ Chi Vương mà nói, là một loại ngay thẳng khiêu khích. Kẻ thất bại hầu duệ, ngươi cực kỳ tự phụ, phải không? Tôn này Bất Hủ Chi Vương, lạnh lùng nói. Hung vị thần âm, rung động tinh hà, để trên thiên cung vô số ngôi sao lớn đều rơi xuống. Trong chốc lát, sượt qua một mảnh trói lỏi mưa sa băng, hắn chất vấn Thạch Hạo. Một cỗ lực lượng khủng lồ theo hư không phủ xuống, trực tiếp tuân hướng cái này đặc sắc diễm diễm người trẻ tuổi. Đây là lực lượng bất hủ chi vương, chỉ cần hưng khởi nhất niệm, liền sẽ dẫn phát trong thiên địa quy tắc biến hóa. Song khi cỗ lực lượng kia vọt tới bên cạnh Thạch Hạo, đủ để mạn sát bình thường chí tôn quy tắc, lại không hiểu sụp đổ. Bây giờ Thạch Hạo sừng sững cho tới tôn cảnh giới, lại có phạt tiên chiến lực. Bình thường quy tắc đối với hắn không đưa đến tác dụng. Chương 713, bất hủ chi vương, là sưng bá kỳ nguyên, không người có thể địch trí cao tồn tại. Hỗn độn bên ngoài ư không, một đạo cao gầy thân ảnh sừng sững hư vô bên trên, đặt chân tiên đạo đỉnh. Đó là một nữ tử, Phong Hoa Tuyệt Đại, mặc một thân thủy kim tiên y phục, trên mình tản ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh khí, so một cái đại giới còn mênh mông hơn. Nàng nhìn chăm chú lên cái kia lượng giới chiến trường. Bất Hủ Vương xuất hiện, vận độ thành hạo, cho thấy lực lượng đáng sợ, điên đảo tuế nguyệt, trấn áp chư thiên. Đây mới thực là Bất Hủ Vương giả, đạo quả không dành, là có thể cùng tuyệt đỉnh tiên vương chống lại nhân vật vũ thượng. So cổ giới bên trong những cái kia thân hóa căn cơ, nhiễm không hiểu khí tức, cũng không còn cách nào trở về cố tổ tiên vương nóm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em đềm. Nữ tử khẽ nhíu mày, một chút nhìn rõ Tôn này bất hủ chi vương tên thật. Nàng cũng không động thủ, mà là vẫn như cũ im miệng không nói. Nhìn chăm chú lên trên chiến trường thế cục. Thân là người hộ đạo, chỉ có làm người trẻ tuổi này, gặp được không cách nào hóa giải nguy cơ thời điểm, chính mình mới sẽ động thủ. Trừ đó ra, lại hung hiểm khiêu chiến cũng cần để Thạch Hạo chính mình đi trải qua. Tại nguy nan bên trong rèn luyện, thuế biến bản thân, đi ra cường đại hơn con đường. Chỉ là một cái bất hủ chi vương, ngay trước tiên của một trận chiến, không phải ta đối thủ. Trừ Phi dị vực chư vương cứu giúp, ngươi đã sớm vốn lạc Bây giờ loáng một cái có thể diện, có cái gì nhưng khoắt lạc. Nữ tử tiền thân là tiên cổ kỳ nguyên tổ tế linh, lai lịch rất lớn, đó là cổ giới bên trong chí cao tiên vương. Nàng ca ngợi tại mấy cái kỳ nguyên phía trước, vài lần gặp nạn, theo thế gian thần bí biến mất. Nàng một lần lại một lần ly kiếp, phá trước rồi lập, lại lần nữa dung ngoạn tiên vương chính quả, biến đến càng cường đại. Tại tiên cổ đại chiến bên trong, kinh thế vô song, chém giết mấy vị bất hộ chi vương. Nếu như không phải dị vực vương giả số lượng quá nhiều, đồng thời lại lấy không hiểu thủ đoạn ám toán cổ giới thế nào, có lẽ cái kia một tràng tiên cổ đại chiến kết quả sẽ thay đổi. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bây giờ Liễu Thụ đã trở thành một Tôn Tiên Đế. Đạo pháp siêu việt vô số Tiên Vương bên trên đang phong tạo cực, liền giới hải bị nạn mấy Tôn chuẩn Tiên Đế, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nàng gánh vác trách nhiệm, làm thạch hạ hộ đạo, tuân theo vị đại nhân kia ý chỉ, không thể tùy tiện ra tay. Bằng không lấy Liễu Thụ bây giờ tu vi, chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể đem trọn cái dị vực theo thế gian xóa đi. Trên chiến trường, Bất Hủ Chi Vương cũng không biết cử động của mình đã rơi vào một cái vô địch tồn tại trong mắt. Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian. Cái này một Tôn Bất Hủ Chi Vương ngạo nghễ nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thạch Hạo. Trên người hắn Dâng lên bất hủ vô khí. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất cường đại, thiên phú siêu quần bật tụ. Nhìn chung toàn bộ kỳ nguyên, cũng không thể khẳng định có thể tìm gặp người như ngươi. Nhưng mà tại ta trong mắt, không được vương, trung vi bụi đất. Em đềm lạnh lùng nói, trong tay hoàng kim trường mâu một hồi, lập tức chỉ hướng Thái Hạo. Giết. Không ai từng nghĩ tới, Tôn Bất Hủ chi vương này, rõ ràng đích thân động thủ. Thuấn một cái chưa chứng đạo trường sinh phàm cảnh sinh linh xuất thủ. Trên lưỡi mâu, lóe ra vạn cổ không diệt hung quang. Cái này một cái trường mâu, từng đâm xuyên qua tiên vương lực, nhiễm vô thượng sinh linh máu, vô cùng đáng sợ, là một kiện cái thế sát phạt trọng khí nhất là đối một phương này cổ giới mà nói, mang ý nghĩa một đoạn huyết vũ nước mắt bi ca. Bây giờ nhìn xem cái gì bất hủ thần mâu, đâm về Thạch Hạo, muốn đem hắn xiêu thủng. Đế quan bên trên, chúng sinh đều rơi lệ, không đành lòng gặp cái kia bi thảm một màn. Phạm cảnh tu sĩ mạnh hơn, Lịch Thiên Phật Tiên liền đã là cực hạn. Chí tôn cảnh, có phàm giới vô địch danh tiếng. Trong đó nhân vật tuyệt đỉnh, có được Lịch Phật bất hủ vĩ lực. Nhưng mà, đối mặt với Bất Hủ Chi Vương, dù cho là chí tôn nhân vật, lại có thể nào một trận chiến? Giữa hai bên chênh lệch quá xa, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Thạch Hạo cũng cảm nhận được loại kia áp lực cường đại bất hủ chi vương khí tức, so cái kia một cái vừa mới bị hắn đánh chết bất hủ giả muốn đáng sợ quá nhiều. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn chăm chú, liền có loại đáng sợ áp lực phủ xuống, muốn đem bản thân thân thể lập vụn. Hắn chưa từng buông tha, cứng rắn chống đỡ lấy cái kia vỡ nát gần cốt vi áp, ngang nhiên sững sững. Hãn, hóa, vạn, cổ. Thái Hạo Khan cả giọng giống giận. Trên người hắn hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tha hóa tự tại pháp thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Trong hư không hiện lên lờ mờ hỗn đột khí, trong lúc mơ hồ như có mấy đạo tràn đầy thân ảnh, vượt ngang vạn cổ tuyết nguyệt, độ thế mà tới. Một đời trung vang, thông thả vang lên, vô thủy vô trùng. Diễn hóa Tuyế Nguyệt chân lực. Ngày trước tiên cổ thời đại không có cuối cùng tiên vương, bị Thạch Hạo tan đi ra, ngay sau đó, lại có một cái tuấn lãng thanh niên xuất thế, tay nâng lục đạo luân hồi bàn, mặt mang ý cười, trên mình hiện lên lấy cái thế tiên vương uy áp. Phật quang phủ chiếu, vô số thiện âm tràn ngập. Một tôn vô địch tiên tang vương, người khoác tiên kim áo cà sa, bước ra một bước hỗn độn. Cái này một bộ pháp môn quả nhiên tà dị, tương đối bất phàm, lại có thể hóa ra tiên cổ thời đại dấu vết. Bất Hủ chi vương, bình tĩnh nói, cũng không cảm thấy Thạch Hạo hóa ra tiên vương hóa thân, có khả năng chống đỡ chính mình Bất Hủ thần môn. Đây là lực lượng Bất Hủ chi vương không ai có thể ngăn cản, chỉ có chân chính tiên vương mới có thể chống lại. Mà Thạch Hạo những cái này hóa thân đều chỉ có cảnh giới chí tôn, đánh giết một tôn bất hủ tồn tại, có lẽ có thể. Nhưng lại chính thức bất hủ chi vương trước mặt, tất cả hóa thân đều là hư ảo, đánh không lại hắn diệt thế nhất kích. Hủy diệt a! Sắc không thể đỡ bất hủ thần mâu, đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt nghiền bên cạnh Thạch Hạo rất nhiều hắn hóa thân. Hắn hóa thập hung phá diệt, hắn hóa chân tiên tan hết. Những tiên vương kia hóa thân, cũng một tôn lại một tôn sụp đổ. Ngay cả như vậy, bị bức đến tuyệt cảnh Thạch Hạo vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trên mặt của hắn tỏa ra tự tin bay lên thần thái. Không sợ hãi, Hán Hoa Tiên Vương thân cũng ngăn không được ta, coi như ngươi hóa giả một tồn tiên bên trong đế cũng không hề dụng. Bất Hủ Chi Vương quét dài lấy, cầm trong tay vô địch thần ô, nháy mắt nhìn rất nhiều tiên vương dấu vết. Mặc dù chỉ là Hán Hoa thân, cũng khiến hắn cảm thấy tự hào. Đây mới thật sự là Bất Hủ Chi Vương, là xương bá kỳ nguyên, không người có thể địch trí cao tồn tại. Thạch Hạo nhẹ giọng đáp lại, hắn kích phát tiềm năng của mình, một lần lại một lần đột phá gông cùng xiển xích. Ngoại thân hỗn độn khí biến đến càng nồng đậm, tha hóa tự tại pháp đột phá cực hạn, đạt tới một loại khó bề tưởng tượng cấp độ. Hắn không chỉ là tại hóa, cũng là tại chiếu. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn mê vụ chỗ sâu, rất là lờ mờ, hiện ra nhân hình, khuôn mặt mơ hồ, trên mình cũng lượn lờ mê mội sương mù, làm người nhìn không rõ ràng. Tại Thạch Hạo trong vấn tượng, hắn cũng không tiếp xúc qua Tiên Đế. Liêu Thụ tuân thủ cùng Trần Trường Sinh ngắc định, cũng không truyền cho Thạch Hạo quá nhiều pháp môn. Nàng chỉ truyền một bộ Trường Sinh Liễu Thần phương pháp, là Tiên Vương cảnh sáng tạo, cũng không chạm đến Tiên Đế ảo diệu. Vì Thạch Hạo này biến hóa ra Liễu Thụ, cũng chỉ là một tồn tuyệt đỉnh Tiên Vương, mà không chân chính Tiên Đế cỡ giả. Thạch Hạo cũng không biết thế gian phải chăng có Tiên Đế, cũng chưa tiếp xúc đến chuẩn Tiên Đế cấp độ. Đối với hắn mà nói, Tiên Vương cảnh giới liền là cái thế giới này cực hạn. Nếu như mình hắn hóa tuyệt đỉnh tiên vương, vẫn như cũng đánh không lại đối thủ. Như thế Thạch Hạo, cũng chỉ có thể hóa đến từ mình cảm thụ bên trong, cường đại nhất người kia. Chương 714, chắc hẳn, ngươi chính là sư đệ của ta. Hán Hoa Tuyết Nguyệt, Hán Hoa Trường Sinh. Kèm theo Thạch Hạo thiết giải, đạo thân ảnh tiếp theo trong sương mù đi ra. Là cái mày kiếm mắt sáng, mặt mang ý cười người trẻ tuổi. Trên mình sương mù chưa từng tan hết, liền khuôn mặt đều có chút mơ hồ. Trên mình người trẻ tuổi, toàn thân mạnh mẽ sinh cơ, có loại cùng đại đạo<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Cái người trẻ tuổi kia hóa thân, phản phật thông linh đồng dạng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Thạch Hạo, phản phật có chút ít kinh ngạc. Mơ hồ trên khuôn mặt gương ngủ từng bước tán đi, lộ ra một đôi trong suốt tiền con mắt. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía cái kia thần sắc sợ hãi bất hộ chi vương. Tại người trẻ tuổi này xuất hiện một khắc này, dù cho là bất hộ chi vương, cũng cảm nhận được khát thượng. Hắn nhìn không thấu cái hắn này hóa thân cảnh giới, như là một cái không cảnh người, so phàm nhân càng thông thượng. Song khi tôn bất hộ chi vương này, muốn nhìn rõ hắn hóa thân khuôn mặt thời gian, lại phát hiện chính mình không bản như thế nào, cũng nhớ không rõ bộ dáng của đối phương. Bất Hủ Chi Vương, liền cái này. Cái kia một đạo ngã thân, thời đột nói. Hắn yên lặng vươn một ngón tay, đối thần sắc đờ đẫn bất hủ chi vương, nhẹ nhàng một ấn. Giống như nghiền chết một con rồi. Oành! Một tiếng tiếng vang kịch liệt, ầm vang xuất hiện. Bất Hủ Chi Vương thân thể vỡ nát. Trên chiến trường, Tuyế Nguyệt điên đảo, thời gian ngừng dòng. Bất Hủ Chi Vương bị một cỗ lực lượng vô danh đánh vào Tuyế Nguyệt trường hạ, ngay tại chỗ phá diệt. Quỷ dị cảnh tượng, chấn kinh mọi người. Lương giới sinh linh đều ngây dại, mặc kệ là đế quan bên trên cử giả, vẫn là tới từ dị vực đại quân. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem một màn kia, nhìn Tịch Thạch Hạo trực tiếp phát lốc. Đây là như thế nào nghịch thiên tồn tại, lại thi triển kinh khủng bực nào pháp môn? Hóa ra tiên cổ kỵ nguyên những cái kia tiên đạo cường giả hóa thân, ngay tại chỗ đánh nổ một tồn bất hữu giả, còn chưa tính. Bây giờ lại hóa ra một cái vân đạm phong khinh người trẻ tuổi, tại trước mắt bao người diệt đi một tồn tiên vương. Lấy chí tôn cảnh giới, đồ sát tiên vương. Đây là khai thiên tích địa đến nay, cũng chưa từng xuất hiện qua kỳ quan. Thạch Hạo bên cạnh, đạo thân ảnh kia rũ ra một chỉ phía sau, liền dừng tay. Chí tôn lực lượng, chung quy là có hạn. Dù cho tha hóa tự tại pháp cùng Thạch Hạo lại thế nào phù hợp Nhưng mà hắn hóa một tôn siêu thoát vĩ độ tồn tại, cũng muốn chịu đựng không cách nào tưởng tượng gánh nặng cực lớn. Cái người trẻ tuổi kia thân ảnh, nhanh chóng biến đến lờ mờ, sắp đến đem biến mất một khắc cuối cùng, hắn yên lặng xuề bàn tay ra, vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo. Hắn hóa kết thúc, một cỗ to lớn phản phệ lực lượng vào tới. Một cỗ làm tức giận hóa xuất một chút nhiều như thế cường giả, nhất là thời khắc cuối cùng, hóa ra một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cái kia to lớn cái nặng, cơ hồ trong nháy mắt đem Thạch Hạo thần lực rút khô. Hắn chỉ cảm thấy đến trong đầu trống rỗng, thân hình lão đảm muốn nã, lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi. Nhưng nhìn Thạch Hạo suy yếu như vậy bộ dáng, Dị vực đại quân lại cầm cự được. Cái này Chí Tôn trẻ tuổi vừa mới ở ngay trước mặt bọn họ, làm thịt một Tôn bất hủ chi vương, đem vô thượng vương đẩy tới Tuyế Nguyệt Trường Hà, mà hậu sinh sinh đánh nổ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, giờ phút này nếu là tiếp tục lên trước, sẽ hay không tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Bị cái sắc mặt này tái nhợt Chí Tôn, một bàn tay phiến thành cho bụi. Đế quan bên trên, những cái kia Chí Tôn cũng ngây dại. Lão Chí Tôn khó có thể tin rủi rủi con mắt, thậm chí hung hăng véo một cái bên cạnh đại kỵ sĩ. Có đau hay không? Đây là sự thực ư? Đại kỵ sĩ đau nhe răng nghiến mép. Đau là thật. Cái kia Chí Tôn trẻ tuổi, có phải là thật hay không, ta liền không biết rõ. Ta cảm thấy chính mình sống ở trong động. Đang lúc trên chiến trường không khí lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Giữa thiên địa, phong vân đột biến. Nhiễu loạn thời không lại lần nữa hiện hóa, một đoàn vòng xoáy hiện lên, nghiền nát vương thể ngưng tụ bất hủ linh huyết, theo cổ kim tương lai trở về. Tôn này bất hủ chi vương, quỷ dị sống lại, sắc mặt tái nhợt, chưa tình hồn. Thật quỷ dị thủ đoạn, dù cho là bổn vương cũng gặp an toán. Nếu không vận dụng thế mệnh tổ thuận, dù cho là bổn vương, cũng muốn vấn lạc. Tôn bất hủ chi vương này, lạnh lùng nói, Trên mặt tràn ngập sóng sốt sau hai nạn quái cảm, còn có hung mang lộ ra sát ý nhìn xem đã kiệt lực Thạch Hạo, hắn giờ phút này lòng tràn đầy sắc cơ. Một tôn chí tôn, vừa mới suýt nữa xử lý chính mình, Tha hóa tự tại pháp, cuối cùng hóa ra cái vị kia tồn tại quá mức đáng sợ, liền mình cũng không cách nào đối đầu. Ngươi phải chết, cái này chết tiệt pháp môn không thể truyền lưu thế gian." Bất Hủ chi Vương lạnh lùng nói, cái thế bị áp tái hiện, để đế xem còn hùng tầm tình lại lần nữa lâm vào một mảnh mù mịt. Bọn hắn có thể nhìn ra, thời khắc này Thạch Hạo đã kiệt lực. Cả ngươi đều đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào thi triển Tha hóa tự tại pháp. Hóa không ra tôn này siêu thoát của Kim, bao chuẩn trừ Thiên Thần ảnh. Chẳng lẽ phải chết sao? Trong hư không, Liếu Thụ biến thành nữ đê nhũ mày, dự định xuất thủ. Đế Quan cũng không có khả năng chống lại bất hộ chi vương tồn tại. Nếu như Thạch Hạo vào lúc này xảy ra ngoài ý muốn, vậy nàng cũng không có biện pháp cùng Trần Trường sinh bàn giao. Bỗng nhiên ở giữa, dị biến tái hiện. Trên chiến trường, thời gian hỗn loạn, quy bi tắc biến hóa. Cái kia quần quần tuế nguyệt trường hà bên trong, hiện ra một giọt máu. Cái kia một giọt máu cực kỳ kỳ dị, phản phật quán xuyên cổ kim tương lai, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Dù cho là vị này nữ tiên đế, nhìn thấy giọt máu kia, trong lòng cũng lạ giận mình. Giọt máu này bên trên, cuốn quanh lấy một chút khí tức, áp đảo tiên đế bên trên. Cái kia một giọt máu theo trong hư không hiện lên, vượt qua tuế nguyệt mà tới, rơi vào thạch hạo trước mặt. Bất Hủ chi vương ánh mắt biến đến lạnh lẽo, hắn cảm thấy cái kia một giọt máu bên trên có chút ít quỷ dị, giờ phút này không có ý định lưu thủ. Hắn muốn toàn lực ứng phó, ngay đầu tiên, giết sát cái này chí tôn trẻ tuổi. Sau một khắc, giọt máu kia toát ra hào quang sáng chói, như là hải đăng, chiếu sáng mờ tối hỗn độn hải. Một đạo thân ảnh, vượt ngang tuế nguyệt mà tới, chân đạp tiên đình Trên mình ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lấy vô song đế khí. Lại một cái người trẻ tuổi hiện thân, sừng sững tại thạch hạ bên cạnh. "Ngươi không nên tới, đây không phải thế giới của ngươi, chỉ là vạn cổ tuyết nguyệt giao hội thiết điểm. Nơi này vừa mới bạo phát đại chiến, đã quấy rầy tuyết nguyệt. Ngươi theo tuyết nguyệt bên trong hiện hóa, không thuộc về nơi này, nhanh chóng trở lại." Tôn này bất hộ chi vương, lạnh lùng mở miệng khu chụp nói. Cái này đột nhiên hiện thân người trẻ tuổi, trên mình tản ra sâu không lường được khí tức, để hắn cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Nhưng mà Tôn này đạp đỉnh mà đến tiên đế, đối với bất hộ chi vương lời nói lại tới như không nghe. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Thạch Hạo, cảm nhận được cái sau trên mình cái kia rất có tính đại biểu khí tức, độc thuộc tại Trường Sinh cung huyết mạch. Chắc hẳn, ngươi chính là sư đệ của ta." Diệp Hắc thông giọng nói. Thạch Hạo cũng hơi kinh hãi, nhìn xem Diệp Hắc hơi kinh ngạc. Hắn cũng cảm nhận được người trẻ tuổi trên mình cùng chính mình tương tự khí tức, thử thăm dò nói, "Sư huynh, hai cái tuyệt đại thiên kiêu, giờ phút này gặp bữa." Tựa như là trong lúc lơ đãng phát sinh trùng hợp, tràn ngập ngẫu nhiên nhưng lại vận mệnh tất nhiên. Nhưng mà, tôn này bị không nhìn bất hộ trị vương, triệt để bị chọc giận. Chỉ là hậu thế sinh linh, có tư cách gì khiêu khích bổn vương uy nghiêm? Lại không lăn, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chương 715, một cái bất hủ chi vương, loán một cái có thể diệt. Bất hủ chi vương giống giận dữ, đối với cái kia vượt qua Tuyế Nguyệt trưởng hàm mà tới cờ giả, cực độ tức giận. Từ xưa đến nay, ai dám coi thường một tôn bất hủ vương giả? Dù cho là tiên vương, đã từng vẫn lạc tại trong tay của hắn. Bây giờ một cái vượt qua Tuyế Nguyệt mà tới thân ảnh, dám không đem hắn để vào mắt. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Nếu là ở dị vực, như vậy lúc tác sẽ dẫn đến một cái tộc quần dị vong. Bất hủ chi vương uy nghiêm, không thể xúc phạm. Vương chi giận, không thể tha thứ. Bất Hủ Chi Vương giống giận, trên mình quang mang biến có thể so hưởng lực. Vừa mới hắn cùng Thạch Hạo giáo thủ, bị không thể tưởng tượng nổi tha hóa tự tại pháp gây thương tích. Đạo kia theo trong hỗn độn đi tới thân ảnh, chỉ là một chỉ liền đem hắn Bất Hủ Vương thân thể nghiền nát. Nếu không đạo kia hỗn độn thân ảnh cũng không truy sát, mà Bất Hủ Chi Vương cũng có chết thay chi thuận. Có lẽ, cái này một tôn Bất Hủ Chi Vương, liền muốn trở thành cái này kỷ nguyên bên trong, vị thứ nhất vẫn lạc Bất Hủ Chi Vương. Thậm chí, hắn còn đem trở thành vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, duy nhất một tôn bị trí tôn đánh chết Bất Hủ Chi Vương. Ta tên đêm đêm, cử thế vô địch. Mặc dù một tay chống đỡ Tuyế nguyệt, cũng có thể quét ngang thế gian. Bất Hủ Chi Vương giống giận, nói ra tên thật của chính mình. Trên người hắn, thân diễm bừng bừng, hiện lên hoàng kim ánh sáng, độc lại Tuyế nguyệt, hòa tan thời không, đem vô tận thời gian đốt thành hư vô. Thân mâu phá không mà tới, theo Tuyế nguyệt trưởng hạ bên trong chỗ ra, trở lại trong tay Bất Hủ Chi Vương. Hắn đem sắc bén không thể đỡ lên mâu, nhắm ngay cái kia vượt qua Tuyế nguyệt mà xuất hiện không hiểu thân ảnh. Bất Hủ Vương cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, từ nơi này rời đi. Không đi nữa, cũng không cần đi. Vẫn lạc tại cái này trên một chỗ chiến trường, cũng coi là không tệ kết cục. Ngày trước tiên cổ Chứ ở chỗ này Tiên Vương, không chỉ một vị. Bất Hủ Chi Vương lạnh lùng nói, khí thế cực hùng, hoàn toàn không có mới vừa rồi bị người một chỉ nghiền nát hư khoảng. Bất Hủ Vương, đạo tâm vô địch, vạn cổ khó gần. Mặc dù gặp làm đủ, cũng không cách nào dao động hắn chí ý. Xích Phong Mâu, chặt thương sinh. Bất Hủ Chi Vương, niệm tụng lấy chí cao thần âm. Trên người hắn, cỗ kiếp rộng lớn bao la bất hủ lực lượng, bắt đầu ngưng kết, hội tụ tại Hoàng Kim Thần Mâu bên trên. Lưỡi mâu lóe ánh, hiện ra đỏ thẫm lộng lẫy, giống như huyết quang làm nổi bật, mang theo vạn ửu cổ không diệt hung ý đây là một tôn Bất Hủ Chi Vương tuyệt đỉnh một kích, vô cùng đáng sợ có khả năng xuyên thủng tuyết nguyệt, vỡ nát hết thảy, thậm chí đâm thủng cổ giới phòng ngự. Ngay trước dù cho là vô địch tiên vương, cũng có ngăn hắn mũi, bị một mâu xuyên thủng thân thể. Thập vung bên trong cũng có tuyệt thế sinh linh, bởi vì cực độ đáng sợ bất hủ mâu mà vẫn lạc. Cái lực lượng này quá đáng sợ, phát ra tại hư không khí tức, đều làm đế quan chúng sinh lại run. Bọn hắn đang run sợ, trong huyết mạch truyền thừa, giờ phút này điên cuồng cảnh báo, những cái này đế quan cường giả cổ tổ, có rất nhiều đều là tiên cổ kỳ nguyên để lại người. Ngay trước tiên cổ những năm cuối, rất nhiều bất hủ chi vương xuất trình, bước qua đế quan, giết vào cổ giới chỗ sâu, diện tận tiên vương Trận chiến kia thật đáng sợ, đem lại vũ trụ đánh phá thành mảnh nhỏ, liền cổ giới căn cơ đều dao động. Hắn ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, liên hậu thế toàn bộ kỷ nguyên đều không có sinh linh có khả năng đột phá trường sinh kiếp, bước vào tiên đạo lĩnh vực. Cái này một cái bất hủ vân mâu, dấu vết tại cổ giới trong ký ức của sinh linh, kèm theo huyết mạch truyền thừa, đời đời không quên. Ngày trước, bất hủ chi vương công hiện, đoạn kia đặc thủ ký ức cũng ở trong huyết mạch bị tận lực phong tồn. Nhưng bây giờ theo lấy bất hủ chi vương xuất hiện, cái kia một cái gánh chịu lấy vô số máu cùng thương hoàng kim chiến mâu, tản mát ra vô cùng hung uy. Ta thấy được diệt thế cảnh tượng. Cái này mồn mâu đem xuyên thủng toàn bộ cỗ giới, vỡ nát tất cả hy vọng. Đạo kia trong hỗn độn thân ảnh còn có thể tái hiện ư? Giờ phút này, mấy vị chí tôn bắt đầu hoài niệm đến Thạch Hạo Hóa tự do thời điểm, biến hóa ra đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Cái người trẻ tuổi kia lai lịch quá lớn, hình như siêu thoát giới này bên trên. Nếu như lấy Tha Hóa tự tại pháp, lại lần nữa diễn hóa ra một vị tổn tại kia, có lẽ có thể che chở cái nải kỳ nguyên." Lao Chí Tôn sâu kín nói. Song khi phía dưới tình huống, lại lần nữa lâm vào cửa ải khó. Tha Hóa tự tại pháp, trong năm tháng, lưu truyền thật lâu sau, chỉ có thần thoại thời đại mới xuất hiện qua tới phương pháp. Truyền thuyết vô cùng xa xôi rơi Tuyế Nguyệt bên trong, từng có tu hành giả xuất thế. Hiện nay một cái duy nhất thông hiểu pháp này tu sĩ, liền là cái kia chí tôn trẻ tuổi Thạch Hạo. Mà giờ khắc này Thạch Hạo, sa vào trên chiến trường, bị rất nhiều tu sĩ bao vây. Dưới tình huống như vậy, mặc dù đế quan chí tôn đều xuất hiện, cũng chưa chắc có khả năng đem người trẻ tuổi này cơ về. Một bên bất hủ chi vương, nhìn chằm chằm, tản ra trấn nhiếp thiên địa khí tức. Thạch Hạo bên cạnh, còn có cái người trẻ tuổi kia, vượt qua Tuyế Nguyệt mà tới, khí tức thần bí, để ta có loại sợ mất mật cảm độ. Một vị chí tôn mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Vị kia tồn tại cũng là một tôn cường giả, có thể chống lại bất hủ chi vương. Kim gia tu sĩ có chút hứng vấn, nhìn xem cái kia đạp đỉnh mà đến sinh linh, có chút xúc động. Căn cứ sinh linh đi nói, hắn tựa hồ là Thạch Hạo sư huynh. Nếu thật là như thế, hắn có lẽ sẽ đứng ở chúng ta bên này. Như vậy, chúng ta cũng có tiên vương cấp độ chiến lực tương trợ. Đối với Kim gia tu sĩ tự tin vô cùng thái độ, rất nhanh liền có người hắt lên nước lạnh. Chúng ta lui giữ đế quan tự vệ, sống chết mặc bay, lập tức lấy Thạch Hạo lâm vào lớp lớp vòng đây, lấy sức một mình chiến bất hủ, chống lại vô thượng sinh linh. Bây giờ lại liễm lấp mặt mời người ta tương trợ. Bấy quan bên trên Mấy vị chí tôn thần sắc kia lặng. Đến cấp độ này cửa dạ, tự có tôn nghiêm. Tha răng một mình chiến tử, cũng sẽ không ăn nói khép nép khẩn cầu. Nhưng mà lần này đại chiến tình huống ý nghĩa phi phàm, không chỉ dính đến đế quan chí tôn sinh tử, càng là cùng sau lưng cổ giới tương lai vận mệnh vui buồn liên quan. Nếu là một trận chiến này, bại trận, thành hạ bọn mình, phẫn nộ bất hủ chi vương đích thân xuất thủ, đủ để quét ngang đế quan, giết vào cổ giới bên trong, khiến vạn tộc sinh linh đồ thán. Mấy vị chí tôn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Lão chí tôn sầu não gắt tức nói: "Đợi một chút, lão đầu tử đi bán cái da mặt." hy vọng vị cường giả kia nguyện ý tương trợ a. Lời nói mặc dù như vậy, bọn hắn đối với bên cạnh Thạch Hạo vừa mới xuất hiện vị sư huynh kia cũng không có hy vọng quá lớn. Người có tiên cây có bóng. Bất Hủ Chi Vương cường đại cỡ nào, ngày trước đã từng hủy diệt qua tiên cổ kỳ nguyên. Loại tồn tại này, quá kinh khủng, đủ để áp chế toàn bộ đế quang, dù cho là Thạch Hạo cũng không địch lại. Nhưng giờ phút này, theo lấy Bất Hủ Chi Vương khiêu khích, Diệp Hắc lãnh đạm bay đầu. Khóe mắt liếc qua ném hướng cái kia một tay nắm mâu, một tay cầm phấn Bất Hủ Chi Vương. Đối với Diệp Hắc mà nói, chỗ này vị Bất Hủ Chi Vương không có bất kỳ uy hiếp. Nếu là ngày trước hắn, tại đi ra cổ giới đặt chân hỗn độn phía trước, gặp gỡ dạng này đối thủ, còn có thể luận bàn một thoáng. Bây giờ, Diệp Hắc Phi thăng hồng hoàng, công tham tạo hóa, thực lực sớm đã siêu việt tiên đế bên trên. Chỉ là một cái bất hộ chi vương, loán một cái có thể diện. Chương 716, dù đã cứu ta, ta không dám à, bóng ánh ngân mâu, ngưng tụ tuyệt tiên lực lượng, thế không thể đỡ, vô cùng khủng bố. Cái kia một mâu đâm thủng hư không, xuyên thủng tất cả đại đạo, đem hết thể ngăn cản tại phía trước lưới mâu tồn tại, toàn bộ phá diện. Nhưng mà, Diệp Hắc yên lặng quay người, khí định thần nhàn. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là một giọt máu hóa thân, Nhưng giọt máu này cấp độ lại dĩ nhiên vượt qua bất hủ chi vương cảnh giới, áp đảo vạn đạo bên trên. Hắn nếu là nguyện ý lời nói, phóng thích giọt máu này bên trong toàn bộ lực lượng, đủ để sụp đổ một phương này cổ giới. Sắc bén vô cùng bất hủ mâu, đâm đến diệp hạt trước người, lại cũng không cách nào tiến thêm. Cửu sắc đế đỉnh toát ra vô cùng khí tức kinh khủng, huyền hoàng khí lở lở, áp đạm tầng chín. Đây là chưa bao giờ tại phương thế giới này xuất hiện qua lực lượng, chí cao vô thượng. Cái kia bàng bạc đế lực khiến chúng sinh đều cảm thấy run rẩy, không chỉ là đế quan chiến trường, không chỉ là lượng giới đại quân, liền hai cái cổ giới đều bị vậy chấn động. Một khoảnh cổ lão thế giới tụ Giờ phút này lạnh run, rơi xuống dưới vô số cánh lá. Thậm chí có mấy cái xem như thế giới căn cơ pháp tắc tân tây, đều phát sinh kết tốc nước. Thế giới thụ xung quanh, mấy tôn ngủ say tu hành bất hủ chi vương, theo trong lúc đối rối bình tĩnh. Là ai tại lay động cổ giới căn cơ, muốn khai chiến ư? Vô số tuyết nguyệt, chưa bao giờ có cái khác gì tích cổ dám vào phạm ta vực. Mấy tôn bất hủ chi vương rít mạnh lấy, thần sắc kinh nộ. Vừa mới thế giới thụ rung động dị tượng, quá kinh khủng, để bọn hắn đều cảm thấy ngạt thở. Như thế nào tồn tại, mới có thể để cho bất hủ chi vương sinh lòng sợ hãi. Từ nơi sâu xa thiên cơ đều bằng, liền cảnh báo cơ hội đều chưa từng xuất hiện. Mà giờ khắc này trên chiến trường tôn này bất hủ chi vương thừa nhận áp lực là lớn nhất. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình bất hủ thần mâu, ở trước mắt cái người trẻ tuổi kia nhìn chăm chú phía dưới, đứt thành từng khúc. Vô thượng thần kim bị huyền hoàng khí trấn áp, trong chốc lát liền bị bắt đi hết thệ tinh hoa, hóa thành một nát bụi trần. Bất hủ thuần, liền là cái đồ chơi này ư? Cung bản tọa biết đến cái kia một mặt bất hủ thuần, kém xa. Diệp Hắc Lạnh Lùng nói ra, bàn tay của hắn hơi hơi nâng lên, trong hư không nắm quyển. Ta chỉ xuất một quyển, nếu có thể sống sót, xem như vận mệnh của ngươi. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Nhìn chung đại thế, ai dám nói ra như vậy cuồng vọng lời nói. Đối mặt bất hộ chi vương, chỉ xuất một quyền, đây là như thế nào tự phụ mà cường thế thái độ. Cho dù là tôn nệ bất hộ chi vương, cũng kinh ngộ. Hắn có lòng tranh luận, lại nhìn trước mắt người trẻ tuổi, lâm vào không hiểu trong lúc bối rối. Cái này phủ xuống ở chiến trường quỷ dị tồn tại quá cường đại. Trong nháy mắt tán phát khí thế, liền để thiên cổ túy nguyệt vị đó đảo lưu. Túy nguyệt trường hà điên cuồng trùng chuyển, để một mảnh chiến trường này biến thành một cái thời không nhiễu đặc thù địa phương. Giờ khắc này, bất hộ chi vương không chỉ nhìn thấy đế quan phía trước chúng sinh, Còn chứng kiến tiên cổ thời đại, những tiên vương kia phảng phất chưa từng chết đi, tại huyết vũ bên trong cuộc chiến, làm một thế kỷ đồng trưng thu mệnh. Hắn thậm chí nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng cùng cái người trẻ tuổi kia có quan hệ. Sau lưng hiện lên máu và lửa rối loạn, đế quan diệu tinh sùng, một tôn lại một tôn hắc ám cự đầu xuất thế, chẳng lành lực lượng xâm nhiễm lấy vũ trụ. Nhưng cuối cùng tất cả dung chuyện đều bị người trẻ tuổi này đã ổn định. Ta là thiên đế, trấn sát thế gian hết thảy lực. Diệp Hắc bình tĩnh nói. Hắn ung dung đánh ra một quyền, thậm chí không tính là toàn lực, chỉ là tiện tay một kích. Nhưng mà đế quyền bên trên, hiện lên nóng ánh quyền quang. Một quyền kia chưa chạm đến bất hủ chi vương, liền để hắn cảm nhận được vô cùng đáng sợ báo hiệu. Trong đôi mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Lần này, hắn nhìn thấy tương lai đen kịt một màu, phảng phất vĩnh buồn tẻ đồng dạng. Hắn khó có thể tin gã khát lớn, không thể nào tiếp thu được dạng này tương lai. Chính mình trước khi đến đế quan phía trước còn từng có chỗ thối diễn, nhìn chung một thế sinh linh, không người có thể cùng chính mình làm địch. Muốn gặp gỡ một cái không sai biệt làm đối thủ, chí ít còn muốn các loại ba cái kỳ nguyên. Nhưng bây giờ tất cả cùng chính mình có liên quan tương lai đều lầm vào hãm, bị một cô vô cùng lực lượng bá đạo triệt để xóa bỏ. Tất cả tương lai Tuế Nguyệt thành không, cái kia mang ý nghĩa một cái vô cùng đáng sợ trấn tướng, Tôn Bất Hủ Chi Vương này đem hoàn toàn chết đi. Coi như là hậu thế có người tế tự, niệm tụng tên thật của hắn, cũng không cách nào đem theo Tuế Nguyệt trưởng Hà bên trong gọi trở về. Tại tử vong nguy hiểm trước mặt, Tôn Bất Hủ Chi Vương này ra sức ngăn cản, hắn cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ lấy cái cơ hội không cách nào kháng cự lực lượng. Đương nhiên, Bất Hủ Chi Vương quay đầu, nhìn về sau lưng cổ giới. "Giúp đả cứu ta." Một vị Bất Hủ Chi Vương, có khả năng tại chúng sinh trước mặt ăn nói khép nép như vậy cầu cứu, cũng là lần đầu. Nhưng mà để Tôn Bất Hủ Chi Vương này cảm thấy sợ hãi, là tại sao lưng hắn cổ giới bên trong cũng không có truyền đến một vị khác Bất Hủ Vương trả đáp lại. Giờ phút này, dưới thế giới thụ một vị vô cùng cường đại Bất Hủ Chi Vương, thần sắc tĩnh lặng. Hắn một tay vịn thế giới thụ thân cảnh, ánh mắt kiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia trên cảnh cây răng đầy vết nứt, là giữa thiên địa đại đạo hiển hóa. Ngay tại vừa mới, bởi vì đế quan trên chiến trường biến động, một phương thế giới này đại đạo quy tắc đều nhận lấy vết thương. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, cũng như ngày đó tiên cổ những năm cuối, mấy Tôn Bất Hủ Chi Vương liên thủ, vận dụng toàn lực che lớp thiên cơ. Sau đó phát động xâm nhập chi chiến, bọn hắn phủ xuống tại cái kia cổ giới thế giới thụ phụ cận, vận dụng quyền lực đem khóa kia thế giới thụ chặt ngược lại, chính là bởi vì thế giới thụ sụp đổ, dẫn đến toàn bộ cổ giới căn cơ bị dao động. Nhất là tiên cổ Kỷ Nguyên tu hành giả, càng tôn sùng đạo bản thân, đối với thuật pháp thần thông nghiên cứu cũng không sâu vào, từ đó làm cho thiên đạo sụp đổ thời điểm, lực lượng của bọn hắn cũng nhận cực lớn suy yếu. Một điểm này, trên mức độ rất lớn tạo thành ngày trước tiên cổ một trận chiến tàn tác. Nhưng tất cả bất hổ chi vương cũng chưa từng nghĩ đến, loại thế giới thụ này tổn hại, thế giới đại đạo bị thương sự tình, thế mà lại xuất hiện tại thế giới của mình. Giờ phút này theo lấy đế quan phương hướng, cái kia bất hủ chi vương tiếng cầu cứu truyền đến. Cái này trấn thủ ở dưới thế giới tụ vương giả, nhưng trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Cứu ngươi, cứu ngươi lại ra. Ngươi đến tụt cùng là trêu chọc kinh khủng vực nào ly kỳ tồn tại, mới sẽ để cổ giới chịu đến như vậy trọng thương. Vậy thì thật là Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi ra tới Sinh Linh Ư. Cố khí tức kia thuộc về tương lai. Thế nhưng tương lai Kỷ Nguyên bên trong, thế mà lại sinh ra đáng sợ như vậy cửa giả. Giờ khắc này dù cho là rất nhiều bất hủ chi vương, cũng cảm nhận được dữ dậy. Bọn hắn ngang xem Tuế Nguyệt, nhìn về sau lưng Kỷ Nguyên vẫn như cũ chưa từng trông thấy có khả năng khiêu chiến chính mình tổ đại, nhưng mà theo lấy người tuổi trẻ kia xuất hiện, tuyết nguyệt rung chuyển, bất hủ chi vương trong mắt tương lai phát sinh rõ ràng thay đổi. Huyết quang chiếu rọi cổ kim, cắt đứt tương lai của bọn hắn con đường, ngay tại chỗ không xa bạ phát. Chúng ta đều muốn lập nạn, ngày trước nhìn thấy tương lai đều là hư ảo cảnh trí. Chân thực thiên mệnh bị che kín, chúng ta sẽ vật lạc, toàn bộ cổ giới đều sẽ bị vậy lật đổ. Huyết sắc đại loạn, bạ phát tại cái này kỵ nguyên cuối cùng. Bất hủ chi vương điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Giờ phút này, đế quan trên chiến trường, diệp hắc một quyền đạo ra trực kích đầu bất hủ chi vương. Chương 717, Hoang, ta tại hồng hoang các loại ngươi. Bèn, Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Giữa thiên địa, vạn đạo cư chiến, hiện lên cực độ đáng sợ dị tượng. Nếu là ngày trước Chí Tôn vẫn lạc, thiên địa tác động sẽ rơi xuống huyết vũ. Cái kia giờ phút này, tôn trào huyết hải liền từ trên trời giáng xuống. Trên thiên cung, thậm chí truyền đến trưởng lão kêu rên âm thanh. Có ánh sáng mông lung ẩn hiện lên, hóa thành tiên nhân dáng dấp, té nằm trong mây xanh. Đỏ thâm bất tiêu, vô cùng chói mắt, phản phất bị tiên huyết nhuồn dần. Cái kia nằm xuống tiên nhân, không giống ngủ say, càng như thơ nằm nơi này. Tiên nhân nằm thi tâm chín, thiên ngoại đại tinh đều run hạ xuống, hóa thành một trận trối lọi mưa sa băng, mỗi một quả đều là huyết sắc. Cảnh tượng như vậy quá to lớn, đủ để chấn kinh thế gian. Tiên vương cấp độ tồn tại vẫn lạc, nhìn chung rất nhiều kỳ nguyên cũng không nhiều gặp. Ngay trước tiên cổ những năm cuối, liền đã xem như chấn kinh nhiều giới đại sự kiện. Theo lấy cái này một tôn bất hủ chi vương vẫn lạc, cổ giới bên trong, mấy người một ít dấu tích tới, bị chúng sinh coi là cấm khu thần bí chi địa, cũng phát sinh dị biến. Từng đạo vô thượng ký tức, dâng lên mà ra, như là cổ lão vương giả, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Ta cảm giác được êm đêm ký tức Tôn này hung thần ra ngoài làm gì, lại nghị phạm giới ư? Một tòa nguy nga mà thần bí sơn linh, nồng đậm trường sinh tinh khí, hóa thành hải vân, bao phủ tại đỉnh núi. Sơn linh chỗ sâu, một tôn tóc vàng hống chậm chậm tỉnh lại. Nó ngủ say một cái kỷ nguyên, tại dưỡng thương điều dưỡng tiên cốc một trận chiến rơi xuống thương thế, đây là một tôn tiên vương cảnh giới tồn tại, cũng không hoàn mỹ, đạo quả có vết. Tuy là nhục thân vô địch, nhưng mà cùng chân chính tuyệt đỉnh tiên vương tương chiến, vẫn có chỗ không địch lại. Em đềm. Cái tiếc bái vật ngày trước giết mặc vào tiên cổ, còn chưa đủ à? Tóc vàng hống ánh mắt, rất là cẩn thận, đối với bất hủ chi vương bộc phát ra khí thế mênh mông. Cảm thấy sợ hãi, Tiên cổ Kỳ Nguyên, hắn đã từng cùng Tôn Nại tên là êm đệm bất hộ chi vương từng có một lần va chạm. Hậu quả rất khốc liệt, vô địch tiên vương chảo đều bị bất hộ thần mâu đánh xuyên. Bởi vậy trong lòng hắn, đối với cái kia một Tôn bất hộ chi vương có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tóc vàng hướng ngẩng đầu, nhìn về vũ trụ vượt qua vô cùng khoảng cách, nhìn thấy đế quan trên chiến trường một màn. Hắn lập tức mê dại, mắt trừng đến so trông đồng còn lớn hơn, không thể nào tiếp thu được nhìn thấy hết vậy. Là ta ngộ đạo xảy ra sai sót, bây giờ lâm vào mê chướng bên trong. Tóc vàng hướng trước tiên bắt đầu hoài nghi mình. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình nhìn thấy một màn kia tráng cảnh. Vô địch bất hủ chi vương, rõ ràng bị người một quyền đánh xuyên đầu, liền nguyên thần đều nghiền. Đây là đáng sợ đến mức nào cảnh tượng? Thế gian chưa bao giờ có người có thể làm được, một kích diệt sát một tôn bất hủ chi vương. Cấp độ này sinh linh, đã trở thành vô số quỷ nguyên bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Truyền văn những tiên vương kia bên trong tự đấu, chính xác có mạt sát cái khác tiên vương bị pháp, nhưng cũng nhất định cần thông qua dài đẵng thời gian, đi luyện hóa. Đơn giản như vậy ngay thẳng, một quyền đấm chết một tôn bất hủ chi vương, loại chuyện này quả thực lần đầu tiên. Nếu là bất hủ chi vương thật như vậy dễ quyết, ngày trước tiến cổ, như thế nào lại chiến đến gian nan như vậy. Tốc vàng hống cuối cùng vẫn tiếp nhận kết quả này. Hắn trấn định tâm thần, khó có thể tin nhìn về cái kia đạp đỉnh mà đi người trẻ tuổi. Lạp tới từ tương lai tiên đế ư? Đáng sợ như vậy, đạo quả mạnh đã vượt qua chúng ta trừ vương lý giải. Vượt qua tuyết nguyệt, phủ xuống tại thế này hóa thân, chỉ là một giọt máu. Giờ phút này, vô số sinh linh đều đang tán phục, cả thế gian đều chấn động. Diệp Hắc mặt không đổi sắc, chỉ là thò tay trong hư không một nắm, bị hắn đánh chết bất hủ chi vương, lập tức hòa tan. Một thân tinh khí đều bị luyện hóa trở thành một đoàn nóng ánh bản nguyên. Diệp Hắc tiện tay vô một cái, liền đem cái này thuộc về Bất Hủ Chi Vương Bản Nguyên, đưa cho Thạch Hạo. Lần đầu gặp mặt, cho ngươi cái lễ gặp mặt. Diệp Hắc một mặt bình tĩnh nói. Lời còn chưa dứt, trên mình Thạch Hạo liền bộc lên một cỗ cường thịnh khí tức, siêu thoát vạn đạo bên trên, bước lên tại Tiên Đạo lĩnh vực. Hắn đột phá, lấy một tôn Bất Hủ Chi Vương Bản Nguyên làm chất dính dữa, chứng đạo trưởng sinh. Nhìn xem tu vi từng bước đột phá sư đệ, Diệp Hắc phảng phất nhìn thấy ngày trước chính mình. Hồi tưởng lại vị kia ngao liệt sư huynh từng làm qua động tác, hắn cười như không cười vô vô bả vai của Thạch Hạo, nghiêm trang nói, sư đệ Ngươi nhưng muốn cố gắng làm. Tuy là căn cốt tư chất đều rất không tệ, chỉ tiếc tu vi thật sự là thấp điểm. Sư huynh lần này tới trước, cũng là bất ngờ gặp nhau. Ngươi sau này đi ra cõi giới, tiến về Hoàng Hoang, ngươi sư huynh đệ ta lại tụ họp. Lời còn chưa dứt, Diệp Hắc quay đầu nhìn về phía hư không. Cái kia yên lặng ánh mắt, nhìn về Chư Thiên bên trên đạo kia thủy y thân ảnh. Thân hình cao gầy thủy y nữ tử hơi sửng sở, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả khủng bố như vậy, rõ ràng phát hiện hành tích của mình. Bất quá có lẽ là nhìn ra lập trường của nàng cùng thân phận. Diệp Hắc gật đầu cười, cũng không xuất thủ, thân ảnh của hắn chậm chậm biến mất, cái kia một giọt máu cũng theo thạch hạo trước mặt tuổi qua, rơi vào tuyết nguyệt trường hà bên trong, phiêu hướng không biết phương xa. Giờ phút này thê lương tiếng kèn vang lên, dị vực đại quân táo chạy, nhanh chóng rút lui chiến trường. Một trận chiến này, bọn hắn trả ra đại giá quá lớn, không những không thể bắt lại đế quang, thậm chí dựng vào một tôn bất hữu tri vương tính mạng. Dưới so sánh, sớm nhất vẫn là cái kia bất hữu giả, ngược lại lộ già không quan trọng. To lớn như thế đại giới, đối với dị vực mà nói, cũng là cực độ đau đớn. Hung chi bọn hắn lớn nhất tổn thất còn tại cổ giới bên trong. Cái kia một góc thế giới thụ đều đã gần hủy diệt rồi, cổ giới quy tắc phát sinh cải biến cực lớn, tất cả tu sĩ đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nếu là cứ thế mãi số dưới, có lẽ bọn hắn trên tu hành giới hạn cũng đem chịu đến ngăn chặn. Cứ thế mãi, cổ giới bên trong cực kỳ khó lại sinh ra bất hữu chi vương mới. Sau này, có thể thái bình một khoảng thời gian rất dài. Đế quan bên trên, mấy tôn chí tôn chậm chậm nói, thần sắc rất là phức tạp. Ngay sau đó, Thạch Hạo danh tiếng tại thế gian vang vọng. Đây là trong lịch sử trẻ tuổi nhất chí tôn, là có khả năng chém thẳng bất hữu chi vương vô địch tồn tại. Quan trọng hơn chính là, bây giờ hắn đã bước vào tiên đạo lĩnh vực là cái này kị nguyên đến nay chân chính thành tiên cái thứ nhất sinh linh, làm toàn bộ cổ giới đều bởi vì Thạch Hạo thành tiên mà lâm vào vận động thời điểm. Chư tiên bên trên, bản nguyên đại lục, Trường Sinh cung danh hảo, cũng đã vang vọng cả giới. Một cái có thể tại 10 đệ tử đại tông môn đại bị bên trong đoạt giải nhất, đồng thời môn hạ mấy vị đệ tử đều nắm giữ tuyệt hảo chiến tích tông môn. Nếu như chỉ là dạng chiến tích này, tại một chút người trong mắt, Trường Sinh cung có lẽ là một cái nào đó hậu tích bạc phát thần thế tiên tông. Cuối cùng loại đệ tử này lại bị bị những tông môn khác đoạt giải nhất sự tình, tại 5 tháng rất dài bên trong cũng không phải không có phát sinh qua. Nhưng mà theo lấy Diệp Phượng xuất thủ, hư không phượng hoàng phủ xuống bản Nguyên Đại Lục. Trương Trường sinh ra tay bá đạo, một cái bóp chết Thánh Thiên Tông cao tầng trưởng lão. Làm hai chuyện này lại lần nữa truyền ra thời điểm, toàn bộ bản Nguyên Đại Lục đều kinh động. Ai dám hướng thập đại tông môn một trong Thánh Thiên Tông xuất thủ, còn một hơi diệt đi mấy vị trưởng lão. Ai lại dám bước lên thiên hạ lớn thất lục, đối cứng lấy cùng Thánh Thiên Tông sinh tử đại chiến nguy hiểm, chứ mọi người chu diệt bọn hắn trong tông môn, cả thế gian khó tìm thần tử. Trên đời chỉ có một cái tông môn, dám làm như vậy. Trương Sinh Cung. Chương 718, nửa bước chúa tể xuất động. Bản Nguyên Đại Lục Rất nhiều tông môn đều đã bị kinh động, vô số tin tức ầm ầm truyền lưu thế gian. Trường Sinh Cung, phía sau có ẩn thế lại năng, đủ để sánh vai thập đại tông môn nội tỉnh. Thánh Thiên Tông dư uy không tại, tông môn nội tỉnh thái thượng trưởng lão hưa hưa thực thực tỏ hóa. Thập đại tông môn đệ tử lại bị, chỉ là một chàng âm ưu, làm phục sát Thánh Thiên Tông thần tử mà thiết lập. Rất nhiều truyền ngôn xôn xao. Đối với Thánh Thiên Tông mà nói, đây là trần trụi một bàn tay, không chút khách khí đánh vào trên mặt của tông môn. Đường Đường bản nguyên đại lục, thập đại tông môn một trong. Tất cả trưởng lão bị người giết sạch sẽ, liên thân tử cũng cùng nhau vớ lặt. Đây là năm tháng rất dài đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Một số thời khắc, coi như là trưởng lão Vô Lạc cũng sẽ không để thần tử xảy ra chuyện. Thánh Tiên Tông thần tử địa vị tự cao, có thể nói trong tông môn, gần với tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tồn tại. Tuy là tu vi không tính quá cao, nhưng thần tử tư chất vô song, là bị xem như Thánh Tiên Tông tương lai nội đình bồi dưỡng nhân vật trọng yếu. Thần tử Vô Lạc, theo một ý nghĩa nào đó đối với Thánh Tiên Tông tạo thành tổn thất, thậm chí so một cái phân tông bị diệt càng đau đớn. Giờ khắc này, bản nguyên đại lục vô số thế lực đều tại đứng ngoài quan sát. Bên ngoài Bọn hắn cũng không động tác, bí mật lại phái ra rất nhiều chính sát đi bản nguyên đại lục, bắt đầu điều tra có quan hệ trường sinh cung, cùng Thánh Thiên Tông tin tức. Một phương diện, hành không xuất thế trường sinh cung, thần bí khó lường. Trong cõi U Minh, hình như cùng cái kia lúc trước xuất hiện tại bản nguyên đại lục, trên trời cao hư không phượng hoàng có quan hệ. Một phương diện khác, Thánh Thiên Tông lần này biểu hiện, cũng toát ra một chút không hề tầm thường đầu mối. Cái này thập đại tông môn một trong vô thượng thế lực, nội bộ hình như ra một chút dị trạng. Phái ra thần tử, hành đầu tại thế, đến tột cùng là tông môn khí vận phóng đại, khổ tận cam lai, muốn tại thế gian tu hành giả trước mặt, tú một túi bắt kỳ vẫn là trong tông môn lão quái vật, đã thọ truyê gần tới, không ngồi yên được nữa. Giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên đại lục sóng ngầm mấy liệt, vô số thế lực đều phái tu sĩ tiến về hoang vắng địa phương, đi tìm kiếm tung tích của Trưởng Sinh cung. Không bản như thế nào, chỉ cần tìm được Trưởng Sinh cung, là có thể giải quyết rất nhiều nghi hoặc. Mà bây giờ, đại hoang bên trong mấy cái tông môn không thể nghi ngờ là khẩn trước nhất. Trưởng Sinh cung cường thế xuất thủ, thể hiện ra không có gì sánh kịp chiến lực. Bọn hắn tại thập đại tông môn cử hành đệ tử đại bỉ bên trên đoạt giải nhất, còn giết sạch Thánh Thiên tông trưởng lão, giết sạch tôn này không ai bị nổi thần tử. Đây là đáng sợ đến bậc nào chiến lực, ngàn vạn năm tới cũng chưa từng có người thực hiện. Mặc dù lần này bị giết đi, cũng đơn giản là một cái ngoại vực phân tông, nhưng ném thế nhưng toàn bộ Thánh Thiên tông mất. Thời khắc này đại hoang bên trong, rất nhiều thế lực đều lộ ra căm như hến. Một chút tông môn thậm chí động lên di chuyển tông môn tổ sư đường, đi hướng những nơi khác ý nghĩa. Tuy là đi cái khác chỗ tu hành, đối mặt cạnh tranh lớn hơn. Những linh khí kia dư giả địa phương, nơi nơi bị cường đại tông môn chỗ chiếm cứ. Nhưng mà lưu lại ở trong đại hoang, lại để những tông môn này cảm thấy dù mình. Một cái sâu không lường được trường sinh cùng, gần trong gang tấc. Vạn nhất ngày nào đó, trong Trường Sinh cung tu sĩ, đối bọn hắn động tâm tư, những tông môn này chọn vẹn không có sức chống cự. Mà ở Hoang Vắng đại hoang bên ngoài, chẳng biết lúc nào lại nhiều một chút thân ảnh, tiệm phục tại bóng mờ bên trong, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Trên người bọn hắn khí tức cũng không nhất trí, rõ ràng đến từ thế lực khác nhau. Giờ phút này lại cực kỳ ăn ý tìm kiếm lấy tung tích của Trường Sinh cung. Bọn hắn cũng không thuộc về thập đại tông môn, cũng không phải những cái kia cường đại đạo thống chính xác. Tuy là thế lực phía sau bọn họ truyền thừa có lẽ càng thêm lâu dài, tại thượng cổ Tuyế Nguyệt đã từng có huy hoàng cường thịnh niên đại. Nhưng tại bây giờ, bọn hắn đơn giản là một nhóm cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi cô hồn dã quỷ. Bọn hắn là thập đại tông môn vùng dậy trong quá trình bị tàn khắc hủy diệt thượng cổ đạo thống dư nghiệt. Thập đại tông môn vùng dậy cũng không phải là hòa bình, kèm theo kinh thiên sát phạt. Đây là thế gian đại đa số tông môn vùng dậy con đường. Bọn hắn phạt tông miếu hoang, một đường quốc trường, đem cái này đến cái khác thời đại thượng cổ truyền thừa, nhổ tận gốc. Rất nhiều công pháp điển tịch được thu vào tông môn trong tảng kinh các. Những năm kia kỷ còn nhỏ, tư chất không tệ đệ tử, cũng bị cưỡng ép tẩy não, sau đó trở thành thập đại tông môn cơ sở nhất định phải tìm tới cái địa phương kia, Trường Sinh cung. Căn cứ ngày trước truyền ngôn, cái tên này tại năm tháng rất dài phía trước liền từng xuất hiện qua. Đây là cực độ truyền thừa cổ xưa, hắn lịch sử vượt qua tưởng tượng của ngoại nhân. Lần lượt từng bóng người, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà tới, chen nhau chen lấn tuấn hướng Trường Sinh cung vị trí. Bọn hắn muốn đi bài sư, muốn gia nhập Trường Sinh cung bên trong, muốn đạt được một mảnh an bình tinh thổ, không còn tiếp nhận thập đại tông môn tới phụ thuộc thế lực đắc ích. Trên thực tế, lấy thập đại tông môn thực lực, đối phó những cái này đã khó có thành tựu dư nghiệt, cũng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một hai vị trí cường giả ra tay liền có thể đem bọn hắn theo đại lục bên trên triệt để xóa bỏ. Nhưng mà có chút quỷ dị chính là, những cái kia cường đại tông môn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bọn hắn ngược lại mở một con mắt nhắm một con mắt, ngồi xem những cái này còn sót lại thế lực, trong bóng tối gian khổ phát triển. Thẳng đến có cường giả xuất hiện thời điểm, mới sẽ phái chân truyền đệ tử, xuất thế giảo sát. Cử động như vậy rất rõ ràng, là tại mượn cơ hội luyện binh. Lấy những cái này ngày trước dư nghiệt làm miếng mắm, tôi luyện bên trong tông môn chân truyền đệ tử chiến lực. Làm sinh tồn, những cái này thượng cổ đạo thống còn sót lại sinh linh, vượt qua bản nguyên đại lục xông vào vô số hung hiểm chi địa, nhưng cũng thủy chung chạy không thoát thập đại tông môn vây giết. Đối với bọn hắn mà nói, trường sinh cung cơ hội là hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả nơi này đều che chở không được bọn hắn, như thế toàn bộ bản nguyên đại lục, đối với những cái này thượng cổ dư nghiệt mà nói, lại không một tình độ. Giờ phút này tại phía xa bản nguyên đại lục trung tâm địa phương, Trung Châu. Đây là bản nguyên trong đại lục, bản nguyên mạnh nhất địa phương, cũng là vô số thế lực hội tụ vị trí, rất nhiều sơn môn tổ sư đường đều thiết lập ở cái này. Tuy là Trung Châu tàng long ngọa hổ, ẩn cư lấy cường đại ẩn thế tiên môn, Nhưng nơi này vẫn là vô số tu hành giả bon chen địa phương, bởi vì Trung Châu linh hồn thật sự là quá mạnh, bản nguyên chi lực có 102 toàn bộ bản nguyên đại lục. Mà giờ khắc này tại Trung Châu chốn sâu, một mảnh nguy nga liên miên trong quần sơn, Thánh Thiên Tông chủ mạch sừng sững nơi này. Tại tông môn chấp pháp đường bên trong, giờ phút này đứng vững vàng lần lượt từng bóng người, tản ra to lớn khí tức. Nơi này là Thánh Thiên Tông chủ mạch, ngưng tụ sức mạnh mạnh nhất, tất cả trưởng lão, chí ít đều là nửa bước chúa tể cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là đi ra Trung Châu bên ngoài, cấp độ này nhìn trong chú, đủ để khai tông lập phái, xây dựng một phương tông môn cường đại. Mà giờ khắc này, Thánh Thiên Tông vô số cường giả cũng tại thương nghị, đang nghị luận liên quan tới Trưởng Sinh cung xử trí. Trưởng Sinh cung, cái tên này có chút quỷ dị, đã có phân tông trưởng lão thua ở nơi đó. Lao thập, ngươi đi xem một cái tình huống. Đến tụt cùng cái này Trưởng Sinh cung phía sau, đến tụt cùng đứng đấy cái nào tự tìm cái chết đi xúc, dám cùng ta Thánh Thiên Tông đối nghịch. Thánh Thiên Tông chấp pháp đường bên trong, đi ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, tản mắt ra không có gì sánh kịp khí tức, vô cùng mạnh mẽ. Đây là một vị chân chính nửa bước chúa thể, là chấp pháp đường bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chương 719, từ nay về sau Già lão tôn liền là Tể Thiên Đại Thánh. Hỗn độn Hồng Hoang, Hoa Quả Sơn bên trong, cử hành một tràng biển trời thị uy. Rất nhiều linh hồn đều đang kêu quái dị lấy, thân hoan nhẹ nhót, loay hoay thần quả linh hữu. Hoa Quả Sơn làm thập châu chi tổ mạch, tạo hóa kinh ngạc, là giữa thiên địa cấp cao nhất động thiên phúc địa một trong. Sản xuất ở đây linh quả thần dược, cũng là toàn bộ Hồng Hoang bên trong nhất thượng phẩm bảo vật. Loại trừ Thiên Đình ngự hoa viên, Côn Luân bàn đảo dừng các loại lạc đác mấy chỗ địa phương bên ngoài. Hoa Quả Sơn bên trong thần đảo, đã là thế gian linh đảo bên trong cực phẩm. Hơn nữa càng khiến người ta không tưởng tượng được là Hoa Quả Sơn bẩy khỉ cùng Đông Hải nhất mạch quan hệ coi như không tệ. Có trưởng sinh cung cùng Long Hoàng che chở, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, thậm chí dám cùng thánh nhân đạo thống so tay Đông Hải Long tộc. Lại đối với Hoa Quả Sơn đủ kiệu bao dung, thân thiết đến gần như đi nội. Lúc trước Tôn Ngộ không tự thân lên cửa, nửa ép buộc nửa uy hiếp cầm đi Định Hải thần châm, còn nhiều đến một bộ bảo giáp. Khi đó chư thiên tiên thần đều cho là Đông Hải Long tộc lại bởi vậy giận dữ, ít nói cũng muốn tụ giết tứ phương Long tộc thủy tộc, vấn tội Hoa Quả Sơn. Nhưng mà làm người không tưởng tượng được là, Đông Hải Long Vương chủ động đem Định Hải thần châm nộp ra, biểu hiện cực kỳ phối hợp. Bộ dáng kia, đừng đề cập có nhiều chân chó, mới đầu thậm chí có một chút chứng đạo mượn cổ thần, còn tưởng rằng là long tộc đối tính, bọn hắn cũng ra mặt dày xuất thế, đến Đông Hải Long Vương Thủy Tinh cung đến tìm kiếm bảo vật. Kết quả cái kia mấy ngày trên Đông Hải, sóng nước cuồn cuộn, cổ thần kêu lên âm thanh vang vọng và rặn. Long tộc yêu bảo danh tiếng, truyền khắp hồng hoang, dù cho là hồng hoang bên ngoài thế giới khác, cũng đều có truyền văn. Cái kia mấy tôn không biết sống chết cổ thần, cuối cùng đưa đi lên cửa, bị Đông Hải Long Vương lột chỉ còn giữ lại che lớp thân thể vân hạ. Tất cả chân bảo đều bị Đông Hải Long Vương lấy ra bổ sung long tộc báu cố. Thẳng đến một khắc này, Chư Thiên Tiên Thần mới hiểu được cũng không phải là Long tộc đối tính, mà là bọn hắn trắng trợn thiên vị trên cái Hoa Quả Sơn kia hầu tử. Chỉ bất quá thế sự vi diệu, liền ở chỗ cái này. Cả thế gian tiên thần đều biết, Long tộc tận lực giáo hảo Hoa Quả Sơn, đối với cái kia mặt lông lôi công mệnh thánh viên rất là nhìn kỹ. Nhưng chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình bị che tại trong trống. Chỉ cảm thấy đến Hoa Quả Sơn bên ngoài cái kia Đông Hải hàng xóm coi như không tệ, là cái xa xỉ tổ tại chủ. Bảo bối trong tay tuy là không tính quá trân quý, nhưng cũng rất hào phóng. Trải qua mấy ngày nay, liền Hoa Quả Sơn bên trên vạn yêu thị điển, Rất nhiều biển chân đều là Đông Hải lòng tộc cung cấp. Tôn Nộ không cùng mặt khác mấy vị đại yêu ở trên Hoa Quả Sơn vui đùa ầm ĩ bọn chúng trời sui lật khiến, kết làm huynh đệ, bây giờ đều là yêu tộc bên trong, tiếng tâm lừng lây lại thánh. Có lẽ là nhàn rỗi lâu, trong lòng liền sẽ hiện lên vài tia xao động. Đại Yến bên trên, Nhu Ma Vương uống nhiều rượu, thậm chí không rõ ràng lắm. Nó thở hỗn hện, mắt đỏ bừng nhìn xem một bên uống rượu mua vui Tôn Nộ không. Đại ca, tại cái này Hoa Quả Sơn làm cái sơn đại vương, có gì tốt? Chân chính tiên địa, biết bao rộng rãi, thế gian còn có vô số tạo hóa, chư thiên đều là thị cảnh, chờ chúng ta đi dung ngoạn. Nhìn xem Như Ma Vương trong lời nói có hàm ý bộ dáng, Tôn Nộ không cũng uống hơi say rượu, vẫy lên đầu, hài lòng nói, "Ni đệ, chẳng lẽ ngươi có ý tưởng?" Thấy thế, Như Ma Vương thuận nước đẩy thuyền cổ động nói, "Lão Nưu đã từng nghe nói, tại phàm gian có một câu: Hoàng đế thay phi làm, năm nay đến nhà ta." Cửu Tiêu trên bầu trời tiên đỉnh. Điệp Ngọc cung điệp đều, là thế gian xa hoa nhất, danh xưng tiên gia phủ đệ. Ngày trước tiên đỉnh đại yến, vạn tiên triều bái, như thế nào lòng trọng? Hạo Thiên lão nhi, có khả năng làm đến tiên đỉnh cộng chủ vị trí, chẳng lẽ chúng ta liền làm không được ư? Dứt khoát chúng ta bậy tôn đại thánh, một chỗ cư binh rút vào thiên đình, đánh hắn cái long trời lở đất. Đem cái kia Hạo Thiên buổi xuống thiên đình cộng chủ vị trí, đổi lại ca tới làm thiên đế. Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy vị đại thánh cũng là động tâm. Đúng vậy a. Đúng vậy a bằng. Cái gì để cái kia Hạo Thiên làm thiên đế, một làm liền là ức và năm, bây giờ đại thế thay đổi, Hồng Hoang không biết trải qua mấy kiếp, liền lên Hoa Quả Sơn trở nên nổi bật. Mấy vị đại thánh đều tại giật dây, muốn thôi động tôn ngộ không xuất thế, đạp thiên đình, sông lang tiêu, đi gặp một lần Hạo Thiên mộc đế. Cuối cùng vị đại ca kia chiến lược, mấy vị đại thánh đều là kiến thức qua. Nguyên bản trời sinh thần cốt, làm hôn thế bốn viên một trong linh minh thành hầu, tức thì siêu phàm. Càng lại tại Đông Hải Long cung bên trong, đạt được cái Tiên Như Ý Kim Cốc Động, cùng trong tay Thiên Côn, hai tiêu gọi lẫn nhau, khí thế tràn đầy. Chiến lược kinh người như vậy, dù cho là đánh lên Thiên Đình, chắc hẳn cũng có thể cùng Hạo Thiên Ngọc Đế đánh cái ngang tay. Tới lúc đó, bọn hắn mấy tôn đại thánh tại đồng loạt ra tay, đều ra thần thông. Đem cái kia bên trong Thiên Đình, cái gì luyện đan đúc thuốc thái thượng lạc quân, tận cư không gian nguyên thủy thiên tôn các loại, thu thập sạch sẽ. Cứ như vậy, Thiên Đình đổi chủ. Khi đó Hoa Quả Sơn nhất mạch trở thành giữa thiên địa chính thống cũng coi là khôi phục ngày trước bên trên cổ yêu tộc Huy Hoàng. Cuối cùng tại thượng cổ năm tháng, vu yêu tranh bá thời điểm, yêu tộc thế nhưng trong Hồng Hoang thế giới cũng lộ nhất hai thế lực lớn một trong. Khi đó yêu hoàng định lập yêu tộc thiên đỉnh, thanh thế vô cùng, dù cho là lòng tộc cũng không dám cùng giáng mũi. Đối với thế gian vạn yêu mà nói, phàm là trong lòng có chút chí hướng lại yêu, không một không tôn sùng đoạn kia thời đại thượng cổ yêu tộc Huy Hoàng lịch sử. Chỉ tiếc bây giờ Hồng Hoang sớm đã biến một bộ dạng. Nhân tộc chi thế, mấy đại thánh nhân đạo thống không làm mà trị, không nhiễm hồng trần. Loại trừ Tây phương giáo, thỉnh thoảng muốn náo ra chút ít yêu tiêu thần, phái Phật đả đi thiên địa, bắt yêu tộc sinh linh đưa vào đạo thống bên ngoài. Cái khác thánh nhân đạo thống, đối với yêu tộc, thủy chung là không quá cảm thấy hứng thú. Tiệt giáo tất nhiên danh xưng hữu giáo vô loại, nhưng mà tiệt giáo vạn tiên bên trong, tuyệt đại đa số tiên nhân cũng đều là có nền móng thượng cổ dị chủng. Đối lại bây giờ Hoa Quả Sơn bên trên, loại trừ 7 vị đại thánh bên ngoài, cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu dạng kia sinh linh mới có khả năng bái nhập tiệt giáo. Đến bằng ức vạn kế linh hầu, tuy là đã thông linh, nhưng cũng không có khả năng bái nhập thánh nhân môn đỉnh. Nghe lấy những đại yêu này tại môn mê, trong lòng Tôn Ngộ không cũng lại một trận hừ ngực. Dễ nói dễ nói, đã mấy cái đệ đệ đều có dạng này ý tứ. Cái tên lão Tôn cũng liền không khách khí. Hắn hét dài một tiếng, theo chủ tọa bên trên đứng dậy. Trong tay kim quang vừa hiện, hiện lên như ý kim cô đọng. Ngay sau đó Tôn Ngộ không rút ra mấy cái lông khỉ, trong hư không thổi. Lông tơ biến hóa, hóa thành đám ánh kim tiên, trùng ngàn vạn trượng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ không đem kim phiến treo ở trên như ý kim cô đọng, hướng Hoa Quả Sơn đỉnh một lập. Như ý kim cô đọng, theo gió liền trưởng thành, trong chốc lát theo tú hoa châm lớn nhỏ, hóa thành thẳng vào vân tiêu thông thiên trụ lớn. Tôn Ngộ không ngửa mặt lên trời cởi dài, lấy vô thượng tu vi đối ngoại giới hư không truyền âm. Từ hôm nay, ta Tôn Ngộ không tại Hoa Quả Sơn Tự lập làm vương, sáng lập Hoa Quả Sơn yêu đỉnh nhất mạch. Từ nay về sau, ta lão Tôn liền là Tế Thiên Đại Thánh. Cái kiếm một mặt kim phiên bên trên, cũng hiện lên bốn cái vàng lóng ánh thượng cổ thần văn, rõ ràng là Tế, Thiên, Đại, Thánh. Chương 720, Hoa Quả Sơn con khỉ kia, muốn phản ta. Tôn Nộ không động tác cực kỳ rêu dao, không che giấu chút nào. Như ý kim cô đồng bên trên mang theo kim phiền, bốn chữ lớn, cách nhau ước vạn dặm đều có thể trông thấy. Trong nháy mắt đó bạo phát khí tức, mặc dù cửu tiêu trên trời cũng có cảm giác. Hướng chỉ Tôn Nộ không cái kia quỷ khóc sói gào một cổ họng. Dù cho là Thiên đỉnh giữ cửa mấy vị thần tướng tiên vương, cũng giật nảy mình. Con khỉ này là điên rồi sao? Tại Hoa Quả Sơn thành thành thật thật làm Sơn Đại Vương, lại không có người quản hắn. Cái gì tề thiên đại thánh, cái gì tự lập làm vương, nhìn điệu bộ này nói rõ là muốn cùng Thiên đỉnh tranh cãi nha. Rất nhiều tiên thần đều đã bị kích động, chợn mắt ốc mồm nhìn xem Tôn Ngộ Không động tác. Đây cơ hồ là khó bề tưởng tượng hành động, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Nói đùa cái gì, thật sự coi chính mình chiếm cứ một cái Hoa Quả Sơn, liền có thể cùng Thiên đỉnh chống đỡ tranh giành. Đây chính là vô số thượng cổ đại thần thông người hội tụ địa phương. Rất nhiều tiên thần đối với Tôn Ngộ không động tác cảm thấy mê hoặc. Mà giờ khắc này bên ngoài Tiên môn Tiên vương, cũng nhanh chóng tiến về Tiên đình Lăng tiêu điện, hướng Hạo tiên bẩm báo sự tình. Cái gì đồ chơi, Hoa quả sơn con khỉ kia, muốn phản ta? Hạo tiên thượng đế, ngồi thẳng tại Kim khuyết đế tọa bên trên, thần sắc có chút phức tạp. Giờ phút này nét mặt của hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc này khác biệt ngày trước, bây giờ hồng hoàng cùng ngày trước so sánh, có thể biến đổi tán rất rất nhiều. Hạo tiên vô cùng rõ ràng thế gian yêu tộc trong lòng, đều có một quả chấn hưng bên trên cổ yêu tộc, chủng tiến yêu tộc Tiên đình hùng tâm trang trí. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây là không thể nào. Không nói những cái khác, chính mình tại nhiều năm như vậy bên trong vất vả tu hành, tuy là thủy chung đội không kịp mấy vị thánh nhân mức chân, nhưng cũng coi là hùng hoàng tu sĩ bên trong tiểu đội thứ nhất. Mà Lê Tuấn, đâu hoàng thái nhất cái kia hai vị yêu tộc đại đế, thời kỳ thượng cổ liên vẫn lạc, nguyên thần cũng không biết đi nơi nào. Coi như đem bọn hắn theo Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong chiếu đi ra, chuyển thế chủ sinh. Lấy bây giờ Hạo Thiên Ngọc Đế thực lực, một bàn tay cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ. Giữ vững chính mình thiên địa vị trí, Hạo Thiên có 10 phần tự tin. Khởi bẩm Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn cái kia yêu hầu không biết số trời còn muốn phạm thượng làm loạn, mời Ngọc Đế hành trì, bản tiên đích thân xuất thủ, đi diệt bọn hắn." Một vị thiên đỉnh tiên nhân đứng dậy, khí tức cực kỳ hùng vĩ, rõ ràng là chuẩn thánh chi tôn. Tuy là tại bây giờ Hưng Hoang, chuẩn thánh tu sĩ đã không có ngày trước thánh nhân kia phía dưới vô địch thủ cái thế phong phạm. Nhưng mà từ chỉnh thể tới nói, cấp độ này tu sĩ số lượng vẫn là rất ít, cho dù tại bên trong thiên đỉnh cũng coi là một phương trọng thần. "Khởi bẩm Ngọc Đế, như vậy chuyện nhỏ, vẫn là thần đi a? Chỉ là một cái hoa quả sơn, chỉ cần một ngày liền có thể bắt lại, đến thời gian giam giữ cái kia bảy con đại yêu, đem bọn hắn cũng kéo đến Lăng Tiêu bảo điện đi lên." Giờ phút này trên thiên đỉnh, quần tình sục động. Cùng Hạo Thiên Ngọc Đế khí định thần nhàn bộ dáng khác biệt. Những cái này thiên đỉnh tiên thần lập trường thế nhưng cực kỳ kiên định, cùng Hoa Quả Sơn đối chọi gay gắt. Nếu là cái kia hầu tử thật huy động nhân lực đánh lên thiên đỉnh, bắt đầu chịu đến uy hiếp, cũng không phải Hạo Thiên Ngọc Đế, mà là bọn hắn nhóm này bên trong thiên đỉnh cựu nhập tiên thần. Có câu nói rất hay, một đời vua một đời thần. Nếu như Hoa Quả Sơn yêu đỉnh đến thiên đạo tán thành, trở thành chân chính thiên địa chính thống. Cái kia bây giờ thiên đỉnh, chính không được chuyện cười. Ở trong thiên đỉnh, rất nhiều tiên thần đều chỗ dựa thiên đỉnh khí vận tiến hành tu luyện. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên đình tồn tại cực kỳ trọng yếu, mà bọn hắn tại bên trong Thiên đình thần tử thân phận, cũng là một loại vô hình giá trị. Xem như Hạo Thiên sáng tạo Thiên đình đã được lợi ích người một chồng, những cái này tiên thần tự nhiên không nguyện ý đem Thiên đình danh tiếng chấp tay nương cho. Hạo Thiên giờ phút này cũng nhíu mày, hắn vuốt vuốt mi tâm. Trong lòng tại phòng đoán cái kia dùng như thế nào phương thức, đi đối đại hoa quả sơn bên trên cái kia một tràng náo kịch. Chính mình khoanh hồng độ lượng, chẳng thèm nó tới, cũng không có đem hoa quả sơn để ở trong lòng. Thái độ như vậy có chút tiêu cực, cũng không phải thượng giai lựa chọn. Hơn nữa Hạo Thiên nhìn xem trên hoa quả sơn kia thành thế Bảy vị đại yêu hiển nhiên không phải nói giờ tôi. Bọn hắn đã tại chủ bị binh mã, tụ dít vạn yêu, muốn thành lập 10 vạn yêu tộc đại quân, giết tới Nam Thiên môn. Nhìn lấy thiên khung phía dưới hoa quả sơn yêu khí trùng thiên tư thế, những cái kia tiên thần cũng bắt đầu để phòng rồi lên. Cái nhau ầm ĩ, không có đem đối thủ để vào mắt là một chuyện. Nhưng nếu thật một khi vô ý, bị cái kia không đáng chú ý yêu tộc là Tùng, nhưng chính là một chuyện khác. Rất nhiều tiên thần, chứng đạo trường sinh, đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ. Đối với bọn hắn mà nói, ra mặt là chuyện rất trọng yếu. Thiên đình mặt mũi không thể rơi, những cái này tiên thần nhõng mặt mũi cũng không thể bị tổn thương. Đại Hoa Quả Sơn bên trên rất nhiều yêu tộc không biết số trời, vậy cũng đừng trách Thiên Đình đánh đòn phủ đầu, phái ra Thiên binh Thiên tướng tạo nên trừng phạt. Bây giờ Thiên Đình, binh hùng tướng mạnh, bộ hạ Thiên binh tiền tướng, số lượng to lớn, chừng trăm vạn số lượng, đối phó một cái Hoa Quả Sơn, thừa sức. Nhưng mà, đang lúc ở trong Thiên Đình, quân thần nhất kiến, muốn xuất Linh Thiên Đình tinh huyễn, xuất binh trấn áp Hoa Quả Sơn thời gian. Một đạo tiên quang từ quán Giang khẩu phi thăng mà lên, xông thẳng tới cùng, trong ngáy mắt liền rơi vào trên lăng tiêu bảo điện. Một đạo huyền diệu khí tức hiện hóa, tràn đầy vô số, siêu thoát vạn đạo bên trên. Đạo thân ảnh kia, mặc một bộ đen trắng sen lẫn đả bảo, chố mi tâm có một đầu khe hẹp. Tư thế oai hùng chảng chệ, có loại tức giận vung non sông hùng tráng phong thái, là thế gian tuyệt đỉnh tiên nhân. Nhìn thấy vị kia đột nhiên hiện thân tiên nhân, Hạo Thiên hơi sửng sợ. Chúng quanh tiên thần lại hốt hoảng quỳ xuống, từng cái đối đột nhiên hiện thân thân ảnh, điên cuồng giập đầu. Gặp qua giới chủ, người tới chính là bên ngoài hồng hoang thế giới, bây giờ thần ma cựu giới một trong chiến thần giới chi chủ, quán giang khẩu phúc địa chi chủ. Đạo môn cự phách một tròng, rõ ràng nguyên diệu đạo hiển thánh trấn quân. Nghị Lang trấn thần, đứng tiến. Bây giờ Dương Tiễn chấp chưởng một phương đại thế giới, quyền cao chức trọng, chính là có thể cùng mấy vị thánh nhân sánh vai hồng hoang nhân vật kiệt đỉnh. Hắn một người tồn tại, liền siêu việt ở trong thiên đình tất cả. Dù cho là rất nhiều tiên thần, tăng thêm trăm vạn thiên binh tiên tướng, thậm chí Hạo Thiên Ngọc Đế đích thân xuất thủ, tất cả thiên đình cường giả tu vi thêm đến một chỗ, cũng đánh không lại bây giờ Dương Tiễn. Luân quyền hành địa vị, trở thành thần ma cựu giới giới chủ một trong hắn, càng là tại trên thiên đình. Nói nghiêm trọng chút ít, nếu là Dương Tiễn muốn, cho dù là thay đổi bây giờ Hồng Hoang Thiên Đình, cũng không phải một việc khó. Hạo Thiên sắc mặt kinh ngạc, nhìn xem đột nhiên hiện thân Dương Tiễn, Hắn theo bản năng gãi gãi đầu, mà lúc này quá cảnh rồi, hắn cùng cái này chó ngoại ngày trước một chút rồi rắm, cũng đã đi qua. Có chút thua thiệt, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng chỉ có thể cười khổ ăn hết. Bây giờ, hắn cùng Dương Tiễn quan hệ trong đó, từng bước hòa hợp. Theo huyết thống đi lên nói, cũng coi là người một nhà. "Chó ngoại, sao ngươi lại tới đây?" Hạo Thiên ngay thẳng dò hỏi. Dương Tiễn không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn liếc xung quanh. Hạo Thiên nhanh chóng hiểu ý, phất phắt tay, ra hiệu ở trong thiên đình của thần, theo Lăng Tiêu Bảo Điện lui ra. Đợi đến quần thần lui bước phía sau, cho như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ còn giữ lại hai người. Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Nghị Lang thần Dương Tiễn. Chương 721, Đệ Tiên Đại Thánh, Phật môn tương lai nhân quả bên trong, có lần này tôn hảo. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ phút này chỉ còn giữ lại hai đạo thân ảnh. Hạo Thiên Ngọc Đế, cùng trước người Dương Tiễn mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem. Trong đôi mắt của hắn, bộc lộ một chút nghi hoặc, không biết rõ chính mình cái này đại cháu ngoại, đến tụt cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đợi đến rất nhiều tiên thần đều theo trong Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra ngoài. Dương Tiễn không chút do dự, nói thẳng không kiêng kỵ, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không chính là sư đệ của ta. Sư tôn ta ngày trước phi thăng càng cao vĩ độ phía trước, từng lưu lại thủ đệ Trong bóng tối đem hắn thu nhập Trường Sinh cung, mặc dù không có biểu lộ rõ ràng thân phận, nhưng chúng ta đệ tử Trường Sinh cung đều đã biết được. Trường Sinh đạo tôn, thu cái kia hầu tử làm nô đệ. Hạ Thiên Ngọc đế thoáng cái mở to hai mắt nhìn, có chút bất ngờ. Trong mắt hắn, chân Trường Sinh Sớm đã phi thăng, bây giờ cũng đi qua một khoảng thời gian. Tuy là trong hồng hoang thế giới, Trường Sinh cung vẫn như cũ cường thịnh, thuộc về Trường Sinh đạo tôn hưng hỏa, cũng liên miên cung giúp. Bất quá, mất đi trên đỉnh đầu ngọn núi lớn này. Đối với những cái kia trong hồng hoang đại năng giả nhỏ mà nói, cũng coi là dễ dàng khuất ai có thể nghĩ vị kia cái thế vô địch đạo tôn, rõ ràng thật lưu lại ám thủ, tối đâm đâm tại trong hồng hoàng thế giới đô đô. Không nói những cái khác, Hoa Quả Sơn bên trên con khỉ kia, tức thì cực kỳ kinh ngợi, trên mình nhân quả càng là đại đến cái người. Hắn cùng ngày trước trong Hỗn Độn Ma Thần có quan hệ, là Hỗn Độn Ma Viên huyết mạch hóa thần một trong. Ngay tại lúc đó, Tôn Nộ không cũng là trời sinh thánh linh, là nữ hoa thánh nhân ngày trước bộ thiên thời gian thất lạc thuần thục, ôm bộ thiên công đức, tại. Thiên địa bên trong vị cách, cao nhân nhất đẳng, coi như là bình thường tiên thần đều không dám cùng hắn xọ so tức thì. Hùng chi bây giờ, Phật môn đại hưng, khí vận hưng thị. Cái thứ hai vị Phật môn thánh nhân, trong bóng tối vận chuyển thiên cơ, làm một ít động tác. Bao gồm Hạo Thiên Ngọc Đế tại bên trong Hồng Hoang đỉnh thiêm bậc đại thần thông nhỏ, cũng chỉ bất quá là giả bộ như không nhìn thấy thôi. Ta nguyện tam tinh động, linh ngải phương thôn sơn. Cái kia một tòa tiên sơn tại bên ngoài Hoa Quả Sơn phiêu đã lâu như vậy, tiên thần cũng không phải mù lòa, như thế nào không nhìn thấy? Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc là, cho tới hôm nay mới thôi, tôn nộ không đều không có rời xa Hoa núi lửa, đi đến xa nhất cũng đơn giản là đi sâu Đông Hải đi một chuyến Thủy Tinh cung. Tại trong Thủy Tinh cung thi pháp đạo thủ, coi như là Phật môn thánh nhân, cũng không lá gần này sẽ dẫn tới trong long tộc cái kia một tôn long hoàng, có lẽ sẽ dẫn đến Trường Sinh cung, cùng Phật Môn Tịnh Thổ ở giữa đáng sợ quyết đấu. Mặc dù bây giờ Phật Môn khí vận hưng thịnh tụ cộng, có thể nói thời đại này nhân vật chính, hai vị thánh nhân cũng không muốn cùng Trường Sinh cung đến va chạm. Bởi vậy chuẩn hắn thánh nhân hóa thân Bồ Đề Tổ Sư, chỉ có thể trông mong tại ngọn tiên sơn kia thượng đang lấy, nhìn xem Hoa Quả Sơn bên trong Mỹ Hầu Vương lúc nào mới sẽ xuất thế tìm tiên. Cho tới giờ khắc này, tại nghe Dương Tiễn giới thiệu phía sau, Hạo Thiên Ngọc Đế bừng tỉnh hiểu ra. Hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, trên mặt hiện lên những thần sắc, trong miệng còn không kìm nổi lẩm bẩm. Chẳng trách, trong Hoa Quả Sơn căn bản không có tu hành giả, cái kia hầu tử lại có thể cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều. Vốn cho rằng là cùng chân phi phạm, bắt trước thiên địa, chính mình ngộ ra tới. Không thể tưởng được lại là trường sinh đạo tôn bố trí hậu chiêu. Dương Tiễn đem tình huống thật cáo tri cho Hạo Thiên Ngọc Đế, sau đó lời nói chuyển hướng, ngay thẳng nói: "Sư đệ ta xuất thế cùng Phật môn có cực kỳ quan hệ mật thiết, thậm chí tại chúng ta sư huynh đệ thôi diễn bên trong, nếu không sư tôn xuất thủ nhận người sư đệ này, hắn liền bị Phật môn thánh nhân tệ hổ." cuối cùng chém tới hỗn độn ma viên nhân quả giằng buộc, hứng lấy ngày trước bộ thiên khí vận, hóa thành Phật môn hộ pháp, trở thành một tôn chiến vận. Đến dương tiến cấp độ này, đối với tiên cơ biến hóa, hiểu rõ tại tâm. Khoảng cách giới chủ cảnh giới cũng không xa. Hắn có lòng thôi diễn, liền có thể đem liên quan tới tôn nộ không một chút tương lai, toàn bộ biến hóa ra. Tất nhiên đây chỉ là tại hiện tại. Nếu là đợi đến sau này, tôn nộ không tu hành thành công, cảnh giới càng cao thâm, kiềm chế liên quan tới chính mình tất cả tương lai. Tới lúc đó, chỉ cần hắn có lòng che lấp, dù cho là dương tiến các loại hồng hoàng đỉnh tiêm đại năng, cũng không có khả năng xem thấu tương lai của hắn. Ngày trước Phật môn nhị thánh liền từng xuất thủ, tính toán qua chúng ta một nhà. Khi đó nếu không sư phụ xuất thủ, liền ta cũng khó tránh khỏi gặp nạn. Dương Tiến mặt không đổi sắp nói, nhưng mà, hắn nói ra, lại để trong lòng Hạo Thiên Ngọc Đế dần mình. Rõ ràng, cái này đại chó ngoại còn không có bỏ xuống trong lòng kiêu hận, có nhiều thứ không báo không thể. Bây giờ thiên cơ khó hiểu, nhân quả khó phán định. Ta mượn sư đệ trên mình nhân quả, suy đoán ra Phật môn tương lai. Lần này, ta muốn mượn cơ hội này, thật tốt tính toán một cái Phật môn, để bọn hắn đem ngày trước ăn vào đi những cái kia khí vận, tất cả đều phún ra. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, quả quyết gia nhập Dương Tiễn trận doanh. Hắn nhìn Phật Môn khó chịu rất lâu, chỉ bất quá trở ngại Phật Môn nhị thánh tu vi cường đại, coi như là thiên đỉnh, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Bất quá đã Dương Tiễn nguyện ý xuất thủ, hắn cái này làm cứu cứu tại bên cạnh gõ của Vũ, cũng là không phải không được. Bên ngoài thiên đỉnh, u u tiêu dưới thiên khung hoa quả sơn. Theo lấy tôn ngộ không tự lập làm Tề Thiên Đại Thánh, tuyên bố thiên địa. Cử động của hắn cũng đưa tới thế gian vô số tiên thần đại năng chấn kinh. Con khỉ này là điên rồi sao? Quả nhiên là đang tìm cái chết không được, coi như thân có bộ thiên công đức, cũng không thể như vậy hô hô a. Tại mà bây giờ Hồng Hoang muốn tự bình phản thiên, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cuối cùng lúc này khác biệt ngày trước. Hạo Thiên Ngọc Đế tu hành lâu như vậy, bản thân tu vi đồng dạng cao thâm mà chắc. Hắn bây giờ chấp chưởng Hồng Hoang tam giới, là chân chính tiên đế, hoàn toàn xứng đáng. Là tại tu vi bên trên, càng là đạt tới thiên đạo cảnh đỉnh phong, tùy thời có khả năng có thể phóng ra siêu thoát một bước. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang, trừ phi là thánh nhân tân già, bằng không tu sĩ tầm thường, có thể cùng Hạo Thiên Ngọc Đế so chiêu cũng không nhiều. Về phần Tôn Ngọc Không, tuy là cũng coi là tiên phú dị bẩm, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi, muốn cùng Hạo Thiên Ngọc Đế đọ thủ Còn kém một đoạn dài, không chỉ là thế gian tiên thần tại trấn kinh, liên tứ hải long cung bên trong mấy vị long vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đầu khởi là thật điên rồi sao? Chạy tới cùng Hạo Thiên Ngọc Đế đối nghịch, một vị long vương khó có thể tin nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Đông Hải Long Vương giờ phút này lại cười ha ha, thân sắc phấn chấn, một mặt tự hào nói, khó trách có thể trở thành long hoàng ưu gái người, liền nên có cố này hào khí, trên chiến đấu, tuyệt không đành phải tại thiên địa phía dưới. Hoa Quả Sơn bên ngoài, cái kia một tòa trôi nổi tại trên Đông Hải thế nào? Bồ Đề Tổ Sư chờ ở đây vô số xuân thu, môn hạ đệ tử tu một đợt lại một đợt, nhưng cũng đợi không được cái kia để hắn động tâm hầu tử. Vị này thánh nhân hóa thân, giờ phút này trong lòng đã có một chút lo nghĩ. Thằng đến Tôn Ngộ Không tế ra cái kia Tế Thiên Đại Thánh Kim Tiên, mới khiến cho trong lòng hắn hơi chút yên ổn. Tế Thiên Đại Thánh, Phật môn tương lai nhân quả bên trong, có lần này Tôn Hạo. Nhìn tới chân chính tương lai, trên đại thể vẫn là dựa theo chúng ta suy tính quy tắc, tại từng bước phát triển. Chương 722, cái này yêu hầu cùng ta Phật môn hữu duyên, nên như vậy. Bồ Đề Tổ Sư tâm lý núi lở một hơi. Hắn tại trên tiên sơn đợi lâu như vậy, nhưng cũng thủy chung không thấy Tôn Ngộ Không tới bái sư. Không thu được cái đệ tử này, nói chuyện gì Phật môn đại hung đây. Vị này chuẩn đề thánh nhân hóa thân, nguyên bản còn nghĩ đến nếu là lại các loại một khoảng thời gian, vẫn như cũ không thấy Tôn Ngộ Không tới trước bái sư lời nói. Hắn cũng chỉ phải đích thân đi một chuyến Hoa Quả Sơn, đến lúc đó lấy Phật môn tới phương pháp cho cái kia hầu tử có đỉnh. Cưỡng ép đem Phật môn niệm tịch, đưa vào nguyên thần của hắn bên trong. Chỉ bất quá cứ như vậy, cái này hầu tử tiên tiên linh quang chắc chắn sẽ bị tổn thương, đại đạo tiền đồ sẽ có ảnh hưởng. Có lẽ liền không thành được Phật môn tương lai chiến phận, chỉ có thể biến thành một tôn hộ pháp xứ người. Bất quá làm Phật môn đại hưng to lớn đạo nghiệp, chuẩn đề thánh nhân cảm thấy chính mình cũng không đối hỏi đến nhiều như vậy. Hy sinh một cái hầu tử, thành toàn Phật môn, chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá tình huống, vẫn là không có dựa theo chuẩn đề thánh nhân thiết lập muốn kết quả xấu nhất phát triển. Tôn Ngộ không mặc dù không có xuất thế bái sư, lại rất khát kiên quyết thế ra phản cở, muốn đánh lên tiên đỉnh. Hắn đã tự lập làm Tề Thiên Đại Thánh, cao bằng trời, muốn để Hạo Thiên Ngọc Đế lăn ra lăng tiêu bảo điện. Thái độ như vậy không thể bảo là không tùy tiện. Tại cả thế gian tu sĩ trong mắt đều là một loại mù quáng vô tri biểu hiện. Nhưng đối với Tây Phương Nhị Thánh mà nói, cử động như vậy nhất là vừa lòng đặc ý. Đây là mệnh trung chú định nhân quả. Cái này hầu tử nhất định cần muốn đánh lên thiên đỉnh, đảo loạn 10 vạn thiên binh, đem Vũ Tiêu Thiên Ngoại đánh phá thành mảnh nhỏ, mới có thể đem cốt kia yên lặng tại thể nội hồn thế ma viên khí tức dẫn dắt đi ra. Sau đó lại từ Phật Môn Thánh Nhân xuất thủ, lấy Phật Môn phương pháp đem trấn áp. Quá trình này bên trong, cốt kia hồn thế ma nguyên khí tức sẽ ở Phật Môn dẫn dắt xuống, triệt để cùng tôn ngộ không dung hợp. Ngay trước hỗn độn ma thần một trong hỗn độn ma viên, chỗ có toàn bộ chiến đấu tạo nghệ, đều muốn trở thành tôn ngộ không trưởng thành tứ lương. Thôi, có lẽ là trong lúc lơ đãng thay đổi cái gì, mới đưa đến lúc trước biến hóa. Hầu tử không có tới bài sư liền không có tới a. Đợi đến đem hằn chân áp thời điểm, bản tọa tự mình đi thụ phương pháp. Mà giờ khắc này Hoa Quả Sơn bên trên, rất nhiều yêu tộc hội tụ, yêu khí cực trùng vần điêu, cho thấy một cỗ phi phàm khí thế. Cái kia quần quần yêu khí ngưng kết tại một chỗ, trong lúc mơ hồ truyền ra một loại thượng cổ man hoang thời đại khí tức, liền tiên thần nhìn cũng là trong lòng giật mình. Con khỉ này ghê gớm, lẽ nào thật sự có Thừa Thiên Đế mệnh cách không được. Những yêu tộc này tụ tập lại, cũng đã có như thế một tia khí tượng, trong thoáng chốc, phản phất thời đại thượng cổ vạn yêu ngang dọc thiên địa. Thế gian tiên thần có rất nhiều cường giả, đều là theo thời đại thượng cổ bên trong đi tới. Những năm tháng ấy bên trong, yêu tộc cực độ huy hoàng, yêu tộc gì đế, thống soái thiên đình, chí cao vô thượng. Hà Đồ Lạc Tư cùng Đông Hoàng Trung, trấn áp yêu tộc thiên đình khí vận. Nếu không vũ yêu chi chiến, thập nhị tổ vũ trụ diễn hóa đều thiên thần rất đại trận quá mức khủng bố, miễn cưỡng đưa tới bản cổ hư ảnh. Cái kia ngồi chỗ cao cửu tiêu trên trời, danh xưng vạn cổ không ngã yêu tộc thiên đình, thật không thấy đến sẽ rơi xuống. Nhưng mà để những cái này tiên thần không có nghĩ tới là hoa quả sơn bên trên, tôn nộ không tụ khiếu yêu tộc thất đại thánh, hội tụ vạn yêu. Rõ ràng cũng đã có một tiêu bên trên cổ yêu tộc thiên đình khí tức. Yêu tộc to lớn, thời đại thượng cổ khí vận không dứt, có một bộ phận còn sót lại cho tới bây giờ. Nếu là thật sự để hắn đánh lên tiên đỉnh, đoạt thiên thời, nói không chắc thật sẽ đối Hoàng Hàng tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Tất nhiên những cái này tiên thần cũng không biết chứ là, rất nhiều biến hóa sớm đã tại Tây Phương Nhị Thánh Lưu Độ bên trong. Tại bọn hắn thôi diễn bên trong, Tôn Nộ không là tất nhiên sẽ đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Hạo Thiên Ngọc Đế một trận chiến. Mặc kệ thành bại như thế nào, đều muốn mượn cơ hội này, để Tôn Nộ không chân chính kế thừa bên trên cổ yêu tộc cái kia một bộ phận khí vận. Phật môn bên trong vùng Tịnh Thổ, tiếp dẫn Phật Tổ Mạt Lộ Từ Bi chi tướng, ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không, phảng phất ngắm nhìn hoa quả sơn bên trên cái kia một tôn không sợ trời không sợ đất hầu tử. Trước kia làm hỗn độn ma biên, nhận đấu chiến sát phạt chi thuật, tay hỗn độn ma thần chi khí vận. Thay ngén làm nữ hoa bộ thiên kỳ thạch, có bộ thiên chi công đức. Tu khiếu hoa quả sơn, Tịnh Sương Tất Đại Thánh, nhận lấy cổ yêu tộc tu vận. Trật thiên đình, chiến hạ thiên, lật đổ thế gian nhân quả, này ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Như vậy, đợi đến sau này Tây Du Đường đến, lấy cái này linh hầu làm vật chu gian, thế gian mấy đại khí vận đều muốn về ta phần môn. Đến lúc đó, Phật đạo đại hưng, có thể cùng huyền môn sánh vai cùng, có lẽ sẽ có vị thứ ba Phật môn thánh nhân xuất thế. Tiếp dẫn Phật tổ, một tiếng thệ sướng, trong đôi mắt kim quang đại phóng. Trên người hắn phơi phới vô số chỉ, xếp bằng ở trong năm tháng. Nấp ở lòng bàn tay kim cương bắt bên trong, một đạo tử khí lóe lên liền biến mất. Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Lộ không còn không biết được chính mình giờ phút này đã là Hồng Hoang Thiên Điểu bên trong một vị nhân vật chính. Hắn bây giờ hăng hái, ngẩng đầu ngắm nhìn Vân Tiêu Trỗ Sâu Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị sẵn sàng, theo bổn vương giết tới bầu trời. Tôn Lộ không một tiếng khái khiếu, lập tức nhắc lên từng văn Sau lưng màn lớn vân hải nổi lên, gánh chịu lấy rất nhiều đại yêu bay lên trời, đi thẳng đến tiên đỉnh. Mà giờ khắc này, Hạo Thiên lại một màn tiên lặng theo trong tiên đỉnh đi ra, thẳng đến tây phương mà đi. Tuy là đã cùng Dương Tiễn trao đổi, đã có một phen càng sâu tính toán, bất quá bên ngoài có nhiều thứ vẫn là muốn duy trì, bằng không làm sao có thể lựa Phật môn vào bấy giờ đây. Cả thế gian tiên thần đều hiểu, lần này Phật môn đại hưng, cực độ trọng yếu. Hai vị Phật môn thánh nhân, đối cái này cực độ coi trọng. Nếu là có người dám loạn nhúng tay, đó là thật sẽ chết người đấy. Ngày trước hồng hoàng đại năng đều xuất hiện, cùng thần ma cựu giới chống đỡ. Phật môn nhị thánh cũng hiện ra vô biên pháp lực, tiếp dẫn Phật tổ, tay cầm lấy ra trì thần trọng, một đường rẽ bao nhiêu tu sĩ. Trần chân trên kia cũng để cho thế gian tiên thần chân chính thấy rõ. Vị này Phật môn đệ nhất thánh nhân trong lòng, đến tột cùng nổi lên đáng sợ đến mức nào chiến ý. Hạo Thiên phủ xuống Tây Phương, Cực Lạc Tịnh thổ rất nhanh liền có, Phật đà ra, nên đón. Thiên hoa diệu truy, Địa Dũng kim liên, bên trong vùng Tịnh thổ, kim quang đại phóng, thể hiện ra chói lọi quá mạnh. Tiếp dẫn Phật tổ đích thân xuất thế. Thiên đế, có chuyện gì quan trọng, Quang Lâm Phật môn. Kết nối dẫn Phật tổ háng chừng minh bạch giả bộ hộ đồ động tác, trong lòng Hạo Thiên dù sao cũng hơi cái cứng người khác không biết rõ chính mình tới làm gì, vị này tiếp dẫn Phật tổ có thể không biết sao? Phải biết thời gian đến bây giờ, chuẩn đề thánh nhân còn khoác lên bộ đệ tổ sư thân phận ở trên Đông Hải Lạc Lư đây. Tuy là tôn hộ không chưa thu đến, nhưng mà trong biển bình tôm tướng phép, ngược lại có không ít quý y phần môn. Tức dẫn đến Đông Hải Long Vương, kém chút chạy đến Thiên đỉnh tới cáo trạng. Bất quá, có nhiều thứ mọi người cũng đều là gia vẻ không biết. Thật đem lời nói ra, ngược lại dẫn đến lúng túng. Bất đắc dĩ, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng chỉ có thể hư tình giả ý nói, còn mời tiếp dẫn Phật tổ thương trợ. Bây giờ cái kia yêu hầu muốn phản ta Thiên đỉnh Cái kia hậu tử trên mình khí vận kích người, là thiên địa nhân vật chính, mặc dù ta thiên đình cũng không biết làm sao hắn không được. Có lẽ, cũng chỉ có bây giờ khí vận đang thịnh vượng, mới có như vậy lực lượng trấn áp kẻ này. Đối với Hạo Thiên Ngọc Đế thuyết pháp, tiếp dẫn Phật Tổ thông thệ đã vướng xuống. Hắn một tiếng thẹn sướng, mặt lộ trách trời thương người chi tướng. A Di Đà Phật, cái này yêu hầu cùng ta Phật môn hữu duyên, nên như vậy. Chương 723, Thánh Thiên Tông chủ tổng, chấp pháp trưởng Lao Gia Lâm. Sau một lát, Hạo Thiên Ngọc Đế đánh xong chào hỏi, liền từ phương Tây bên trong hùng tĩnh thổ rời đi. Nơi này hắn thật sự là ngốc không quen. Xem như bên trong Thiên Đình Ngọc Đế, Hạo Thiên chấp trưởng Hồng Hoang Tam Giới, cũng là đường đường chính chính đạo môn bên trong người, một thân đạo vận dật dạo, vô hình trung cùng Phật pháp lẫn nhau bài xích. Từ sau khi hắn đi, tiếp dẫn Phật tổ trên mặt thần sắc lại lặng yên ở giữa đã có biến hóa. Tiếp dẫn Phật tổ đạo hạnh cực sâu, so Hạo Thiên Ngọc Đế đều cường đại hơn nhiều. Chính là bởi vậy tại Hạo Thiên đích thân tới Phật môn tĩnh thụ phía sau, vị này vạn Phật chi tổ trong lòng lại hiện lên một chút cảnh giác. Tổng cảm thấy vị này Ngọc Đế đến, hình như có loại không muốn người biết tai họa. Tôn Lộc Không, cái này yêu hầu chính xác hao tổn tâm trí a. Tiếp dẫn Phật tổ thấp giọng lưu ý, trong lòng có chút do dự. Hắn cũng đoán được trên mình Tôn Ngọc không, có lẽ sẽ có cái khác đại năng bố trí hậu chiêu. Huyền môn chư thánh, mặc dù biết Phật môn đại hưng là chúng mục tiêu xu thế, đại thế không thể sửa. Nhưng mà trong bóng tối làm một ít động tác là không có vấn đề. Vạn nhất là thánh nhân xuất thủ, trong bóng tối bố trí thủ đoạn, muốn mượn cơ hội chém dụng Phật môn một tầng khí vận. Phật môn nhị thánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chiêu. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, phúc họa từ xưa gân bó tổn, ta Phật môn muốn vùng dậy, nhất định phải đạt được cái kia hậu tử trên mình đại thế khí vận. Rất nhiều thủ đoạn, liền nhìn huyền môn mấy vị đạo hữu, đạo hạnh có đủ hay không sâu? tiếp dẫn Phật tổ thở dài, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn là không bỏ tôn ngộ không trên mình chô gánh chịu cái kia to lớn khí vận. Phật môn đại hưng, nhất định phải đạt được to lớn khí vận ủng hộ. Bằng không cái gọi là hưng thịnh, chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng mà thế gian khí vận chung quy là có hạn, số trời vật chuyện, Phật môn bản thân khí vận sẽ từng bước lên cao. Nhưng muốn chân chính hưng thịnh lên, đạt tới cùng huyền môn sánh vai cùng trạng thái, còn muốn thu được càng lớn ngoại lực cùng hộ. Bằng không rựa vào Tây Phương Nhị Thánh thực lực, dù cho cùng Tam Thanh so sánh, đều yếu một cấp. Chỉ có mượn Phật môn khí vận phóng đại thời điểm, Sinh ra vị thứ ba Phật môn thế nhân, mới có thể lấy Tam Thánh đạo quả, trấn áp Phật môn khí vận. Hùng hoàng thế giới một mảnh tĩnh mịch căn lạnh, chỉ có hoa quả sơn yêu khí trùng thiên. Tại bảy vị đại thánh xuất lĩnh phía dưới, hướng tiên đỉnh tiến chiến. Nhưng mà rất nhiều tiên thần trong lòng đều rất rõ ràng, một trận chiến này nhìn như chỉ là một nhóm đại yêu, hướng tiên đỉnh phát động tiêu chiến. Nhưng trong âm thầm cũng là Phật môn khí vận bắt đầu tiêu thang đoạn mở đầu. Thời khắc này bản nguyên đại lục, đồng dạng gió nổi mây phun, biến ảo khó lường. Một tôn nửa bức chúa tể cảnh trưởng lão, theo Thánh Tiên Tông chấp pháp đường bên trong đi ra, phụ xuống đại hoang. Hiện thân thời điểm Ngoại vực vô số tu sĩ đều bị chấn kinh. Bọn hắn khó có thể tin nhìn qua đạo kia sừng sững trên bầu trời thân ảnh. Hào quang sáng chói hội tụ tại cái kia nửa bức chúa tể trên mình, so trên bầu trời mặt trời càng huy hoàng. "Chúa tể, đây là chúa tể cảnh giới cường giả." Ngoại vực bên trong, rất nhiều tông môn trưởng lão, giờ phút này lo sợ bất an hoảng sợ nói. "Chúa tể cường giả." Đối với một phương này địa vực mà nói, đã là 5 tháng rất dài đến nay, chưa từng có xuất hiện qua cường giả tuyệt đỉnh. Tuy là tại ngoại vực bên trong, ngày trước đã từng có liên quan với chúa tể thần thoại tại lưu truyền. Thế nhưng đã là vô tận 5 tháng trước đây có sự, cho đến ngày nay Ngoại vực sinh linh căn bản là không có cách tưởng tượng, chân chính chúa tể đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Dù cho lần này, hiện thân Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, chỉ bất quá đạp một chân bước vào chúa tể cảnh ngưỡng cửa. Nhưng đối với rất nhiều ngoại vực tu sĩ mà nói, đây cũng là tính áp đạo đại đà kích. Đối với ngoại vực mà nói, một tôn chủ thần cảnh giới tu sĩ liền có thể danh xưng vô địch, đủ để hành hành ngoại vực, không ai có thể ngăn cản. Nan giọng rất nhiều tông môn, cũng không nói chơi. Nhưng bây giờ lại tới một vị nửa bộ chúa tể. Đây quả thực là nghiền ép thực lực, dù cho là toàn bộ ngoại vực, tất cả tu sĩ liền đến tay tới, chỉ sợ cũng sống không qua vị cường giả này ba chiêu chớp pháp đường trưởng lão không che giấu chút nào khí tức trên thân, như là thần nhân lâm thế đồng dạng, trên bầu trời đi lại. Hắn một bước vượt qua ức và dặm, trong nháy mắt liền đi tới Thánh Thiên Tông. Giờ phút này, Thánh Thiên Tông tu sĩ cũng là rơi xuống rơi xuống bất an, lòng tràn đầy bối rối. Bây giờ tại ngoại vực Thánh Thiên Tông, có thể nói là tan rủi đến cực hạn. Cao tầng tông môn bị toàn bộ mã sát, liên đệ tử đều bị thương không nhẹ. Cũng không phải Trần Trường Sinh động thủ, đánh giết những cái này Thánh Thiên Tông đệ tử. Ngày trước đệ tử đại bị thời điểm, đối với những cái này Thánh Thiên Tông đệ tử, Trần Trường Sinh căn bản không để vào mắt, cũng lười đến ra tay mã sát. Chỉ bất quá 10 trong đại tông môn cạnh tranh vốn là quyết liệt. Hơn nữa Thánh Thiên Tông đệ tử từ trước đến giờ bên ngoài ngang ngược, cũng trêu chọc không ít cửu gia, trong ngày thường có tông môn sư trưởng che chở, không ai dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà tại tất cả Thánh Thiên Tông cường giả bị Trần Trường sinh một bản tay chụp chết sau đó, những cái này Thánh Thiên Tông đệ tử nhưng lại bị đánh. Ngay trước cùng bọn hắn kết xuống thù hận tu sĩ nhộn nhịp xuất thủ, tại trên nửa đường chặn giết. Không ít đệ tử Thánh Thiên Tông đều bị vậy vẫn lạc, lác đác mấy cái đệ tử may mắn trốn về trong tông môn. Mấy ngày qua, bất ngờ có ngoại giới tu sĩ thành quần kết đội, tiến đánh sơn môn, muốn tùy thời bắt đi trong Thánh Thiên Tông đạo tạm. Bất quá lạc đà gây vẫn lớn hơn ngựa, Thánh Thiên Tông tuy là cường giả mất hết, nhưng mà tông môn đại trận cứng rắn cùng sắc rựa đen đồng dạng. Dù cho là ngoại giới tu sĩ cường công, cũng thủy chung động không được hắn. Những tông môn này đệ tử một mực tại thủ vững, cho tới hôm nay mới chờ đến tổng độ người tới. Làm cái kia một tôn nửa bức chúa tệ cảnh giới trưởng lão, từ trên trời giáng xuống tới điểm. Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử vui đến phát khóc, từng cái bịch bịch té quỳ dưới đất, dập đầu âm thanh vang lên một màn lớn. Đệ tử ra mắt trưởng lão, khẩn cầu trưởng lão xuất thủ cứu hộ Thánh Thiên Tông. Một nhóm đệ tử quỳ khóc sói gào. Chấp pháp trưởng lão lập tức nhướng mày. Trong lòng hiện lên một chút bất mãn. Đường Đường Thánh Tiên Tông đệ tử lúc nào chán nản như vậy qua, bị người khác ngăn ở trong tông môn, ngay cả ra ngoài đều không dám. Đủ rồi, đều cho bản trưởng lão nhìn xem, đệ tử Thánh Tiên Tông không kém ai. Đi thế gian chưa từng có khùng đúng đạo lý. Vị trưởng lão này lạnh lùng nói, vừa quay đầu nhìn về phía bên ngoài sơn môn. Giờ khắc này, những cái kia tiềm phục tại Thánh Tiên Tông bên ngoài sơn môn tán tu đông cảm giác kinh hồn, trốn ra thần quang, trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà Thánh Tiên Tông trưởng lão chỉ là đưa tay một nắm, trong hư không vang lên bạo liệt áp hướng. Rất nhiều tu sĩ bị tôn này trưởng lão cách lấy khoảng cách xa xôi, trực tiếp ma sát. Thánh Thiên Tông chủ Tông, chấp pháp trưởng lão Gia Lâm, chính là một tôn nữa bậc chúa tể cảnh vô địch cường giả. Tin tức này nhanh chóng tại ngoại vực truyền ra, để nguyên bản dục dịch rất nhiều tông môn, lập tức hành quân lặng lẽ. Đầu gốc có vấn đề, mới sẽ tại lúc này đi cùng Thánh Thiên Tông gánh đua trách nhiệm. Những tông môn kia cả đám đều trốn đi, cũng không dám thở mạnh, chờ đợi Thánh Thiên Tông vấn tội trưởng sinh cung. Lúc này, cái nào tông môn đều có thể trốn, nhưng chỉ có trưởng sinh cung là trốn không được. Vị kia trưởng sinh cung cương giả, lúc trước một cái bóp chết Thánh Thiên Tông cao tầng, Bây giờ nửa bước chúa tể phủ xuống, thế tất thanh toán những quả. Dù cho là ngoại vực rất nhiều sinh linh, cũng phải hiếu kỳ đến cùng. Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, cùng Trường Sinh cung nội tình cường giả ở giữa, đến tụt cùng ai mạnh ai yếu. Chương 724, Sư tôn, có muốn hay không chúng ta chạy a? Nửa bước chúa tể khí tức đột phát ra, phản phất thiên hà chút xuống, quét sạch tương cùng, khiến vô số sinh linh đều cảm thấy chấn động. Đây là ước vạn năm tới chưa bao giờ xuất hiện tại ngoại vực đáng sợ khí tức, siêu thoát chủ thần cảnh giới, sâu không lường được. Áp đảo vô số tu sĩ bên trên. Làm nửa bước chúa tể liếc Toàn bộ triển lộ thời điểm, nhật nguyệt biến ảo, chư thiên tinh thần đều đang run sợ. Trên thiên cung, lấp lóe dị dạng lưu quang. Phản phất bởi vì tôn này nửa bước chúa tể đến, bạ phát một tràng long ánh mưa sao băng. Toàn bộ ngoại vực vô số tông môn tu sĩ, trong lòng hoang mang không thôi, sợ vị này nửa bước chúa tể đè mắt tới bọn hắn. Khoảng thời gian này đến nay, Thánh Thiên Tông nhiều lần tao ngộ đại kích, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng ngoại vực tán tu không can hệ. Có câu nói rất hay, đánh chó mù đường. Những tán tu này am hiểu nhất liền là bỏ đá xuống giếng. Tuy là trường sinh cung tôn này cường giả xuất thủ, diệt đi Thánh Thiên Tông trưởng lão, đem qua cao tầng chiến lược một mẹ hút gọn. Nhưng chịu chết lạc đã so ngựa lớn, nếu là không có những cái kia phần ngoại thế lực quá nhiều, Thánh Thiên Tông cũng tuyệt không đến mức rơi xuống hôm nay cái bộ dáng này. Thế thảm tôi cùng, toàn bộ bên trong tông môn chỉ có lác đác đệ tử, gian nan duy trì. Ngày trước xưng bá toàn bộ ngoại vực Thánh Thiên Tông. Bây giờ trong tông môn tu sĩ, cảnh giới cao nhất một cái, cũng đơn giản là một vị thần hỏa đỉnh phong đệ tử. Cảnh tượng như vậy, rơi xuống Thánh Thiên Tông chủ mạch chấp pháp trưởng lão trong mắt, lập tức giận không nhịn nổi. Thân là chấp pháp đường trưởng lão, có thể nào cho phép ngoại nhân nước hiệp như vậy Thánh Thiên Tông đệ tử? Dù cho chỉ là một cái phân tông cũng không thể can thiệp. Trường Sinh Cung, Thật to gan. Thánh Thiên Tông trưởng lão một tiếng rít mạnh, theo trong tông môn đi ra. Hắn không ngừng không nghỉ, thẳng đến Trường Sinh Cung mà đi. Trong mấy mắt, vượt qua xa xôi tinh hà, bước qua ngàn vạn trượng dãy núi, cho đến Trường Sinh Cung chỗ tồn tại đại hoang. Bây giờ đại hoang vẫn như cũ vắng vẻ, nhưng linh vật lại bắt đầu hưng thịnh lên. Giữa thiên địa, chảy xuôi theo tinh thuần linh khí, bản nguyên chi lực từng bước hưng thịnh. Đợi một thời gian, mảnh này đại hoang cũng sẽ thành một nơi giấu người hãn trí tu hành linh thổ. Tất nhiên những cái kia cấm chế ở cái này tu sĩ cũng không biết, hết thảy nguyên nhân ở chỗ Trường Sinh cung. Chính là bởi vì Trần Trường Sinh nhập chủ Trường Sinh cung, kế hoạch lên bên trong khu cung điện vô thượng phát trận, mới sẽ để giữa tiên địa tạm hóa, hướng đại hoàng bên trong hội tụ. Tuy là cuối cùng hội tụ phương hướng là Trường Sinh cung, nhưng mà tại Chư Thiên Thanh khí lưu động quá trình bên trong, toàn bộ đại hoàng cũng được ích lợi không nhỏ. Chỉ tiếc đại hoàng bên trong cường giả, cuối cùng tu vi không đủ, cũng không có người phát giác được hoàn cảnh biến hóa chấn tướng, ngược lại cảm thấy là ngoại giới linh khí khôi phục, để toàn bộ đại hoàng phối phối mới sinh cơ. Trên thiên cung vang lên đủ ửu âm hưởng. Phàm Phật thần nhân nội trống, khí thế tràn đầy. Đại hoàng bên trong, vô số tông môn đều bị khiếp sợ đến. Một chút giới chủ bên trên tu sĩ, chỉ cảm thấy đến trong lồng ngực tiếng tim đập không được vang lên. Cái kia kịch liệt nhảy lên, vượt mức bình thường, Phàm Phật có một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại, phủ xuống nơi này. Nội tâm của bọn hắn đều nhận lấy áp chế. Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh nhàn nhã tại cung điện phía sau trong vườn hoa câu cá. Bây giờ Trường Sinh cung bên trong, hậu hoa viên cái kia một vũng thanh tuyển, đã lột xác thành thần tuyển. Bên trong linh khí cực kỳ phong phú, so mà đến động tiên phúc địa bên trong tạo hóa xuống luôn chỉ bất quá bây giờ có khả năng đến trường sinh cung tới tu sĩ, ít đến tương cảm. Loại trừ mấy cái bên ngoài đệ tử, không có người nào nữa. Cũng không có người phát dặc trong trường sinh cung Tất Lũy, đã hùng hậu đến tận đây, thậm chí so mà đến một chút thượng cổ tiên tông nội tình. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại trường sinh cung bên ngoài, khí thế kinh khủng, để thiên ngoại vân tiêu đều tán loạn. Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia một mảnh sương cũ cung điện, dung mạc bên trong hiện lên xem kỹ thân sắc. Hắn biết mảnh này bên trong cung điện, có lẽ cất giấu một lão quái vật. Cuối cùng bản nguyên đại lục rộng lớn bao la, tu hành sự cực kỳ kéo dài. Khó tránh khỏi ngày nào liền sẽ có một cái nào đó ưu cục trong góc, nhảy ra một cường giả tới. Coi như ngươi là nửa bất chúa thể, đủ để sương bá mảnh này ngoại vực. Nhưng mà cùng ta Thánh Thiên Tông làm địch, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất." Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, sau lưng hiện lên liên tiếp dấu chân, dấu vết tại trong hư không, hóa thành liên tiếp thần bí phù hiệu. Trong đáy mắt, sấm sét vắt rọi, tình hỏa đồng đưa. Hắn đi ra mỗi một bước, đều là không thể tưởng tượng nổi sát sinh đại thuật. Giờ phút này nhìn lấy tiên cung bên trên, đạo kia to lớn mà thân ảnh cường đại. Trường Sinh cung bên trong mấy vị đệ tử, cũng cảm nhận được khó lường áp lực. Vị tia nửa bức chúa tể khí tức quá đáng sợ, để chiến ý trong lòng bọn họ nhận lấy áp chế. Mấy vị đệ tử đưa mắt nhìn nhau, thần sắc căng thẳng. Mù mắt thiếu niên tuy là nhìn không tới cái kia một tôn Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, nhưng chính là bởi vì mù mắt, hắn cái khác cảm quan bộ pháp lại bén, đối với nguy hiểm nhận biết cũng cực độ cường liệt. Giờ phút này lo lắng tại đạo cung bên trong ngồi hồi, khổ tư thượng sách. Làm thế nào, cương địch như thế, chúng ta nên làm gì là tốt? Một bên Vô Song cũng cau mày. Hắn song quyền nắm chặt, trong cánh tay to lớn khí huyết đã thôi phát đến cực hạn. Đây là chúa tể lưu lại cánh tay, cùng Vô Song có chút phù hợp. Nhưng mà lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn cùng một vị nửa bước chúa tế khai chiến, cũng là không thể nào. Hai bên ở giữa khoảng cách quá lớn, coi như hắn toàn lực xuất thủ, đến trước mặt đối phương, cũng đơn giản là đưa đồ ăn thôi. Lão nhân tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc, hắn vu nhẹ trong tay thần kiếm, nhìn chằm chằm trên thiên khung trẫm dãi hạ xuống Thánh Tiên Tông chấp pháp trưởng lão. Vị lão nhân này tuy là Trần Trường Sinh đệ tử, nhưng tại bái nhập phía trước Trường Sinh cùng, đã từng bước ra con đường tu hành, cả đời lấy kiếm làm nói. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, trong lòng nhiều lần tính toán mình cùng vị kia chấp pháp trưởng lão kết đấu kết quả. Mà ở cái này lão nhân tóc trắng trong lòng thôi diễn bên trong, Mặc kệ chính mình lấy bất luận cái gì góc độ xuất kiếm, thi triển có mạnh đến đâu tuyệt sát kiếm thuật, tại một vị nửa bước chúa tể trước mặt cũng lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Giữa hai bên, tồn tại to lớn trên lệch cả giới, hoàn toàn không cách nào dùng tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật tới lên mู่. Trư Phi đúng đúng một tôn kiếm đạo chúa tể tiếp cận xuất thủ, bằng không không ai có thể ngăn lại dạng này một tôn nửa bước chúa tể cảnh cường giả. Lão nhân tóc trắng trong lòng ưu sầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh mấy vị sư huynh đệ, lập tức mở miệng cổ động nói, "Nửa bước chúa tể tiếp cận, làm lý do an toàn, chúng ta nếu không đi trước rút lui." Nghe xong lão nhân tóc trắng ý tứ, Vô Song cùng Mộ Mắt Thiếu Niên đều ngây dại. Rút lui? Là muốn rời đi Trường Sinh Cung, chạy trốn à? Nhìn xem mấy vị sư huynh đệ ánh mắt kinh ngạc, lão nhân tóc trắng cũng bất đắc dĩ giương tay ra. Hắn cực kỳ ngay thẳng nói, hiện tại tình thế, địch mạnh ta yếu, nếu là cùng bọn hắn cứng đối cứng, là cực không sáng suốt lựa chọn. Dù sao chỉ cần chúng ta còn sống, Trường Sinh Cung liền không tính di vong. Chỉ là tạm thời rút lui, chạy vào rừng sâu núi thẳm bên trong dấu một trận. Đợi ngày sau tu vi tinh thâm, phong ba đi qua, lại đi ra trùng kiến sân môn, nếu là càng cường đại một chút, Nói không chắc có khả năng nhịn đến Thánh Tiên Tông suy thoái thời điểm, tuốn bọn hắn phục tù. Chương 725, ngươi biết chữ, chữ, viết như thế nào ư? Đối với lão nhân tóc trắng tạm thời rút lui đề nghị, hai vị khác đệ tử thần sắc kiến lặng. Nói không động tâm, là dạ. Bọn hắn cũng minh bạch, nếu như lưu ở trong trường sinh cùng, cùng cái kia chấp pháp trưởng lão cứng nối cứng, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng mà, thật trực tiếp song xuôi chạy trốn. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một tràng đạo tâm bên trên thất bại. Hai vị sư đệ cuối cùng non nớt chút ít, thắng thua thắng bại, không có gì tốt quan tâm, chỉ cần các ngươi đạo tâm kiên định, chạy lên chạy, tiếp đó lần nữa trở về tìm lại mặt mũi là được. Lão nhân tóc trắng cùng mấy vị sư đệ hoàn toàn khác biệt. Hắn trải qua chiến trận chém giết, đối với thắng bại thắng thua nhìn đến cũng không nặng. Nhiều khi chỉ cần sống sót, mới tính chân chính thắng lợi. Nhất thời thắng thua cũng đại biểu không được cái gì. Thế nhưng tổng phải hỏi một chút sư phụ ý tứ a. Lão nhân ra người không gật đầu, ta cứ đi như thế, đó chính là phản bội sư môn. Diệp Vương chậm chậm mở miệng, cau mày nói: "Sư phụ, sư phụ bên kia ta đi nói." Các ngươi vẫn là trở về thu thập hành lý a?" Lão nhân tóc trắng suy nghĩ một chút, liền đuổi mấy vị sư đệ sư muội. Bây giờ hắn là Trường Sinh cung bên trong, trừ Nam cung viện bên ngoài, sớm nhất Bái sư Trần Trường Sinh đệ tử. Tuy là cũng biết đỉnh đầu của mình bên trên, còn có 17, 18 cái sư huynh sư tỷ, nhưng chưa từng gặp mặt, trước mắt thế cục tại nguy cấp, những sư huynh kia sư tỷ cùng xa cuối chân trời cũng không giải quyết được phiền bãi. Nhắc tới cũng là vi diệu. Tuy là lão nhân tóc trắng bái nhập Trường Sinh cung thời gian không tính là quá lâu, nhưng đối với Trần Trường Sinh vị sư phụ này cũng là cực kỳ kính trọng. Vị sư phụ này, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng bản thân tu hành cao thâm mặt chắc, hẳn là một vị chân chính ẩn sĩ đại năng. Nói không chắc liền chính mình tướng mạo đều là giả vở. Nhìn như trẻ tuổi, cũng là một vị sống năm tháng rất dài hóa thành sống. Lão nhân tóc trắng đích thân xuất động, muốn đi thuyết phục Trần Trường Sinh. Có lẽ vị này Trường Sinh cũng ẩn thế đại năng, có biện pháp cùng vị Tiên Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão so tay. Nhưng mà Thánh Tiên Tông cường giả liên tục không ngừng, hắn nội tình sâu, ngoại nhân tưởng tượng, chỉ là một cái chấp sự trưởng lão, cũng không đại biểu bọn hắn lực lượng chân chính. Nếu là thật sự kinh động đến Thánh Thể Tông ẩn cư những lão quái vật kia, coi như là Trường Sinh cung cũng sẽ trêu chọc đến cực độ đáng sợ phiền phải lớn. Bởi vậy, lão nhân tóc trắng càng hy vọng Trần Trường Sinh có khả năng lượ bộ, tạm thời theo mảnh này đại hoang bên trong rời đi. Chỉ cần chạy đến xa, chắc hẳn tôn này Thánh Tiên Tông trưởng lão cũng không có khả năng truy sát đến Thiên Nhai Hải Giác. Nhưng mà hắn vừa mới đến Hoa Viên, bái kiến Trần Trường Sinh. Nhìn xem hắn một mặt do dự bộ dáng, Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói. "Ngươi muốn chạy?" Lão giả tóc trắng còn chưa lên tiếng, Trần Trường Sinh liền hiểu cái đệ tử này ý nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn có chút tức giận cười. Nhìn trung thiên hạ, ai dám mở miệng để hắn chạy trốn? Đối lại ngày trước Hồng Hoang thế giới Nếu là thế gian sinh linh biết, trưởng sinh đạo tôn đều chạy trốn. Đám kia ngày đêm quỷ lễ tại hắn tu sĩ, lại lại là như thế nào biểu tình. Hắn thở dài, nhìn trước mắt lão giả áo trắng, bình tĩnh nói, "Ta thừa nhận, đối với tu sĩ mà nói, lúc nhỏ yếu, tính tạm thời rút lui, bình thường. Bày ra địch lấy yếu, là tu sĩ bất đột tiết. Nhưng mà có một điểm, ngươi không để ý đến." Trần Trường Sinh ung dung vỗ vỗ bả vai của lão giả tóc trắng, khí định thần nhà nói, "Thánh Thiên Tông, tuy là tại bản nguyên đại lục tên tuổi không nhỏ, bất quá trưởng sinh cũng bắt đuổi, so với bọn hắn càng to. Đến nơi này còn đủ nghịch hành, cắt ngang chân của bọn hắn." Giờ phút này, Tôn Lãnh Thánh Tiên Tông trưởng lão phủ xuống tại bên ngoài Trường Sinh Cung. Nhìn chăm chú lên to như vậy thần cùng, hắn không khách khí chút nào quá lớn. "Trường Sinh Cung người đây, cút ra đây cho ta." Thủ đệ tử Thánh Tiên Tông người xuất thủ, tự chói hai tay, phế trừ tu vi, một bước một giật đầu. "Thánh Tiên Tông trưởng lão?" Mặt không thay đổi nói, trên mặt sát khí giật giảo. Giờ phút này Trần Trường Sinh chậm rãi ra, theo trong Trường Sinh Cung đi ra. Hắn đứng thẳng trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia giận phát vượt qua ải trưởng lão. "Là ngươi, diện Thánh Tiên Tông Vân Tông trưởng lão, dẫn đến như đại phân tông, không người trấn thủ?" rơi vào như vậy quận Bách chi cảnh. Chấp pháp trưởng lão không khách khí chút nào chất vấn, chúa tể uy áp lại lần nữa hiện ra. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt cùng rơi xuống, để vạn dặm núi sông đều sụp đổ. Chỉ là một cái chủ thần, là ai tại phía sau màn sai sử ngươi, hướng Thánh Thiên Tông xuất thủ? Vị kia chấp pháp trưởng lão, xem xét Trần Trường Sinh, liền phát giác được cái sau khí tức. Tuy là tại mảnh này ngoại vực đại hoang bên trong, chủ thần cũng coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, căn cứ Thánh Thiên Tông rất nhiều đệ tử miêu tả, tại ngày trước đệ tử đại bỉ thời điểm, đã từng xuất hiện vô cùng to lớn vượng hoàng hư ảnh tô lu thực thực nửa bất chúa tệ cấp bậc cường giả xuất thủ, mặc sát thánh tiên tông tất cả cao tầng. Phía sau ngươi người đây, bây giờ thế nào không dám ra tới gặp lão phu, phái một cái chủ thần tới làm dế thế tội, thật cho là ta thánh tiên tông dễ lừa gà ư? Tôn này chấp pháp trưởng lão, lạnh lùng nói, cũng không có đem Trần Trưởng Sinh để vào mắt. Cái gọi là chủ thần, hắn một thế này tu hành không biết rõ đánh chết bao nhiêu. Bây giờ tới Trường Sinh cung vấn tội, là muốn tìm tới cái kia diệt đi thánh tiên tông phân tông đầu sọ gây ra, đem cái kia cái gọi là ẩn sĩ lão quái cho bắt tới. Không có cái gì người giật dây, ta liền là Trường Sinh cung công chủ. Trần Trương Sinh rất bình tĩnh nói: "Hắn nhìn trước mắt chấp pháp trưởng lão, nhíu mày, hờ hợt lắc đầu. Nếu như ngươi là làm cái gọi là Thánh Thiên Tông mà tới, ta có thể cực kỳ trực tiếp nói cho ngươi, những người kia đều là ta giết bọn hắn, làm việc không nên làm, giết chết bọn hắn đối ta mà nói không tính là cái gì." Ánh mắt của hắn biến đến vì rượu. Trong lúc mơ hồ tản mắt ra một loại tích lũy đã lâu tức giận. Bên cạnh đó, đệ tử của ta tại đệ tử đại bị bên trên bị thương nặng, ta tiêu cái giá không nhỏ mới đưa nàng cứu trở về. Bút chướng này còn không cùng các ngươi Thánh Thiên Tông đi tính toán đây, hôm nay đã ngươi tới, rứt khoát đem ngày trước nhân quả chấm dứt một phen. Chấp dứt nhân quả chỉ bằng ngươi? Trên đời này, ai dám cùng ta Thánh Thiên Tông thân tính toán nhân quả? Chấp pháp trưởng lão cười ha ha, trên mặt thần sắc tràn ngập khinh thường. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có chủ thần cảnh giới người trẻ tuổi, rõ ràng như vậy cuồng vọng, còn luôn miệng muốn vì đệ tử đòi cái công đạo, cùng Thánh Thiên Tông thanh toán nhân quả. Nhưng lập tức, hắn nghĩ tới Thánh Thiên Tông Vân Tông bên trong thảm đạm cảnh tượng, vị này chấp pháp trưởng lão, tức giận trong lòng càng phát rõ ràng. "Thôi được, đã ngươi không biết sống chết." Một mặt khiêu khích. "Đừng trách lão phu xuất thủ quá nặng đi." Hôm nay san bằng ngươi trưởng sinh cung, ta đều muốn nhìn một chút cái kia trốn ở phía sau màn ẩn sĩ lão cổ, có dám hay không đi ra cùng ta Thánh Tiên Tông tách tách ra thủ đoạn." Chấp pháp trưởng lão rất bình tĩnh nói. Hắn lánh đạm suề bàn tay ra, một cỗ vô hình cự lực ở trong hư không ngưng kết, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, trấn áp hướng trưởng sinh cung. "Oanh" một tiếng. Trưởng sinh cung bên ngoài hộ cung pháp trận nhanh chóng khởi động, chống lại cỗ kia nửa bước chúa tệ cấp độ trấn áp lực lượng. Trói lọi quang mang hiện lên, bao phủ tại trên mình Trần Trường Sinh. Thân sắc của hắn bình tĩnh như trước, nhìn xem cái kia ngay tại động thủ Thánh Tiên Tông chấp pháp trưởng lão, yếu ớt nói, "Ngươi biết Chư chết viết như thế nào ư? Chương 726, Vô thượng đạo cảnh tướng giả, chấp chưởng một phương đại đạo. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh triển khai vô địch lĩnh vực. Hắn thân là chủ thần tu sĩ, vô địch lĩnh vực bung ra phía sau, có khả năng trấn áp tu vi không cao hơn bản thân 3 cái cảnh giới tu sĩ. Mà nửa bước chúa tể, tự nhiên không thể thoát khỏi dạng này quy tắc. Trong khoảnh khắc đó, làm Trần Trường Sinh lĩnh vực bày ra thời điểm, cả ngay đại hoang đều phát sinh quỷ dị biến hóa. Vạn đạo cộng minh, trên thiên cung, tinh thần như vũ lạc. Vân tiêu chỗ sâu, hiện lên nồng đậm hỗn độn khí, tràn ngập ra. Vô hình bên trong, có từng đạo thân ảnh mơ hồ vượt ngang tuế nguyệt chưởng hạ, theo cổ kim tương lai bên trong nhật thân. Đây là cực độ kinh người dị tượng, lại xuất hiện tại mảnh này hoang vắng đại hoang bên trên, chưa từng làm ngoại giới phát hiện. Nhưng mà, tồn này ngay tại vấn tội chấp pháp trưởng lão, lại sắc mặt đột biến. Hắn cũng cảm nhận được một chút chẳng lành khí tức. Theo lấy vô địch lĩnh vực bày ra, đem tồn này nửa bước chúa tể trưởng lão vòng vào trong đó. Vị trưởng lão này trên mặt thân sắc, nhanh chóng bầm bèo. Khó có thể tưởng tượng lực lượng trấn áp mà tới, tại nháy mắt cướp đi hắn đối với quyền khống chế thân thể. Tính cả bản thân đến gần chúa tể cấp độ pháp lực, cũng trong nháy mắt bị trấn áp, giống như một đi không trở lại đồng dạng không nổi lên được một tia sóng gió. Pháp tắc kiến lặng, liền nguyên thần đều bị bắt buộc ở trong mục thể, nhận lấy cực lớn suy yếu. Giờ này khắc này, cái này một tôn nửa bước chúa tể suy nhược như phàm nhân. Thân thể của hắn không nhận khống chế, ngã nhào trên đất mặt, trong chốc lát cảm thấy đau đớn một hồi. Bởi vì từ trên cao rơi xuống, té gãy hai cái chân. Vị này chấp pháp trưởng lão lão đạo té quỵ dưới đất, khó có thể tin nhìn xem Trần Trượng Sinh. "Ngươi, ngươi?" Hắn ngay cả lời đều nói không toàn bộ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trên đời này vì sao lại có như thế kỳ quái chúa thần, lĩnh vực bày ra, lại có thể trấn áp nửa bước chúa tể? quả thực là đang nói đùa. Đánh trong đáy lòng, cái này một tôn chấp pháp trưởng lão đều không nguyện tin tưởng mình thời khắc này tình cảnh. Nhưng mà trên mình đau đớn tột liệt, nhưng lại thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, đây là hiện thực bên trong pháp sinh. Chính mình rõ ràng bị một tôn chủ thần cho trấn áp. Thân thể cứng ngắc, động đậy không được, chỉ có thể lấy một loại cực kỳ chật vật tư thế quỷ, đối mặt với trước mắt cái kia vẫn như cũ ung dung người trẻ tuổi. Vừa mới đứng rất cao, hiện tại quỷ cũng rất thích đứng đi. Chân Trường Sinh Nghiên lặng đi tới, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chấp pháp trưởng lão. Giờ phút này, người tới này từ Thánh Tiên Tông chủ mạch chấp pháp trưởng lão trong lòng cũng lên sóng gió lớn, nội tâm của hắn chỗ sâu hiện lên vô biên sợ hãi, cảm thấy chính mình đã đá vào tấm sắt. Đây quả thật là chủ thần ư? Không, tuyệt không có khả năng. Giờ phút này, Liên chấp pháp trưởng lão cũng bắt đầu phủ nhận chính mình nhận thức. Có khả năng dễ như trở bàn tay đem chính mình trấn áp tồn tại, tuyệt không có khả năng là một cái cái gọi là chủ thần. Có lẽ hắn bộ lộ bên ngoài khí tức chỉ là một loại che lấp. Hồi tưởng lại lúc trước theo đệ tử Thánh Thiên Tông cái kia nghe được truyền văn, phía sau trưởng sinh cũng có ẩn thế đại năng tồn tại. Giờ khắc này, tôn này chấp pháp trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, biến đến càng sợ hãi. Có lẽ cái cái ẩn dấu ở phía sau màn ẩn thế đại năng, sớm đã xuất hiện trước mặt mình. Chính là trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi còn trẻ, tàn da tràn đầy sức sống người trẻ tuổi. Trên thực tế, có chút tu vi kinh người lão quái vật, lại không thích lấy bản tướng xuất hành, mà làm muốn hóa thành thiếu niên rằng dớp du lịch thế gian. Bởi vậy tại tu hành giới, có một câu cực kỳ lưu hành lời nói, bị rất nhiều tán tu tôn sùng là chân lý. Nếu là ở dã ngoại hoang vu, một chút hung hiểm chi địa, gặp được độc hành lão giả hoặc là thiếu niên, không nên tùy tiện trêu chọc, bằng không khả năng đá trúng thế bạn. Nhưng đối với vị này Thánh Tiên Tông chấp pháp trưởng lão mà nói, Hắn giờ phút này liền hối hận cũng không kịp. Chẳng lẽ chính mình lần này thật gặp được cái kia ẩn dấu ở phía sau Trường Sinh cung đầu sọ gây ra. Vị này chấp pháp trưởng lão tâm lý cũng thay đổi có thể dò so căng thẳng, mọi loại hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên như vậy xúc động chạy đến Trường Sinh cung tới vấn tội. Lần này ngược lại tốt không những không năng lực phân tâm báo thủ, ngược lại đem chính mình gấp tại nơi này. Nhìn xem Trần Trường Sinh từng bước đến gần thân ảnh, vị này chấp pháp trưởng lão thần sắc là càng ngày càng sợ hãi, tràn ngập hoảng sợ. Hắn đều nhanh sợ tè ra quần. Đây cũng không phải là cái gì chủ thần, chí ít cũng là chúa tể cảnh giới tồn tại. Không, liên chúa tể đều khó có khả năng có đáng sợ như vậy lĩnh vực lực lượng. Vị cương giả này có lẽ siêu thoát chúa tể bên trên, là chấp trưởng một phương đại đạo vô thượng đạo cảnh cường giả. Làm trong đầu hiện lên một lần suy đoán, tại sợ hãi chi phối phía dưới, loại phòng đoán này liền sẽ không ngừng cuồng trướng. Cuối cùng diễn biến thành một cái cực kỳ kinh người kết quả. Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, thân thể đều nhanh co quắp trên mặt đất. Hắn vô cùng hối hận, hận không thể đập đầu xuống đất, cho trước mắt cái này một tôn vô thượng đạo cảnh cường giả đập mấy cái đầu. Để hắn hạ chính mình một cái mạng chó. Vô thượng đạo cảnh cường giả, chấp trưởng một phương đại đạo Đây là bà Nguyên Đại Lục bên trên, sinh linh mạnh mẽ nhất. Nhìn chung toàn bộ đại lục cũng không có mấy vị. Dù cho là thân là Thập Đại Tông môn một trong Thánh Thiên Tông, tông môn chỗ sâu nhất cũng chỉ có hai tôn đạo cảnh cường giả trấn thủ. Bọn hắn là trấn áp khí vận trung cực tồn tại, là bên trong tông môn cực ít xuất thế hóa thành sống. Thậm chí ngay cả vị này chấp pháp trưởng lão, trước đây cũng không có gặp qua cái kia hai vị đạo cảnh cường giả chân dung. Không thể tưởng được chính mình, thế mà lại tại cái này hoang vắng đại hoang bên trong, nhìn thấy một tôn xa lạ đạo cảnh cường giả. Thậm chí vị này vô thượng đạo cảnh cường giả, cùng Thánh Thiên Tông ở giữa quan hệ không thân, còn ôm lấy rõ ràng địch ý đại nhân tham mạo. Vị này chấp pháp trưởng lão nghĩ thông suốt hết thảy, giờ phút này không quan tâm vi áp, trực tiếp nằm trên đất, điên cuồng đập ngẩng đầu lên. Trên mặt nước mắt nước mũi chảy ào ào, nhìn qua vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có vừa mới vênh vá hùng hang bộ dáng. Đại nhân tại thượng, là ta có mắt không tròng, còn mời đại nhân có đại lượng, thương ta tu vi không dễ, thả ta một con đường sống. Vừa nói, vị này chấp pháp trưởng lão hô hô hướng trên mặt mình vỗ lấy bật hai, đùng đùng rung động, cực kỳ dứt khoát. Sợ có một tiếng đánh nhẹ, để trong lòng Trần Trường sinh bất mãn, liền tiện tay đem hắn ma sát. Thời khắc này Trường Sinh Cung, bên ngoài Sơn Môn cũng lặng yên tụ tập tới rất nhiều tu sĩ, đều là đại hoang bên trong những tông môn khác cường giả, cũng bao gồm Thánh Tiên Tông một chút đệ tử. Lần này có tông môn trưởng lão ra mặt, làm bọn hắn ngần đỡ. Bọn hắn cũng muốn xuất thế, đến xem thử Trường Sinh Cung hạ trạng. Thánh Thiên Tông đệ tử khống chế Tường Vân, chiến cứ tại thiên ngoại. Nhìn xem Trường Sinh Cung phía trước một người quỳ xuống, không ngừng vỗ lấy cái tắt vào màn mình. Trong đó một vị đệ tử bà ngoại thật tại, tự kỳ hai lòng nói, "Ta đã nói rồi, Thánh Thiên Tông không thể lớn. Chỉ là Trường Sinh Cung, có tư cách gì cùng ta Thánh Thiên Tông khiêu chiến? Bây giờ trưởng lão xuất thế, Cái kia Thánh Tiên Tông cái gọi ẩn thế đại năng, còn không phải muốn thành thành thật thật quý gối trước mặt trưởng lão, từ bạn hai không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu là trưởng lão không hài lòng, chỉ cần phất tay, liền có thể đem trọn cái Trường Sinh Cung hóa thành tro tàn. Nhưng mà, người đệ tử kia lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh một tên đệ tử khác lại thần sắc cổ quái che lên miệng của nàng. Vị kia đệ tử duỗi ra tay kia, chọc chọc Trường Sinh Cung phương hướng, có chút hoảng sợ nói, quỷ dưới đất người, tựa hồ là chấp pháp đường trưởng lão. Chương 727, một tôn nửa bước chúa tể vẫn lạc. Trường Sinh Cung bên trong, rất nhiều đệ tử cũng là khó có thể tin nhìn qua một màn kia. Vốn cho rằng nửa bức chúa tệ tới trước quân đội, thanh thế to lớn, dù cho là sư tôn của bọn hắn ra mặt, cũng không cách nào cùng cường giả như vậy chống lại. Bởi vậy mới có lão giả tóc trắng, ra mặt thuyết phục. Muốn thuyết phục sư huynh đệ cùng sư phụ, mọi người cùng nhau chạy trốn. Chạy trốn? Chạy cái gì chạy? Bản cô nương trông coi trưởng sinh cung lâu như vậy, cũng không thấy ai đem trưởng sinh cung cho bình. Nam Cung Uyển, một mặt tức giận bất bình tần sắc. Nàng giơ tay lên, hướng lấy lão nhân tóc trắng đầu, liền làm một bàn tay. Nhiều hơn tu hành, chính mình tu vi không đủ, không trách người. Nhưng mà không muốn đối tông môn, mất đi lòng tin. Ngươi không được Đừng cảm thấy tông môn cũng không được. Lão nhân tóc trắng cười khổ gật đầu một cái, nhìn xem cái kia như là chim cút đồng dạng, quỳ rạp xuống sư tôn trước mặt nửa bước chúa tể. Trong lòng của hắn cũng đầy là chấn kinh. Sư tôn của mình, rõ ràng cường đại như thế, vượt quá dự liệu của mình. Lật tay ở giữa, hang phục một tôn nửa bước chúa tể. Chẳng lẽ sư phụ bây giờ cảnh giới đã bước vào chúa tể bên trên? Hai vị khác đệ tử cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy chấn động. Vô song nhiệt huyết sôi trào, hai tay nắm quyền, trước ngực vừa đụng. Hắn cực kỳ phân trần nói, Trường Sinh Cung, liền lên như vậy, tại sao phải đảo đầu? liền nên trùng trùng điệp điệp cùng đối thủ phân cao thấp. Thánh Thiên Tông thế nào? Tại trước mặt Trường Sinh cung ta, vậy cũng bất quá là trên đất thịt heo. Mũ mắt thiếu niên gãi gãi đầu, hắn thôi diễn tiên cơ, giờ phút này lại phát hiện tương lai một mảnh sáng sủa. Tuy là có hung hiểm, trong bóng tối ẩn núp, nhưng mà, Trường Sinh cung nhất mạch đều là có khả năng gặp dữ hóa lành. Diệp Phượng cũng rất tán thành gật đầu một cái. Có khả năng làm ta sư phụ, tự nhiên là có có chút tài năng. Không phải, bản cô nương cần gì phải ngàn giảm sát thôi, chạy đến nơi này tới bãi sứ đây. Trường Sinh cung phía trước. Thánh Thiên Tông chủ mạch chấp pháp trưởng lão, thần tình người bại. Nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có vừa mới bộ kia vênh vá hùng hang bộ dáng. Chính mình hiển nhiên là đá chúng thiết bản, rõ ràng va chạm trước mắt tòa này lại phạt. Hắn không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, muốn làm chính mình tranh một chút hi vọng sống. Cả đời tu hành không dễ, có khả năng đi đến nửa bậc chúa tể cảnh giới, hắn cũng là cái này bỏ ra rất nhiều. Bây giờ thân là trong tông môn chấp pháp trưởng lão, quyền cao chức trọng, thưởng tụ vô tận vinh hoa. Nói cái gì hắn cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Nhưng mà Trần Trường Sinh chỉ là hờ hợt ném hắn một chút, bàn tay hướng phía dưới một ấn. Oanh Vô địch lĩnh vực nhanh chóng biến hóa, một cỗ tràn đầy cự lực hiện lên, ở trong chớp mắt, đem cái này một tôn nửa bước chúa tể cảnh giới trưởng lão ép thành huyết vụ. Tại ngươi mở miệng muốn diệt ta Trường Sinh cung thời điểm, liền có lẽ có dạng này chuẩn bị. Hắn quát tay, dễ như trở bàn tay, đem trước mắt Thánh Thiên tông chấp pháp trưởng lão chém giết. Tính cả nguyên thần cũng cùng nhau vỡ nát. Đường đường nửa bước chúa tể, uy trấn ngoại vực. Mảnh này đại hoang bên trong, ngàn vạn năm tới đều chưa từng sinh ra qua một tôn đáng sợ tu sĩ. Kết quả, lại cực độ ức ứ chết tại Trường Sinh cung phía trước. Theo lấy chấp pháp trưởng lão vẫn lạc, đại hoang bên trong cũng xuất hiện kinh người dị tượng. Vạn dặm trời trong, đột nhiên tối xuống, bị đột nhiên phủ xuống màn đêm bao phủ. Ngôi sao đầy trời, chiếu lấp lánh, phản phất ngày đêm điên đảo đồng dạng. Ngay sau đó từng đạo huyết sắc lưu tinh xẹt qua chấn trời, chiêu mộ lấy một tôn nửa bước chúa tể vớ lạc. Cảnh giới này cương giả, dù cho là bản nguyên đại lục bên trong cũng coi là một phương cao thủ. Loại trừ thập đại tông môn loại này đỉnh cấp thế lực bên ngoài, cái khác nhị lưu thế lực, một vị nửa bước chúa tể cũng đủ để trở thành tông môn nội tình. Tại cái này cực kỳ vắng vẻ, linh khí thiếu thốn đại hoang bên trong, ngàn vạn năm tới cơ hồ chưa bao giờ sinh ra qua cái gì cao thủ chân chính. Hôm nay lại có một tôn nữa bước chúa tể vẫn lạc. Trên trời cao, huyết sắc lưu tinh nhanh chóng lướt qua. Cái kia đang sợ dị tượng, để rất nhiều cao tầng tông môn cũng vì đó hoảng sợ. Trường Sinh Cung trên thiên cung, thấu trời vân hà bên trong, dấu kín lấy rất nhiều tông môn tu sĩ. Bọn hắn nguyên bản muốn tới đây xem kị vui. Khoảng thời gian này đến nay, Trường Sinh Cung uy trấn đại hoàng, cũng quả thật làm cho những tông môn này trong lòng run sợ. Khó được có Thánh Thiên Tông cao thủ xuất thế, muốn tiêu diệt bọn hắn, kết thúc nhân quả. Những tông môn này cũng ước gì nhìn thấy fen ngày chuyệt tốt. Ai có thể nghĩ, nhân quả ngược lại chặt đứt. Thánh Thiên Tông chấp pháp trưởng lão Cung Minh Bạch chết tại Trường Sinh Cung cửa cung phía trước, liền cung điện đều không có bước vào. Theo trong Trường Sinh Cung đi ra một cái người trẻ tuổi, liền một bàn tay chụp chết hắn. Trường Sinh Cung đối cảnh rõ ràng đáng sợ như thế, phía sau ẩn thế lại năng, tuy không phải tên xoán xĩnh. Vân Tiêu bên trên, mấy vị tông môn cường giả trong lòng run sợ nói, một bàn tay chụp chết một vị nửa bước chúa tể, đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái này thông dòng xuất thủ Trường Sinh Cung người trẻ tuổi, là một tôn chân chính chúa tể cảnh cường giả. Không thể tưởng được đại hoang bên trong lại có cường đại như thế tồn tại, lúc trước chưa bao giờ dương danh. Số biết lúc trước bái sư thời điểm nói cái gì cũng muốn tới Trường Sinh cung thử một lần, không nên bỏ lỡ trọng đại như thế cơ duyên. Thời khắc này Vân Tiêu Thiên ngoại, vô số tu sĩ trong lòng mỏi mọi loại hối hận, nhưng cũng có một chút nhiều năm lão tu, thần sắc đổi biến. Song, lúc này phiền toái thật lớn, đây cũng không phải là Thánh Thiên Tông Vân Tông trưởng lão. Nguyên gốc từ tông môn chủ mạch, là chân chính nhân vật trọng yếu, giết một tôn nửa bước chúa tể, đủ để cho chủ mạch bên trong vô thượng cường giả xuất thế. Vị này phía sau Trường Sinh cung đại năng, mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng một cái thập đại tông môn chân chính nội tình chống lại. Một chút đã có tuổi tu sĩ Giờ phút này nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi. Nếu là Trường Sinh cung, thật cùng Thánh Thiên tông chủ mạnh khai chiến, không nói những cái khác, cái này một mảnh đại hoang chắc chắn biến thành chiến trường. Đến lúc đó Hủy Thiên diệt địa đều là chuyện nhỏ, có lẽ vô số cấm chế ở cái này tông môn, đều muốn tại loạn chiến bên trong bị hủy diệt. Trường Sinh cung bên trong, rất nhiều đệ tử đã nhìn ngây người, vô song khó có thể tin đuốt đuốt ánh mắt của mình, nhìn xem khí định thần nhàn trần Trường Sinh, liền rét. Thánh Thiên tông chấp pháp đường trưởng lão vẫn lạc tại Trường Sinh cung cửa cung phía trước. Bị sư tôn của bọn hắn, thiệt tay một bản tay liền trò chụp chết. Giờ này khắc này, trên Thiên cung huyết sắc lưu linh tinh vẫn không tán đi, thấu trời hùng hạ, rất lạ chẳng lệ. Trường Sinh cung bên trong, mấy vị đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này, phiền toái thật lớn. Mú mắt thiếu niên đột nhiên mở miệng, chau mày, nếu là không có giết chết cái này chấp pháp đường trưởng lão, dựa vào sư tôn thực lực, cũng có thể cùng Thánh Thiên Tông chủ mạch quần nhau một hai, cũng có thể hóa giải nhân quả. Nhưng bây giờ chém hắn, chúng ta cùng Thánh Thiên Tông ở giữa thù hận, liền triệt để biến thành tử thủ, cũng không còn cách nào hóa giải. Chúa tể phía dưới, đều sâu kiến một tôn nửa bước chúa tể, dù cho không có bước ra còn lại nửa bước, nhưng cũng là bản nguyên trên đại lục lắc đắc không có mấy cường giả đỉnh cao. Muốn ngồi giữa nhân vật như vậy, dù cho là thập đại tông môn cũng phải vì lượng lớn tài nguyên. So sánh mà nói, bọn hắn thà rằng mất đi một cái phàm tông, cũng không nguyện ý hao tổn một tôn nửa bước chúa tể cảnh giới trường lão.